trong ư c hồng dối đọc hoang u c đạo thử à n khí đông lai ba v à n dặm thiên hoa lọt truy mặt đất nợ sen vàng tại một mảnh thành thánh dị tượng bên trong hồng quân lão tổ thanh em chuyển hồng hoang mỗi một góc vừa mới nói xong toàn bộ hồng hoang đều sôi trào lên bốn từ bàn g cổ khai thiên tích địa đến nay trải qua hung thú đại tiếp long phượng đại kiếp hồng hoang bên trong cao thủ sớm đã mười không còn một đại thần thông giả bị lượng kiếp khủng bố hù dọa nhao nhao bế quan tìm kiếm đột phá chúng sinh bên trong phương pháp tu luyện khan hiếm vô số sinh linh đành phải lấy cơ sở nhất nôn nạp chi pháp tu luyện nghe nói có thánh nhân sắp g i ả n g đạo trong chốc lát vô số đội quang đ ẳ n g không mà lên thẳng chạy hỗn độn mà đi bốn đông hải c h i tân thanh dương sơn linh khí nồng n ạ c hóa lòng thành ngữ mây mù lượn lờ đạo hiền trên đỉnh số lượng hàng trăm ngàn sinh linh dựa theo tu vi cao thấp dựa theo tu vi quy quy củ, củ ngồi tại trên bậc thang đạo sông mà dùng hoặc không doanh g i a thiên địa nó còn bế thổi lử thiên trường địa c ử u thiên địa sở dĩ dài lâu vì không sống cho mình lấy không tự sinh có thể trường sinh thanh dương sơn đỉnh đứng sừng sững lấy một tòa phong cách cổ xưa cung điện trên điện trên tấm bảng sách đạo huyền điện ba chữ to miểu miểu thanh âm từ trong điện truyền đến một đám sinh linh nao nhao, nhao l ầ m vào đốn ngộ bên trong hoặc vui hoặc b u ồ n hoặc giận hoặc giận chúng sinh môn u màu không phải trường hợp cá biệt nghe nói ngoại giới hồng quân truyền âm giảng đạo âm thanh im bặt mà dừng trong điện một bạch d thanh niên mở mắt tóc đen áo c h o n g phản phất một kẻ p h à n người chỉ là bình thản trong ánh mắt lại như có tam thiên thế giới lấp loe sáng tác lúc này yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất còn tại đi tử tiêu cung nghe đạo trên đường yêu tộc càng là ngay cả ảnh đều không có hồng h o à n g phía trên vạn tộc san sát cái gì hình thù kỳ quái sinh linh đều có thẩm mỹ cũng là không giống nhau thế nhưng là mặc kệ là chủng tộc gì sinh linh nhìn thấy thanh niên đều sẽ nhịn không được tán thưởng một tiếng tuấn mỹ phản phất đây mới là hết thệ sinh linh nhất là hoàn mỹ bộ d á n g chúng sinh sợ cầu t r ù n g cực cảnh giới hồng quân thành thánh v u yêu đại kiếp muốn tới sao s ở h u y ê n nhìn xe ngoài điện bầu trời nỉ non một tiếng sợ huyền bản không phải hồng hoang người xuyên qua tới thời điểm hồng mông chưa phán hỗn nộn chưa ra ngơ, ngơ ngác ngác không biết ng lúc này mới đợi đến bản cổ khai tiên hồng hoang xuất hiện kiếp trước sở huyền chính là một cái đạo học kẻ yêu thích đã từng đọc qua đạo tàng khổ tìm trường sinh thành tiên c h i pháp cuối cùng lại là không thu hoạch được gì xuyên qua đến lúc thiên địa sơ khai vốn định thuận gió mà lên tu hắn cái thành tiên làm tổ thế nhưng là cuối cùng lại phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy không có tiên t i ê n truyền thừa không có bạn sinh linh bảo càng không có đỉnh cấp theo h ậ u mặc cho sở huyền nghĩ phá ra đầu cũng không có cảm nhận được một tia tiên khí pháp lực loại hình tồn tại không biết qua bao lâu sở huyền rốt cục từ bỏ tu tiên không có kiếp trước tiểu thuyết nghĩ đơn giản như vậy b ấ t quá qua nhiều năm như thế sở huyền nhưng cũng phát hiện chính mình cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà g i à n mua cậu thả đứng lên cậu hồi xã hội hiện đại thành sở huyền tân mục tiêu c h i t để phật hệ sở huyền dứt bỏ tu luyện ý nghĩ t ì một m cái hiểm trở cao núi đặt tên thanh dương sơn làm đ ộ n g phủ thỉnh thoảng tại động phủ chung quanh nhặt điểm hoa hoa thảo thảo trở về trồng xuống phải biết lúc tiên h địa sơ khai hoa hoa thảo thảo, đặt ở hậu thế đều là không d ậ y nổi linh căn tiên thảo ngay bình thường trong lúc rảnh rỗi chính là cầm ký thư họa đào ra tình thao giết thời gian có đôi khi tâm huyết dâng trào cũng sẽ đọc thuộc lòng một chút kiếp trước đoán đ trên núi sinh linh mỗi khi sở huyền đọc thuộc lòng đạo tàng thời điểm đều sẽ tới đến sở huyền bên người nghe cố sự dần dần nghe chuyện xưa sinh linh càng ngày càng nhiều lực ảnh hưởng cũng liền càng lúc càng lớn tới nghe chuyện xưa sinh linh cũng đều lấy lao sư xưng hô sở huyền sở huyền cũng không thèm để ý những sinh linh này có lẽ là ở trên núi nhàm chán tới khi cố sự nghe đi dù sao những ngày đạo tàng trải qua sở huyền thân đo đều là giả nếu những sinh linh này ưa thích nghe sở huyền cũng liền thỉnh thoảng hơn mấy đoạn quyền cho là tìm một chút bồi bạn chỉ là sở huyền nhưng xưa nay không có chú ý tới những sinh linh này bắt đầu là thú hình chiếm đa số thời gian dần qua có sinh linh hóa hình đến cuối cùng phóng tầm mắt nhìn tới đã là một mảnh tiên tiên đạo thể mà chính mình mỗi lần giảng đạo thời gian đều qua đặc biệt nhanh vội vàng trăm năm luôn luôn lóe lên một cái rồi biến mất trong hồng hoang bất kể năm cứ như vậy nhàn nhã vượt qua hung thú đại kiếp long phượng đại kiếp bây giờ hồng quân thành thánh vu yêu đại kiếp sắp kéo ra thánh nhân thời đại cũng muốn giáng lông dưới thánh nhân đều là du dế từ vu yêu đại kiếp bắt đầu lại đến phía sau phong thần đại kiếp lần nào không phải nào đến kém chút hồng hoang hủy diện sở huyền nhìn thoáng qua ngoài điện đầy khắp núi đồi sinh linh từng cái bề ngoài xấu xí tư nhã nhặn văn dáng vẻ thoạt nhìn không có một cái là dáng r ấ p cùng hung cực các xem xét chính là rất có thể đánh sở huyền cũng không có đếm kỹ qua đến cùng có bao nhiêu sinh linh tới nghe lưng mình tụng đạo tàng giả im lìm nhưng là nghĩ đến ít nhất mấy triệu là có dù sao không phải tất cả mọi người lần nào đến đều hồng hoang bên trên công trình giải trí thật đúng là ít một cái đạo tàng cứ như vậy nhiều người đến nghe đợi đến p h o n g thần lượng kiếp a n toàn đằng sau mở một cái hộp đêm một con rồng còn không kiếm lời l ầ ra sở huyền nhịn không được ở trong lòng cảm khái một câu chỉ bất quá phong thần thời điểm thiệt giáo danh xưng vạn tiên dâng lên như vậy hung đều bị khiến cho nhà tan người vòng chính mình thân thể nhỏ bé này bốn không được là thời điểm đem những người này phân phát sau đó cậu thả đi lên sở huyền rất nhanh ở trong lòng hạ quyết tâm tssá cờ h ờ mới công bố cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu đánh giá phiếu sách mới kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách thật to đưa chút phiếu đi bốn chương hai là thời điểm đem các người phân phát chương hai là thời điểm đem các người phân phát sách mới cầu cất giữ ngay tại sở huyền tự hỏi đem mọi người phân phát sau đó cầu thả lúc thức dậy đạo huyền điện bên ngoài vô số cái sinh linh dựa theo tu vi cao thấp có thứ tự ngồi xếp bằng đặc biệt hàng trước nhất mười cái sinh linh khí chất xuất trần nhất hồng hoang phía trên tu vi cảnh giới chia làm lụy hẹn tinh hoa khí luyện khí hóa thần luyện thần phản hư luyện hư hợp đạo đảng sau liền sẽ đạp lên tiết lộ lúc này tiên tiên linh khí nồng đậm hồng hoang chúng sinh đại đa số một sinh ra liền có tiên nhân tu vi cho dù không có tùy tiện tu luyện mấy năm cũng có thể thành tiên sau khi thành tiên mới là tu luyện các bước từ thấp đến cao lại phân làm đi ạ tiên trời tiên trân tiên huyền tiên kim tiên thái ất kim tiên đại la kim tiên nói đại la đằng sau liền muốn thể ngộ phát tắc cuối cùng lấy pháp trong ắ c chuẩn cho đến chứng. Bây giờ hồng quân còn không có giảng đạo chuyển chứng chính lúc chúng đột đến đạo đạo đại thánh, tam thi chứng đạo pháp. Đại la kim tiên tu t phá pháp, Hồng không Hồng Hoàng chúng sinh quân xuống luyện giảng này giờ Bây kim la là ầ n nhà, lại hướng phía trước vốn nhờ không có pháp quyết mà không n phía pháp cách mà à lại trước quyết có đột t phá. r o mười mấy người vậy mà đều có p h á p tắc khí tức l ợ n lờ khí tức thâm hậu tu vi thấp nhất một cái cũng không chỉ c h u ẩ n thánh sơ kỳ tu vi hồng quân đạo nhân là người thế nào vậy mà thành thánh rồi lão sư đã sớm nói chứng đạo là chứng đạo thành thánh là thành thánh không thể cùng ngày mà ngữ chỉ có phế vật mới có thể là cái gì thiên đạo thanh nhân chỉ là đáng tiếc có thể thành thánh nghĩ đến cũng coi là có chút tư chất chỉ vì không biết lao sư ngược lại đi lên con đường sai trái mấy người khe khẽ bàn luận hồng quân thành thánh toàn bộ hồng hoang đều sinh ra hành động cực lớn không biết bao nhiêu sinh linh hâm mộ móc tim cà phổi tưởng tượng lấy có một ngày chính mình cũng có thể trở thành t h á n h nhân thế nhưng là ở chỗ này bốn có chút tư chất đi lên con đường sai trái nếu là chuyền đi còn không biết bao nhiêu người nhịn không được một ngụm lao hết u y phun ra ngoài ngươi nghe nhân luôn hay không lao sư đến cùng là bực nào tu vi đúng là đáng sợ như thế một lời mà ra đại đạo ba nghìn đi theo chúng ta sở tu chi pháp đều không giống nhau thế nhưng là tới nghe lão sư giảng đạo lại như là là chúng ta mỗi người chế tạo riêng bình thường tạo hóa p h á p tắc s á t lục p h á p tắc mậu thủ p h á p tắc vô lượng p h á p tắc ba nghìn đại đạo còn có lao sư không tinh thông p h á p tắc sao một người thủ thân rắn tướng mạo tuyệt mỹ lại có một loại linh động như hơi nước chất đến nữ tử sùng bái nhìn xem trong điện ngồi ngay ngắn sở huyền nếu không phải lao sư chỉ điểm cho dù khổ tu vô số nguyên hội ta cũng vô pháp lấy thôn vệ pháp tắc thôi diễn đi ra không gian phát tắc một ý nghị sai lầm cách biệt một trời một mắt thời gian đế l ã o giả mặc áo bảo xanh mặt m ũ i tràn đầy cùng nhật trong đôi mắt có vô số không gian c h ấ p động hiển nhiên là đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ được mức độ cực cao ự c c thôn vệ pháp tắc mặc dù cường đại nhưng như thế nào cùng không gian pháp tắc so sánh năm đó trong hỗn độn có ba nghìn hỗn độn ma thần được xưng là ba nghìn đại đạo hóa thân chúng ma thần bên trong liền lưu truyền một câu châm n ôn thời gian không ra không gian là vua đại đạo đơn giản nhất đây chính là đại đạo đơn giản nhất lao sư môn hạ mấy triệu môn nhân cái nào tại hồng hoang bên trên không phải danh chấn một phương bá chủ thế nhưng là tại trước mặt lao sư còn không phải khiêm tốn hèn bọn e sợ cho mạo phạm lao sư một thanh niên tuấn lãng lắc đầu cảm thán thân không vật dư thừa chỉ có một thanh xanh biết trường kiếm bản thân kiếm khí sắp bén phóng lên tận trời chúng ta t h ụ lao sư ra hiệu mỗi trăm vạn năm tổ chức một lần luận đạo l u ậ t võ tu vi cao người là đệ tử nội môn thứ yếu là ngoại môn kém nhất là ngoại môn tiếp qua ngàn năm chính là bên dưới lần luận đạo thị võ hy vọng chư vị số ghế không nên đến phía sau mới là một dâu tóc đều là đỏ như máu lao giả cười gần nói sau lưng lại là đồng dạng cong hai thanh trường kiếm chỉ là đồng dạng cong hai thanh t n kiếm chỉ là đồng dạng c o n thanh t r ư n k h ỉ n g dạng cóng c ó n ó cóng h i thanh trường k i chỉ là dường như tại vì rét chóc mà sinh chúng ta tỉ mội vô tâm đại đạo cũng không thèm để ý cái gì số ghế vị trí chỉ nguyện có thể thường bạn lão sư tả h ư u thuận tiện một đôi tỉ m ộ i người mặc áo trắng ngồi ngay nắn g ở nơi hẻo lánh phảng phất hai khối vạn năm hàng ngọc bình thường thanh lãnh cao ngạo chỉ có nhìn về phía trong điện sở huyền trong ánh mắt mạo sư n nóng bỏng, phản g đầy phất có thể đem người hòa tan sư có lời thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên hai vị sư m g ồ i cớ gì như này không tranh quyền thế nói tiếp chính là một vàng y nữ con sắc mặt ôn nhu ngồi ngay nắn trong đám người ư ờ n g p h ả n phất đại địa bình thường nặng nề tây linh cũng vô ý cùng chư vị tranh phong duy nguyện ở lâu lão sư tả hữu một cái tồn tại cảm giác cực thấp nữ tiên mở miệng nói lão giả hão lục che lấp trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ cùng hâm mộ thời gian không ra không gian là vua hết lần này tới lần khác nữ tiên này sở tu chính là thời gian phát tắc người mặc dù ngồi tại nơi đây lại giống như khoảng cách ngàn vạn thế giới vô tận bi độ cho dù đám người mỗi cái đều là tu vi cao thâm chi bối phận nhất thời nửa khắc cũng khó có thể dò xét người này vị trí lại tại lúc này đạo huyền điện bên trong lần nữa truyền đến sở huyền thanh âm từ bản cổ khai thiên đến nay tr Tam tộc tranh ta cách mỗi 10 vạn năm cách phong, vạn lần i đọc thuộc này g tảng, tháng rời n dạng, thoáng g một c đi các ngươi không thể cùng người khác đề cập thanh dương sơn cũng không có thể đề cập sở huyền nhìn phía dưới đê mi thuận nhãn sinh linh không có người so với hắn rõ ràng hơn hồng hoang sắp đến lượng tiếp có bao nhiêu tàn khốc thánh nhân xuất thế lấy vạn tộc sinh linh làm quân cờ khí vận tranh phong hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu phía dưới cũng không ít sở huyền nhìn quen mắt người không biết tới qua bao nhiêu lần nói là không có tình cảm cũng là giả chỉ là xem bọn hắn suy n h ư ợ c dáng vẻ sở huyền cũng không có biện pháp chỉ có thể kỳ vọng có thể thuận lợi vượt qua lượng kịp bốn s s á cờ h ờ mới công bố cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu đánh giá phiếu sách m ớ i kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách thật to đưa chút phiếu đi bốn chương ba thử tiêu cùng hai nghìn khách chương ba thử tiêu cùng hai nghìn khách cầu cất giữ phong h ế t lần h l ư n t đốn nộ lần lượt đột phá nếu là không có sở huyền căn bản không có đám người hôm nay huống hồ sở huyền đến bây giờ còn không có đệ tử thân truyền nguyên lai tưởng rằng có thể một mực làm bạn lao sư nói không chừng ngày nào liền bị chính thức thu nhập môn tưởng kết quả bốn lao sư chúng ta không đi còn xin nghĩ lại Nữ sở huyền g trước h lần nữa dặn dò cần biết người ngoài có người thiên ngoại hữu thiên đám người n g h e chút lập tức trong lòng run lên nhưng hàng phía trước mười cái tu vi cao nhất càng là mừng rỡ luận tu vi bọn hắn đã có được hồng hoang đỉnh tiêm thực lực thế nhưng là lúc này nghe lão sư kiểu nói này bốn nguyên lai、like, thu vi của mình tại lao sư trong mắt còn thấp rất đa sau một lát mười mấy người nhìn về phía sở huyền ánh mắt càng thêm cùng nhiệt đạo tại thái cực c h i tiên cái gì gọi là ư không có thiên địa đã có lối cực nó cho có chức ư huyền cảnh tán thiên m i thanh hán bạc vân hồi r i ệ u khí hoan tam thần đàn hà ánh tử vi cao hơn đ ộ n g huyền nguyên sinh chính này khí tổ quá không tông gió giận huyền miệu miệu c h i âm vang lên lần nữa một đám sinh linh vội vàng thu nhếp tinh thần trải nghiệm trong đó đại đạo trong lúc nhất thời chúng sinh môn màu không phải trường hợp cá biệt h ỗ n độn tử tiêu cung mấy trăm sinh linh cung kính đợi tại tử tiêu cung bên ngoài thỉnh thoảng có một đạo đ ộ n quang sông ra h ỗ n độn đi vào tử tiêu cung hồng quân giảng đạo tin tức một khi truyền ra vô số người xông ra thiên địa màn thai hồn nhiên quên nhớ phía ngoài h ỗ n độn chi khí là bực nào c n g bạo thằng đến đợt thứ nhất người bị h ỗ n độn chi khí ma diện tám m ư chín phần mười đám người lúc này mới lạnh nhân tĩnh người hữu duyên đều có thể tới nghe giảng kỳ thực là tu vi cao cường hạng người mới có thể nghe giảng thực lực không mạnh đến hôn độn còn không thể nào vào được nói thế nào nghe giảng bốn tử tiêu cung bên ngoài người nguyên lai、like、càng nhiều rất nhanh liền đạt đến hai nghìn số lượng đắng người bên trong có một lao giả một trung niên nhân khí thế cường đại nhất nhị đệ chúng ta tuy là bản cổ chính tông lại kẹt tại đại la kim tiên đỉnh phong c h i cảnh vô số năm không được tiến thêm bây giờ hồng quân đạo nhân đã thành thánh nghĩ đến tất có nó độc đáo chi chỗ không thể lãnh đạo lao giả dâu bạc thu hồi đỉnh đầu bảo tháp màu vàng nhàn nhạt g dạt dò lao giả này không phải người khác chính là bản cổ tam thanh đứng đầu quá rõ lao tử bảo tháp kia chính là ngày kia công đức trí bảo thiên địa huyện h u y ễ n linh l u n g tháp tuy là hậu tiên lại so bình thường thực phẩm tiên thiên linh bảo còn muốn cường hoành hơn danh sưng cùng người đấu pháp đứng ở trên đầu mà trước bất bại đại huynh nói cử phải đây là đại cơ d chúng ta nên mượn cơ hội dẫn đầu đột phá vừa rồi không ngã ta bản cổ chính tông uy danh nguyên thủy thiên tôn lúc này hóa thành một tràn ngập uy nghiêm trung niên nhân đáp có thể từng nhìn thấy tam đệ đến đây ừ thông thiên từ khi gặp đạo d ì huyền chân người đã vài tỷ năm không gặp bỏng dáng nguyên thủy thiên tôn một mặt không cam lòng sợ không phải bị người động tay chân gì biến thành khôi lội à. quả nhiên là ném ta bản cổ tam t h a n h mặt m ũ i ai lão tử thở dài một cái im lặng im lặng thân là huynh trưởng lão tử cũng là đầy mình bực tức ca tam trung lão nhị nguyên thủy cùng lao tam thông thiên từ lúc hóa hình bắt đầu liền lẫn nhau thấy n g ứ mắt chỉ là dạng này cũng coi như lao tam thông t i ê n trong lúc bất chợt có một ngày lưu lại một câu gì muốn đi đi theo một cái gọi đạo huyền c h â n nhân liền trực tiếp rời nhà đi ra ngoài đến bây giờ đã vài tỷ năm không gặp mặt bốn khiến cho hiện tại đường đường b à n cổ tam thanh mỗi lần cùng người báo hảo đối phương đều muốn cứ thế bên trên một chút sau đó mấy cái một hai không có ba đằng sau dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn chính mình lúc này quá rõ còn không phải hậu thế chản thi thành đạo thanh tính vô vi lao tử mỗi lần nghĩ đến cái này nơi này liền không nhịn được có chút trái tim đau lao tam người lớn như thế đang yên đang lành này làm sao liền bị người lừa dối quẻ xấu a ông không biết qua bao lâu trong hỗn độn đã thật lâu không có người lại bay ra ngoài tử tiêu cung cửa lớn rốt cục từ từ mở ra đám người mừng rỡ tất cả ánh mắt đều tụ tập tại tử tiêu cung cửa ra vào một nam một nữ hai cái đạo đồng từ bên trong đi ra dường như chưa bao giờ thấy qua nhiều như thế sinh linh nhịn không được có chút rụt cổ lại sau đó cao giọng thì thầm canh giờ đã đến tử tiêu cung mở truyền thánh nhân p h á p chỉ, đám người theo thứ tự đi vào không thể lớn tiếng ồn nào xa xa đi đến nhìn lại đã thấy không lớn tử tiêu cung bên trong cung điện chỉnh chỉnh tề tề trưng bày ba nghìn cái b ộ đoàn thánh nhân thần thông thu di giới tử ba nghìn trong bộ đoàn đặc biệt trước sáu cái tôn quý nhất liếc nhìn lại liền có thể cảm nhận được trong đó bất p h ẳ m lao tử cùng nguyên thủy l i ế c nhau đồng đều nhìn ra trong mắt đối phương t i ê u đốt h ừ n g h ự c bộ đoàn này muốn cướp đại huynh vi huynh biết được lao tử yên lặng lấy ra vừa mới thu lại thiên địa h u y ề n hoàng linh lung tháp bốn tss tá cờ thờ mới công bố cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu đánh giá phiếu sách mới k ỷ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách thật to đưa chút phiếu đi bốn chương bốn giảng đạo sợ không phải giảng cái tình mình chương bốn giảng đạo sợ không phải giảng cái tình mình cầu cất giữ rất nhanh đồng tử truyền xong nói nhường đường ra đám người phảng phất nhận được tín hiệu bình thường không hẹn mà cùng đi đến chèn tới trong đó đặc biệt lão tử cùng nguyên thủy hai người động tác nhanh chóng nhất tam thanh chính là bản khẩu nguyên thân biến thành vô luận là cùng phí quân vất chất còn là tu luyện công pháp đều là trong đám người nổi trội nhất lại thêm chi lão tử trên thân một sợi kim quang v n t banh trộm trộm vận dụng tiên h địa h u y ề n h u y ễ n linh l u n g tháp quả nhiên là ngày càng ngạo n g lễ dẫn đầu xông vào tử tiêu cung không nói hai lời an vị tại cái thứ nhất bồ đoàn cùng cái thứ hai trên bồ đoàn những người khác tốc độ cũng không chậm lao tử hai người rơi xuống không đến hai cái hô hấp hai nghìn nhiều cái đến đây nghe đạo đến tu sĩ liền đều đã ngồi tại trên bồ đoàn gặp bồ đoàn rơi vào huynh đệ hai người c h i thủ nguyên thủy lúc này mới thở dài một hơi chuyển qua đầu đang chờ cùng lao tử ăn mừng hai câu đã thấy huynh trưởng của mình chính một mặt trận mắt hốc mồm nhìn xem chính mình khác một bên theo bản năng quay đầu nhìn lại nguyên thủy thiên tôn cũng trận tròn mắt đã thấy tử tiêu cùng phía trước nhất sáu cái bồ đoàn trừ huynh đệ mình hai người tất cả ngồi một cái bên ngoài còn lại bốn cái đều là trống g i n g căn bản không có người đi ngồi hai người trên mặt có quắp một chút cảm tình bồ đoàn này căn bản không ai ngồi vậy mình hai huynh đệ còn như thế liều sống liều chết đoạt hắn làm gì hậu phương đám người cũng là một mặt xoắn suýt nhìn xem c h ố n g không cái kia bốn cái bồ đoàn sự tình thực bên trên không những cái kia bốn cái bồ đoàn là c h ố n g không liền ngay cả sau cái bồ đoàn về sau xếp hạng so so sánh gần phía trước bồ đoàn cũng là giống một mảng lớn phóng tầm mắt nhìn tới hơn hai ngàn cái đến đây nghe đạo người h ư u duyên vậy mà đại đa số đều ngồi xuống ở phía sau sắp xếp tới đây không có một cái nào là kẻ ngu ai cũng đoán được càng đến gần trước bồ đoàn cơ duyên càng lớn hết lần này tới lần khác chính mình cái mông cùng mọc rễ một dạng ngồi ở chỗ này đối với trước mặt chỗ trống trông n g ò n con mắt thân thể lại không bị khống chế giống như một chút muốn đi đi trước ý tứ đều không có chẳng lẽ thánh nhân ác thú vị không chỉ một trong lòng người lõe lên ý nghĩ này mười lại là bởi vì tử tiêu cùng ba nghìn khách việc quan hệ hồng hoang hương suy sớm có số trời định tốt không thể tùy ý sửa đổi đám người riêng phần mình chỗ ngồi sớm là thiên đạo chỗ an bài tốt đợi đám người ngồi xuống cũng không lâu lắm đã thấy tử tiêu cùng ông chấn động từ khí tràn ngập đạo vận miều miều hồng quân thân ảnh lặng yên vô t ứ xuất hiện ở trước mọi mọi người b tất cả mọi người bị cái này thật lớn thanh thế cho sợ ngây người chỉ cảm thấy chỉ là cảm thụ một chút tử tiêu cung nồng hậu dày đặc đạo vận tu vi liền có ẩn ẩn muốn đột phá cảm giác bốn thật không hổ là thánh nhân a hồng quân đem mọi người biểu hiện đều xem ở trong mắt ở trong lòng âm thầm gật đầu không hưởng phí chính mình hao tốn đại pháp lực làm ra thanh thế này sau một lát đối với mình ra sân cảm thấy hài lòng hồng quân đạo tổ thân thể hơi không thể xem xét cứng một chút bốn t giống như có chỗ nào không đúng a theo bản năng nháy mắt mấy cái bốn không sai trước mặt chống không một mảng lớn bồ đoàn không phải là ảo giác hồng quân ha hốc mộn muốn nói cái gì lại cảm giác suy nghĩ có chút hỗn loạn không biết bắt đầu nói từ đầu bốn lại nói long phượng đại kiếp minh thành tiên thiên tam tộc tranh bá kỳ thực là hồng quân cùng la hầu đạo ma chi tranh đây là một trận quyết định hồng hoang tương lai tu hành chủ lưu chiến đấu thua vẫn lạc thắng được chứng đạo thành thánh trở thành thiên đạo người phát ngôn lại là bởi vì thiên đạo gian lận sớm lựa chọn hồng quân một đường đến nữa nếu không cuối cùng chu tiên kiếm trận một trận đại chiến ai thua ai thắng cũng còn chưa biết chứng đạo đằng sau hồng quân liền cần tụ lại hồng hoang khí vận lấy thân hợp đạo lúc này mới có tử tiêu cùng ba lần g i ả n đạo cái này tới ngay đạo ba nghìn người hữu duyên cơ bản bên trên gồm có lúc này hồng h o a n g tu vi cường đại nhất một nhóm người từng cái đều mang không nhỏ khí vận giảng đạo trên đường định ra sư đồ danh p h ậ n cái này cũng xem như hồng quân tụ h ợ p hồng h o a n g khí vận hồng quân nhìn thoáng qua phía trước c h ố n g không hơn trăm cái b ộ đoàn càng đến gần trước tu vi càng cao đại biểu khí vận cũng càng nhiều liền không ngất định sáu cái thánh vị đều giống bốn cái người dám tin hồng quân đầu lông mày nhịn không được co quắp một chút mà lấy thánh nhân tôn sư cũng cảm giác từ mình đầu ông, ông. liền cái này giảng đạo sợ không phải giảng cái tịch n g ư ờ ta sư đệ nhanh lên chúng ta đã chậm sư mình ta cũng không có cách nào à ai bảo cái kia trong hỗn độn bất phân cao thấp tả hữu người ta huynh đệ nhất thời tìm không thấy phương hướng ai phải làm sao mới ở đây muốn ta phương tây nghèo khó chỉ có hai ta nếu là không có chỗ ngồi chống sư huynh chớ b u ồ n lại nhìn sư đệ phát huy chính là đến trong điện sư huynh một mực cùng ta cùng một chỗ khóc nhất định có thể lấy tốt vị trí lại tại lúc này ngoài điện lại chuyển tới hai cái tràn ngập khó khăn thanh â m đám người s ư ơ n g sở sau đó biểu lộ lập tức liền thay đổi t ngoan nhân a liền ra mặt này chúng ta chỗ không kịp vậy hồng quân sắc mặt cũng đen ba phần được rồi nên tới không đến không nên tới trả lại hồng quân đã sớm tính tới phương tây tổ hai người ngày sau muốn mưu phản huyền môn cho nên tại hỗn độn bên trong động tay chân lúc này mới có tổ hai người đến chế sự tìm n bốn tssá cờ thờ mới công bố cầu c ắ t giữ cầu hoa tươi cầu đánh giá phiếu sách mới kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách thật to đưa chút phiếu đi bốn chương năm ta có phải hay không đi nhầm địa phương chương năm ta có phải hay không đi nhầm địa phương cầu c ắ t giữ tiếng bước chân dần dần tiếp cận đã thấy hai người mặc áo bảo màu vàng hình thể vừa vặn một méo một gầy tu sĩ xa xa hướng về tử tiêu cung chạy như bay đến chính là tây phương tổ hai người chuẩn đề, vừa vừa đề lôi kéo tiếp dẫn góc áo khóc lớn lên một bên khóc còn một bên lưu ý lấy trong điện vẻ mặt của mọi người chỉ là quét qua này lập tức khóc không nội nữa bốn sư minh chúng ta sẽ không phải đi nhầm địa phương a chuẩn đề yếu ớt lẩm bẩm ộ ở câu trong chốc lát tử tiêu cung bên trong lúng túng không khí đều nhanh đ ọ c lại hai huynh đệ nhìn xem tử tiêu cung bên trong trống không mảng lớn vị trí há hốc mồm cái k i a lão tử lời kịch đều chuẩn bị xong ngươi liền cho ta nhìn cái này hồng quân trên mặt trong nháy mắt đen cùng đáy nổi một dạng bốn thân mẹ nó đi nhầm vị trí sớm biết lao đạo hẳn là để cho các ngươi ở trong hỗn độn lại đi dạo cái mấy ngàn năm tinh bóng thiên định lục thánh đã ném đi hai cái còn lại hai cái này kẻ phản bội tới tổng so cùng một chỗ mất mạch bốn đã đi vào còn không nhanh ngồi xuống hồng quân trầm giọng nói ra đa tạ thánh nhân chuẩn đến ngay vậy vội vàng lôi kéo tiếp dẫn vượt qua đám Trực tiếp đi tới hàng thứ nhất sáu cái bồ đ ằ n trước tiếp dẫn ngồi cái thứ ba ở vào nguyên thủy chi về sau chuẩn đ ề ngồi tại cái thứ tư hồng quân nhó a mắt thở dài một cái lại là không nói gì ngược lại trong lòng trong lặng lẽ c â u thông lên thiên đạo đến thiên đạo không phải số trời đã định t ử tiêu cung nội đừng có ba nghìn đại thần thông giả đến đây nghe rằng sao đ ặ t được hồng quân hỏi thăm trong hư không một cố khí thế khổng lồ xuất hiện một cái vận chuyển luân lặng yên vô tức xuất hiện tại t ử tiêu cung giữa không trung luân phía trên khắc có hồng hoàng trung sinh chư thiên văn vợt thiên đạo luân h i ệ t thân vô hình ý niệm đạo qua từ tiêu cung bắt đầu thật nhanh xoáy chuyển đứng lên sau nửa ngày luân một đạo nhỏ không thể thấy vết rách xuất hiện nguyên bản vàng sáng l u ô n trong chốc lát trở nên mở đi ba phần chạy mất vội vã lưu lại một đạo thân nhiệm thiên đạo l u ô n trực tiếp bỏ chạy một lát đều không có có d ừ n g lại đến chỉ để lại hồng quân một mặt mộng bước ngồi tại nguyên chỗ thiếu chút nữa một ngụm lao hết u y p h u n ra chạy mất rồi ba lao tử tâm tính sở a thở sâu thở ra một hơi hồng quân thật vất vả mới bình phục tâm tính ta chính là hồng quân đạo nhân hôm nay thành đạo khi giảng đạo và năm giáo hóa hồng hoang cho nên tại tử tiêu cung bên trong giảng đạo ba lần các ngư dụng tâm nghe được thân trên thiên tâm bên giới ứng trời số không thể lười biếng không cách nào hồng quân đành phải bắt đầu g i ả n g đạo trong lòng lại là càng ngày càng cảm giác khó chịu thần không bàn mà hợp ba nghìn đại đạo số lượng cũng tới nên năm trong hỗn độn ba nghìn hỗn độn mà ba nghìn đại thần thông giả tịnh xưng tử tiêu c u n g ba nghìn khách cái này nghe huy hoàng đại khí có nhiều khí thế nhưng là bây giờ hai ngàn người kêu cái gì trong tử tiêu cung hai nghìn khách t không quá phù hợp bản đạo tổ khí chất g a bốn đạo tổ từ bi đám người không biết hồng quân trong lòng b i phẫn nghe nói lời ấy vội vàng quỷ sát bái tạ thiên địa sơ khai trước đó có vận hữu thành tiên thiên sinh tịch này lưu này độc lập không thay đổi chu hành nhi không thua có thể làm thiên hạ mẹ ta không biết kỳ danh chữ khả năng nói mạnh vì đó tên là lớn lớn viết trôi qua trôi qua viết xa xa viết phản cho nên đạo lớn thiên đại địa đại sinh linh cũng lớn thánh nhân giàn đạo luân suất phát ủy dị tượng liên tiếp bệnh đậu mùa tàn m át tôn gia kim sen mỗi một trọng dị tượng đều là giữa thiên địa linh khí tinh hoa ngưng tụ chính là nghe không h i ể u đạo để ý ở chỗ này tu luyện ngồi xuống tiến cảnh cũng là tiến triển cực nhanh nông hậu dày đặc đạo vẫn bao phủ từ tiêu cung đám người thu nhét tinh thần bắt đầu chăm chú ngay giảng dòng chơi tại trong đại đạo lại có ba ngàn năm thoáng qua tức thì thời gian vừa đến hồng quân liền đình chỉ g i ả n g đạo cái này vừa dừng lại chính n g h e được chăm chú đám người không hẹn mà cùng mở to mắt t ú hoán nhìn xem hồng quân ba ngàn năm đã qua các ngươi trở về cực kỳ tiêu hóa lần này g i ả n g đạo và năm đằng sau bắt đầu thứ hai g i ả n g hồng quân lại bất vi sở động thiên đạo còn có thiếu húng chi là một lần g i ả n g đạo đâu chúng ta đa tại đạo tổ g i ả n g đạo tri ân đám người lần nữa xoay người hành lễ lần này g i ả n g đạo lại là định ra hồng quân đạo tổ danh p h ậ t bốn chỉ là hồng quân nội tâm lại là thê lương không gì sánh được trong tử tiêu cung hai nghìn khách lần này thêm đứng lên cũng bất quá là tụ họp hồng hoang một nửa khí vận còn lại đi đ khi v ậ n không được đầy đủ như thế nào tiến hành bước kế tiếp ưu tính thân mẹ nó chạy mất giảng đạo tss tá cờ thờ mới công bố cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu đánh giá phiếu trong tử tiêu cung giảng đạo kết thúc đồng thời sở huyền cũng kết thúc lần này vô dụng sách mới kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách thật to đưa chút phiếu đi bốn chương sáu ta chính là cái thuyết thư đó a chương sáu ta chính là cái thuyết thư đó a cầu cất giữ d u ê n đến d u ê n đi d u ê n tụ d u ê n tan sở huyền thật sâu nhìn thoáng qua trước mặt đám người cũng không biết lần này li biệt lần sau gặp nhau khắp núi sinh linh còn có thể còn lại bao nhiêu lượng kiếp sắp tới hồng hoàng dung chuyển lần này đại kiếp trong vạn tộc ít có người có thể tránh chi thậm chí hồng hoàng đều có lật út nguy hiểm nghĩ nghĩ sở huyền hay là quyết định tiết lộ thêm điểm tin tức chỉ mong bọn hắn có thể thuận lợi vượt qua lượng kiếp đi sở huyền thầm nghĩ chính mình không có tu vi tại thân nói những lời này cũng không biết những người này có thể hay không nghe lọn nhưng lại không biết những lời này trong lòng mọi người đến cùng nhấc lên gì các loại sóng biển ngập trời tê lượng kiếp càng như thế khủng bố lao sư tu vi thông tiên một câu đoạn khôn việc không phạm sai lầm phía dưới đám người lúc nhau đều là run lên sau khi xuống núi còn xin chư vị đừng lại cùng người đề cập ta cần biết dựa vào người người sẽ đi kháo sơn sơn sẽ đổ chỉ có một thân thực lực mới vĩnh viễn là chính mình nếu có duyên lượng tiếp đi qua lúc có gặp lại ngày các ngươi nhất định phải cần cụ tu hành tuyệt đối nhớ kỹ tuyệt đối không nên nhắc đến cùng người ta nhớ lấy nhớ lấy sở huyền không yên lòng lần nữa c a n dặn chính mình chỉ muốn an an ổn ổn cậu thả về xã hội hiện đại a đa tạ lao sư đại ân đệ tử ai cũng dám quên lần này đi theo gió v ư ợ sóng tất không ngã sư môn vi phong còn xin lão sư bảo trọng thánh thể đệ tử đi vậy đám người cùng một chỗ rưng rưng hô to sau đó hóa thành từng đạo đội quang bay lên không rời đi s ở hứa nghe vươn tay không đợi nói chuyện đâu liền c h ơ mắt nhìn mấy triệu đạo đội quang bay lên không hơn nửa ngày mới phản ứng được bốn các ngươi đây là náo l o ạ i nào không phải ta chính là cái t u y ế t thư đó a tuyệt đối đừng đem ta ra ánh sáng ra ngoài a ta mẹ nó luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp thanh dương sơn bách vạn trong ngoài một cái vô danh trên ngọn núi lớn hơn m ộ ư ơ i đạo đội quang rơi xuống chính là trước kia số ghế cao nhất mười mấy người nơi xa thanh dương sơn tung tích đã triệt để bị ẩn nấp đi mặc dù lấy đám người tu vi cũng dò xét không đến chút nào dấu vết để lại ai không nghĩ tới lao sư vậy mà lại đem chúng ta phân phát đại sư tỷ người muốn đi đâu bên trong thân phụ bảo kiếm thanh niên tuấn lãng mở miệng đối với nữ tử áo vàng hỏi ta cùng mười một vị huynh trưởng đã vài tỷ năm chưa từng gặp nhau hậu thổ ánh mắt lưu l u y ế n không rời từ thanh dương sơn bên trên rời thân ảnh vĩ nạn kia cũng không biết người gì năm hà nguyệt mới có thể gặp lại về trước trong tộc nhìn xem sau đó nghe lão sư căn dặn tìm kiếm địa phương tu đi ta cũng mấy chục năm không thấy hai vị huynh trưởng đeo kiếm thanh niên không phải người khác. chính là tam thanh bên trong thông t i ê n cũng không biết đại huynh cùng nhị huynh tu luyện thế nào mấy vị sư đệ sư muội các ngươi đâu ta cũng muốn về bất chu sơn tìm kiếm huynh trưởng hy vọng lần sau có thể mang huynh trưởng tới gặp gia sư đầu người thân r ắ n nữ hoa mở miệng đáp hy vọng lão sư có thể khai ân dẫn huynh giải vào núi t ỷ m ộ i chúng ta muốn về thái âm tinh chờ đợi thanh dương sơn một lần nữa mở ra ngày dù là là ngàn năm vạn năm vô số năm chúng ta cũng muốn chờ đợi toàn thân áo trắng h y hòa ánh mắt trước nay chưa có kiên định ta muốn cùng côn bằng sư huynh cùng đi bắc mình nhìn xem đến cùng là của ta ngũ hành đại đạo nghiêm khắc hại vẫn là hắn không gian đại đạo một bộ áo bào đỏ hồng vân đứng tại côn bằng bên cạnh hai người từ khi tại thanh dương sơn gặp nhau liền mới quen đã thân tương giao tâm đầu ý hợp lại thêm đỏ mây là cái không chịu ngồi yên tính tình nghỉ ngơi cái mấy trăm năm lại lần lượt đi bãi phòng chư vị cùng cửa Người đây, Trấn Nguyên Tử sư đệ. Thổ lại đem ánh mắt chuyển hướng giữ lại ba sợi tóc mai Trấn Nguyên、Tử、trên thân đơn bóng mình, động đằng thượng vùng trồng, nước thực mọc dễ còn giữ gi sư sư lại lại sợi dài mai chiếc loi đây, đệ. đem Tử thổ mắt tóc Tử ta một theo thụ thực Hậu sau phủ chỗ lẻ láo mọc cô có ba dựa dễ vô về tiểu sư mội đâu đám người đưa mắt nhìn sang không nói lời nào tiểu sư mội trên thân đã thấy tây vương mẫu bưng lấy một chiếc gương rõ ràng thân ở nơi đây lại cho người ta cảm giác gần nấp tại vô số vĩ độ bên trong bình thường liền ngay cả vận mệnh trường hà bên trong cũng không tìm tới tung tích ảnh thời gian phát tắc ba nghìn đại đạo bên trong xếp hạng thứ hai vẹn vẹn xếp tại l ự c chi p h á p tắc phía dưới ta chỉ muốn bê quan tu luyện cùng trong thời không tìm kiếm lao sư dấu chân hy vọng có thể gặp lại lao sư một mặt tây vương mẫu một đôi mắt đẹp còn lưu l u y ế n tại thanh dương sơn phương hướng không từng rời đi tss tá cờ hờ mới công bố cầu c ắ t giữ cầu hoa tươi cầu đánh giá phiếu sách môi kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách thật to đưa chút phiếu bốn chương bảy đừng hỏi hỏi chính là chạy mất chương bảy đừng hỏi hỏi chính là chạ câu cất giữ vừa nhắc tới sở huyền tất cả mọi người trầm mặt lại nhất là hậu thổ nữ ba còn có hi hòa tìm muội càng là hai m ắ t tường đỏ hồng hoang phía trên mạnh được yếu thua có thiên phú truyền thừa sinh linh vạn người không được một từng cái hận không thể đem tự mình tu luyện chi pháp giấu đến một cái không ai biết được địa phương chỉ có sở huyền thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tại thanh dương sơn đại khai sơn môn cho một đám sinh linh giảng đạo đối với mọi người tới nói sở huyền như thầy như cha là sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất tồn tại hữu giáo vô loại bất kể là ai đến đều có thể nghe giảng mọi người tại trên núi lần lượt đốn nộ lần lượt đột phá lúc này mới từng bước một có hôm nay tu vi cho dù là tính cách âm u côn bằng vừa nhắc tới sở huyền trong mắt đều tràn đầy c u ồ n g nhiệt chư vị đồng môn hôm nay lão sư đem chúng ta phân phát không cho phép chúng ta ở bên ngoài nói ra hắn tục danh nghĩ đến là bởi vì chúng ta tu vi thấp chúng ta trở về nhất định phải dốc lòng tu luyện sẽ có một ngày tu vi đạt tới đ ỉ n h phong làm cho cả h ồ n g hoàng đều c h u y ể n tụng lao sư tên hảo hậu thổ biểu hiện trên mặt không gì sánh được nghiêm túc thổ chi tổ vu hậu đức tái vật không chỉ có ôn hòa bao dung cẳng có cứng cọi không nổ đại sư t h nói cực phải n à y khác gặp nhau tất để chúng sinh ca tụng lao sư tên hảo đám người nghe vậy hào khí vượt mây vừa chắc tay sau đó t ố t năm top ba xoay người ly khai thanh dương sơn đạo huyền điện đưa tiễn một đám sinh linh sở huyền rốt cục vông lòng xuống đung đưa g h ế đu một người tại ngoài đại điện trên quảng trường phơi nắng hắt xì hắt xì hắt xì liên tiếp đánh ba cái hắt xì sở huyền vô tội vớt vớt cái m ư i bốn kỳ quái là ai đang nghĩ ta tục n ữ nói một tiếng nghĩ hai tiếng mắng ba tiếng là có ba cái cô nương đồng thời đang nghĩ ta sở huyền trước mắt đột nhiên sáng lên chép chép miệm trong lúc bất trợt q u ặ n cu v xuống tới còn có chút không t h í c ứng vô số năm qua không có khả năng tu luyện sở huyền trừ trong lúc rảnh rỗi trồng lên điểm hoa hoa thảo thảo bên ngoài thời gian còn lại toàn bộ nhờ trên núi sinh linh làm bạn giết thời gian hiện tại phân phát đám người phong bế thanh dương sơn để sở huyền cảm thấy trong lòng trống r ô n g ủng hộ lại có ba bốn lượng k i ế p ta liền có thể trở lại hiện đại cũng liền chỉ là mấy trăm ước năm thôi sở huyền ánh mắt chuyển hướng cạnh đại điện trên một sườn núi mấy chục khỏa linh căn l ắ c rắt lấy c ả n h cây hướng hồ có những tiên điện này sơ khai thời điểm hoa hoa thảo, thảo trở lại hiện thay ta không phải phát đạt mấy chục khỏa linh căn lúc này đều đã thành t h ụ lại lấy ba cây nhất là trắng kiện chúng tinh nâng thang giống như trổ hết tài năng dường như nghe sở huyền một gốc chỉ kết chín cái trái cây linh căn nhịn không ở đem cành cây co vào đứng lên dường như không đành lòng nhìn thẳng bình thường trên trái cây vàng bên trong hai chữ như ẩn như hiện một gốc tiếp dẫn chu thiên tinh thần quang mang kết có ba trăm sáu mươi cái trái cây linh căn cũng nhịn không nổi có chút xoay tròn một chút n h ữ n h cây cuối cùng một gốc linh căn tản ra hào quang năm màu đại biểu cho kim một thủy h ỏ a thổ ngũ sắc rõ ràng nghe sở huyền nhắc tới một trận l o ạ n lay động thiếu chút nữa đem trên người trái cây cho cát mẹ liệt chúng ta ba cây t ự c phẩm tiên tiên linh căn đặt ở hồng hoang chính là thánh nhân cũng muốn đoạt bể đầu kết quả ngươi mỗi ngày chiếm hầm cầu chẳng nhiều cái gì, cứ như vậy chỉ nhìn. hát xì hát xì hát xì lại nhịn không được đánh ba cái hát xì bốn vì sao ta luôn cảm giác sự tình có chỗ nào không đúng đâu suy nghĩ một phen thực sự nghĩ không ra môn đạo gì đến sở huyền trực tiếp đem nó để qua sau đầu trở mình mỹ mỹ ngủ hy vọng bọn họ có thể thuận lợi vượt qua lượng kiếp đi dù sao từng cái nhìn nhu nhu nhược được dáng vẻ hôn đ ộ i tử tiêu cung sở huyền phân phát đám người phong bế thanh dương sơn một khắc nguyên bản ngay tại mưu tính làm sao bù đắp thiếu thôn khí vận hồng quân đột nhiên nhịn không được đánh run một cái kỳ quái lao đạo một thân tu vi thông tin t r ư ợ địa lẽ ra đã sớm nóng lạnh bất s ô n sự tình có k h ắ c thường tất có yêu hồng quân sau đầu một cái không trọn vẹn ngọc điệp dâng lên lặng yên lặng yên bấm đốt ngón tay đứng lên bốn mẹ liệt sau một lát hồng quân đột nhiên chừng to mắt đường đường thánh nhân tôn sư cũng không nhịn được mở miệng phát nổ nói tục bốn lượng k i ế p vì cái gì sớm bắt đầu rồi mà lại nhiều hơn hơn một triệu cái biến số quy mô lập tức làm lớn ra không chỉ gấp mười lần đến cùng xảy ra chuyện gì ba hồng quân có chút thất thố đã nói xong dưới thiên đạo sớm có định số nhỏ thế có thể đổi đại thế không thể n g h đâu cái này mẹ nó hơn một triệu cái biến số chính là nhỏ thế thở một hơi thật dài hồng quân yên lặng câu thông lên thiên đạo đến thiên đạo luân xuất hiện lần nữa chỉ là trước đó một đạo nhỏ không thể thấy vết nước không phải nhưng không có trừ khử ngược lại còn làm lớn ra mấy phần quan g mang hàm đạo một bộ bị thương nặng dáng vẻ hồng quân đem nghi ngờ của mình truyền lại đi qua tại một trận trong ánh mắt mong chờ lại mỗi ngày đạo luân khẽ run lên không nói hai lời bỏ chạy chỉ để lại một đạo tin tức cho hồng quân đừng hỏi h ỏ i chính là chạy mất hồng quân chừng to mắt chỉ cảm thấy đầu đều nhanh loạn thành một não thân mẹ nó chạy mất đến cùng cái quỷ gì a đương hồng hoang thủ thánh đạo tổ hồng quân cảm giác mình đều sắp bị chơi hỏng ta mẹ nó tâm tính sập có hay không hồng quân đạo hữu còn xin tại trong hỗn độn một lần nhưng vào lúc này tử tiêu cung truyền ra ngoài tới một tiếng nói g i à n mua thở sâu một mục k h í hồng quân lần nữa khôi phục không hề bận tâm bộ dáng bước ra một bước rời đi t ì m tiêu cung tssá cờ hờ mới công bố cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu đánh giá phiếu sách mới kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách thật to đưa chút phiếu đi bốn chừng tám thành công đem pháp lực trò tu hết rồi chừng tám thành công đem pháp lực trò tu hết rồi câu cất giữ không chu toàn chân núi một cái không đáng chú ý trong sơ gốc lúc này hai nhóm người ngay tại rằng co lẫn nhau lấy trong đó một đám chính là người mặc áo bảo màu vàng hai huynh đệ mấy cái tam tộc kim ô tại áo choàng bên trên nhảy múa xoay quanh bệ nghệ tư phương chính là tương lai yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất một bên khác thì là tây phương tổ hai người tiếp dẫn chuẩn đề hai người trong bốn người một gốc tiên tiên dây hồ lô đang phát ra thất thải qua n mang vô lượng bảo chiếu sáng rượu từ phương dây hồ lô bên trên có sáu viên hồ lô đã thành thục đạo hữu v n đạo tính r a vật này cùng ta tây phương hữu duyên còn xin đi cái tiện nghi hình thể hơi mập chuẩn đề đạo nhân cười híp mắt mở miệng nói ra đế tuấn nghe lời này lập tức nhịn không được lật ra một cái liếp mắt thái nhất trong tay h ố n độn chung nhẹ nhàng lay động cố nén chẳng bao lâu đ ậ p tới tử tiêu cung bên trong hơn hai nghìn người có một cái tính một cái ai mẹ nó không biết các ngươi hai huynh đệ ra mặt đến cùng g i à y bao nhiêu như thế t r í bảo người có đức chiếm lấy sao là hữu duyên vô duyên thái nhất lạnh như băng cự tuyệt chuẩn đề mà nói rất có một lời không hợp liền đánh tư thế t r e o đến một bên tiếp dẫn trên mặt khó khăn thần sắc càng sâu ba phần tiên thiên dây hồ lô phân thuộc cực phẩm tiên thiên linh căn chính là thập đại tiên thiên linh căn chi một phía trên kết hồ lô mỗi cái đều là chí bảo thấp nhất cũng là thượng phẩm ti tự có duyên phận chỉ là cái này duyên lại cùng tây phương tổ hai người không quan hệ tiếp dẫn chuẩn đề có thể xuất hiện ở đây hay là ra tử tiêu c u n g thời điểm chuẩn đề gặp thái nhất thần sắc khác thường lôi kéo tiếp dẫn một đường vụn trộm từng theo hầu đến lúc này mới có trước đó hai nhóm người rằng co một màn ngay tại bầu không khí dần dần khẩn trương thời điểm lại có hai vệ đội quang rơi xuống đại h ì n h xem ra người ta cảm nhận được cơ duyên chính là chỗ này vô lượng tiên tôn đội quang biến mất lộ ra bên trong thái thanh lão tử cùng ngọc thanh nguyên thủy thân ảnh gặp đến trong sơn cốc lại còn có bốn người hai người đầu tiên là xứ sở sau đó lao tử lấy lại tinh thần đến bản cổ tam thanh gặp qua bốn vị l ạ o h ư u lại là vừa thấy mặt lên đường ra chính mình bản cổ chính tông thân phận bản cổ tam thanh phương thế giới này dù sao chính là bản cổ đại thần m ở nghe lời của lão tử bốn người hơi xứng sờ vừa đi vừa về quét mắt lao tử cùng nguyên thủy nhị tam đâu không, tam đệ ra ngoài du lịch đã có vài tỷ năm chưa từng trở về nguyên thủy thiên tôn mặt đen lên giải thích nói lao tử cũng là khẽ thở dài một cái hồng quân chứng đạo hồng hoang thủ thánh tại tử tiêu cung giảng đạo chuyện lớn như vậy đều không có gặp thông trời tới vài tỷ năm không thấy cũng không biết thông thiên tu vi đến cùng thế nào đại đạo tranh p h o n g một bước rất lại phía sau từng bước rất lại phía sau cái này ngập trời cơ duyên nếu là bỏ lỡ muốn đuổi theo đền bù còn không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian tinh lực gặp qua hai vị đ ạ o h ư u không để cập tới lao tử trong lòng như thế nào thở dài tất cả mọi người là tím tiêu trong cung số ghế khá cao tu sĩ sáu người lẫn nhau trào đằng sau lại là bởi vì thực lực tương tự trừ phía tây tới hai cái nghèo nát bên ngoài linh bảo cũng tương tự ai cũng m ạ i sao không a y ba nhóm người bắt đầu lẫn nhau rằng có chúng ta sáu vị đạo hữu cảm thụ cơ duyên đến chỗ này dây hồ lô bên trên cũng đúng lúc có sáu cái không bằng chúng ta lão tử tiến lên một bước đánh vỡ sắp bầu không khí ngưng kết chính chuẩn bị chủ trì chia cắt dây hồ lô đâu lại có hai vệ đội quang tử trên trời giáng xuống ha ha nữ hoa sư muội e m chút bỏ qua lần này cơ duyên một cái t ở i mở thanh âm từ trong đội quang truyền r a lão tử cùng nguyên thủy nhịn không được liếc nhau một cái lại là cảm giác đến thanh âm này hết sức quen thuộc đội quang tắn đi thân phụ thanh bình kiếm thông thiên giáo chủ cùng đầu người thân rắn nữ hoa cũng đi vào sơn cốc đại huynh nhị huynh các ngươi tại sao lại ở chỗ này thông thiên nghi hoặc nhìn nhà mình hai vị huynh trưởng tăng đệ, Quá tốt rồi, thật sự là tam đệ. tam thanh chính là bản cổ chính tông cũng không phải lãng phí hư danh lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn một thân tu vi cứ thế đại la kim tiên đình phong chỉ cần có bức kế tiếp phương pháp tu hành theo lúc có thể đột phá một thân khí thế gột rửa cựu tiêu chấn nhiếp tư phương bao giờ cũng không mang theo đến to lớn cảm giác áp bách hết lần này tới lần khác thông tin ê trên thân lại là một chút sóng pháp lực đều không có chỉ có một cỗ phạm phất muốn xông phá cựu tiêu kiếm ý kiếm ý có thể làm cơm ăn kiếm ý có thể làm pháp lực ha ha ha lão sư nói chúng ta kiếm tu đợi này duy kiếm còn lại đều là thân bên ngoài đồ vật đám chìm tại huynh đệ gặp lại trong vui sướng thông tin ê hồn nhiên không thèm để ý nói lão sư cái tiêu đạo huyền c h â n nhân giả danh lựa bịp lao tử cùng nguyên thủy lướt nhau ở trong lòng không chút do dự cho sở huyền đánh lên một cái lựa gạt nhãn hiệu tam thanh hóa hình chính là đại la kim tiền hóa hình không bao lâu thông tin liền ra ngoài rồi bốn khá lắm ra ngoài tu hành vài tỷ năm rốt cuộc thành công đem một thân đại la kim tiên pháp lực cho tu hết rồi lao tử ở trong lòng yên lặng thở dài một cái tờ ss tá cờ h ờ mới công bố cầu c ắ t giữ cầu hoa tươi cầu đánh giá phiếu sách mới kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách thật to đưa chút phiếu đi bốn chương chín nguyên lai、like、ta mới là thằng hề kia chương chín nguyên lai、like、ta mới là thằng hề kia cầu c ắ t giữ hừ vô thanh vô tức rời đi vài tỷ năm người tu cái thứ gì nguyên thủy thiên tôn hử lạnh một tiếng lúc này tam thanh chưa lập giáo không còn khí vận chi tranh êm nay g không giáo g h n có tam đệ ngươi tuổi tắc cũng không nhỏ như thế nào như vậy vô tri thánh nhân giảng đạo ngươi cũng không đến ngươi để nhị huynh nói như thế nào ngươi là tốt nguyên thủy thiên tôn một phái hận sắt không thành thép dáng vẻ một bên khác bốn người lại là tại thoải mái nhàn nhã nhìn xem náo nhiệt ánh mắt không ngừng tại tương phản bánh liệt tam thanh trên thân quanh q u ò n một chỗ người khá lắm tu vài tỷ năm đem một thân pháp lực cho tu không có thật không hổ là b ả n cổ tam thanh lúc này tiên thiên linh khí nồng nặc nhất không giờ khắc nào không tại bổ sung tu sĩ pháp lực có rất ít pháp lực không đủ tình huống phát sinh nhưng là ngươi là thế nào làm đến đem pháp lực làm mất ta bốn người cố n é n ý cười biểu lộ nghiêm túc một bộ nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện chuẩn đê nhìn xem ở đây tình huống trong mắt thật nhanh chuyển động đứng lên lặng yên không hơi thở đến gần hồ lô đàn bốn thôi thôi mọi loại đều là mệnh đều là mệnh số lao tử nhìn vẻ mặt rộng rãi thông thiên cũng không nhịn được thở dài một cái nhị đệ chờ trở, trở lại đạo phủ người ta đem lao sư giảng chi đạo cho thông thiên một lần nữa giảng một lần đi còn tốt lao sư lần thứ nhất giảng đạo giảng chính là đại la kim tiên trở xuống tu hành lần sau có thể tuyệt đối đ ư ờ n g lao tử lời còn chưa nói hết giữa sân biến cố n à y sinh tốt t ạ c tử chỉ gặp thông thiên thần sắc biến đổi c a m tức nhìn hồ lô đằng phương hướng lại gặp chuẩn để vô thanh vô tức tiến tới hồ lô đằng bên cạnh đưa tay phải ra đang chuẩn bị thừa dịp người không sẵn sàng đem linh căn thu lấy keng mọi người tại đây vậy mà không có một cá nhân thấy rõ ràng thông tin ê động tác b á t k i ế m thức chính thống tu sĩ đại la kim tiên đằng sau liền bắt đầu lấy tay l ĩ n h nộ p h á p t á c năm đó hỗn độn bên trong ba nghìn mà thần chính là đi con đường này p h á p t á c bảy thành chứng đạo hôn nguyên p h á p t á c năm thành truyền thánh hậu kỳ p h á p t á c ba thành truyền thánh trung kỳ p h á p t á c một thành truyền thánh sơ kỳ về phần hồng quân tương lai tại tử tiêu cung truyền thụ tam thi chứng đạo c h i pháp chính là lấy xảo đột phá t r u y n thánh con đường tam thi mặc dù tốt chém lại khó mà hợp nhất tổng hợp đến nhìn chứng đạo độ khó thậm chí so phát tắc tri lộ còn muốn gian nan quân không thấy hậu thế hồng hoang lục thánh cuối cùng đều là tam thi chém một nửa liền dựa vào lấy công đức nhu lợi thành thánh về phần tây phương nhị thánh tại phong thần đằng sau sáng tạo xá lợi từ trạm thi pháp thì là lấy x ả o bên trong nhu lợi phật môn c h u ẩ n thánh một đồng lớn nhưng đều là c h u ẩ n thánh bên trong người yếu nhất l ớ n phụ khi dễ đại la kim tiên vẫn được chỉ là lúc này hồng hoang tam thi chi pháp đều chỉ có hồng quân mới hiểu càng không có người biết hiểu pháp tắc chứng đạo con đường càng không có người biết thông tin ê tại thanh dương sơn nghe đạo một thân kiếm đạo pháp tắc đã sớm lĩnh nộ được sáu thành còn nhiều khoảng cách chứng đạo chỉ kém một đường so với truẩn cường hoành hơn không chỉ ba một kiếm ra khỏi vỏ mang theo hơn sáu phần m ộ ư ơ i kiếm đạo phát tắc mang theo toàn thân trên giới tinh khí thần một giải lụa vạch phá thương thiên đâm rách cửu tiêu trong chốc lát phong vân chấn động thiên điệu biến sắc toàn bộ thế giới p h ả n phất chỉ còn lại có một thanh xanh biết thanh bình kiếm bình thường chuẩn đề sắc mặt đại biến trên mặt mồ hôi lạnh soát một chút liền rơi xuống toàn bộ trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu sẽ chết sư đệ tiếp dẫn thần sắc khó khăn đối mặt với một kiếm kinh thiên này lại có vẻ không gì sánh được tái nhật vô l ư c a kiếm quang xe qua một đạo kinh thiên kiếm khí hướng về trên chín tầng trời quét sạch mà đi đồng thời mang đi trên chín tầng trời thiên điệu thai mô phun trào không ngừng mà hấp thu hỗn độn chi khí chuyển hóa thành hồng h o à n g chúng sinh thường ngày cần thiết tiên tiên linh khí giờ phút này đối mặt thông thiên một đạo kiếm khí thiên điệu thai mô vậy mà lộ ra không gì sánh được yêu ớt trong nháy mắt bị phá ra một cái vết nứt kiếm khí cường đại thế đi không giảm phóng tới hỗn độn bốn ầm ầm ầm ầm ầm ầm nguyên bản liền cồn g bạo không gì sánh được hỗn độn chi khí phảng phát bị kích phát bình thường không ngừng truyền đến nỗ thật to âm thanh không cần nhìn cũng có thể thẩm nghĩ trong hỗn độn lúc này là cỡ nào c ả n tượng hơn nửa ngày về sau thiên điệu thai mô lúc này mới cũng ngăn cách không chu toàn trên núi đám người cảm giác c ư ừ ngực lao tử không hề bận tâm tâm cảnh trong nháy mắt bị phá không còn một mảnh một mặt không dám tin nhìn xem thông thiên bốn l i ê n mẹ nó là ngươi nói tiểu đạo ta tu luyện thời gian ngắn ngươi cũng đừng ngạt ta nguyên thủy thiên tôn nhìn lên trên trời giống như diệt thế tình cảnh trên đầu treo đầy dấu chấm hỏi lại nhìn xem thông thiên mặt không đỏ hơi thở không gấp một bộ tiện tay một kích bộ dáng khá lắm nguyên lai、like、ta mới là thằng hề kia tss đá mới công bố cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu đánh giá phiếu sách mới kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách thật to đưa chút phiếu đi bốn trong hỗn độn thử tiêu cung bên ngoài trăm vạn giảm vị trí quần b ạ o hỗn độn chi khí không ngừng c u ậ n c u ộ n nơi này cũng không thích hợp hồng hoàng sinh linh sinh tồn thực lực không bằng đại la kim tiên tu sĩ nếu không có trí bảo hộ thể một thời ba khắc liền biết bị ma diệt chỉ là giờ phút này phương viên vạn giảm hỗn độn chi khí lại trở nên không gì sánh được bình tĩnh rốt cuộc không còn trước đó h u n g ánh hồng quân mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn xem trước mặt người quen dương mi đạo hưu rất lâu không gặp đạo hưu vậy mà cũng đã chứng đạo năm đó long p ư ợ n g đại tiếp trận chiến cuối cùng la hầu bố trí xuống chu tiên kiếm trận hồng quân mời âm dương lão tổ càn khôn lao tổ dương mi lão tổ đến đây trợ chiến âm dương lao tổ cùng càn khôn lao tổ vẫn lạc tại chu tiên kiếm trận bên trong lưu lại hai kiện tiên thiên trí bảo thái cực đồ cùng càn khôn đ ỉ n h nguyên bản dựa theo số trời cũng nên vẫn lạc tại chu tiên kiếm trận bên trong lại tại thời khắc sống còn dương mi t r i ể n lộ bản thể g i n g ruột dương liếu thụ phá vỡ không gian trực tiếp trốn hướng h ữ n n ộ n giờ phút này gặp nhau lại là phát hiện đối phương vậy mà cũng đã chứng đạo hữu nguyên lại là một đại biến đếm ra hiện để gần nhất không thuận hồng quân hơi cảm thấy không tốt gặp qua hồng quân đạo hữu So đạo hồng ư Dương My láo tổ trên mặt dáng tươi cười, được u sớm năm, My mặt chứng không thấy h trên dáng giả đạo láo tổ ý quân t r ê nghe mặt k i n kỵ k cùng ó chịu chính cùng hưu h lần là này đến đây, chính là cùng đạo、hưu、kết một p n nhân quả. Nhân quả. Hồng Quân nghe quả. quả? chút hơi s ư n g sở tiện tay bấm đốt ngón tay mấy lần lại là lúc này mừng lớn nói tốt cốt bởi đại đạo năm mươi thiên diện bùn chín có một bỏ chạy cho nên thiên đạo có thiếu cần có người hợp đạo lấy bù đắp thiên đạo trở thành thiên đạo khôi lỗi mà người này sớm định ra xác nhận hồng hoang thủ thánh nhưng lại bởi vì dương mi chứng đạo thời điểm thân ở hỗn độn lại thêm thiên đạo sớm đã chọn tốt người phát ngôn thương đương hồng quân là tại thay thế dương mi lấy thân hợp đạo vì vậy hai người kết x u ố n g bởi vì quả nhưng mà thường nói ngươi bỏ đi giày rách ta vui vẻ chịu đ ự n g đối với hợp đạo hồng quân cũng có chính mình nữ tính giờ phút này nghe nói dương mi tới trước giải nhân quả nhân quả hai tiêu đằng sau một cái lấy thân hợp đạo một cái trốn xa h ữ n đ ộ i cái nào có không thích lý lẽ đạo hữu xin chỉ giáo dương mi vừa chắc tay trong lòng biết lần này bất quá là cùng hồng quân cùng diễn một trận vợ kịch lớn chính mình đem hắn đánh tới pháp bảo tất cả đều lấy đi sau đó lại trả về đi như vậy nhân quả liền thanh toán xong xin chỉ giáo hồng quân cũng vừa c h ắ p tay thái cực đồ hóa thành một đạo thiên đ ị a kim tiểu hướng về dương mi định đi thanh thế to lớn uy năng vô địch chính là c h u ẩ n thánh đại năng cũng muốn gặp trọng thương chỉ là tại hôn nguyên cấp bậc cường giả ở giữa lại phảng phất một loại trò đùa dương mi vung tay lên tựa hồ muốn xuyên qua hỗn độn thiên đ ị a kim tiểu lập tức biến mất không gặp đúng hồng quân người dám đánh lén dương mi thanh â m tức giận vang vọng phương viên trăm vạn dám hỗn độn tiếp đó hai người một công một thủ cứ như vậy diễn đứng lên thái cực đồ thu chi bàn cộ p i ê n thu chi can cố đỉnh thu chi chu tiên kiếm trận thu chi thập nhị phẩm công đức kim liên cùng một đạo kiếm khí bốn dương mi lão tổ tiện tay lấy đi thập nhị phẩm công đức kim liên đột nhiên cảm giác có chỗ nào không giống như thêm ra đến chút vật gì sau một lát bốn hồng quân nhìn xem áo quần rách nát dương mi lập tức cũng trận tròn mắt bốn đạo kiếm khí kia mặc dù không đến mức để dương mi t h ụ thường nhưng thánh nhân đấu pháp đấu làm ặ t mũi ai ném đi ra mặt hai coi như thua dương mi giờ phút này không chỉ thua đấu pháp còn ném đi mặt mũi mà hồng quân thắng một trận vốn hẳn nên thua trận đấu pháp giờ phút này hai người nhân quả được ra lại là càng thêm hỗn loạn không hổ là hồng quân đạo hữu khi người hào thủ đoạn dương mi lão tổ g i ậ n q u á thành cười c ă m tức nhìn một mặt mộng bức hồng quân lúc trước âm dương cùng cản khôn hai vị đạo hưu chính là như thế bị tính kế chết dương mi đạo hưu thật không phải là bần đạo hồng quân mở miệng chuẩn bị giải thích lại bị dương mi trực tiếp đánh gãy hồng quân lão nhi đừng muốn nhiều lời hồng hoang hiện tại ngoại trừ ngươi ta hai người còn có thứ ba cái hôn nguyên chiến lược sao hôn nguyên thập nhị trọng nhất bộ nhất đ ă n g thiên đến cảnh giới này mỗi một bước đột phá đều là khác nhau một trời một vực thậm chí so với trước chứng đạo còn muốn khó khăn đạo kiếm khí kia mặc dù không mạnh dù là chỉ là vừa mới chạm tới nhất trọng thiên mặc ử a lại là th liền ngay cả vừa mới chứng đạo không đến bạn năm dương mi tại do xoay sở không kịp cũng không cách nào né tránh ta h ổ n g quân há hốc mồm cảm giác lợi đều đau nhưng lại không biết giải thích như thế nào tốt quả thực là đ ụ n g q u ầ n rơi bùn đất không phải sự tỉnh phân cũng là sự tỉnh phân cái này mẹ nó không khoa học ca ở đâu ra kiếm khí đâu t ố t t ố t t ố t dương mi thở sâu hai cái miễn cưỡng bình phục l ử a giận đạo hưu nếu không nguyện ý như vậy chấm dứt nhân quả vậy liền mỗi người dựa vào thủ đoạn tính toán chính là nói đi vừa chắc tay trực tiếp phá vỡ hỗn độn bay người rời đi hồng quân đứng tại chỗ cảm thụ được trước mặt còn lưu lại kiếm khí luôn cảm giác gần nhất các loại không thuận hòa biển số đều giống như có một sợi dây tại mặt rốt cuộc là người nào sau một lát hồng quân đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ dương m i đạo hưu người trước tiên đem lao đạo linh bảo đưa ta a trong hỗn độn vang lên hồng quân tiếng gọi ở mỹ bước ra một bước hồng quân cũng đuổi s á t dương lông mày mà đi tss tá c thờ mới công bố cầu c ắ t giữ cầu hoa tươi cầu đánh giá phiếu sách mới k ỷ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách thật to đưa chút phiếu đi bốn chương mười một a nữ nhân a chương mười một a nữ nhân a cầu lai núi bất chu vô danh sơ cốc tất cả mọi người bị thông thiên kinh thiên nhất kiếm cho khiếp sợ đến đế tuấn hai anh em ánh mắt không ngừng mà tại quá rõ ràng lao tử cùng ngọc thanh nguyên thủy trên thân vòng tới vòng lui còn kém không có ở trên mặt viết bốn hai ngươi thực sự là bản cổ tam thanh thứ hai cảm giác hai cái này cộng lại cũng không sánh bằng một cái thông thiên cái quỷ gì đồng dạng cũng là một cái cha trở nên bốn cái kia t r ê n lệch như thế lớn a đau s á t ta a chuẩn đế lúc này mới phản ứng lại không còn một cái tay mà lấy lúc này đại la kim tiên tu vi cũng không nhịn được lớn tiếng hô thông kiếm tu lực phá hoại vốn là so sánh với triệu cao trên nửa cấp thông tin ê trước đây nhất ích chạm đến hôn nguyên cảnh giới nếu không phải chuẩn đề chính là thiên định thánh nhân khí vận n ồ n g hậu dày đặc tại hồng hoang bên trong triệu thiên đạo bảo hộ một kiếm này cũng không phải tay gãy đơn giản như vậy đại la kim tiên cùng hôn nguyên đại la kim tiên kém thế nhưng là hôn nguyên hai chữ dù là như thế cũng cảm thấy kỳ đau vô cùng một cỗ kiếm khí lẻn lút tại trên vết thương mặc cho tiếp dẫn thủ đoạn dùng hết cũng không cách nào để cho vết thương khép lại kim sát huyết dịch nhỏ xuống đại địa chữ vị ta cùng với linh tăng hữu d u ê n có thể hay không tạo thuận lợi thông tin nhìn cũng chưa từng nhìn chuẩn đề một mắt hạng ra áo túi cơm nhìn đều ô h ế mắt của mình l người khác nhau nói ra nhưng lại có hoàn toàn khác biệt hiệu quả đế tuấn liếc mắt nhìn hồ lô đằng bên trên kết sáu cái trong hồ lô tử b ạ c h sắc hồ lô thần s ắ c lập tức biến đổi cảm giác h ư u duyên ta liền không có đơn giản lẽ nào lại như vậy đế tuấn trong lòng càng nghĩ càng giận lập tức không nói hai lời n ặ n ra vẻ tươi cười đó là tự nhiên đạo hữu x i n cứ tự nhiên đằng sau cùng đế tuấn tâm ý tương thông thái nhất cảm thụ h u n h t r ư ờ n g lựa g i ậ n hỗn độn chung đều vụng trộm tế dạc thời nghe xong lời này thiếu chút nữa đau e o mẹ nó ta đều chuẩn bị đánh cho ta nghe cái này ba vị đạo hữu xa cách từ lâu gặp lại tại hạ trước hết cáo t để lại một câu nói đế tuấn vội vàng lôi kéo thái nhất đi bần đạo cũng cáo tử đế tuấn sau khi đi tiếp dẫn một cây chẳng trống vững nhà không nỡ lòng bỏ liếc mắt nhìn tiên thiên hồ lô đẳng lại liếc mắt nhìn tàn tật nhà mình huynh đệ không thể làm gì khác hơn là lôi kéo còn tại kêu đau chuẩn đề cáo t ử rời đi trên mặt khó khăn c h i sắc càng thêm nồng hậu mấy phần đám người sau khi đi trong sơn cốc chỉ còn lại tam thanh cùng nữ o a bốn người tam đệ lao tử tiến lên một bước đang chuẩn bị cùng thông thiên đòi hỏi hồ lô không muốn lại có người còn nhanh hơn hàn thông thiên sư minh nữ ba nhìn xem tiên thiên hồ lô đẳng lập tức hai mắt tỏa sáng một b s ớ m chiều ở trung vô số năm huyết mạch tương liên khí vận tương liên có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục quan hệ người thân nhất thân huynh đệ một bên là cùng một chỗ nghe đạo tu hành sư mội hai người đồng thời mở miệng thông tin ê không hề nghĩ ngợi không để mắt đến lao tử lời nói bốn nữ hoa sư mội thế nào sư minh ta cảm giác hồ lô đằng hữu duyên không kém để cho cho tiểu mội a nữ hoa một mặt hồn nhiên mở miệng nói tựa hồ đòi không phải cực phẩm tiên tiên linh căn bình thường hoa hoa thảo thảo đồng dạng không có vấn đề sư mội ưa thích cầm lấy chỉ là sư minh kiếm tu không cần những thứ này ngoại vợn thông tin sảng khoái đáp ứng xuống vô số năm cùng nhau tu hành đám người đã sớm kết thâm hậu tình nghĩa đồng môn nữ hoa khi hỏa tỉ bội còn có tây vương m g u tức thì bị đám người xem như tiểu mội mội đồng dạng yêu thương đúng đại huynh mới vừa nói thông tin ê lúc này quay người đối với lao tử hỏi lao tử há há mồm lưu luyến không rời liếc mắt nhìn cùng h ư u duyên tím kim s ắ c hồ lô đều mẹ nó đến nước này ta còn có thể đường đường tam thanh đứng đầu cũng không thể đi cùng một kẻ nữ lưu đi đoạt đồ vật ra không có việc gì muốn hỏi một chút tam đệ những năm này như thế nào không bằng chúng ta về núi lại nói thở sâu thở ra một hơi không để cho mình suy nghĩ cái kia tiên t i ê n hồ lô lao tử nặn ra vẹ t chúng ta ba huynh đệ lần này cần phải thật tốt h ọ g ặ p thông tin ê cởi mở nợ nụ cười nhìn xem vui mừng thu lấy hồ lô đẳng nữ hoa trong lòng lại là thầm nghĩ nữ nhân à mặc kệ tu vi gì đều khó tránh khỏi ưa thích những thứ này dễ nhìn hoa hoa thảo thảo mấy hơi thở sau toàn bộ tiên tiên hồ lô đẳng kèm thêm phía dưới thổ nhưỡng đều bị nữ hoa toàn bộ thu lấy trong linh bảo quá tốt rồi lao sư ngày bình thường ưa thích những thứ này hoa hoa thảo, thảo chờ thanh dương núi mở lại ngày ta đem hồ lô đẳng đưa cho lao sư thông tin trên mặt cởi mở nụ cười lập tức cứng lại nữ hoa đằng sau không có chút nào nghe vào đầy trong đầu chỉ còn t ta không nghĩ tới đâu thông thiên biểu tình trên mặt x o a n suýt trong lòng hối hận tím c à ruột kiếm tu không cần n g o ạ i vật nhưng mà lao tử cần đồ vật để lấy lòng lao sư a bốn nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui mừng nữ hoa thông thiên thậm chí có thể tưởng tượng ra được sau này lao sư tiếp nhận hồ lô đẳng tán thưởng nữ hoa ánh mắt ta thông thiên ban c ổ một trong tám thanh hồng hoang đệ nhất kiếm tu thẳng thắn cương nghị h n tử nhưng ta cũng hy vọng được đến lao sư tán thưởng a tờ s sách mới công bố cầu lai、like. cầu hoa tươi câu phiếu đánh giá sách m ớ i kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương mười hai hơn một trăm vạn biến số chương mười hai hơn một trăm vạn biến số cầu like cái kia sư m ụ i a thông tin trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười muốn lưu lại một nửa h ồ lô hoặc bốn hai người cùng một chỗ hiến tặng cho lão sư cũng vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay sư huynh yên tâm ta nhất định sẽ cùng lão sư nói lấy h ồ lô đảng sư huynh phát hiện trước nữ hoa lời thề son sắt bảo đảm nói thông tin ha ha m ộ n đem không nói ra miệng lời nói cứng rắn nuốt xuống bụng lão sư tính cách luôn lời nhác không hỏi thế sự câu nói này bốn hẳn là sẽ lưu ý a hẳn là bốn t không được trái tim đau thông tiên nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui mừng nữ hoa trong đầu lần nữa lóe lên ý niệm lúc trước a nữ nhân a thông tiên sư m i n h chuyện chỗ này nữ hoa phải về động phụ tìm h u y n h trưởng xin từ biệt lại cùng tam thanh hàn huyên ngoại câu thu hoạch tràn đầy nữ hoa cởi hì hì bay lên không trực tiếp hướng lên trời trụ trên bất chu sơn bay xa chỉ để lại sau lưng lòng tràn đầy xoắn suýt tam thanh đứng tại chỗ không được bốn càng nghĩ càng đau lòng chỉ là lúc này có người lại là so tam thanh còn muốn đau lòng hỗn nộn tử tiêu cung kém chút không có chạy chân gãy thật vất vả mới đem pháp bảo đ ổ i trở về hồng quân láo tổ một mặt xoắn suýt ngồi ngay ngắn ở bên trên giường mây nguyên bản là đầy nếp nhăn khuôn mặt này lại khe danh ngang dọc đã nhanh không nhìn thấy mặt thân là thiên đạo người phát ngôn hồng hoang bên trong phát sinh một màn tự nhiên không gạt được hồng quân bấm đốt ngón tay kẻ cầm đ â u tìm được thông thiên thiên định lục thánh một trong hoặc có lẽ là có thể phát huy ra hôn nguyên chiến l ự c nửa bước hôn nguyên khoảng cách chứng đạo chỉ còn g i nửa bước tùy thời có thể chứng đạo đổi kịp thông thiên từ kết quả nhìn lại thông tin chứng đạo phù hợp hồng hoang số trời vận chuyển có thể bốn p h á tác p c h ứ n g đạo, là v đường đường quân n muốn y biết những thứ này biến số sinh ra hết lần này tới lần khác còn không thể hỏi hỏi một chút chạy mất thân mẹ nó chạy mất hồng quân lúc này chỉ còn lại một cái cảm giác đầu ơ n g ông cái này thiên đạo người phát ngôn làm quá khó khăn thử tiêu cùng ngoài điện giao chỉ thận trọng cùng bên cạnh tiểu đồng bọn lướt nhau một điểm âm thanh cũng không dám ra ngoài không biết vì cái gì bốn gần nhất lao ra đột nhiên trở nên thật đáng sợ không được nhất định muốn nghĩ biện pháp một lần nữa n ư u đồ hồng quân khẽ cắn m ô i tại trong tử tiêu c u n g lẩm bẩm thông thiên như là đã muốn chứng đạo chống ra thánh vị cần một lần nữa bồi dưỡng nói không chừng phải dùng công đức thúc đẩy sinh trưởng ra một cái thánh nhân hồng quân hai mắt lâm vào không minh bên trong phảng phất có vô số thế giới đang diễn hóa đồng dạng thân là thiên đạo người phát ngôn dù là chưa hợp đạo hồng quân bấm đốt ngón tay so với người khác muốn tới dễ dàng hồng hoang bên trong lớn cơ duyên cũng có thể bấm đốt ngón tay một hai công đức công đức có hồng quân nhỉ non vài tiếng tiếp đó lập tức hai mắt tỏa sáng hồng hoang trong văn tộc còn dựa vào thiên phu truyền thừa hoặc t r u y ề n miệng truyền lại tin tức sao không sớm sáng tạo một loại văn tự dùng văn tái đạo cử động lần này có lợi hồng hoang phát triển chính là đại công đức chỉ là để cho ai tới ngồi thánh vị đâu tử tiêu cung hai ngàn khách thân ảnh từng cái tại hồng quân trong đầu thoáng qua thiên đạo tại thượng nay ta c u n bằng cảm giác hồng hoang chư sinh rốt nát vô tri đặc biệt sáng tạo một văn tự tên là đạo văn phàm hồng hoang bách tộc chỗ thuộc đều có thể tu hành sử dụng này văn tự dùng văn tái đạo làm cho pháp quyết tu luyện thiên đạo chi quy có thể lưu chuyển thiên đạo thương sinh chung xem chi đây là、thiên. đây là đ ị a đây là huyền đây là vàng bốn không đợi hồng quân nghĩ ra được ai ngồi thánh vị đâu liền nghe hồng hoang bên trong côn bằng lấy đại pháp lực lên tiếng sáng lập văn tự cử động lần này có trợ giúp hoàn thiện hồng hoang nguyên nhân thiên đạo hữu cảm giác côn bằng âm thanh tại thiên đạo ra chỉ chuyển khắp toàn bộ hồng hoang ngồi ngay ngắn tử tiêu cung hồng quân trong nháy mắt một bức thiếu chút nữa tại chỗ một ngụm lao hết u y p h u n ra. k h ô n g ra bốn lao đạo vừa phí hết tâm tư thôi diễn thiên đạo tính ra tông đại công đức sự tỉnh không đợi mưu đồ đâu liền trực tiếp sáng tạo văn tự mẹ nó người có thể làm được chuyện mặc kệ hồng quân nay lại hồng hoang lần nữa xôi、chảo. thiên đạo hữu thiếu thánh nhân không gian niên đại p h á p quyết tu luyện tại hồng hoàng cũng là vô cùng chân quý tài nguyên ngoại trừ trí thân tộc đàn cùng với sư đồ truyền thựa những sinh linh khác cho dù mở linh trí muốn có được phương pháp tu luyện cũng là khó như lên trời quá tốt rồi có văn tự về sau p h á p quyết tu luyện liền có thể đi xuống đúng vậy à? chúng ta chúng sinh khổ vì không có p h á p quyết tu luyện quá lâu côn bằng bậc đại thần thông thật là nhân nghĩa trong nháy mắt hồng hoàng vang lên nối với côn bằng a duan định hót t n h âm thiên đạo hữu cảm giác một đại đoàn công đức từ thương không rơi xuống công đức hạ xuống lập tức hấp dẫn hồng hoàng tất cả bậu đại thần thông ánh m b ă c minh t r ờ hoang vu tri địa lập tức trở thành hồng hoang tiêu điểm ts sách mới công bố cầu lai、like. cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách mới k ỷ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương mười ba tiểu mội ngu dốt không cách nào lĩnh nộ g phát tắc chương mười ba tiểu mội ngu dốt không cách nào lĩnh nộ g phát tắc cầu lai、like. thiên địa huyền vàng vũ chu cựu thiên trên trời cao ba n g h n đạo văn diệp d i ệ p sinh huy Vô l ư ợ n à tựa h n như g n g h n à đạo côn bằng sư huynh n trên bất chu sơn một nam một nữ hai cái đầu người thân gián sinh linh đứng xứng xững nữ hoa một tiếng kinh hô huynh trưởng cùng chúng ta cùng nhau tu hành côn bằng sư huynh côn bằng đạo nhân đạo huyền trân nhân một bên phục hy vớt ve trên mặt một khối máu ứ động một bộ nhai răng trận mắt biểu lộ giống như vậy mó á ứ động trên thân còn có mười mấy nơi không tệ nữ hoa vừa về đến bị phục hy khiển trách một chầu tiếp đó cho là sở huyền giả danh l ừ a b ị chỉ là hư danh hạ người phục hy bị hung hăng học một khóa â n là thực sự đau bất chu sơn chân vô tộc bộ lạc mười hai tổ vu t ề tụ một đường hậu thổ ngồi còn lại mười một cái tổ vu ngoại trừ huyền minh đều trên mặt đất nằm nếu phục hy tại coi là thật có thể không có chút nào cảm giác không tốt dung nhập vào trong đồng dạng xương mặt xương mũi tổ vu côn bằng sư đệ thật không hổ là lao sư môn hạ mới vừa ra khỏi sơn môn làm ra động tĩnh lớn như vậy nhìn lên trên trời lóng lánh vắt tự hậu thổ bông u xuống nằm đấm để trên đất thập đại tổ vu thở dài một h ơ i bốn nương liệt đồng dạng là một mẫu mười hai thai bàn cổ tinh huyết trộn lẫn thiên địa sát khí hóa hình đồng dạng là mười hai tổ vu tiểu mội lúc nào đánh người như thế đau côn bằng đạo nhân cũng là đạo huyền chân nhân môn hạ đế giang lúc nói chuyện không cẩn thận kéo theo trên mặt mõ ứ động mà lấy tổ vu chi thể cũng không nhịn được thử rồi một lần răng thật sự là quá đau cho nên tiểu mội tại chân nhân môn hạ đến cùng học được thứ gì trúc dung cũng từ dưới đất ngồi dậy khuôn mặt xưng trở thành đầu heo vu tộc từ trước đến nay sùng kính cờ giả bây giờ trúc dung đối với sở huyền s ư n g hô cũng từ sở huyền tiểu nhi đã biến thành chân nhân không tệ tuyệt đối là bởi vì sùng bái cường giả mà không phải bởi vì một s ư n g hô hậu thổ đối với đặc thù chiều cố treo lên cái đầu heo khuôn mặt trúc dung kiên định thầm nghĩ tiểu mọi tư chất ngu dốt lão sư đã từng nói vu tộc chịu huyết mạch hạn chế thành cũng huyết mạch bại cũng huyết mạch muốn đột phá huyết mạch hạn chế chỉ có khai quật trong huyết mạch phát tác giảng đạo ở đây hậu thổ thần sắc hơi hơi ảm đạm các sư đệ sư mọi đều có thể từ trong lão sư giảng đạo lĩnh nộ rất lợi hại phát tác chỉ có tiểu mọi đều lĩnh nộ không được cuối cùng không thể làm gì sức mạnh một chút b i ế n lớn hậu thổ v u a tội dương lên nằm đấm thập đại tổ v u a nhịn không được lông mày nhảy một cái khá lắm ta đánh như thế nào người như thế đ â u mấy người bắt chuyện công phu trên bầu trời một mảnh ước chừng m ư ờ i mẫu phương viên công đức xuất hiện khoảng chừng khai thiên công đức nửa thành biết hồng hoang sáng lập đạo văn có t r ợ giúp hồng hoang diễn hóa vận chuyển nguyên nhân thiên đạo hữu cảm giác rơi xuống b ă n thưởng công đức thẳng đến bắc minh mà đi bắc minh ở vào bắc hải bắc hồng hoang nhất là biên giới vị trí quanh năm băng phong cho dù là tiên nhân đều chịu không được bên trong cực hàn nhiệt độ bên trong chưa co sinh linh bây giờ lại trở thành hồng hoang tiêu điểm ta đi nhiều công đức như vậy đây nếu là cho ta sợ không phải có thể trực tiếp đột phá côn bằng quả nhiên là vận mệnh tốt nhưng thiên đạo cai quản phía dưới đồng tiên mạnh d â u cụ là tựa như bà bối có thể tăng trưởng tu vi có thể luyện chế phá p bảo lại có thể trực tiếp triệt tiêu nhân quả nghiệp lực chỉ là từ bản cổ khai thiên đến nay hồng hoang còn thiếu có công đức rơi xuống hồng hoang bên trong bậc đại thần thông đều đã bị kinh động hâm mộ nhìn lên trên trời một đại đoàn công đức chỉ là càng nhiều dấu ở chỗ tối bậc đại thần thông lại là tỉnh táo nhìn xem đây hết thảy thỉnh thoảng dùng hoặc kính nể hoặc ánh mắt hâm mộ nhìn về phía bắc không phải là bởi vì côn bằng sáng lập đạo văn có bao nhiêu lợi hại hâm mộ cũng không phải là bởi vì cái k i a một đại đoàn có thể giúp người đột phá công đức bởi vì côn bằng chính là trước kia thanh dương trong núi nội môn sư hình cùng cái k i a thần bí khó giò lao sư có một điểm danh phận thầy trò cố gắng tu luyện ngày khác trở lại thanh dương núi lao tử cũng muốn tranh một chuyến cái k i a nội môn chi vị ngắn ngủi phút chốc vô số người động v h phong bế vô số bậc đại thần thông tiến nhập bế quan bên trong bốn thiên đạo huy hoàng tuế nguyễn tung dung ta chỉ có một nguyện nếu có thể trở lại lao sư bên cạch bốn côn bằng lĩnh ngộ không gian phát tắc tây vương mẫu lĩnh ngộ thời gian phát tắc như vậy v ẫ n đề u thời ai có thể đoán được hậu thổ cái này đại sư tỷ lĩnh ngộ phát tắc sách mới công bố cầu l i k e cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách mới kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương mười bốn không cách nào viết tên chương mười bốn không cách nào viết tên cầu l i k e bắc minh côn bằng cung côn bằng nhìn lên trên trời rơi xuống công đức cũng không có giống hồng hoàng đám người trực tiếp luyện hóa tăng cao tu vi ngược lại vung tay lên trực tiếp thu vào hh côn bằng ta còn tưởng rằng muốn trước chúng ta một bước chứng đạo n ư ớ nha một bên hồng vân ôm cái ấm trà nằm ở một cái cùng sở huyền cùng t i ể u trên ghế xích đu mở miệng chế nhạo nói hử lão sư nói đi ra lỡ bảo lúc nào cũng cần phải trả chỉ có những thứ vô dụng t i ê u phế vật mới suy nghĩ dùng công đức để thăng cấp tu vi bị quản chế với thiên đạo một cái ý niệm ngươi sẽ sống chết lưỡng nan côn bằng một thân lục bảo ánh mắt hoàn toàn như trước đây địa âm ế mắt liếc một bộ lưu ỡ trà căn lão sư đóng lại sân môn ngay cả lá trà cũng bị mất nơi phát ra uống một chút liền ít đi một chút yên tâm yên tâm hồng vân không thèm để ý khoác qua tay chờ đến khi lão sư mở lại sân môn ta lại đi cái kia tiên tiên ngộ đạo trà bên trên cho thêm h á i y t ì n h lạ côn bằng đã sớm biết nhiều năm lão hữu tính cách gì không nói gì im lặng ngồi ở hồng vân bên cạnh trên ghế nằm nhớ lại tại thanh dương trên núi sinh hoạt lão sư ưa thích trồng trọt linh căn thanh dương trên núi tất cả lớn nhỏ tiên tiên hậu tiên linh căn khoảng t r ư ờ n g mấy trăm quả nhưng xưa nay lời đi ngắt lấy trái cây cuối cùng đều làm lợi đám này môn nhân tiên thiên tiên hoàng trung lý tiên thiên tiên ngũ hành quả tiên thiên tiên tinh thần quả、tiên、thiên thành thụ tiên thiên tiên ngộ đạo trà bốn t không được nước bọt chảy ra lặng lẽ trà s á t mép một cái ánh mắt khó mà nhận ra nhìn lướt qua bên cạnh hồng vân cái s â u đắm chìm tại trên mộ đạo trà mang đến ham muốn ăn uống không có phát hiện mình khác thường rất tốt t a thôn tiên vệ địa côn bằng không phải ăn hàng ai cũng không biết c h ấ n nguyên tử nhân s â m quả thụ đ ổ i dưỡng thế nào chín nghìn năm mới ba mươi quả đủ a i ăn hồng vân bất mãn phản n à nói n hoàn toàn không có chú ý tới một bên côn bằng thiết lập nhân vật duy trì có bao nhiêu gian nan dù sao tại hiểu thấu đáo không gian pháp tắc phía trước côn bằng tu luyện chính là thôn vệ pháp tắc côn bằng xem sáng lập đạo văn a cho chuyện song ăn hồng vân đột nhiên tò mò hỏi Tại h nhấc g o náo lão a ra ngay n động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng g đều t h sư vậy, cả y đ ư ợ Muốn nói ta lên sở huyền côn bằng lập tức tinh thần tỉnh táo lúc này đứng dậy đi tới một mặt tường bích phía trước suy xét phút chốc tay phải đồng thời tố kiếm chỉ ở trên tường viết Sau hai xuất huyền một lát, trên tường xuất hiện đạo huyền hai chữ. Thiết hiện ngân chữ. họa đạo Cưng nu hòa hợp, trong đó thậm chí còn xen lẫn côn bằng đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ nếu là có ngộ tính siêu p h à m hạng người tại chỗ nói không chừng có thể lấy bộ dạng này tự thiếp lĩnh ngộ không gian pháp tắc r a lông chỉ là côn bằng lại là n h ữ chặt lông mày không trên lệnh quá lớn ngươi thanh dương trên núi trên đạo huyền điện đồng dạng có một bộ bảng hiệu phía trên dùng tiên tiên đạo triện viết đạo huyền điện chính là sở huyền tự mình viết chỉ là nhìn một chút liền có thể cảm thụ được bên trên ẩn chứa vô tận đạo vận cho dù là côn bằng chờ chuẩn thánh đỉnh phong đại năng thường xuyên quan sát đều sẽ có thu hoạch thiên tiên đạo văn thiên tiên đạo triện hai người kém một chữ nhưng lại có khác biệt một trời một vực cái trước chính là côn bằng vừa mới sáng lập bị hồng hoang chúng sinh để mà ghi chép tin tức tiên tiên đạo triện chính là tiên tiên sinh chỉ có tại bậc đại thần thông ký ức trong truyền thừa mới có ghi chép một hai có thể chịu tại không thể tạ được chi vĩ lực nếu tu vi không đủ h ạ n g người đừng nói sử dụng chỉ là liếc mắt nhìn liền biết trực tiếp không chịu nổi vĩ lực bạo thể mà chết hắc hắc để cho ta nhìn một chút lao điệu viết hồng vân cười híp mắt đi tới đạo h u y ề n hai chữ chính là lao sư tôn hiệu côn bằng ý hưng lan san quay người ngồi vào trên đế lần nữa nhớ tới tại thanh dương núi thời gian lao sư không hổ là lao sư chỉ là mấy cái văn tự đều có thể nhìn ra tranh l ệ n h trong đó phất phốc, phốc lại không nghĩ trước vách tường hồng vân đột nhiên bật cười một tiếng ta l á o điệu cả ngày ầm chầm sẽ không phải là giả dối a lao sư tục danh đạo huyền n g ư ơ i viết một cái chữ đạo côn bằng ba côn bằng xứng sở định thân nhìn lại phía trước trên tường viết đạo huyền hai chữ này lại cũng không phải cũng chỉ còn lại có một cái đạo chữ bảy không đợi côn bằng nghĩ rõ ràng đâu hồng vân lập tức khoe khoang mở bốn côn bằng không hào hào tu luyện dùng lao sư mà nói giả dối a nhìn hồng vân đại gia cho ngươi bộc lộ tài năng hồng vân cười híp mắt trên mặt hiếm thấy lộ ra thêm vài phần nghiêm túc tay phải đồng thời tố kiếm chỉ lại là lên tỉ thí một phen tâm tư ts sách mới công bố cầu like cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách mới kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a t r ư ơ n g mười lăm chấn nguyên tử bên cạnh ta giống như cũng nên có người t r ư ơ n g mười lăm chấn nguyên tử bên cạnh ta giống như cũng nên có người cầu like sách tay rơi xuống đạo huyền hai chữ xuất hiện ở trên tường hồng vân hải lòng vô vô tay xoay người như thế nào côn bằng hồng vân ra ra viết không tệ chứ nói vừa xong lại phát hiện côn bằng nhẹ nhẹ, nhẹ nhìn chằm chằm vách tường đã ngẩn người n ó n g nhìn chỉ chốc lát sau đó côn bằng lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới trên thân hồng vân lần này đến phiên hồng vân n gây ngẩn cả người côn bằng ánh mắt thực sự cổ quái dùng lao sư năm đó lại nói bốn yêu mến thiểu năng trí tuệ người người đều có trách nhiệm suy xem người viết côn bằng cười nạo một tiếng hồng vân vừa quay đầu tại côn bằng viết đạo chữ bên cạnh lại một cái đạo chữ liên tiếp cái trước không phải là bút tích của mình cùng côn bằng móc sắc ngân vẽ khác biệt chữ của mình thể lại là tiêu sái phiêu giật ẩn chứa chính là linh hồn phát tắc bàn về mức độ nguy hiểm thậm chí so côn bằng còn nguy hiểm hơn ba phần linh hồn đại đạo quỷ bí n hồng ấ t trình thậm tại tắc Tu một chút khó khó khó không không phòng Hãn chí pháp phía chưa đủ sinh linh, chỉ là nhìn h lượng, lòng là dưa dưới. gian bị. độ đủ dây vi vân viết cái chữ này, lông i tiếp phi liền hội ề n hồn tán, chuyển trùng cũng sẽ trực tiếp hồn phi tán, liền chuyển cơ hội tu phách cơ h k có không、đúng. Hồng lông đúng. Vân、Long、mày nhữ một cái nhất thời cảm thấy có chút không đúng tay phải lần nữa đồng thời tố kiếm chỉ ở trên tường câu hỏa bốn liên tiếp viết ba cái đạo huyền một cái so một cái phiêu giật đến cuối cùng một cái tại ngoại trừ linh hồn pháp tắc bên ngoài sen lẫn mấy phần mầy chi pháp tắc vết tích đã đem hai người kết hợp lại với nhau bất quá Trên t ư ờ hai câu á sở huyền đã từng đọc hết đạo tặng không hẹn mà cùng xuất hiện ở côn bằng cùng hồng vân trong đầu bảy bên trong côn bằng cùng thật lâu im lặng liền luôn luôn nhảy thoát hồng vân đều bị trấn kinh bốn hồng hoang bên trong bộ vài t r ụ c tòa danh sơn đại xuyên n ú i liền không dứt, liếc nhìn lại núi cao tuấn cực đại thế tranh vanh ngày chiếu tinh rừng điện điện ngàn đầu xương đỏ nhiễu vui vẻ âm khe đồng bệnh vạn đạo áng mây bay đậm đà tiên thiên linh khí hóa lỏng thành mưa vô số quý hiếm dị thú buôn tẩu xoay quanh chính là hồng hoang phía trên nhất đẳng động thiên phúc địa ở đây chính là núi v ă thọ từ sở huyền phong bế thanh dương sơn sau đó trấn nguyên tử liền về tới ra đợi chỗ thành lập ngũ trang quán t i ệ tay điểm hóa thanh phong minh nguyệt hai cái đồng tử sau đó, chấn nguyên tử đóng cựa một l lúc này ngũ trang quán hậu viện một cái giữ lại ba t r ò m d â u dài đạo nhân đang không lưng suy nghĩ ba năm theo lý thuyết cũng cần phải nảy mầm chẳng lẽ giá tiếp chi pháp không thích hợp nhân sâm quả thời gian quá ngắn lao sư nói thực tiễn kiểm nghiệm đạo pháp duy nhất tiêu chuẩn là chân lý đạo pháp tới giống như trước đây nói thời điểm bắt đầu chân lý về sau sửa lời nói pháp a không được muốn nhiều thì mấy lần mới được a l ầ m b ầ m vài tiếng chân nguyên tử đứng thẳng lưng lên đã thấy toàn bộ hậu viện ngoại trừ trồng trọt một khỏa nhân sâm quả cây ước chừng bảy mấy chục cái cái trậu mỗi cái trong mâm đều cắm một cây nhân sâm quả cây nằm ở nhân sâm quả cây ở dưới trên ghế nằm trấn nguyên tử nhìn xem đỉnh đầu lông thân cảnh không biết được lúc nào có thể đem đào tạo thành công a trấn nguyên tử nguyên là nhân sâm quả cây đản sinh linh trí chỉ là bởi vì nhân sâm quả cây là cao quý một trong thập đại tiên thiên linh căn hóa hình quá mức giá a khổ là lấy trấn nguyên tử lấy nhân sâm quả cây lần thứ nhất kết nhân sâm quả kết hợp tiên thiên mậu tinh hoa hóa hình mà ra là lấy nhân sâm quả cây đã bản thể của hắn cũng là hắn phối hợp b ả bối vô số năm qua tự mình hành tàu hồng hoang trấn nguyên tử hy vọng nhất tìm người làm bạn nếu là có thể bồi dưỡng ra càng nhiều nhân sâm quả cây c hai o dù là v ừ v người một là giữa thiên địa đệ nhất đám mây hòa hình một là thiên địa dị thú thanh dương sơn trên đường trên không chúng quen biết dựa vào hồng vân người tự tới làm quen này lắm lời công lao mấy chục ước năm trôi qua bốn côn bằng cuối cùng nhận mệnh kỳ quái lao đạo tại sao luôn cảm giác bên cạnh mình cũng nên có cái lời nhắc hàng tại bên thai ta mỗi ngày điệp điệp cái không sóng luôn đánh ta nhân sầm quả chủ ý đâu là hảo ra sao trấn nguyên tử lâm vào trong ngượng mùng bốn lại lần nữa một điểm màu đỏ linh quang rơi xuống từ trên không dừng lại ở trấn nguyên tử trước người đ ts sách m ớ i công bố cầu l i k e cầu hoa tươi c ầ u phiếu đánh giá sách m ớ i kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương mười sáu đạo cái cái kia từng đạo chương mười sáu đạo cái cái kia từng đạo cầu lai、like. nói cái gì hồng vẫn lời nhắc hàng truyền tin tới làm gì trấn nguyên tử khép cười một tiếng hồng mang phía trên mang theo linh hồn pháp tắc khí tức thực sự quá có nhận ra độ không phải hồng vân là ai trấn nguyên tử chỉ tay một cái trước mặt hồng mang c h ờ truyền lại tin tức thủ đoạn đối với c h u ẩ n thánh đại năng bất quá là không ra gì trọ vật tính toán liền thần thông cũng không tính chỉ cần dùng pháp lực tiếp xúc một chút hồng mang liền có thể tiếp vào bên trong lận chứa tin tức. Chỉ là lần chứa tin tức ngược lại ẩm vang nổ tùng một đạo màu đỏ phụ đề xuất hiện tại trước mặt trấn nguyên tử trấn nguyên tử nhịn không được cười lên không tệ hồng vân lúc nào cũng cho người ta bất ngờ kinh hỉ ta liền biết côn bằng sáng tạo tiên thiên đạo văn chuyện lớn như vậy hàng n à y sao có thể không tới khoe khoang bất quá nhân ra côn bằng bản sự liên quan gì ngươi lắc đầu trấn nguyên tử đem l ự c chú ý tập trung ở trên phụ đề trấn nguyên tử sư huynh trải qua nhiều năm không thấy có từng mạnh khỏe tại ta chỉ đạo phía dưới côn bằng sư đệ thành công sáng lập đạo văn danh dương hồng hoang hy vọng sư huynh cũng không cần bung lỏng cố gắng tu hành sớm ngày làm ra một phen sự nghiệp khoảng cách nhân sâm quả thành thục ngày còn lại ngàn năm sư đệ biết sư huynh chắc chắn sẽ truyền tin cho ta cùng một chỗ nhấm nhắc quả chỉ sợ sư h u n h mệt nhọc nguyên nhân sư đệ chủ động tới tin ngàn năm sau đó tiến đến bãi phòng ngũ trang quán đúng Côn bằng cái bằng này k hồng ô côn n cũng chuẩn bị cùng ta cùng đi nơi đây tỉnh lược ngàn chữ đối với bằng Trấn Nguyên khoang trận, chuyện ăn, cuối cùng g biết bị bậy. bậy đi đối với chửi lại tiếp cuối chửi ta Tử mặt một xấu đầu hổ chữ Khúc khoe h lược đây đó sạm dạo vân côn bằng cùng hồng vân sư huynh sư đệ thứ tự phân tranh kéo dài mấy chục ước năm còn không có kết quả hai người đều lẫn nhau xưng đối phương vị sư đệ xem ra tiếp qua cái mấy cái nguyên hội cũng tranh không ra cái cao thấp trực tiếp nhảy vọt qua hồng vân một đoạn lớn nói nhảm trấn nguyên tử trực tiếp đem ánh mắt chuyển đến phong thư này cuối cùng trấn nguyên tử sư h u n h chắc chắn không thể tin được ta cùng côn bằng sư đệ phát hiện chấn nguyên tử nhìn đến đây lập tức tinh thần hơi rung động khá lắm nói nhiều như vậy nói nhảm cuối cùng đi thẳng vào vấn đề hồng vân mặc dù không đứng đắn nhưng mà một thân tu vi lại là không giả được lại thêm một cái từ trước đến nay c h ứ n g c h ạ g côn bằng bốn phát hiện nhất định là một kinh thiên đại bí mật chấn nguyên tử nín hơi ngưng thị chỉ sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào chúng ta phát hiện đạo cái cái k i a t ừ n g đạo đó là cái gì đạo đạo cái cái k i a t ừ n g đạo một hơi đọc xong cuối cùng mấy câu chấn nguyên tử thiếu chút nữa một hơi không có lên hóa ra như thế hào hứng tìm ta truyền tin chính là vì những thứ này dám cho không kêu câu không phải không hiểu thấu đi ra ngoài cảm giác tiết tấu cái quỷ gì luôn cảm giác mới mở miệng liền có thể hát đi ra a chấn nguyên tử một mặt mộng bức lại nhìn một lần bốn không tệ dùng lao sư đã nói nơi đây xứng đáng mở gma ở lại là bởi vì đạo không thể khinh truyền lĩnh ngộ chính là lĩnh ngộ không có lĩnh ngộ chính là không có lĩnh ngộ bằng không mặc dù có người tại bên thai không tuyệt vọng lẩm bẩm cũng chỉ nghe hắn âm thanh không do n ó ý năm thanh dương núi kể từ phân phát một đám sinh linh sau đó thanh dương trên núi liền một cái mở linh trí động vật cũng không tìm tới chỉ còn lại mấy trăm tất cả lớn nhỏ linh căn bồi tiếp sở huyền đầy đất quả a lãng phí thế nhưng là nguyên tội lớn nhất. ở vào đạo huyền điện hậu phương trong dược viên sở huyền đang vất vả cần cù bận rộn lấy kể từ những sinh linh kia đi sau đó những thứ này linh căn sản lượng dồi dào trong lúc nhất thời nhiều không tiêu hóa nổi dù sao hoa quả loại vật này ngẫu nhiên ăn một chút vẫn được ai sẽ không biết ngày đêm thỏa đáng việc làm tựa như ăn tiện tay đem một cái hoàng trung nữ lý nhét vào trong miệng sở huyền nhịn không được phàn n à nói n ta nuôi dưỡng ngươi có gì dùng t hương vị cũng liền có chuyện như vậy ăn cũng không thể tăng trưởng tu vi sở huyền bên cạnh từ trước đến nay có tiên thiên đệ nhất linh căn danh hiệu hoàng trung nữ l nghe xong lời này hơn nghìn dặm khổng lộ thân thể lập tức nhịn không được khẽ run dậy vô số lá vô tận năm tháng những thứ này linh căn mới là khoảng cách người gần nhất sở huyền hoàng trung lý sớm đã sinh ra linh trí chỉ là rất non ớ t cũng yếu ớt cây này vạn năm một n ở hoa vạn năm một kết quả cuối cùng vạn năm vừa thành t h ủ ba vạn năm xuống bất quá kết xuống chín cái quả bất quá nếu có sinh linh ăn tiếp một cái quả liền có thể trong nháy mắt nắm giữ đại la kim tiên pháp lực công hiệu có thể so với quá rõ ràng lao tử thành thánh sau đó khổ tâm nghiên cứu đi ra ngoài c ử u c h u y ể n kim đan hiệu dụng không thể bảo là không cường đại chỉ là bốn bây giờ hoàng trung lý yếu ớt linh trí nghe sở huyền phàn nàn lại là không ngừng mà run dậy thế giới của đại lao sao tại a A4. Ta chỉ cái cực căn nho nhỏ phẩm linh là l một tiên tiên đã điều Đại làm lao, sai gì? trong h h a A. đau đau đó là cái gì? đau đau cái đau, cái đau đau đau đau đau đau mạng một mổ gì Đỡ đó cái cái cái cái cái cái là thành thục đông đảo đã mở linh trí linh căn trong lòng dũng sợ sở huyền cuối cùng đem khắp núi linh quả cho nhạc nhật lên trà sắt trên đầu kỳ thực cũng không tồn tại mồ hôi sở huyền lúc này mới thở dài một hơi mẹ nó ép buộc chứng thật sự không thương nổi a bất quá bốn nhìn xem một bên phân loại lộng hảo xếp thành tiểu sơn tầm thường quả sở huyền cũng gặp khó khăn ăn đi bốn giống như ăn không được nhiều như vậy không ăn tại ném bốn có thể hay không quá lãng phí một điểm nếu không thì đem bọn hắn đủ thành quán ba sở huyền quyết định chú ý lần nữa bận rộn làm rượu cần vật chứa như vậy vật chứa sở huyền tiện tay từ bên cạnh cầm lên một cái đĩa liếp mắt nhìn ném sang một bên không đúng vật chứa bình các loại có thể chứa nước cho ta mập m ạ p có ích lợi gì một giây sau bốn đĩa lần nữa rơi vào sở huyền trên tay sở huyền lúc này mới ý thức được không đúng t từ đâu tới đĩa túi đầu nhìn lại trong tay cầm lại là một cái tạo hình cực kỳ xưa cũ đĩa mang theo vài phần tên cổ vĩnh hằng hương vị đĩa phía trên có vô số đạo thần bí hoa văn r ầ m rạp chẳng c h ị t để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy choáng váng vô cùng chỉ là tại sở huyền xem ra hoa văn này bên trong lại giống như là ẩn chứa toàn bộ hồng hoàng thế giới chỉ là đáng tiếc nay lại đĩa hiện đầy vết rách một bộ, bộ dáng tổn thương nghiêm trọng giống như là nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ phá toái thú vị thú vị sở huyền khép cười một tiếng lập tức bị đột nhiên xuất hiện đĩa khơi gợi lên hứng thú hoàn toàn quên đi cất rượu kế hoạch tự mình mang theo đ ễ n liền hướng phía trước đạo huyền điện đi đến bốn sau một lát phía sau núi trong dược viên yên t ĩ n h trở lại v ư ơ n thuốc trung ương tiểu sơn một dạng cao đủ loại linh quả phân loại chất đống trên mặt đất bốn phía mấy cây cực phẩm tiên thiên linh căn khó mà nhận ra lắc lư một cái chặt cây rất tốt bốn không có động tính như vậy bốn dầm dầm dầm dầm dầm, dầm. vô số linh căn đồng thời bắt đầu chuyển động làm vật chứa làm vật chứa trang quả trang quả không bao lâu công phu chín mươi chín cái bịt kín tốt cực lớn thùng gỗ thay thế phía trước xếp thành t i ể u sơn một dạng linh quả tiên thiên hoàng trung lý nhẹ nhàng lay động một cái n h á n h cây phía trên vừa mới mọc ra trái cây như ẩn như hiện không tệ chúng ta một cái thành thục tiên thiên linh căn hẳn là học được như thế nào tự mình xử lý trái cây bốn đạo huyền điện sở huyền đem đột nhiên xuất hiện đĩa đặt ở trước mặt mình đánh giá cái này đĩa chẳng lẽ trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo cũng không giống a bốn mấu chốt bề ngoài cũng quá thảm rồi a sở huyền trong ánh mắt không tự chủ để lộ ra có chút ghét bỏ bốn đĩa khó mà nhận ra lắc lư một cái nguyên bản sắc bể tan thành mặt ngoài lại tăng thêm vài vết rách không tệ cái này đĩa không đặc biệt chính là thiên đạo tượng trưng thiên đạo truyền luân đại biểu cho hồng hoang thiên đạo vận chuyển hồng hoang thiên đạo biểu thị quá số khổ bốn hồng hoang phía trên thiên đạo trí cao không tệ ít nhất đại đạo như thế quy định phía trước tử tiêu cung đột nhiên nhiều xuất hiện một đ ố n g b i ế n số ứng thiên đạo người phát ngôn yêu cầu bắt đầu suy tính biến số đầu một bốn kết quả còn không có suy tính một nửa đâu thiên đạo khổ cực một cỗ vô biên vĩ lực trực tiếp đem thiên đạo đánh tan để cho thiên đạo có một loại phảng phất đối mặt với đại đạo cảm giác giống nhau tại này cổ t r ư ớ c mặt sức mạnh to lớn thiên đạo một điểm năng lực chống cự cũng không có xem như cụ hiện hóa đại biểu thiên đạo truyền luân đều bị đánh ra vết rách bốn đây vẫn chỉ là suy tính cái kia thần bí cũng chưa biết tồn tại phản vệ chi lực mà không phải vị kia tồn tại võ thẳng tự mình ra tay thiên đạo triệt để sợ mất mật ngay cả phát ngôn viên của mình đều không để ý tới vội vàng ẩn độn yên tâm dưỡng thương lại không nghĩ mấy ngàn năm đi qua thương thế chẳng những không có khôi phục ngược lại càng nghiêm trọng hơn thiên đạo truyền luân thiên đạo cỗ hiện hóa biểu hiện truyền luân bên trên vết rá kết quả bốn bị chê thiên đạo chuyển luân hơi hơi rung động hai cái ủy khuất ta bất quá thiên đạo cũng biết không có tìm nhầm người bốn trên thân sở huyện nhất cử nhất động đều dẫn động cường đại đạo vận giống như là đối mặt đại đạo uy năng cớ này thiên đạo cũng không kịp hắn một phần vạn tuyệt đối là một tôn có thể cùng đại đạo sánh vai cường giả thiên đạo không giam chút nào hành động thiếu suy nghĩ chờ cường giả đem gạt bỏ cũng là một cái ý niệm sự t ì n h tôi h nhìn ta mạng này ngay tại thiên đạo suy xét như thế nào thận trọng thăm dò sở huyền thời điểm sở huyền lại là thở dài một cái khá lắm thật vất vả nhặt được một kiện bà bối thế mà còn là hư người dám tin Đó sách mới công bố, cầu、like. Cầu hoa tươi. Cầu phiếu đánh Sách thích sách mới like. trọng quyển Trưng thiên hồng hoang giá. kỷ đạo, ưa tươi. yếu, đại dụ. sở huyên phàn nàn tựa như lầm bầm một câu rơi vào thiên đạo trong thai lại giống như là tự nhiên hạnh phúc tới quá đột nhiên để cho thiên đạo có một loại cảm giác không chân thật không nhiều mấy ngàn năm lực lượng thần bí trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa không có ngăn cản thiên đạo trong nháy mắt biến khôi phục như lúc ban đầu cũng dẫn đến thiên đạo luân bản cũng triệt để khôi phục thế giới của cường g i a sao nôn xuất phát thủy một lời đã nói ra t a m thiên đại đạo mặc cho điều khiển t h ư ờ n g chỉ cần một cái ý niệm hoặc bốn ngay cả ý niệm đều không cần hưng khởi nghe ý của lời này bốn thì ra mình cái này thiên đạo thụ trọng thương nhân ra căn bản vốn không biết có chuyện này không hổ là có thể cùng đại đạo sánh vai cờ ư n giả g a khôi phục sở huyền phát hiện trên tay đĩa biến hóa hơi hơi ngây ra một lúc đánh giá đến cái này thiên đạo luân b ả n bốn bất quá cái này đĩa có gì dùng mặc kệ lật tới lật lui nhìn bao nhiêu lần giống như chính là một cái thông thường đĩa chẳng có gì g â y gớm vừa mới thở dài một hơi thiên đạo một trái tim lần nữa thoát lên tới cổ họng ta thiên đạo hồng hoang trí cao hữu dụng bốn cái kia phải hữu dụng a bốn cảm nhận được đạo huyền điện bên trong tràn ngập vô tận đạo vận tam thiên đại đạo pháp tắc ở đây giống như là không thiết lập chỗ hoàn toàn hiện ra nếu là có sinh linh có thể may mắn đi vào chỉ cần không mê thất bản thân bị pháp tắc đồng hóa chứng đạo cũng là chuyện sớm hay m u ộ n trái lại thiên đạo muốn sáng tạo cái thánh nhân còn muốn điểm khổ cực cách hồng mông tử khí xem như thánh vị thiên đạo bên trong thánh vị có chín phân ly nhiều còn không được bốn sáng tạo ra thánh nhân càng là hôn nguyên đại la kim tiên bên trong yếu nhất một loại trên lệnh chi lớn liếc qua thế ngay giờ khác này bốn thiên đạo cũng biến thành không tự tin t không phải ta không cần a thật sự là thế giới của cường giả ta không hiểu a ai cũng không biết thế nào thưởng thức một lúc sau viết sở huyền đem hồn đều nhanh dọa không còn thiên đạo tiện tay ném lên bàn lại bắt đầu tưởng niệm trước đây những cái k ê u bồi bạn sinh linh s ớ m biết ta hẳn là đem lượng tiếp cùng bọn hắn nói rõ một chút dù sao yếu đuối như vậy thiện lương như vậy hy vọng bọn họ có thể bình an vô sự a n g h e sở huyền lẩm bẩm trên bàn thiên đạo luân bàn lại không nhịn xuống run run khá lắm ta đột nhiên nhiều xuất hiện nhiều như vậy b i ế n số từng cái khí vận nồng đậm không hề có đạo lý có thể nói được chưa phá án ta hồng hoang thương sinh ta quyết định lưu lại thanh dương sơn không đi tây i ê mê ý thức yên n còn lặng làm ra quyết định đúng, đạo đu thức quyết làm ý ra tuyệt thương thân tự ta Tây muốn lấy đối đại sinh bi, phải là làm lao. hoàng hành vì hồng hổ không nịnh mà ra bỡ côn luân thiên tri phong cùng trấn nguyên tử một dạng rời đi thanh dương sơn sau đó tây vương mẫu về tới núi côn luân lại là cùng tam thanh làm hàng xóm nguyên bản vắng vẻ một mảnh núi côn luân thiên tri tại tây vương mẫu đại pháp lực phía dưới có hoàn toàn khác biệt biến hóa bốn mùa có không cần cảm ơn c h i hoa tám tiết có g i i thanh tri thảo tiên thảo linh căn ký hoa dị thảo nhiều vô số kể c ẳ n có vô số mọc ra cánh hoa bên trong tiên tử tại trong đùi hoa xoay quanh chơi đùa tây vương mẫu cư trú cựu rượu cung liền ở vào thiên trì phía trên linh tuyển phương ra cầu vông bị cầu thỉnh thoảng có thể nhìn thấy c o nữ n tiên bay qua đây đều là bị tây vương mẫu thu lưu nữ tiên tại trong tây cô luân trải qua an nhàn thoải mái dễ chịu sinh hoạt bây giờ cựu rượu cung cả bị một cỗ huyền ảo sức mạnh bao phủ một đầu một đầu huyền huyền trường h ạ vây quanh cựu rượu cung trào lên sôi trào nương nương tu vi thật sự là quá c ư ờ n g đại chỉ là nhìn một chút ta có một loại không chịu nổi muốn mê thất cảm giác cũng không biết mỗi ngày bị nương nương treo ở mép lao sư đến cùng là bực nào phong thái chín rượu ngoài cung mấy cái nữ tiên t nói chuyện cùng tây vương mẫu đều là một mặt vẻ mặt sùng kính không biết qua bao lâu chín d i ệ u ngoài cung hư hảo trường hà tiêu tan không thấy trong cung điện tây vương mẫu mở hai mắt ra trong thần sắc mang theo một tia khó che giấu vẻ mệnh mọi không có không có tất cả cũng không có thời gian trường hà bên trong căn bản không có lao sư cải bóng đi qua bây giờ tương lai chẳng lẽ lao sư đã vượt ra hồng hoang thế giới hồng hoang thế giới có hai đầu bình thường sinh linh khó mà tiếp xúc được hư hảo dòng sông không có ai biết đầu nguồn ở đâu phần cuối ở đâu bên trong l n chứa trung sinh hình chiếu thần bí khó lường vô cùng nguy hiểm một đầu sông dài vận mệnh vô tận sinh linh ở bên trong trầm luân chỉ có tu vi đại la kim tiên mới có thể đem tự thân hình chiếu tại trong sông dài vận mệnh dâng lên từ đây trưởng khống tự thân vận mệnh chính thức bước vào con đường một đầu chính là thời gian trường hạ cùng sông dài vận mệnh so sánh thời gian trường hạ càng thêm thần bí cũng càng vì cường đại trừ phi là lĩnh ngộ thời gian p h á p tắc tồn tại bằng không cho dù là c h u ẩ n thánh cũng không dò được tồn tại hồng hoang bên trong toàn bộ sinh linh bao quát thánh nhân ở bên trong ở trong dòng sông thời gian đều có hình chiếu sách mới kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương mười chín chỉ muốn gặp lại lao sư một mặt chương mười chín chỉ muốn gặp lại lao sư một mặt cầu lai bên trong cựu diệu cung tây vương mẫu bị ý nghĩ của mình làm cho sợ hết hồn hồng hoang bên trong thiên đạo trí cao đã vượt ra thiên đạo tồn tại lại là bực nào vĩ đại thanh dương sơn ẩn nấp muốn gặp lại sở huyền chỉ có đi trồng loại không thể nói thuật quỷ bí vị trí dò xét chỉ là bốn một cái thân g m ậ ảnh to h n lớn đã sớm ấn khắc ở đáy lòng của thiếu nữ dù là lúc này tây vương mẫu đã là hồng hoang ít ỏi đại năng vừa nghĩ tới sở huyền khó tránh khỏi thiếu nữ tình không được dù là tìm khắp toàn bộ thời gian trường hạ ta cũng muốn gặp lại thân ảnh của lao sư dù là chỉ có một mặt sau một lát m ề mại m trên mặt lần nữa viết đầy kiên định nếu là có thể biết lao sư quá khứ nói không chừng có thể càng thêm tiếp cận lao sư nếu để cho thiên đạo biết lúc này tây vương m ậ u ý nghĩ sợ là sẽ phải bị tức trực tiếp một ngụm lao huyết phun ra ngoài chính mình lúc trước bất quá là muốn dò xét lịch thiếu chút nữa bị phản vệ chi lực m à sát nữ nhân này trực tiếp truy vấn ngọn n g u ồ n a mẹ nó đào đào đi cùng dưới một khoảng trời khác biệt vì sao như thế lớn bốn khởi bầm n ư ơ n g n ư ơ n g ngoài sơn môn có khách cầu kiến nhưng vào lúc này hai cái nữ tiên đi vào cựu diệu cung cát nhân tây vương mẫu chỉ một ngón tay trước mặt lơ lưng phối hợp linh bảo thuộc về cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc côn luân kinh trốn vào sau đầu biến mất không thấy gì nữa tự xưng là nương nương s ư đệ thanh vân môn phía dưới để bọn hắn bảo a nương nương hai cái nữ tiên lĩnh mệnh mà đi chỉ chốc lát lại là dẫn mấy trăm tiên nhân đi đến tu vi thấp nhất cũng có thái ớt kim tiên tu vi cầm đầu mấy chục cái cảng là lúc này hồng hoang ít có đại la kim tiên mấu chốt đám người mỗi huyền quang bao phủ khí tức hùng hậu xem xét tu đường đường chính chính pháp môn tuyệt không phải tà ma ngoại đạo phương pháp tốc thành chúng ta bái kiến tiểu sư tỷ gặp mặt tây vương mẫu đám người vội vàng cung kính vừa chắp tay trên núi thanh vân đông đảo sinh linh, lấy tây vương mẫu xứng sở thuận miệng điểm ra trong đám người quen biết trong mấy người tên tiểu sư thị kể từ lao sư phong bế sơn môn sau đó chúng ta đưa mắt không quen du lịch hồng hoang mấy ngàn năm cũng không có chỗ có thể đi nghe tiểu sư thị tại tây côn lân đặt trần dứt khoát làm bạn đến đây đi nương nhờ tiểu sư thị nói chuyện chính là một tướng mạo cô gái quyến rũ mọi cử động mang theo phong tình văn trùng để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được ôm vào trong ngực che chở nữ k i ể u chính là hồng hoang cái thứ nhất cựu vi thiên hồ h ó a hình vừa vặn cao minh kèm theo tiên thiên mị hoặc thần thông một thân tu vi đã đạt đến đại la kim tiên đình phong tùy thời có thể bằng vào mị hoặc pháp tác đột phá c h u ẩ n thánh cựu vi thiên hồ cùng cựu vi hồ kém một chữ lại là khác nhau một trời một vực hậu thế phong thần đại kiếp q u ấ y đến tam giới nổi loạn tô đắc kỷ hàng này cùng nữ k i ể u hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh tây vương mẫu mặc dù nhìn tuổi không l ớ lắm n g h e xong lời này lại là giống như cười mà không phải cười nhìn xem nữ k i ể u bản vương sư đệ bọn hắn là muốn đi nhờ và ta cùng một chỗ tu hành ta tin nữ k i ể u sư muội ngươi cho rằng ta không biết đánh tâm tư gì sao bên trên thanh dương sơn nội môn đệ tử tổng cộng có mười người ta mặc dù xếp tại đệ thập nhưng mà tu thời gian pháp tắc có hy vọng nhất tìm được lao sư tung tích cũng không phải lao sư vừa nhắc tới sở huyền nữ k i ể u lại là cười khổ một tiếng trên thân mỗi giờ mỗi khắc không thả ra mị hoặc khí tức cũng không còn sót lại chút gì một đôi mắt đẹp tràn đầy tưởng niệm âm thanh chấm t h ấ p nói ai không muốn gặp lao sư nữ k i ể u này g nhớ đ ê m mong chỉ mong có thể trở lại thanh dương sơn gặp lại lao sư một mặt trong nháy mắt toàn bộ kiểu diệu cung khí tức đều tràn đầy ly thương cũng được nữ kiểu sư muội đã ngơi ư không chê ở đây vậy thì dàn xếp lại a tây vương mẫu gặp nữ kiểu cảm xúc rơi xuống dáng vẻ cũng bị khơi dậy đồng tình tâm chư vị sư muội môn tự động tại kiểu diệu cung tìm kiếm gian phòng bạch ạ c h mang theo chư vị sư đệ đi thiên trì phong tự động tìm kiếm chỗ ở a thông tin sư huynh ngay tại trong núi côn luân phía đông ngọc hư cùng, cùng hai cái b đa tạ tiểu sư tỷ đám người vội vàng chắp tay mái tạ hồng hoang phía trên mạnh được yếu thua tàn khốc vô cùng có đại năng che chở tu luyện không thể nghi ngờ càng thêm an toàn Đỡ cầu、like. cầu đánh đại đại đưa đầu đổi độc độ S, sách Sách số sách giá cháo cháo công cầu Cầu cầu thích chút phiếu A4. Hai ngày này có việc chậm phục chén chén hoa phiếu phiếu Hai khôi Thông thông mới mới mai mới làm làm like tươi, liệu tiên, tiên, trọng quyển ngày này ngày Trưng này Trưng này gà gà bố, bắt yếu kỷ Ưa A4 rất trễ, từ vứt bỏ hết thẻ ngoại vật duy tu một khỏa kiếm tâm cụ thể nhưng vân chia tỉ mỉ là s á t lục chi kiếm trận pháp chi kiếm t ử bi chi kiếm quỷ bí chi kiếm dựa theo lao sư kiếm đạo chia nhỏ xuống khoảng chừng trên trăm cái chi nhánh giống như lao sư môn hạ minh hà sư đệ tu chính là s á t lục chi kiếm dung hợp pháp tắc giết chóc tại kiếm đạo phía trên có khả năng hủy thiên diệt đ ị a ta tu chính là thuần bí kiếm đạo pháp tắc t h à bị thẳng bên trong lấy không thể khúc bên trong cầu côn luân sơn chân núi phía đông trong ngọc hư cung thông thiên ngồi ngay ngắn bên trên giường m â y thẳng thắn nói bên cạnh lao tử cùng nguyên thủy hai người thần sắc trang nghiêm minh tư khổ tượng thỉnh thoảng làm chút đầu suy nghĩ sâu sắc hình dáng cho nên đại huynh nhị huynh đối với kiếm đạo có khái niệm sao không biết qua bao lâu thông thiên thở phào một cái kết thúc bảy ngày bảy đêm giảng đạo cái này tam đệ sở học quá mức thơ bảo chỉ sợ vi huynh cần lĩnh hội chút thời gian vĩnh viễn một bộ bình tĩnh biểu lộ quá rõ ràng lao tử trên mặt hiếm thấy lộ ra thêm vài phần thần sắc khó xử có chút lĩnh ngộ cũng không rõ ràng tam đệ không bằng lại cho còn chưa trên ừ bỏ ý định còn tại quyết chồng、4. Thông tiên tại quyết t m ặ thực trong n á y ngày mắt mình đêm, miệng một Thì tại chút Trên t đen nghe nói nói người cũng không lại lưới Hai hiểu. khô khô h ra tế đây cũng không phải là thông tin ê lần thứ nhất cùng lao tử cùng nguyên thủy giảng thuật kiếm đạo từ bất chu sơn chân vô danh sơn cốc sau khi trở về hai người vừa có nhàn hạ tìm thông tin ê luận đạo tên là luận đạo kỳ thực để cho thông tin ê giảng thuật tu kiếm đạo để có thể tìm được đột phá chuẩn thánh phát n ô n chỉ là thiên phu thứ này nếu là không có quả nhiên là không có biện pháp nào mặc cho thông tin một mép đều mài hỏng lão tử cùng nguyên thủy nghe nói nhăng nói cội đồng dạng khó có thể lý giải được đại huynh nhị huynh bằng không thông tin ê nghị nghị quyết định viện chuyển thuyết phục hai cái huynh trưởng từ bỏ kiếm đạo a lao sư từng theo chúng ta nói một câu thông tin ê cảm thấy rất tán thành toàn lực ứng phó phải làm tốt nhất có thể không bằng người khác tùy tiện làm làm thiên phú vật này chính là như vậy cố gắng không nhất định thành công không cố gắng nhất định sẽ thoải mái không bằng chúng ta tìm xem những biện pháp khác nói vừa xong lao tử cùng nguyên thủy biểu lộ lập tức cứng lại giống như là bị lập tức đâm vào trái tim chúng ta là chuẩn bị từ bỏ tới nhưng mà bốn ngươi nghe nhân n u y ê không thông tin sư h u n h nhân tại bạch trạch bàn vương cầu kiến lại tại lúc này ngọc hư cung bên ngoài một thanh âm xa xa chuyển tới bạch trạch sư đệ còn có bản vương sư đệ sao lại tới đây thông thiên mặt mũi tràn đầy tam đệ nhưng đồng môn của ngựa y thời lao tử lập tức tinh thần tỉnh táo thông thiên bỏ nhà ra đi mấy chục c c năm sau khi trở về tu vi thâm bất khả chắc ngay cả lao tử đều cảm giác không ra thông thiên đến cùng cảnh giới gì đối với thanh dương sơn môn phía dưới lao tử trong lòng là khó chịu tựa như hiếu kỳ bạch trạch còn có bản vương hai vị sư đệ trước kia cùng ta cùng một chỗ tại thanh dương sơn tu hành đã từng có quan hệ qua lại trong ngoại môn đệ tử người nổi bật thông tin ê gật gật đầu chỉ là thanh dương sơn phong sơn rất lâu hai người bọn họ làm sao tìm được cơ ái nếu là đồng môn không bằng mời tiến đến cũng tốt nguyên bản giống như lão tử tràn đầy hưng phân hiếu kỳ nguyên thủy thiên tôn nghe xong ngoại môn đệ tử hứng thú lập tức không còn hơn phân nửa chỉ là một kẻ ngoại môn đệ tử lại có cái gì ghê gớm nói xong vừa gõ bên cạnh c h u nhỏ g n ngoài điện tử có tùy thị đồng tử tiến đến nên h đón không bao lâu tại bạch hạc đồng tử dẫn dắt phía dưới tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu một bộ văn sĩ bộ g á n g bạch trạch còn có lúc hành tẩu đều còn lưng lưng cỏng trên quần áo tràn hai người đi vào trước tiên hướng thông thiên c h à o một phen không cần đa lễ hai vị sư đệ có dành ta côn luân sơn thông thiên hơi hơi đưa tay trong điện lại xuất hiện hai tấm vân s à n g hai vị sư đệ mời ngồi bây giờ đồng môn tương kiến trong lòng cũng có mấy phần vui vẻ thực không dám d i ấ u dếm ta cùng bàn vương sư đệ cựu linh s ư đệ còn có nữ kiểu sư m g ồ i lúc này cũng ngụ lại côn luân sơn bạch trạch ngồi xuống sau đó đầy mặt nụ c ư ờ i hồi đa trước đây thanh dương sơn phong sơn chúng ta tại trong hồng hoang du lịch một đoạn thời gian cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định đi nương nhờ tiểu sư tỷ một bên bàn vương giải thích nói âm thanh khản khẽ giống như là vô số độc trùng cùng một chỗ kêu to nguyên lai、like、là từ tiểu sư m ỗ i cái k i u tới nói như vậy về sau chính là hàng xóm còn nhiều hơn thêm đi lại mới là sư huynh lời nói đại thiện ba người hàn huyên một phen sau đó có đạo đồng dâng lên trái cây bạch trạch cầm lấy một khỏa linh quả đánh giá một phen ngọc hư c u n g hoàn g cảnh lại là phát hiện trùng quanh hình như có đạo vận tồn tại xin hỏi thông tin ê sư huynh vừa rồi thế nhưng là tại luận đạo chương hai mươi mốt ba năm ba năm lại ba năm cầu l a i không tệ nhàn hạ vô sự ta cùng với hai vị huynh trưởng nghiên cứu thảo luận tâm đắc tu luyện thông tin ê lần này luyện chuyển thông tin ê sư huynh huynh trưởng bạch trạch nghe xong lời này lập tức trận to hai mắt thông tin ê người nào thanh dương sơn nội môn tập h đại đệ tử thông tin ê có thể không phải tu v i cao nhất nhưng mà bàn về đấu pháp năng lực tuyệt đối là bảo đảm ba tranh hai trình độ kiếm tu có thể phát huy ra so sánh với thân cảnh giới cao hơn nửa cấp lực công kích thông tin sư h u n h huynh trưởng bốn bạch trạch cùng bàn vương liếp nhau một cái đ ề ừ nguyên thủy p ư n g s thiên tôn g n hử khen một tiếng n h trong lòng xem thường giống như chờ ấm ớt sinh chứng hạng người huống chi bất quá là một cái ngoại môn đệ tử thôi chỉ là bởi vì thông thiên tại chỗ thêm nữa bạch trạch một câu bản cổ chính tông nói nguyên thủy thiên tôn lòng ngữ ngữ như chứng trong lòng lại là hạ quyết tâm móc ra điểm áp đáy hòm đồ vật hào hảo mà bộc lộ tài năng tranh một chuyến vừa rồi tại trước mặt thông tin đánh mất mặt mũi quá tốt rồi thái thanh đạo hữu thỉnh bạch trạch vừa chắp tay cùng bạn vương ngồi xếp bằng một bộ nghiêm túc nghe đạo bộ dáng lao đạo kiều đều xấu phu đạo một thanh một c r ọ c nhất tính nhất động thanh tính làm gốc chọc động vì cuối cùng nguyên nhân dương rõ ràng âm chọc dương động âm tính đạo cho nên có thể phải giả ở từ tâm từ tâm đắc đạo đạo không làm cho phải là tự đắc c h i đạo không tên là đến nguyên nhân lời thực không đọc được thái ớt c h i cảnh vũ khí triều nguyên đại la đạo quả tam hoa tụ đỉnh còn có khoe khoang c h i tâm lão tử mới mở miệng nói đại la kim tiên giai đoạn tam hoa tụ đỉnh phát môn mịt mờ thanh âm tại trong ngọc hư cung vang lên xen lẫn yếu ớt đạo vận nguyên thủy thiên tôn đắm chìm tại trong lão tử nói vô vi c h i đạo không thể tự k i ể m chế thông thiên tôn đ chìm t i t r g t n i v o k h ô h ể i m c t n g h i ê n ắ m c h không biểu tình dường như tại lĩnh hội đại đạo nhìn thật kỹ lại có thể phát hiện thông thiên bộ mặt cơ bắc khó mà nhận ra bạch trạch cái, cái c vô ý thức mở một mắt đang tại giảng đạo lao tử bốn không tệ đại la kim tiên đỉnh phong tu v i a đem lão tử làm tiểu hài lừa gật đâu trở ngại thông tin tại chỗ bạch trạch cũng không tiện nói thêm cái gì lại không nghĩ phát giác được bạch trạch chấn kinh biểu lộ quá rõ ràng lao tử còn tưởng rằng đối phương bị tinh diệu tu luyện công pháp rung động nữa nha dù sao đến từ bàn cổ đại thần thiên phú trong truyền thừa ghi chép công pháp như thế nhất dạng ba năm lão tử rốt cục cũng ngừng lại bạch trạch cùng bàn vương yên lặng thở dài một h ơ i bốn nghiệp c h ứ n g a huynh trưởng giảng đại đạo quả nhiên sâu sắc tiểu đ ệ bêu xấu không đợi mọi người nói chuyện đâu nguyên thủy thiên tôn đột nhiên mở miệng nói tiếp bạch trạch ba b à n vương ba thông tiên ba nguyên thủy thiên tôn luôn luôn hòa nhã mặt lúc này gặp nhà mình huynh trưởng ra danh tiếng nơi nào kiềm chế được thiên có vạn tượng bày ra thơm ảo khó khăn nghèo nguyên nhân lời xâm la s ạ c hoàng thất bảo linh tinh khí thần ý hồn phách đá đạo từ vô cực sinh hóa lấy thần sinh ý phân hồn phách như thế trở b ả y bảo lâm lập mịt mờ thanh â m vang lên lần nữa nguyên thủy thiên tôn thật nhanh liền tiến vào trạng thái bắt đầu nói nhất giảng lại là ba năm coi trọng nhất quy củ nguyên thủy thiên tôn giảng đạo thời gian không thể vượt qua lao tử lúc này mới chưa thỏa mãn ngừng lại bạch trạch cùng b à n vương tâm tính đều sập bốn lao tử đường, đường đại ư ờ n g đ l à kim tiên đ ỉ n h phong bậc đại thần t h ô n g pháp tác chi đạo nhập môn chỉ chờ làm từng bước lĩnh lộ ra một tầng liền có thể trực tiếp đột phá trần thánh cho ta giảng thần thông sư đệ tu vi cũng tinh tiến a lao tử lúc này mới tại trong nguyên thủy nói thần thông tỉnh táo lại cảm khái một câu không bằng để cho bạch trạch sư đệ nói một chút thông thiên gặp lao tử lại có điểm chưa thỏa mãn ý tứ vội vàng đem chủ đề chuyển hướng ba năm ba năm lại ba năm dứt khoát zeta t luôn đi cũng được lao tử tu luyện nhất là tùy duyên tất nhiên bị thông thiên ngắt lời dứt khoát cũng liền tắt tiếp tục nói tiếp ý tứ nguyện lắng nghe bạch trạch đạo hữu cùng bản vương đạo hữu đại đạo nhặt m è o nói một câu lao tử liền không nói thêm gì nữa nguyên thủy thiên tôn mặt múi tràn đầy không vui nhìn ý tứ đại huynh là chuẩn bị giảng mấy môn thần thông bị thông thiên đ s á chương mới công bố, cầu like. công cầu hoa tươi. Cầu bố, hoa t i phiếu Cầu đ á h i á á s c hai mới liệu kỷ số yếu, rất trọng ư thích quyển sách quyển đ ạ đại mươi đại hai bọn hắn thực sự là ngoại môn đệ tử chương hai mươi hai bọn hắn thực sự là ngoại môn đệ tử cầu l i k e côn luân ngọc hư cung bạch trạch liếc mắt nhìn bản vương lão tổ gặp cái sau không có ý lên tiếng đành phải nhắm mắt trên đỉnh thông tin ê sư h ì n h bạch trạch đeo xấu đang khi nói chuyện lại là trực tiếp lướt qua lão tử thông tin ê hai người sư đệ k h á c ký thông tin gật gật đầu không có chút nào khinh thường ý tứ vận mệnh giả lúc a mệnh a thiên mệnh có định mưng p sông t dài vận mệnh hình chiếu bạch trạch bản thể chính là một dị thú thông hiệu văn vật càng là có thể làm người gặp giữ hóa lành chính là cắt tường thú dưới cơ duyên xảo hợp bước vào thanh dương sơn mấy chục cứt năm trôi qua càng là lĩnh nộ một tia vận mệnh phát tắc chỉ là bởi vì tư chất không đủ là lấy đến bây giờ vận mệnh pháp tắc còn không có lĩnh mộ được một tầng trình độ đột phá truyền thánh chỉ có thể khuất tại ngoại môn đệ tử bất quá như thế bằng vào một t i ê u vận mệnh pháp tắc bạch trạch cũng là trong ngoại môn đệ tử người nổi bật dù sao vận mệnh đại đạo cũng là trong tam thiên đại đạo xếp hạng trước m ư ờ i tồn tại này lại nghe xong bạch trạch giảng đạo lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn đều trợn tròn mắt hóa gia vị này cái gọi là ngoại môn đệ tử cũng là đại la kim tiên đỉnh phong bậc đại thần thông cái khác không nói chỉ là giảng đạo dẫn động đạo vận xa xa không phải hai người phía trước giảng đạo có thể so sánh pháp tắc chi đạo mới là huy hoàng đại đ Công Pháp, t phá. đến đến lần t h ô này g h n n g à đều đạo tiểu mà không đợi ạ o ngay thông cả t đám người mở miệng bàn vương liền dùng thanh em khàn khàn bắt đầu luận đạo trong ngọc hư cung sông dài vận mệnh hình chiếu vừa mới tiêu thất lại xuất hiện vô số hình thù kỳ quái cổ trùng còn có vô số không biết tên độc hoa độc thảo một c ỗ dị hương tràn ngập tại trong ngọc hư cung nếu tu vi yếu tiên nhân tại chỗ một thời ba khắc liền sẽ độc phát thân vong một cái như có như không sách vở hư ảnh xuất hiện tại sau l ư n g bàn vương ba hàng bàn vương cổ thần kinh bảy cái chữ lớn có thể thấy rõ ràng độc chi p h á p tắc tại trong ba ngàn đại đạo mặc dù không có gì quá xuất sắc chỗ trước kia trong hỗn độn trong ba ngàn ma thần đại biểu cho độc chi nhất đạo ma thần cũng là diễn viên quần chúng nhân vật chỉ là phát tắc khác nhau rơi vào khác biệt người trong tay nhưng lại có hoàn toàn khác biệt phương pháp vật dụng. cung vũ cổ thuật nguyện rùa đem kết hợp quỷ bí khó l ư ợ n g khó mà nắm lấy bàn vương đối thủ thường thường liền ai xuất thủ cũng không biết liền sẽ trực tiếp v ỡ lạc là lấy thanh dương sơn đông đảo trong ngoại môn đệ tử bàn vương tuyệt đối là bằng hưu ít nhất một cái chỉ có cùng bạch trạch tương giao tâm đầu ý hợp n h o á n một cái thời gian ba năm lần nữa đi qua bàn vương mở to mắt kết thúc giảng đạo diệu diệu diệu vẫn cho là độc chi nhất đạo chính là tiểu đạo hôm nay nghe sư đệ như thế nhất giảng mới biết trong đó diệu dụng vô tận lại là thông tin t i ệ n cận thông tin nhịn không được vỗ tay gọi tốt lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại mộng bức vô cùng cái k i a bốn nói cái gì sao nghe không hiểu cái q u ỷ gì không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bất quá cái này ngoại môn đệ tử lại một tôn đại la kim tiên đỉnh phong bậc đại thần thông hai người ở trong lòng âm thầm khiếp sợ lao sư môn hạ nhân tài liên tục xuất hiện sư đệ điểm nhỏ này đạo sợ khó mà đến được nơi thanh nhã bàn vương bị thông tiên tán dương không có chút nào tự mãn ngược lại nghiêm túc chắp tay nói không nói cùng nội môn đệ tử những thư biến thái kia so sánh chính là ngoại môn bên trong cũng là ngọa hổ tàn lòng bàn vương tự phụ thủ đoạn cao minh cũng không có chắc chắn có thể chạm trước không ổn ngoài thể t r ư ớ c cửa mười tên huynh đệ quá mức biến thái ngươi nhưng vào lúc này một điểm bạch mang từ ngọc hư cung bên ngoài bay đi vào trực tiếp rơi vào trong tay bạch trạch bạch trạch tiếp lấy bạch mang dừng lại phút chốc cười khổ đối với thông tin ê đạo tiểu sư tỷ truyền tin để cho ta nhanh chóng trở về có chuyện quan trọng xử lý lần này lại là vô phúc lắng nghe thông tin ê sư m i n h giảng thuật kiếm đạo tất nhiên tiểu sư m ộ i có việc tương chiêu bạch trạch sư đệ nhanh đi về à người ta bây giờ đã là hàng xóm sau này có rất nhiều cơ hội thông tin không đệ bụng cười gật gật đầu sư đệ cáo lui Bạch bên Trạch một đối với lần o tử c g này g mà ộ t t cái r o hỏi, cùng bàn vương lấy lao thành trực tiếp độn quang rời đi. n tử tâm một t cảnh cũng nhịn không được hít vào một vùng khí lạnh đại la kim tiên h hồng hoang bên trong cao thủ hàng đầu bên trong tử tiêu cũng sắp xếp số ghế đủ để xếp tại gần trước vị trí nhưng bây giờ thì sao tại thanh dương sơn thế mà chỉ có thể khuất tại ngoại môn ta tu vi thấp không thể được gạt ta a rs sách mới công bố cầu lai、like. cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách mới kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương 2 a i đồng dạng là thân huynh đệ chương 2 a i đồng dạng là thân huynh đệ cầu lai、like. cái kia sư đệ có biết thanh dương sơn môn giới có bao nhiêu ngoại môn đệ tử lao tử run run hỏi không nhiều thanh dương sơn nghe đạo đồng môn ước chừng trăm vạn đại la kim tiên cũng liền chiếm hắn một phần trăm trên dưới hơn vạn thông tin ê suy xét phút chốc hồi đáp lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn nghe xong nửa câu đầu vừa mới thở dài một hơi đợi cho thông tin ê nói hết lời thiếu chút nữa tại chỗ một ngụm lao hết u y phun ra thân mẹ nó không nhiều trên dưới hơn vạn không nhiều nói tiếng người sao trong ngọc hư c u n g lần nữa lâm vào trong yên lặng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người ngồi ở bên trên giường mây chỉ cảm thấy đầu ông ông triệt để loạn thành một đoàn b ụ n não trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm bàn cộ tam thanh bàn cộ chính tông ngoại môn đệ từ bốn bốn tây cô l â n thiên trí bên mờ côn luân sơn chính là hồng hoang ít ỏi linh mạch núi non t r ù n g điệp bao la vô cùng tất cả lớn nhỏ sơn phong đến hàng vạn m à tính chỉ là bạch trạch cùng bàn vương là bực nào tu vi không chế độn quang trong chốc lát liền từ ngọc hư cung về tới thiên chỉ phong đã rơi vào thiên chỉ bên bờ vi biểu đối với tây vương mẫu tôn trọng đám người luôn luôn đi bộ bên trên cựu diệu cũng hay thông thiên sư huynh tu vi bực nào hai cái huynh trưởng trong lúc hành tẩu bạch trạch nhịn không được lắc đầu thở dài bàn vương này g thường luyện độc luyện cổ đối với hồng hoang độc trùng độc thảo tràn đầy nghiên cứu phóng tới bây giờ thỏa đáng một cái vi sinh vật học trên ra bây giờ cũng không nh đồng dạng huyết mạch trên lệnh to lớn như thế may mắn được chúng ta sư huynh đệ phúc duyên thâm hậu có thể vào thanh dương sơn tiếp nhận lao sư dạy bảo bằng không thì giống như cái tiễn lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người biết bao thật đáng buồn đạo ở trước mắt lại không cách nào nghe lại là bạch trạch sinh một k h ỏ a c ử u khiếu linh lung tâm chính là hồng hoang ít ỏi trí giả đã sớm phát giác được lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người không cách nào nghe h i ể u cùng bản vương nói pháp tắc c h i đạo càng như vậy bạch trạch càng thêm cảm thấy sở huyền t â m bất khả chắc vô duyên bước vào thanh dương sơn không vì sở huyền môn phía dưới người chính là mặt đối mặt cùng giảng đạo cũng không cách nào lĩnh ngộ dù là một tơ một hào biết bao đáng sợ cảnh giới lao sư học cứu thông thiên chẳng biết lúc nào có thể về lại thanh dương sơn triều bái lao sư nhắc lên sở huyền bạch trạch âm thanh càng ngày càng t h ấ p rơi liền bàn vương cũng trầm mặc lại năm không để cập tới bên kia bạch trạch cùng bàn vương đang tại chửi bậy lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn trong tử tiêu cung còn không biết nhà mình lao bản cũng cùng một chỗ chạy tỷ lệ hồng quân đạo tổ hoa thời gian nhiều năm như vậy cuối cùng bình phục tâm tính khôi phục nhất quán không hề bận tâm dáng vẻ khí vật khí vật hồng quân một thân một mình lẩm b m trên thực tế hợp đạo chính là hoàn thiện thiên đạo có công đức lớn tại hồng tương đương với vô tư kính dân đồng dạng cũng không cần tụ lại khí vận hồng quân chân chính nhu đồ chính là hợp đạo sau đó có thể trong thời gian ngắn thoát ly thiên đạo hoàn thiện nhu đồ lúc này mới cần dùng khí vận tạm thời áp chế thiên đạo suy xét liên tục cuối cùng vấn đề nhưng vẫn là về tới thiên định lục t h á n h phía trên không có cách nào thánh vị đại biểu khí vận thật sự là quá mức khổng lồ chỉ là trong thời gian ngắn lại là không có cái gì đại công đ ứ c sự t ì n h có thể l à đúng nếu là khí vận sao không tụ lại khí vận lấy sáng tạo một tôn thánh nhân đi ra dạng này chẳng phải là nhất cử l ư ơ n i ệ n suy xét phút chốc hồng quân hai mắt tỏa sáng lập tức có tính toán trước tiêu tiên t i ê n tam tộc c h i tộc t r ư ở n g tổ long phượng tổ thủy kỳ lân chính là dùng cái này biện pháp đột phá truyền thánh càng là vì lấy khí vận chứng đạo n h ấ t lên vô tận sát lục lúc này mới thẳng tiếp dẫn phát lược tiếp chỉ là năm đó không có hồng nông t ử khí thành thánh cơ hội lúc này mới vô cùng khó khăn cần thống nhất hồng hoang khí vận mới đủ đủ nếu là có hồng nông t ử khí bản thân chỉ sợ một nửa khí vận liền đầy đủ bồi dưỡng một cái thánh nhân đi ra nghĩ tới đây hồng quân lần nữa bắt đầu chọn lựa nhân tuyển bốn có không biết qua bao lâu trong tử tiêu cung lờ mờ chuyển đến hồng quân âm thanh năm trong đông hải có ba đạo mười châu đứng hàng trong đó lên đảo ba châu vì bồng lai phương trượng doanh châu đều là mảnh vỡ hỗn độn rơi xuống hồng hoang biến thành diện hóa tiên tiên mê t r ợ chính là thiên định tán tiên tụ tập vị trí lúc này chưa xuất thế cho dù là thánh nhân cũng không cách nào suy tính hắn chỗ ba đảo bên ngoài lại có t ử p h ụ châu chính là từ mười tòa hòn đảo tạo thành quần đảo nguyên nhân lại xưng là t ử p h ụ mười châu chính là trong đông hải ít h o i động tiên phúc điện linh khí nông đậm sơn thủy tú mỹ m â y cây nhiễu đê cát nộ đảo quân sương tuyết sương mù tràn ngập bên trong có mơ hồ có thể thấy được từng mảnh từng mảnh như có như không rẽ cung điện thỉnh thoảng có thể thấy được có ti tuy không duyên vào thanh dương sơn tu luyện nhưng vô số năm khổ tu xuống cũng có đại la kim tiên đỉnh phong tu vi phối hợp linh bảo chính là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc thuần dương kiếm tại trong tử tiêu cùng bên trong số ghế cũng là nhất là gần trước một nhóm người câu phiếu đánh giá sách mới k ỷ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương hai mươi bốn gánh vác nhiệm vụ quan trọng đông vương công chương hai mươi bốn gánh vác nhiệm vụ quan trọng đông vương công cầu lai đông hải tử phủ châu đông hoa điện tử phủ châu bên trên đậm đà tiên tiên linh khí hóa lòng thành mưa bây giờ lại tại một cố đại pháp lực dưới tác dụng liên tục không ngừng tràn vào đông hoa điện trong điện đông vương công đỉnh đầu tạo thành một cái phế h o n g dáng vòng xoáy linh khí không được vẫn chưa được pháp lực căn bản không có một tơ một hào tăng thêm không biết qua bao lâu đông vương công dừng tu lợi đỉnh đầu đồng hồ c ắ t hình dáng vòng xoáy linh khí lập tức biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó tự phủ châu bên ngoài linh khí chấn động trong chốc lát nhấc lên vô số sóng to gió lớn c h u ẩ n thánh cảnh giới đến cùng như thế nào đột phá c h u ẩ n thánh mấy ước năm mặc cho bản tọa tu luyện như thế nào pháp lực đều không thể tăng thêm dù là một kia đông hoa trong điện đông vương công còn tại mình tư khổ tưởng lấy đột phá c h u ẩ n thánh pháp môn thời kỳ thượng cổ long vượng kỳ lân tam tộc tộc trưởng cũng là c h u ẩ n thánh lại là như thế nào không đợi đông vương công nghĩ ra cái đầu mối không có một bóng người đông hoa trong điện biến cố nảy sinh vô số linh khí ngưng kết cùng một chỗ cuối hồng quân t vì tiên tiên đến thật thuần dương chi khí hóa hình trí thuần trí dương chính là hồng hoàng quần tiên đứng đầu đây là thực phẩm tiên thiên linh bảo nước sạch bị bắt có thể trợ quản lý quần tiên nhìn ngươi theo lẽ công bằng làm việc tạ phúc hồng hoang hồng quân nói xong tay phải vung lên một đạo linh quang rơi xuống đông hoa trong điện tia sáng tắn đi lại chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo nước sạch bình bát dựa theo hồng hoa nguyên n g bản số trời vận chuyển đông vương công cùng tây vương mẫu cần phải tại trong tử tiêu cung bị hồng quân phân biệt phong làm nam tiên nữ tiên đứng đầu đồng thời ban thưởng b ả o bối hai người cũng tại tử tiêu cung lập t h ể nhất định theo lẽ công bằng làm việc tạ phúc hồng hoang chỉ là rời đi tử tiêu cung sau tây vương mẫu ẩn cư tây cô luân nếu là có nữ tiên tới cửa liền giút cho thu lưu che chở trừ cái đó g i chưa từng hỏi đến thế sự tiêu giao tự tại đông vương công thì hám lợi đen lòng. đánh hồng quân cờ hiệu trắng trận khuyết trương thế lực khiến cho hồng h o à n g t i ê n oán than dậy đất cuối cùng bỏ b ê tu hành bị đông hoàng thái nhất đánh chết ở hỗn độn chung phía dưới cũng coi như là ứng trước đây tử tiêu cung l ợ i t h ể chỉ là một thế tây vương mẫu vào thanh dương sơn cũng không có đi tử tiêu cung nghe đạo thêm nữa hồng quân muốn lấy đông vương công làm quân cờ tụ tập khí vận tạo ra một tôn thanh nhân dứt khoát trực tiếp phong cái hồng h o à n g quần tiên đứng đầu đa tạ đạo tổ đạo tổ đại ân đệ tử vạn vạn không dám quên mất đông vương công kém chút không có bị đột nhiên xuất hiện kinh hỉ làm cho hôn mất hồng quân hài lòng gật gật đầu trực tiếp tản đi pháp lực rời đi nơi đây hồng quân sau khi đi hơn nửa ngày đông vương công rồi mới từ trên mặt đất ngẩng đầu lên nhanh người tới lập tức để cho huyền minh tử đến đây gặp ta đứng d ậ y đông vương công kích động đối với n g o à i điện người phục vụ hô trên thực tế đông vương công riêng có gia tâm tử phủ châu cũng một mực tại chiêu binh mãi mã chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ tất cả mọi người là thiên nhân thoát ly thiên nhân ngũ suy tiêu giao tự tại ta dựa vào cái gì đi cho ngươi làm thủ h ạ thiết lập tử phủ châu vô số năm đông vương công thủ hạ quần tiên cũng bất quá mới mấy vài người trong đó đại bộ phận thiên tiên trần tiên hàng này không có tác dụng lớn chỉ có một cái tiên t i ê n dị thú huyền minh hóa t h u hình có thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi huyền minh tử có thể dùng một chút bị đông vương công thu làm tâm phúc bất quá bây giờ thì khác đạo tổ khâm điểm quần tiên đứng đầu giống như đại nghĩa nơi tay đông vương công phẳng phất thấy được quân lâm hồng hoang một khắc này huyền minh tử gặp qua đông vương công chỉ chốc lát một người mặc áo trắng trang phục cùng bạch trạch có ba phần giống nhau nhưng tu vi cũng chỉ có thái ớt kim tiên người đi đến quá tốt rồi huyền minh tử đưa lỗ thai đông vương công nghe huyền minh tử kích động trực đà bệnh sốt rét ngoan ngoãn đây chính là hồng hoang bên trên đứng đầu nhất đại n ă n g a đại nhân vừa có đạo tổ khẩu dụ chúng ta làm việc liền dễ dàng hơn đông hải bên bờ có một thanh tùng sơn nghe nói trước đây ít năm đến rồi đến rồi một cái gọi đục giang dị thú tu vi cao minh trong khoảng thời gian này đang tại trắng trận chiêu binh mãi mã huyền minh tử con ngươi đảo một vòng lập tức nảy ra ý hay không bằng đại nhân tiến đến đem hắn thu phục vừa tới có thể phong phú t ử phủ châu thực lực thứ hai cũng có thể chấm nhiếp tứ phương hạng giá áo túi cơm hảo hảo, hảo. liền nghe lời ngươi trước tiên từ nơi này thanh tùng sơn phía dưới tay đông vương công nết miệng nợ nụ cười phản phát thấy được quân lâm thiên hạ chứng đạo thành thánh tràn g cảnh t s cầu lai cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách m ớ i kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương hai mươi lăm ta chính là đạo tổ khâm điểm quần tiên đứng đầu chương hai mươi lăm ta chính là đạo tổ khâm điểm quần tiên đứng đầu cầu lai cùng huyền minh tử thương bàn bạc một phen sau đó không có qua mấy ngày đông vương công cao điệu chiêu cáo hồng hoàng phụng hồng quân đạo tổ phát chỉ thụ mệnh vì hồng hoàng quần tiên đứng đầu k a i quản của tiên tự phong làm đông hoa đế quân Đội trong ử Phủ Châu vì hòa đỉnh. đế Đồng tử h ờ tiêu n tử cung h xây hồng o quân đạo tổ đem trong khoảng thời gian này đồng vương công hành động đều thấy ở trong mắt khi thấy đông hoa đế đình giàn không cơ bản hoàn thiện sau đó lúc này mới hài lòng gật đầu xem ra đều hoàng cung vẫn là rất có thủ đoạn vẫn có thể xem là một cái hảo quân cờ khí vận biến cố giải quyết còn lại chỉ còn chờ hợp đạo trong tử tiêu cung vang lên hồng quân như có như không khẽ nói thu hồi đối với hồng hoàng chú ý hồng quân nhắm mắt lâm vào trong tu luyện nhoáng một cái trăm năm vội vàng đông hoa đế đình thành lập lần thứ nhất hành động cũng lần nữa bắt đầu trăm vạn mới huấn luyện thiên binh mê n h m ô n g quần quận hợp thành chiến trận từ trên biển đông mê n h m ô n g quần quận đỡ vân phi hoàng phong quần quận già thiên ám sương mù tím bừng bừng cháo mà bất tỉnh quả nhiên là tinh kỳ phấp phới binh cường mạ tráng hàng triệu ngày binh thanh nhất sát chân tiên tu vi càng có kim tiên tu vi thiên tướng xem như đ ầ u lĩnh trong đại quân đông hoa đế đỉnh từ đông vương công phía dưới cao thủ càng là toàn bộ điều động lưỡng nghi thiên vương tứ mệnh tinh quân bắt đại hộ pháp nhị thập bắt thần tướng những thứ này đông vương công sắc phong tiên quan thần tướng đều là thái ớt kim tiên tu vi toàn bộ dựa vào tại hồng quân ban tặng đại nghĩa danh v ậ n đông vương công mới tại trăm năm ở giữa chiêu mộ mấy chục cái thái ớt kim tiên cấp bậc cao thủ dưới trướng lúc này hồng hoang đỉnh tiêm cấp độ bất quá là đại la kim tiên bốn từ từ không, đứng đứng không bao lâu đại quân liền ra đông hải một đường hướng tây lại có thể trăm vạn g dặm nơi xa một tòa phạm v i trăm ngàn dặm sơn m ạ c h xuất hiện ở đại quân trước mặt phía trên dây núi mây đen bao phủ hình như có tiếng quỷ k h ó c s ó i chu chính là đông vương công chuyến này thanh tùng sơn truyền đế quân pháp chỉ đem thanh tùng sơn bao bọc vây quanh không thể b u ô n g tha một cái phản địch dẫn quân quảng mục thần tướng mặt mũi tràn đầy uy nghiêm hạ lệnh hàng triệu ngày binh tướng thanh tùng sơn vây chặt đến không lọt một g i ọ c nước trong núi thủ vệ cũng phát hiện phía ngoài di động vội vàng hấp tấp trở về bờ báo chỉ chốc lát một người cao c h í n thức kẻ lỗ mãng cầm một cái lang nha bổng đỡ vân phi đi ra đi theo phía sau hơn một vạn cái tu vi cao thấp không đều thủ hạ cái nào cháu con rùa ăn tim hùng gan báo giám đến ta thanh tùng sơn dương oai chưa từng nghe qua đục r ă n g ra ra danh hào sao người chưa đến cực lớn tiếng gầm liền đem cao nhất mấy trăm thiên binh chấn động phải người ngã ngựa đổ một mảnh bối rối đế loan phía trên đông vương công lông mày nhữ một cái đại la kim tiên là cùng tu vi không sai biệt lắm đại la kim tiên một bên h u y ề n minh tử đều bị chấn động chỉ n g ộ n h e bên trên thanh tùng sơn đầu lĩnh tu vi cao m ì n h cũng không biết lợi hại như vậy a đi quân nếu không thì chúng ta tại chỗ tu binh bàn bạc kỹ hơn huyền minh tử lắc lắc đầu mở miệ khuyên can đạo、hử. không sao ta chính là đạo tổ khâm điểm quần tiên đứng đầu chỉ là đục răng nói xong liền ra đế loan dẫn quân quảng m ụ c thần tướng đỡ vân phì đại qua âm vang có tiếng đế quân còn xin hạ lệnh thuộc hạ dẫn quân một chống liền có thể đem trước mặt n ị c h đảng cầm xuống quảng m ụ c thần tướng an tâm chớ vội ta chính là đạo tổ khâm điểm quần tiên đứng đầu lúc này lấy đức phục người để cho ta trước tiên cùng giải thích một hai đông vương công cứ như vậy l ẻ loi một mình ngay cả thủ hạ đều không mang theo liền trực tiếp bay đến đục răng trước mặt càng xem trước mặt hóa hình thành kẻ lỗ mãng bộ dáng đục răng trong lòng càng là vui vẻ cao thủ này nếu dẫn dắt thiên binh thiên tướng sông pha chi nghĩ tới đây đông vương công nước bọt đều nhanh chạy xuống đục giang bị đông vương công b i ể u lộ dọa một đầu theo bản năng lui về phía sau hai bước trong lòng lại là âm thầm suy nghĩ xuống núi phía trước lao sư nói hồng hoang phía trên nguy cơ từ phía để chúng ta muôn vàn g cẩn thận chẳng lẽ đáng sợ âm người t h ầ n thông thầm nghĩ ở đây đục giang quyết định đem thủ đoạn cuối cùng cho lấy ra đạo h ư u t h ự c không dám d i ấ u dếm ta chính là đạo tổ thân phong quần tiên tri t s cầu lai cầu hoa tươi câu phiếu đánh giá sách môi kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương hai mươi sáu cũng chính là một ký danh đệ từ liệu chương hai mươi sáu cũng chính là một ký danh đệ tử liệu cầu lai thanh tùng sơn bên ngoài huyền minh tử nhìn xem nhà mình đế quân không chút nào bố trí phòng vệ l ạ loi một mình đi đến địch nhân trước mặt trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng một bộ sùng kính bộ dáng xem đi ta đông hoa đế đình đế quân đạo tổ khâm đ i ể m quần tiên đứng đầu giờ khắc này trăm vạn thiên binh thiên tướng bên trong vô số dưới người ý thức ứ n g ngực một bộ cùng có vinh yên bộ dáng nhà ta đế quân khí phách phong độ can đảm cùng bốn bố cỡn đế quân cẩn thận nhìn một chút huyền minh tử đột nhiên nhịn không được mở miệm quắt to một tiếng lại vì lúc đã muộn đồng vương công một câu nói còn chưa nói xong đâu đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại một đạo bóng tối thoáng qua bốn phanh t ạ c sĩ cực lớn lang nha đ b n g phủ đầu rơi xuống đứng đứng đứng đầu đông vương công lắc lư hai cái miễn cưỡng đem câu đầu tiên nói xong phủ p h ủ một tiếng rơi xuống đám mây trực tiếp bị đánh n g ấ t xịu đi qua ta nhổ vào địch nhân bị thua quá nhanh liền t ạ c sĩ đều không phản ứng lại một đạo bí ẩn ẩn nấp pháp tắc khí tức thoáng qua tiếp đó biến mất không thấy gì nữa lao sư nói có thể động thủ tận lực đường so so đứng ở nơi này bút tích cái thứ gì a loại người này đừng nhìn đại la kim tiên tại thanh dương sơn cũng chính là một ký danh đệ tử liệu quét lao tử tử hứng bốn bên ngoài trăm vạn thiên binh thiên tướng cùng đông hoa đế đình một đám cao thủ đều trận tròn mắt không phải xong nhất kích miểu sát t kết thúc quá nhanh hoàn toàn không có chuẩn bị a nhanh cứu đế quân trở về huyền minh tử trước hết nhất phản ứng lại vội vàng gân giọng hồ dưới tình thế cấp bách âm thanh đều trở nên lanh lành chỉ là này lại không có người chú ý cái này đám người một trận luống c ú n tay chân rơi xuống đám mây muốn đi cứu đông vương công bày trận đề phòng q u ả n ngục thần tướng như lâm đại địch toàn thân trên dưới giống như bị mồ hôi dính ư ớ t đồng dạng trong lòng run sợ nhìn xem tạc sĩ nhưng tạc sĩ lại một điểm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý tứ cũng không có khinh thường nhìn xem đám người cũng không cảm thấy ngại quần tiên đứng đầu trở về nói cho ngươi cái kia đồ bỏ đế quân còn dám ta thanh tùng sơn dương oai chứng cầu cho hắn bóp vỡ thật mẹ nó mất hứng nói xong tạc sĩ mang theo lang nha bổng dẫn người về tới thanh tùng sơn sớm biết cũng không cần ẩn nấp phát tắc cũng không biết át chủ bài bại lộ không có bại lộ lao sư nói hành tẩu hưng hoang phải có mấy tay âm người át chủ bài mới đ ư ợ ca lẽ ra cùng là đại la kim tiên đình phong đông vương công không địch lại pháp tắc nhập môn tạc sĩ cũng không đến nỗi vừa đối mặt bị đánh cho bất tỉnh đi qua chỉ là cho dù ai cũng không nghĩ đến trước đây thanh dương sơn sở huyền đọc hết đạo tạm thời điểm trong lời nói ẩn chứa ba đại đạo theo cá nhân cơ duyên tạo hóa tư chất mỗi người đều sẽ có lĩnh ngộ tạc sĩ lĩnh ngộ chính là ẩn nấp pháp tắc ba đại đạo bên trong ẩn nấp đại đạo cũng không săn trói nhưng một cái chính thức kẻ lỗ mãng xét theo to lớn lang nha đồng người đều biết theo bản năng cảm thấy tạc sĩ động thủ sẽ đi thẳng về thẳng ẩn nấp pháp tắc vận dụng tại trên lang nha đồng cho nhân ở lang nha bổng đánh ở v à nên g giác nguy ư được ờ i mới hiểm. một thể phát khắp Cho này n có đông vương công vừa đối mặt liền trực tiếp bị đánh ngắt x ỉ u luôn cuống tay chân bận làm việc rất lâu mọi người mới đem đông vương công cứu đi lên hướng về loan giá bên trên q u a n g da này lại cũng không đói hoài tới đế đình uy nghiêm đại quân phong mạo tại hỗn loạn tưng bừng phía dưới trăm vạn thiên binh thiên tướng chật vật hướng về t ử phủ châu bỏ chạy rất sợ chạy c h ầ m tạc xỉ hối hận thanh tùng sơn h ắ t vận động trở lại động phủ sau đó tiệc diệu tiếp tục cũng chén dao chén nhỏ thật không khoái hoạn chỉ có một người tiến đến t ạ c sĩ trước mặt một mặt thần sắc lo lắng đại nhân cái kia đông vương công dù sao cũng là đạo tổ khâm điểm quần tiên đứng đầu chúng ta không cho mặt mũi như vậy đạo tổ có thể hay không trách tội tiếng nói vừa ra trong động phủ phần lớn người đều để ly rượu xuống n h ư n không được trên mặt đã lộ ra thần sắc lo lắng dù sao đây chính là h ồ n g hoang thủ thành a sợ cầu t ạ c sĩ hoàn toàn không thèm để ý đem tô bên trong rượu uống một hơi cạn sạch nếu dám cùng lắm thì lao tử đi ta nội môn đại sư t ỷ cái kia tị nạn đừng nhìn ta chỉ là ngoại môn đệ tử ta đại sư tỷ đối với chúng ta những sư đệ này tối chiều cố ngoại ngoại môn đệ tử trong động phủ tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người bốn đại nhân ngài ngài chỉ là ngoại môn đệ tử đúng a ta không có đã nói với các ngươi sao t c sĩ u ố n g sắc mặt đỏ bừng đám người liếc nhau một cái ta đi đại la kim tiên đỉnh phong t c sĩ mới là ngoại môn đệ tử cái tiêu h nội môn đại sư tỷ lại nên bực nào tu vi đại nhân sư tỷ chắc chắn tu vi kinh t i ê n a một người thận trọng thử dò xét nói cũng không được đại sư tỷ mặc dù có thể đánh nhưng mà ngay cả lão sư một phần vạn tu vi cũng không có t hắc vân trong động vang lên liên tiếp ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh nhìn xem uống vi hơn tạc sĩ đám người cũng không còn uống rượu hứng thú tạc sĩ đại nhân lao sư đến cùng là bực nào tu vi b ú n không được đột nhiên không muốn uống rượu muốn đi bên ngoài tìm cơ duyên bãi cái lao sư gì cái quỷ gì t s cầu lai、like. cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách m ớ i kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương hai mươi bảy bách bại đệ quân đông vương vô thắng chương hai mươi bảy bách bại đệ quân đông vương vô thắng cầu lai、like. từ phủ châu đông hoa điện đông vương công ước chừng hôn mê một tháng lúc này mới tỉnh lại vừa mở mắt quen thuộc bài trí đập vào mắt kiểm quá tốt rồi đ ế quân cuối cùng t ỉ n h không đợi triệt để thanh t ỉ n h đâu bên hai vang lên huyền mình t ử kích động thanh âm khe thé âm thanh chi nhạy bén đâm thủng bầu trời kém chút không đem đông vương công trực tiếp đưa đi lại nhiều choáng váng mấy hơi thở đông vương công lúc này mới hồi phục tinh thần lại đạp đạp đạp đạp đạp đạp đạp đạp đạp, đạp. ngoài điện truyền đến một hồi tiếng bước chân dày đặc đông hoa đế đ ỉ n h sở thuộc lưỡ nghi n g thiên vương ba mệnh tinh quân thất đại hộ pháp hai mươi sáu thần tướng một mặt vẻ buồn bã đi vào đông hoa điện đê quân tình huống như thế nào có từng chịu nội thương quản ngục thần tướng ủy một chân trên đất âm thanh hoàn toàn như trước đây mà âm vang hữu lực. đông vương công nhìn xem tiến điện đám người bốn đỗ ách tinh quân cùng lăng vân hộ pháp còn có hà quang l ạ n h nhan hai vị thần tướng đâu trong điện mọi người vừa nghe đông vương công t r a hỏi không hẹn mà cùng trầm m ặ t lại bốn khởi bầm đế tuấn đỗ ách tinh quân lăng vân hộ pháp còn có hai vị thần tướng có chuyện quan trọng cần xử lý tạm thời rời đi từ phủ châu huyền minh tự viện chuyển hồi đáp đông vương công sắc mặt đen d à o người thân mẹ nó tạm thời rời đi còn không phải nhìn lão tử lần thứ nhất binh bại liền trực tiếp từ quan chạy trốn đáng chết bốn đế quân quá mức hèn hạ, đánh lén đế quân tội đáng chết vật lần thuộc hạ cho là chúng ta cần phải cấp tốc huyết trương thực lực tiếp đó nhất cử tiêu diệt t h a n h tùng sơn thuộc hạ đã phái người cha ra đông hải bên bờ có đổi mới hoàn toàn tạo dựng lên thế lực giải thanh điện điện chủ tu vi cao minh đế quân sao không xuất binh thu phục giải thanh điện n g h e xong quản g mục thần tướng lời nói đông vương công vô cùng kích động không tệ ta là ai đạo tổ khâm điểm quần tiên đứng đầu a nhất thời ngăn trở đáng là gì đại nghĩa tại ta số trời tại ta một số người sớm muộn cũng sẽ bái tại thủ hạ ta người tới chuyến ta phát chỉ chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu ba ngày sau binh phạt giải thanh điện、ừ. q u ả n ngục thần tướng âm vang hữu lực thi lễ một cái sau đó khí thế dân trào xoay người rời đi đông hoa điện đế quân sao không trước tiên đem đạo tổ bàn tặng linh bảo đi trước luyện hóa không cần ta thế nhưng là đạo tổ khâm địa bốn ba ngày sau trăm vạn tiên binh tiên tướng lần nữa ra từ phủ châu tinh kỳ gia thiên quân dung hạ o đẳng cả kinh vô số sinh linh chật vật chạy trốn đông vương công ngồi tại cựu lòng đế loan phía trên hang hai bốn lại hai ngày sau bốn hăng hái đông vương công bản thân bị trọng thương bị người dơ lên trở về từ phủ châu trăm vạn tiên binh tiên tướng tổn thất nặng ngày bốn hồng hoang bên trong không có năm ung dung mấy ngàn năm nháy mắt hoảng qua trong mấy ngàn năm đông đảo bậc đại thần thông đều bề bộn nhiều việc chê c ư ờ i hồng quân đạo tổ tại tử tiêu cung g i ả n g đạo nội dung hồng hoang bên trong một mảnh yên tĩnh chỉ có một bậc đại thần thông đột nhiên xuất hiện thanh trấn hồng hoang người này chính là đạo tổ khâm điểm quần tiên đứng đầu đông vương công bốn sinh hoạt tại trên biển đông tu sĩ cách mỗi mấy năm liền có thể nhìn thấy đông hoa đế đ ỉ n h thiên binh thiên tướng uy phong lấm lấm xuất trình cũng không lâu lắm lại t r ậ t vật không chịu nổi trốn về nghe nói bốn cho tới bây giờ không có thắng nổi hết lần này tới lần khác khi bại khi thắng khi thắng khi t h i bất khuất bách bại đế quân đông p ư ơ n g vô thắng hồng hoang phía trên, người người từ p h ụ châu mấy ngàn năm xuống đã từng p h ồ n hoa vô cùng đông hoa đế đ ỉ n h cũng không thể tránh khỏi suy bại xuống lác đác không có mấy tiên nhân thậm chí so đông vương công tiếp hồng quân pháp chỉ thời điểm còn quặn cũ é hơn mấy phần bất quá tương đối như thế đông hoa đế đ ỉ n h bên trong còn để lại những cao thủ cũng đều tại trên hồng hoàng có chút danh tiếng nhất mệnh tinh quân nhất đại thần tướng đường, đường đông ư n g đ hoa đế đ ỉ n h dưới trướng những cao thủ thiếu điều dùng không nổi một cái chữ đông hoa trong điện đại l ạ kim tiên hậu kỳ tu vi đông vương công sắc mặt tái n h u t một bộ bệnh nặng chưa lành bộ dáng không tệ mấy ngàn năm đi qua đại thần thông khác giả đều tại chuyên tâm tu luyện không thể đột phá cũng đều đem pháp lực tinh luyện thêm vài phần chỉ có đông vương công bốn liên tiếp bại hơn trăm lần bị người mạnh mẽ đánh rất cảnh giới khởi bẩm đế quân huyền minh tử cầu kiến ngoài điện chuyển đến huyền minh tử thanh â m trói thai kinh hô số lần quá nhiều huyền minh tử thanh â m trói thai triệt để đổi không trở lại đi vào đông vương công vừa mới khỏi hẳn trong tiếng nói lộ ra mấy phần suy yếu thiên binh thiên tướng còn thừa lại bao nhiêu khởi bẩm đế tuấn thiên binh còn lại hai vạn thiên tướng lần trước trước trước nữa xuất trinh huyền thanh động thời điểm không còn đông vương công sắc mặt đen xuống dưới cứ việc đi qua nhiều lần bổ sung nhưng đông hoa đế đỉnh trăm vạn thiên binh thiên tướng chẳng những không có tăng thêm ngược lại chỉ còn lại có hai vạn nghe nói bốn có chút đông h ả i phụ cận chủng tộc đã đem đông hoa đế đỉnh làm thiên binh thiên tướng cho liệt vào chủng tộc các biện pháp trừng phạt chuyên môn trừng phạt phạm vào tộc q u y sinh linh t s cầu lai、like. cầu hoa tươi c ầ u phiếu đánh giá sách môi kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương hai mươi tám làm sao đều mang thanh chữ chương hai mươi tám làm sao đều mang thanh chữ cầu lai、like. đông vương công nhìn xem trước mặt huyền minh tử trong lòng ấm áp mấy ngàn năm xuống đông hoa đế đình sụp đổ chỉ có huyền minh tử cái này tư mệnh tinh quân cùng quảng mục thần tướng hai người một mực không rời không bỏ đi theo đông vương công mỗi lần chiến bại trở về tỉnh lại thứ nhất nghe được lúc nào cũng huyền minh tử thanh â m trói t h a i mỗi lần thất bại nội trí tổng quảng mục thần tướng dùng âm thanh vang vang có lực khuyên tỉnh lại huyền minh tử c h ỉ n h quân chuẩn bị chiến đấu đế quân ta phải xuất trình gai núi nhất định phải thu phục nhóm này nế tặc mở rộng ta đông hoa đế đình chi thực lực đúng quảng mục thần tướng đâu vì cái gì không thấy t ă n hơi nhưng phía trước bị thương đông vương công cực kỳ khó được quan tâm tới thủ hạ cái này lại không nghĩ huyền minh tử nghe xong một mặt ngượng hiệu ấp a ấp úng một bộ khó mà mở miệng bộ dáng đông vương công hơi xứng sở trong lòng lộ bộ nhưng quản mục thần tướng bị thanh vân núi nghịch tặc đánh chết cái k i a huyền minh tử thận trọng ngẩng đầu nhìn một mắt bệnh nặng mới khỏi đông vương công khởi bẩm đế quân quản mục thần tướng đông hoa đế đình đã không có thiên binh cho hắn thống lĩnh không lãnh hội được chinh phục k h ó cảm cho nên từ quan rời đi đông vương công nghe x o n trong nháy mắt cứng lại một cái hô hấp sau phốc một ngụm lao huyết phun ra đông vương công thiếu chút nữa lần nữa ngất đi. Khá lắm. Phá án. ta mỗi lần chiến bại thời điểm gào khóc không cần độ trí lúc nào cũng đâu cảm tình đơn thuần vì mang binh mà không phải trung thành đông vương công yên lặng bưng kín trái tim đế quân còn ra trương thu sao huyền minh tử rụt cổ lại xuất trinh ra một cái c á i rắm đường đường đông hoa đế đ ỉ n h đạo tổ khâm điểm q u ầ n tiên đứng đầu dưới quyền cao thủ ngay cả một cái lời dùng không nổi nghỉ ngơi lấy lại sức tùy ý lại nói bị huyền minh tử lời nói nghẹn đông vương công nhịn không được liếc mắt đi xuống trước đi thuộc hạ cáo lùi một thân một mình đông vương công vợt càng nghĩ không hiệu rồi bốn mấy ngàn năm xuống một hồi cũng chưa từng thắng thanh tùng sơn huyền thanh động thanh vân điện thầm thanh trang văn g thanh viện tất cả lớn nhỏ trên trăm cái thế lực thủ lĩnh bắt đầu một đối một đông vương công không phải là đối thủ mấy người hao tốn hơn ngàn năm thời gian sơ bộ luyện hóa đạo tổ ban tặng ở dưới cực phẩm tiên thiên linh bảo nước sạch bình bắt sau đó đông vương công phát hiện t r i n h phạt thế lực kết cấu cũng thay đổi ít thì hai ba cái đại la kim tiên cấp bậc thủ lĩnh nhiều thì bảy tám cái đại la kim tiên cấp bậc thủ lĩnh từng cái một không chút nào g i n g hồng hoang đạo nghĩa lãnh lén quần đậu hạ độc thủ cũng là chuyển thường hết lần này tới lần khác một số người cũng là đông vương công chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ nghe bốn thứ đâu ra nhiều như vậy đại la kim tiên đâu những thế lực này trong tên i đều có thanh đâu một phản tưởng nhớ đông vương công cũng cảm giác có chút không đúng bốn ta mẹ nó tâm tính sợ a điểm này cũng không hồng hoang khoa học v ạ năm n kỳ hạt đ e m ta vào khoảng tử tiêu cung lần thứ hai bắt đầu bài giảng người hữu duyên đều có thể đến đây ngay đạo lúc đông vương công suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông hồng quân đạo tổ âm thanh vang lên chuyển khắp hồng hoang trong chốc lát vô số tu vi cao sâu bậc đại thần thông dựng lên đội quang thẳng đến hỗn độn mà đi đông vương công thấy thế không thể làm gì khác hơn là bỏ xuống trong lòng gọi huyền minh tử trực tiếp thẳng hướng lên trời mà thai màng bay đi bốn hỗn độn tử tiêu cung hồng quân tử trong nhập định tỉnh lại bấm ngón tay tỉnh toán lại là vạn năm kỳ hạn sắp tới muốn lần thứ hai g i ả n g đạo lúc này mới truyền âm hồng hoang đông vương công tại hồng hoang phát triển hẳn là cũng có mấy ngàn năm đi không biết sẽ cho ta một cái bao lớn kính h ỉ truyền âm sau đó hồng quân đạo tổ mặt mỉm cười bấm đốt một tay trong lòng lại là suy nghĩ chờ đông vương công tử tiêu cung lại cho tạo tạo thế mở tiệu táo có đại nghĩa tại người cùng mình ban thưởng c ự c phẩm tiên thiên linh bảo nước sạch bình bát lại thêm đông vương công tự thân tù vì cũng không yếu nay lại hẳn là cũng chinh phục một ba h n g hoang thế lực đổi u sắt trước đây tiên thiên tam t ộ c đi có lẽ bốn một nửa cũng có khả năng mấy hơi thở sau bốn mẹ nó heo sao trong tử tiêu cung linh khí hỗn loạn khoái động tử tiêu c u n g phương viên ngàn vạn dặm hỗn độn chi khí bạo động ngoài điện hạo thiên cùng giao trì liếc mắt nhìn nhau bị hụ rụt cộ lại ngoan văn bốn chưa từng gặp qua đạo tổ nổi giận như thể bốn thật đáng sợ phàm là mang một ít đầu ó c cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh như thế trong điện hồng quân mặt đỏ cổ to thở hổn hển b ấ m ngón tay tính toán đông vương công những năm này hành động sôi nổi tại tầm hồng quân trực tiếp bị đông vương công một loạt thao tác cho tú mẹ nó từ mấy chục một cái từ trăm vạn đạo hai vạn lao tổ ta thật muốn dùng ta bàn cổ phiên chém ra ba mươi chín mét d à i hỗn độn kiếm khí thật tốt hỏi một chút đến cùng là làm sao làm được dùng nhiều một m đều coi như ta thua biến số biến số lại là những thứ này biến số đến cùng từ đâu ra đâu bốn tờ s cầu lai、like. cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá Sách m ớ i k ỷ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương hai mươi chín thanh vân sơn vạn năm hội nghị chương hai mươi chín thanh vân sơn vạn năm hội nghị cầu lai hỗn độn tử tiêu cung bên ngoài có kinh nghiệm lần đầu tiên lần này tử tiêu cung bắt đầu bài giảng tin tức vừa chuyển tới vô số bậc đại thần thông thông thạo tử tiêu cung không tệ bốn cùng lần đầu tiên hơn hai người so sánh lần này thực sự có thể dùng tới vô số hai chữ bởi vì lần này nhân số ít nhất lật ra gấp bốn năm lần rộng lớn tử tiêu cung trước điện quảng trường tám chín ngàn bậc đại thần thông phân biệt rõ ràng chia hai nhóm một nhóm người lần trước giảng đạo ngay tại cao thủ lấy đế tuấn thái nhất chờ người vì bài đang trận mắt hốc mồm nhìn xem mặt khác một nhóm người đại la kim tiên đại la kim tiên đại la kim tiên đại la kim tiên d ò n g giáp sáu bảy ngàn cái chưa từng thấy qua đại la kim tiên ai mẹ nó nói cho ta biết từ đâu xuất hiện nhiều cao thủ như vậy hồng hoang bên trên đại la kim tiên không đáng giá như vậy sao giống như đều biết nhau cái quỷ gì tiến đến tử tiêu c u n g tụ hồi tời ha ha ha t c sĩ, nghe nói cháu trai này bây giờ thời gian trải qua có thể tiêu dao ủy xa sư đệ có thể a hiện tại cũng hôn thành chúa tể một phương quý ngưu sư huynh tiểu đệ tại tây hải liền nghe cái kia thanh lôi sơn thực lực hùng hậu cao thủ nhiều như mây sau này tiểu đệ không có cơm ăn thời điểm quý ngưu sư huynh cần phải thu lưu tiểu đệ ta liền biết chư vị sư huynh đệ đều biết tham gia náo nhiệt lang vân sư huynh cái kia vạn năm trần n h ư ỡ n g lần này cũng không thể giấu giếm nữa từ tiêu cung phía trước vô số thanh â m v i ê n náo vang lên liên miên hạo thiên cùng giao chỉ có lòng muốn muốn duy trì trật tự hô vài tiếng nhưng căn bản không người để ý tới nhưng thấy đám người từng cái hung thần áp sắc không dễ chọc bộ dáng không thể làm gì khác hơn là co lại ruột cổ làm bộ không nghe thầy đúng ai có lao sư tin tức sao đám người hỗn loạn bên trong không biết là ai để lời miệng trong chốc lát mấy ngàn cái đại la kim tiên đều trở nên vô cùng an tĩnh thanh dương sơn phong sơn dĩ cảnh văn năm mặc kệ ban đầu ở thanh dương sơn quen thuộc hay không bây giờ một tương kiến đều có một loại cảm giác thân thiết đó là một loại đối với những ngày qua hoài niệm cũng là một loại đối với lao sư kính ngựa ai taxi thở dài một hơi ta vụn trộm trở về đi tìm căn bản tìm không thấy thanh dương sơn bóng dáng ta cũng trở về đi qua nhưng mà lao sư tu vi thông thiên nếu là thật phong sơn đóng cửa bằng vào chúng ta tu vi làm sao có thể nhìn thấy rơi xuống cảm xúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn mau n h ị n thông thiên sư huynh cùng nữ hoa sư tốt thời không biết là ai xa xa chỉ hỗn đ ộ t ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn đã thấy trong hỗn đ ộ t một kim nhất thanh hai vẹn đ ộ t quang xa xa bay tới tốc độ cực nhanh cùng bạo hỗn đ ộ t chi khí còn chưa chờ tiếp cận liền trực tiếp bị bãi xích ra khoảng cách trăm vạn g i ả m chớp mắt liền tới đ ộ t quang rơi xuống lộ ra bên trong bao quanh năm thân ảnh chính là tam thanh còn có nữ hoa phục hy hai huynh ngồi gặp qua thông thiên sư huynh gặp qua nữ o a sư tỷ đám người vội vàng cùng một chỗ trào mấy ngàn cái đại la kim tiên đồng thời m khi thế cường đại chấn động đến mức mặt khác một nhóm người mang theo hoảng sợ theo bản năng lui về sau một khoảng cách đế tuấn cùng thái nhất hai người mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi rốt cuộc là ai sẽ chịu lễ lớn như vậy gặp ha ha ha chư vị sư đệ đã lâu không gặp mau mau miễn lễ thông tin ê hào sảng nợ nụ cười tay phải vung lên đám người chỉ cảm thấy một luồng tràn trề đại lực đem đỡ dậy vạn n ă m không thấy chúc mừng thông tin ê sư huynh tu vi tăng tiến t c sĩ cười lớn mở miệng nói chúc ha ha ta xem t c sĩ sư đệ tu vi cũng tăng tiến không ít thông tin cùng nữ o a rất nhanh bị đám người vây quanh ở t r u n ương vui mừng nói chuyện với nhau một bên tam thanh bên trong lão tử nguyên thủy thiên tôn còn có phục hy đều trận tròn mắt cứ việc đã sớm nghe nói thanh dương sơn ngoại môn đệ tử hơn vạn nhưng bây giờ nhìn thấy mấy ngàn cái đại la kim tiên tụ tập cùng một chỗ lực sung kích cực lớn hay là đem ba người chấn động đến mức đầu ông ông hồng hoang bên trong có ước ước vạn sinh linh tử tiêu cung nhất giảng tới phải bậc đại thần thông bất quá hai ngàn số còn không tất cả đều là đại la kim tiên bây giờ lập tức xuất hiện mấy ngàn cái đại la kim tiên bốn thanh dương sơn đến cùng một chỗ chỗ ha ha ta nơi này có náo nhiệt có thể góp xem ra hồng vân tới chậm lại tại lúc này trong hôn đồn vang lên lần nữa một thanh âm sáng sáng một đạo hồng quang sẽ qua rơi vào tử tiêu c u n g phía trước q u ả n g trường lộ ra đỏ lên một kia hai cái thân ảnh chính thức kết bạn mà đến hồng vân cùng côn bằng côn bằng biểu lộ hoàn toàn như trước đây che lấp chỉ là nhìn thật kỹ lại có thể nhìn ra trong mắt tẩn chứa vui mừng gặp qua chư vị đồng môn hồng vân cười hì hì vừa chắp tay b á i kiến hồng vân sư huynh b á i kiến côn bằng sư huynh đám người vội vàng trào cùng nhà mình huynh trưởng liếc nhau một cái nguyên thủy thiên tôn trong lòng bắt đầu vô lực rên dỉ lên lại tới hai cái lại là hai cái nhìn không thấu tu vi hồng hoang đến cùng từ chỗ nào xuất hiện nhiều cao thủ như vậy t s cầu lai cầu hoa tươi một cái bình bắt hình dáng linh bảo bao quanh hai người hóa thành một cỗ màu trắng sóng lớn đang nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong cuồng bạo hỗn độn chi khí may mắn có hồng quân ban thưởng cái này tiên thiên linh bảo nước sạch bình bát bằng không thì lấy đông vương công rơi xuống đại la kim tiên hậu kỳ tu vi muốn mang một người ở trong hỗn độn đi xuyên thật đúng là không phải một kiện nhẹ nhõm chuyện đế quân ta huyền minh tử tuyệt đối không ngờ rằng đông vương công thế mà lại mang theo tiến đến tử tiêu cung nghe rằng trong lòng cảm động không biết nói cái gì cho phải tử tiêu cung số ghế có đếm đế quân tùy tiện mang ta đến đây sẽ có hay không có phiền p h ứ c huyền minh tử lo lắng hỏi hử ta chính là hồng quân đạo tổ khâm điểm quần tiên đứng đầu lần này tiến đến tử tiêu cung nhất định phải đem những cái k i a đại lịch bất đạo hạng người hành động bầm báo đạo tổ khẩn c ầ u đạo tổ vì ta làm chủ huyền minh tử những ngày an nhàn của chúng ta muốn tới đông vương công một bộ bộ dáng lòng tin trần đấy chỉ là huyền minh tử nghe xong lời này nhưng vẫn là một mặt thần sắc lo lắng không muốn. nghe xong quá nhiều lần nội tâm không gợn sóng chút nào mấy ngàn năm nay đông vương công bị c u ầ n đầu thời điểm lại là không gặp danh hào này lên cái tác dụng gì rất nhanh khắp nơi m ở m ở không gian hỗn độn bên trong một vòng hào quang màu tím đập vào tầm mắt tử tiêu cung mơ hồ có thể thấy được lại bay một khắp đồng hồ đông vương công lúc này mới mang theo huyền minh tử rơi vào tử tiêu cung trước điện quảng trường thu hồi nước sạch bình bát đông vương công cùng huyền minh tử lập tức trợn tròn mắt trước mặt mấy ngàn cái đại la kim tiên sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc nhìn xem hai người t bốn huyền minh tử đầu tiên là xứng sở tiếp đó trong lòng nhịn không được dâng lên một cố cùng ngoan ngoãn mấy ngàn cái đại la kim t i ề n đạo tổ ẩn g i ấ u sức mạnh sao đế quân vừa tới nhiều người như vậy ra nên tiếp bốn phát đạt huyền minh tử hai mắt sáng lên nhìn xem mọi người trước mặt đều là lúc sau cường v i ệ n a chỉ là nhìn một chút huyền minh tử cảm giác có chút không đúng bốn nương liệt ở đây có chút gương mặt rất quen thuộc a theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn nhà mình đế quân chỉ thấy đông vương công này lại trên mặt đen giống như l ấ y nổi huyền minh tử trong lòng lộ bộ cuối cùng ở nơi nào gặp qua những người này không tệ xác nhận qua ánh mắt cũng là không đánh lại người nơi này có một bộ phận cũng không phải chính là những năm này hậu đà nhà mình đế quân cao thủ sao cợt m ơ n ở muốn hay không chạy trốn huyền minh tử đang chuẩn bị lôi kéo đông vương công chạy trốn đâu sau lưng đột nhiên một t r à n g tiếng xé gió chuyển đến không phòng bị chút nào đông vương công huyền minh tử lập tức bị một cái chân to đạp đến một bên lăn đi chớ cản đường một cước đá văng hai người sau cựu linh nguyên thánh bất mãn nổi giận nói sau lưng hậu thổ cùng tây vương mẫu cùng nhau mà tới cùng theo còn có đi nương nhờ tây vương mẫu một đá ngoại môn đệ tử bạch t r ạ c bàn vương cùng nữ kiểu thình lình xuất hiện bị đá tại h h à n lăn thanh ồ đ dương sơn chờ người đều biết hậu thổ đại sư tỷ trời sinh tính ôn hòa chỉ cần không dính đến lao sư cho dù là ký danh đệ tử thật có khó xử cầu tới môn cũng hơn nửa sẽ ứng vận hy vọng cực cao nhưng mà tiểu sư tỷ cũng không giống nhau a nói sai cái một lời nửa câu nói không chừng một cái h o à n g hốt đã cảm thấy toàn thân trên giới kịch liệt đau nhức vô cùng giống như là bị người vây đánh thời gian pháp tắc điểm mạnh còn không phải những thứ này đại la kim tiên có khả năng phát giác chư vị đồng môn đa lễ hậu thổ cùng tây vương mẫu tiến lên cùng thông tiên hồng vân bọn người ôn chuyện cựu linh nguyên thánh mấy người ngoại môn đệ tử cũng lẫn vào trong đám người vừa rồi cái kia hai cái cản đường vừa vặn không biết hồng quân phong q u ầ n tiên đứng đầu tới cửa tới q u ấ y g i à y ta tử hứng ổ chăn nện cho một trận cắt tạ xỉ cùng lao tử không có truy tợ như ai tiểu nói này ta cũng nhớ tệ thật giống như ta cùng độc giác sư, đệ cũng đánh dùng lao sư lời nói một cái kẻ ngu si k tên mình xem nhà mình đế quân keo kiệt i ạ bốn nhìn lại một chút nơi xa như chúng tinh phùng n g u y ệ n tây vương ngô bốn mẹ nó ta luôn có loại dự cảm xấu cái quỷ gì huyền minh tử nhịn không được run một cái nếu không phải nơi đây chính là hỗn độn tử tiêu cung huyền minh tử không cách nào một thân một mình xuyên qua hỗn độn lúc này hận không thể trực tiếp trốn đế quân đại nhân van cầu thu thần thông a đ ừ n g t ì m đường chết tờ s cầu lai cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách m ớ i kỷ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương ba mươi một hồng hoang thứ nhất phế vật chương ba mươi một hồng hoang thứ nhất phế vật cầu lai hồng hoang bên trong không có năm ngay tại trong truyện phiếm mười năm thời gian lõe lên một cái rồi biến mất đối với mọi người mà nói lại là liên tục bế quan tu luyện một lần thời gian đều không đủ có két hai tiếng nổ mạnh, tử tiêu cung cửa bị người mở ra. vạn n ă m kỳ hạt lấy, tử tiêu c u n g mở. chúng tiên có thứ tự đi vào. hạo thiên cùng giao chỉ cùng một chỗ cao r ộ n g hồ bốn. nhìn mười năm náo nhiệt đế tuấn thái n h ấ t mấy người lần thứ n h ấ t ngay tại tử tiêu c u n g nghe đạo bậc đại thần thông thấy thế đại h ỉ đang chuẩn bị đi vào đâu thấy hoa mắt đột nhiên xuất hiện mấy trăm đại la kim tiên đang mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên đám người. nhiều một loại ngươi dám tiên tiến vậy thì khai chiến tư thế. t hít vào một ngụm khí lạnh hai h u n h đệ liếp nhau một cái yên lặng thu chân về bước. đi mạnh tiên tiến đại sư tị thình một đám ngoại môn đệ tử dựa theo tu vi lập thông thiên vừa chắp tay sư đệ đa lễ hậu thổ ôn n u nợ nụ cười trước tiên tiến tử tiêu cung ngay sau đó bốn thông thiên nữ hoa côn bằng hồng vân bốn giao chỉ một mặt hâm mộ nhìn xem đi vào hậu thổ bóng lưng thấp giọng lẩm bẩm thật l à huy phong nếu là ta cũng có một ngày như vậy liền tốt đang chuẩn bị vào bên trong tây vương mẫu nhìn xem giao chỉ khẽ cười một tiếng b ó p một cái giao chỉ khuôn mặt thật tuân tú n h a đầu nhìn xem giao chỉ u mê con mắt tây vương mẫu lập tựa cù nghỉ tới lần thứ nhất tiến vào thanh dương sơn chẳng lẽ không phải giống như giao trì chỉ, chỉ tiết lại vi phong chiều tư mộ tưởng người kia không biết ngày nào mới có thể gặp nhau nữa nói tới chỗ này tây vương mẫu cũng không có tiếp tục đùa dỡn giao trì tâm tình sắc mặt rơi xuống tiến vào tử tiêu cung mấy người sáu cái nội môn đệ tử vào bên trong những người còn lại mới nối đuôi nhau mà v à bốn chiều tư mộ tưởng người đến cùng hạng người gì sẽ bị mong nhớ ngày đêm nhìn xem tây vương mẫu phong hoa tuyệt đại bóng lưng giao trì trong lòng lập tức sinh ra nồng nặc h ế u kỳ trợ thái nhất mấy người, người đi vào thời điểm trong tử tiêu cung ngồi mấy ngàn người chỉ là tại hậu thổ dẫn dắt phía dưới phía trước xem xét liền có khác ý nghĩa bồ đoàn ai cũng không có đi ngồi cũng nhiều thua thiệt tử tiêu cung chính là thánh nhân đạo trưởng nhận không gian huyền diệu khó giải thích dường như vô cùng bé nhưng lại vô cùng lớn này mới khiến đế tuấn thái nhất mấy người người bốn có một cái đứng chỗ không tệ trước đây hồng quân sở thiết ba ngàn cái bồ đoàn sớm đã bị ngồi lấy ông g ọ n sóng vô hình đạo qua tử tiêu cung hồng quân mặt không thay đổi xuất hiện tại bên trên giường mây tiếp đ ó bốn liền thấy một đám khuôn mặt xa lạ kể từ khi biết đông vương công cái này đen đủi không trông tại nổi hồng quân đạo tổ điên còn bấm đốt ngón tay lấy còn có cái gì biện pháp có thể sáng tạo thánh nhân thu hẹp kh lại không biết vì cái gì dĩ vãng phù hợp vô cùng thiên đạo chi lực này lại mượn dùng không lưu loát vô cùng đến mức cũng không có dư thừa tâm lực chú ý tử tiêu cung bên ngoài tình cảnh t ở đâu ra nhiều người như vậy hồng quân thiếu chút nữa nhịn xuống trên đầu b ư ớ c lên một mảnh dấu chấm hỏi phóng tầm mắt nhìn tới trên b ạ n người rầm rạp chẳng trị tụ tập cùng một chỗ phía trước còn tốt cuối cùng có bồ đoàn ngồi phía sau cũng chỉ có thể đứng đến n ơ i đế t u â n cái tiên một đợt hồng quân ban đầu tiện nghi môn nhật bốn chỉ có thể thông qua tử tiêu cung gạch xác nhận còn tại tử tiêu cung trong đại điện rượu a nhiều người như vậy tới ngai đạo còn cần tốn sức tính toán đi sáng tạo thánh chỉ cần quyết định danh phận thầy cho cái này k h í v ậ n còn chưa cút lan tới hồng quân kích động trong lòng lệ rơi lời mặt tử tiêu cung cuối cùng đầy tổng có một cái vừa lòng đẹp ý chuyện ta chính là hồng quân đạo nhân hồng hoang thủ thánh vì hồi báo hồng hoang chúng sinh đem tại tử tiêu cung giảng đạo vạn năm đây là lần thứ hai giảng đạo các ngươi dụng tâm nghe g i ả n g vì tạo thế hồng quân cố ý đang nói chuyện thời điểm phóng xuất ra thánh nhân khi thế thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến hồng quân quyết tâm đến muốn thị uy để tạo uy nghiêm hình tượng khổng lộ uy áp đâm đầu vào phóng đi tiếp đỏ bốn liền không có sau đó ngồi ở trước mặt hậu thổ sáu người một bộ, bộ dáng khí định thần、nhàn. pháp tác lĩnh ngộ hơn sáu phần mười chỉ kém một đường chứng được hôn nguyên đại la kim tiên đạo quả đám người có thể xưng nửa bước hôn nguyên như thế nào sẽ sợ hồng quân khí thế lại thêm một cái kình hồng quân trên mặt bất động thanh sắc vụ trộm lại ngay cả b ũ sữa thoải mái đều xử xuất ra giống như muốn đẻ sáu người một đầu tây vương mẫu nhiều hứng thú nhìn xem hồng quân đạo tổ dựa theo lão sư bốn h nhân một đám phế、vật. Hồng、quân、hồng hoàng thứ nhất thánh nhân. Cho nên, hồng、quân、hồng hoàng thứ nhất phế quân nên, quân một đám vật. vật A. lại chỉ nhìn thấy hồng quân bởi vì dùng sức quá mạnh mặt đỏ tía thai bốn t s cầu lai、like. cầu hoa tươi c ầ u phiếu đánh giá sách mới kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a bốn cảm tạ thư hữu nghèo rất mồng tơi thông người xa quê khen thưởng cảm tạ thư hữu tinh không chi hạ ta đầy khen thưởng cảm tạ thư hữu áo b ả o đen tu la khen thưởng chương ba mươi hai tràng thi t r à n thi tràng thi chương ba mươi hai t r à n thi t r à n thi tràng thi. thi cầu lai、like. lần này giảng đạo nó chính là đột phá chuẩn thánh tri pháp ba thi giả đợt ca Thân người có ba thi thần, tên người có ba ba đột c bên r ê n phá i trùng tên là b、si、như ngợi, b ê thế i trùng t là vì đầu cơ trục lợi tu vi mặc dù tăng lên lại là chỉ có cảnh giới phát tác cũng không thông phát tác cùng người lâu pháp cho dù có thể vận dụng pháp tắc đối địch cũng là biết nó như thế không biết vì sao như thế hồng quân có thiên đạo ban t h ư ở n g hỗn độn trí bảo tàn phiến tạo hóa ngọc điệp tàn phiến bản thân có thể bổ tu nhược điểm chỉ là sau này thông qua phương pháp này chứng đạo người nhưng phải vĩnh viễn thấp hơn khắc hôn nguyên đại la kim tiên nhất tuyến trạm thi sử dụng tiên thiên linh bảo quyết định ba thi thực lực mạnh yếu c h u ẩ n thánh thời điểm ba thi phân thân có thể vì giúp đỡ đợi cho đột phá hôn nguyên một kẻ c h u ẩ n thánh phân thân thì có ích lợi gì hôn hồ tam thi hợp nhất cũng là cánh cửa giờ khắc này hậu thổ bọn người mới biết rõ vì cái gì trước đây lão sư nói thánh nhân cũng là một đám ph ngàn h h ì n n ồ q u phải năm thời gian thoáng một cái đã qua bên trong tử tiêu cung linh khí nồng nặc đột nhiên hướng về phía trước nhất bồ đoàn bên trên tụ lại đi qua chạm ngồi ngay ngắn thứ nhất bồ đoàn lão từ bây giờ râu tóc bay múa trận tròn đôi mắt lúc này không ra chờ đến khi nào Ba đoán hoa đoán nở rộ kim thái ừ đ ỉ n đầu n lên. thượng lao quân hoa phía t đánh càng một cái chắc tay bay trở về lao tử thiên hoa bên trong lao tử trên mặt không tự chủ mang tới nụ cười bên trong tử tiêu cung hội tụ hơn vạn bậc đại thần t h ô n g bản thân có thể thứ nhất c h ạ m thi đột phá trần thánh cỡ nào vi phong lại là cỡ nào vinh quang coi là thật không hổ là bản cổ chính tông giờ khắc này bị thông tiên tu vi bị đẻ nén gần vạn năm lao tử cuối cùng có một loại cảm giác hãnh diện chạm không đợi lao tử mở miệng nói chuyện lại một tiếng lệ a bên cạnh nguyên thủy thiên tôn cũng triển lộ dị tượng tam hoa nở rộ chỉ là lần này nở rộ tia sáng lại là mạ hoa một kiện không biết tên tiên thiên linh bảo hóa thành hình người rơi trên mặt đất tại chỗ xuất hiện một người mặc áo bào đen cùng nguyên thủy thiên tôn có bảy phần tương tự khí chất lại là hung thần áp sát đạo nhân gặp qua bản tôn đạo nhân sững sờ đánh một cái c h ắ p tay cùng lao tử khác biệt nguyên thủy thiên tôn chém lại là một tôn ác thi đạo hữu đa lễ đơn giản chào ác thi quý vị nguyên thủy thiên tôn không để lại dấu vết liếc mắt nhìn thông thiên khỏe miệng hơi hơi bổ từ trên xuống nhất là chung quanh vô số hâm mộ ánh mắt cái thị càng làm cho nguyên thủy thiên tôn rất là hưởng thụ dù sao cũng là bản cổ chính tông hồng quân thấy mình tương lai hai đại ái đồ trước tiên tràng thi mang theo vẻ hài lòng tay phải vung lên đang chuẩn bị câu thông thiên đạo tri lực cụ hiện ra càng nhiều pháp lực kim liên cung cấp hai người củng cố tu video bên trong tử tiêu c u n g đột nhiên tia sáng đại t á c chạm chạm chạm chạm liên tiếp trên trăm đạo quát lớn vang lên bên trong tử tiêu cung kim liên rực rỡ minh mông pháp lực phồng lên lấy không gian chung quanh đều xuất hiện ba độ bốn trên trăm cái đại la kim tiên đồng thời chẳng thi t giờ khắc này vô số người đều ngẩn ra bốn đông vương công ghen tị t r o n g mắt đều phải trợn l ù i ra ngoan ngoãn bây giờ c h u ẩ n thánh không đáng giá như vậy sao số ghế gần trước hậu thổ thông thiên mấy người sáu người lại là lông mày n h ữ n một cái ước chừng qua ba ngày thật lớn thanh thế lúc này mới chậm rãi kết thúc trên trăm cái c h u ẩ n thánh đồng thời xuất thế bên trong tử tiêu c u n g trở nên yên t ĩ n h trở lại bốn liên hồng quân lão tổ cũng không biết nói cái gì cho phải bốn cái kia tình cảnh này bốn ai có thể ngờ tới bồi dưỡng được l ã o tử cùng nguyên thủy cảm giác tự hào trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì nguyên thủy thiên tôn sắc mặt tái xanh l ã o tử lại là trong lòng thở dài một cái may mắn c h ả m thi sớm a bốn bằng không thì ra mặt ném đi được rồi bất quá mặc dù c h u ẩ n thánh xuất thế nhiều trung quy vẫn là thứ nhất c h ẳ thi ban cổ chính tông mặt mũi còn tại t s cầu lai cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách m ớ i k ỷ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương ba mươi ba xấu hổ tại hạ chẳng thi chương ba mươi ba xấu hổ tại hạ chẳng thi cầu lai hỗn độn tử tiêu cung giảng đạo nửa đường sinh ra trên trăm vị c h u ẩ n thánh đại năng tử tiêu cung lập tức lánh trảng liền hồng quân đều dừng lại giảng đạo hơn trăm người lập tức trở thành trong tử tiêu cung tiêu điểm hoa lạc đột nhiên một cái tân tấn c h u ẩ n thánh từ bồ đoàn bên trên đứng dậy cờ m ở đám người bị bất thình lình cử động làm cho sợ hết ổn ghen t h khuôn mặt đều tái rồi đông vương công một mắt nhận ra tân tấn t r u y n thánh chính là đã từ ngẩu đảo đ thánh nhân đạo trường ngươi dám dương a i coi là thật không biết chữ chết viết như thế nào chỉ là cùng hỉ c h i tình còn không có kéo dài một cái hô hấp cứ n g lại đã thấy cái kia c h u ẩ n thánh đứng dậy sau đó lại là mặt mũi tràn đầy xấu hổ hướng về phía chung quanh vừa chắp tay chư vị đồng môn dựng linh cân cước nông cạn tư chất ngu dốt vô số năm cũng không cách nào lĩnh ngộ được pháp tắc gia lông không thể làm gì khác hơn là tự cam đoạn lấy mưu lợi chi pháp đột phá c h u ẩ n thánh cho sư môn bôi nhọ nói đi túi đầu một bộ dáng vẻ không mặt gặp người rời đi bộ đoàn tự động chạy tới tử tiêu cùng phía sau cùng cho dù là đứng cũng còn lưng bạ vai túi đầu hoa lạp có một cái dẫn đầu vừa rồi đột phá hơn một trăm cái c h u ẩ n thánh không còn một ngống nhao nhao đứng dậy từng cái thở dài một tiếng xấu hổ vừa chắc tay n h ư ờ n g ra vị trí của bộ đoàn thối lui đến phía sau cùng cùng rực linh đứng chung một chỗ trong tử tiêu c u n g an t ĩ n h đáng sợ chỉ có đứng phía sau ngoại môn đệ tử dựa theo tu vi bổ túc vị trí của bộ đoàn một khắc trước còn đối với mình thứ nhất t r ạ g thi đột phá đắc chí lao tử biểu lộ ngốc trệ vừa vạn nông cả bốn tư chất ngu g i t bốn tự cam đoạn là bốn mẹ nó không phải xấu hổ t ư n g đao hướng về lòng ta hoa từ bên trong đấm a nguyên thủy thiên tôn sắc mặt đen đáng sợ sau lưng đám người ánh mắt hâm mộ lập tức trở nên không th đám người nghe xong lời này nhìn lại một chút sau l ư n g chỉnh chỉnh tề tề túi lầu đứng phản p h ấ t phạm sai lầm tầm thường trên trăm cái c h u ẩ n thánh hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải thân mẹ nó xấu hổ sau này ai muốn chạm thi đột phá không những không thể chúc mừng có phải hay không còn muốn viết một phong tạ tội sách r a hết lần này tới lần khác những người kia cảm thấy một bộ bộ dáng chuyện đương nhiên ngồi ở bộ đoàn bên trên đại la kim tiên từng cái sống lưng t h ẳ n g tắp không ít người thậm chí còn mặt mũi tràn đầy khinh bị cùng đằng sau t r u y n thánh đại năng hủ dũ tạo thành t r a n lệch rõ ràng đây rốt cuộc là một đám người nào a chư vị đồng môn tiên văn linh đều không giống nhau có, lẽ có vừa vận tính không đúng ủ nhưng phân nghèo. ngàn, cùng trung sông đổ về một biển, đơn giản là trước dễ sau khó cùng trước khó sau dễ phân khỏa chi thấp chức khó chức khó giàu mà một tìm tâm làm trăm một là là biệt thôi. sao cao ba sau sau đạo Đại đạo đổ đ cuối quy về dễ dễ lúc này hậu thụ chậm rãi mở miệng mềm mại âm thanh vang vọng t ừ tiêu cung phản phất mưa phùn giống như chạy vào trong một đám tân tấn truyền thánh thoải mái nội tâm cũng chạy vào tại chỗ những người khác trong lòng m u ố n nhiều lần đâm tâm t giờ k h ắ c này không biết bao nhiêu người theo bản năng bưng kín trái tim an ủi người ta không có ý kiến nhưng giết người bất quá đầu chạm đất cũng không thể như thế câu câu đều hướng trái tim đâm a Thân mẹ nó vừa v ặ n nông cạn thân mẹ nó ngộ tính không đủ vừa v ặ n nông cạn ngộ tính không đủ hạng người chạm thi đột phá chúng ta những thứ này còn không có đột phá đâu đế tuấn cùng thái nhất khuôn mặt bên trên đen giống như đáy nổi ta tam tộc kim Ô, một hóa hình đại la kim tiên hồng hoang cấp cao nhất tiền tiên ma thần vừa v ặ n nông cạn bên trong nông cạn ngộ tính không đủ bên trong không đủ không được trái tim đau khu khu khu giảng đạo tiếp tục liên hồng quân đều bị hậu thổ lời nói cho bị sặc hết lần này tới lần khác những người k i ê một bộ rất có đạo lý bộ dáng những thứ này biến số bốn có chút đáng sợ a thường lấy canh thân nhật triệt tịch không ngủ phía dưới thi giao đúng chém chết không trả một phục canh thân nhật triệt tịch không ngủ bên trong thi giao đúng chém chết không trả phục canh thân nhật triệt tịch không ngủ bên trên thi giao đúng chém chết không trả bên trong tử tiêu cung m ị t m ờ đạo vận vang lên lần nữa chỉ là đám người lại là biểu lộ hoảng hốt sớm nhất tử tiêu cung trong hai ngàn khách có hơn phân nửa người không tại trạng thái rất nhanh lần thứ hai giảng đạo ba ngàn năm thời gian đã đi qua hồng quân đạo tổ kết thúc giảng đạo đồng thời trên mặt cơ bắp nhịn không được có cắp một cái tân, tân khổ khổ giảng đạo ba ngàn năm khí vận chỉ tăng lên khó mà nhận ra một điểm hợp lấy ngồi ở b ộ đoàn bên trên một số người căn bản là không có nghe nói gì tự nhiên là không có cái gọi là danh phận thầy trò khí vận tương liên đến nỗi đằng sau nghiêm túc nghe giảng tử tiêu c u n g ba ngàn khách hồng quân chỉ có một tiếng thở dài ba ngàn cái b ộ đoàn có thứ tự trước sau đại biểu h à n g nghĩa tự nhiên cũng khác nhau rất lớn sáu vị trí đầu cái chính là t h a n h vị cái này không cần nhiều lời còn lại lại là càng đến gần phía trước đối với ngộ đạo pháp tăng thêm càng cao cái này cũng là vì cái gì hậu thế bên trong nổi danh hồng hoang đại thần cũng là tử tiêu cùng phía trước hai hàng đại đạo tranh phòng một bước dành trước từng bước dành trước tớ s cầu lai cầu hoa tươi câu phiếu đánh giá sách mới kỷ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương ba mươi lăm đã nói xong không tìm đường chết đâu chương ba mươi lăm đã nói xong không tìm đường chết đâu cầu l i k e đông một tiếng trung vang tử tiêu cung lần thứ hai giảng đạo chính thức kết thúc giảng đạo kết thúc huyền minh tử lúc này mới thở dài một hơi không có cách nào trong tử tiêu c u n g đám người tu vi cơ bản đều đại la kim tiên mặc dù có mấy cái thái ớt kim tiên trộn vào trong đó xem xét cũng đều là thái ớt kim tiên bên trong người nổi bật chiến lược không thua tại đại la kim tiên tuyệt thế thiên hữu đang chờ cùng nhà mình đế quân tụ hợp đâu huyền minh tử lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng lần này là vì tới làm gì đạo tổ đạo tổ không thể đi a đạo tổ nhưng vào lúc này trong tử tiêu cung vang lên đông vương công tiếng kêu lo lắng huyền minh tử s ữ n g sở xem phía trước g ô n g t u y ế t vân sàng t nghĩ tới cáo trạng tới a đạo tổ ta mà là người khâm điểm quần tiên đứng đầu a ta thủ hạ ngươi người a đạo tổ trong tử tiêu cung đông vương công lời nói chuyển vào đông đảo bậc đại thần thông trong lỗ thai trong chốc lát một mảnh xôn xao trong truyền thuyết phương đông không thắng bách bại đế quân thật là hồng quân khâm điểm、4. sợ sẽ không thực sự là đụng tới cái giả thánh nhân a thử tiêu cúng hậu điện t i ê n điện phát sinh hết thể tự nhiên không có dấu dếm được hồng quân thay mắt nay lại hồng quân sắc mặt tái xanh muốn một cái tắt trụng chết đông vương công tâm đều có chính mình lúc trước tuyển như thế cái hàng đạo tổ trước đây cũng không phải nói như vậy a đạo tổ cần phải vì ta làm chủ a hết lần này tới lần khác bên ngoài đông vương công một chút cũng không có tự giác vẫn tự mình hô hào cuối cùng liền huyền minh tử đều nhìn không được lặng lẽ kéo đông vương công đế quân đây là đạo tổ đạo trưởng không nên ồn chúng ta đi trước rời đi a đạo tổ thần thông còn đại biết được đế quân tố cầu tự sẽ có chỗ an bài n g h e xong huyền minh tử thuyết phục lại thêm hồng quân hoàn toàn không có hiện thân ý tứ đông vương công lúc này mới một mặt không cam lòng ngừng lại lúc này tử tiêu cung người bên trong hơn phân nửa cũng đã rời đi huyền minh tử túi đầu đi theo sau lưng đông vương công trong lòng lại là âm thầm thở dài một tiếng huyền minh tử yên tâm lần này trở về ta bế quan tu luyện đi ở phía trước đông vương công tựa hồ cảm nhận được cái này chỉ còn lại thuộc tâm lý hoạt động mở miệng tỉnh táo nói hồng hoang phía trên thực lực vi tôn ta nhìn hiệu rồi chỉ có tu vi mới là nụ cười tìm đường chết mấy ngàn năm kết quả là còn lại công giá tràng huyền minh tử yên tâm ta cũng không tiếp tục đi tìm đ ư ờ n g chết huyền minh tử vốn là cảm xúc rơi xuống lúc này nghe xong đông vương công lời này lại là trong lòng c u ồ n hỷ đế quân cuối cùng nhìn thấu thế sự đông hoa đế đ ỉ n h quật khởi có hy vọng bốn t r ầ m chạp đợi không được nói tiếp huyền minh tử ngẩng đầu một cái lại phát hiện phía trước nào có cái gì đông vương công cái bóng tây vương mẫu đạo hưu còn xin đi từ từ tại hạ đông vương công chính là đạo tổ tự mình s ắ p phong quần tiên tri chủ tính đã lâu tiên tử đại danh nguyện cùng tiên tử kết làm đạo lữ cách đó không xa chuyến đến để cho huyền minh tử thanh em quen thuộc quay đầu nhìn lại thiếu chút nữa đem huyền minh tử hồn đều dọa không còn đế quân không phải đã nói không tìm đường chết sao tây vương mẫu vừa cùng hậu thổ thông t i ê n bọn người tạm biệt đưa mắt nhìn mấy người rời đi thì thấy đông vương công một mặt cười bị ổi sông tới đông vương công lời còn chưa nói hết t ự tiêu cung t r ư ớ c điện quảng trường liền an tĩnh đáng sợ bốn đông vương công ra vẻ thâm tình nhìn xem tây vương mẫu khỏe mắt đảo qua sau lưng tây vương mẫu mấy chục tôn đại la kim t i ề n trong đó bao hàm ba tôn tân tấn chuẩn thánh đây là cái gì nó lớn trợ lực hai người một cái tiên thiên đến thật thuần dương chi khí hóa hình trí thuần trí dương một cái tiên trí diệu thuần ấn chi khí hóa hình đến thật trí âm theo lý thuyết hẳ chỉ là dù là tại sở huyền kiếp trước hồng h o a n g trong thần thoại tây vương mẫu cũng tại chịu hồng h o a n g sắc phong sau đó xem thấu đông vương công dạ tâm chưa từng cùng với quan hệ qua lại thú n g chi là từ thanh dương sơn sau khi ra ngoài tây vương mẫu tâm tâm niệm niệm cũng là gặp lại sở huyền nghe xong đông vương công nói hết lời tây vương mẫu nhuận miệng cười thiếu chút nữa đem đông vương công hồn đều câu không còn bốn lưu khẩu khí nói xong tây vương mẫu hóa thành đội quan rời đi lưu lưu đông vương công x ứ sở vừa rồi tinh thần hoảng hốt phía giới không nghe do tây vương mẫu tiên tử lưu lại có thể hay không tiến triển quá nhanh cũng muốn chiêu cáo không đợi đông vương công nói hết lời một k h ỏ a bảo châu từ trên trời giáng xuống không biết là ai khởi đầu mấy chục cái bậc đại thần thông kèm thêm ba cái tân tấn chuẩn thánh đại năng ở bên trong đều đem đông vương công vây vào giữa tiểu sư tỷ có lệnh lưu khẩu khí ai dám lưu hai cái đừng trách ta cựu linh không k h á c h khí ni mãi mãi cái về tôn tiểu sư tỷ cũng là có thể mơ ước đánh cho ta huyền minh tử yên lặng q u a y đầu đi chỗ khác không còn dám nhìn hắc ai đó ngươi có phải hay không cùng hắn cùng một bọn đột nhiên phía trước một cái đại la kim tiên bay người đối với huyền minh tử hỏi ai ta nhổ vào ta huyền minh tử xấu hổ cùng loại này dâm tặc làm bạn nói đi dựng lên đ ộ n q u a n g một đầu đâm vào hỗn độn bốn bây giờ rời đi có thể sẽ chết ở hỗn độn nhưng mà nếu ngươi không đi tất nhiên sẽ bị đánh chết à. bốn tờ s cầu lai cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách m ớ i kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương ba mươi sáu thiên đạo n g ư ơ i cái kia cũng gọi khó khăn chương ba mươi sáu thiên đạo n g ư ơ i cái kia cũng gọi khó khăn cầu lai không biết qua bao lâu đến đây tử tiêu cung nghe đạo bậm đại thần thông cuối cùng đều rời đi hạo thiên cùng giao chỉ từ trong cung điện đi ra đóng lại tử tiêu cung đại môn hai người chính là hồng quân dùng hỗn độn ngoan thạch chỗ điểm hóa đồng tử vừa vặn t h â m hậu bây giờ cũng có đại la kim tiên sơ kỳ tu vi chỉ là lúc này ở tử tiêu cung lại là không có gì địa vị có thể nói hồng quân b ê quan thời điểm hai người liền ở ngoài điện quảng trường hướng về phía xa xa không gian hỗn độn ngẩn người hạo thiên nhìn đó là cái gì chỉ là lần này lại có chỗ khác biệt giao trì đột nhiên chỉ vào quảng trường một đoàn đen như mực bất minh vật thể âm thanh run dậy mà hỏi hạo thiên s ữ n g sở cùng giao trì cùng một chỗ áp sát tới nhìn kỹ nửa ngày cái này hẳn là hồng hoang mới đạn sinh giống loài âm thanh tràn đầy lo nghĩ thế mà cũng có đại la kim tiên trung kỳ tu vi giao chỉ cắn ngón tay dùng chân thận trọng đá một cái bên trên không rõ sinh vật phốc đột nhiên phun một ngụm máu tươi đi ra đông vương công sâu kín tỉnh lại cứu cứu giao chỉ quản t a gọi cứu cứu hạo thiên đột nhiên ngạc nhiên hô nghe thấy được sao đông vương công không cam lòng chừng tóm ắ t lại làm một ngụm lao hết u y phú tới hơi thở mong manh chỉ lát nữa là phải đem một hơi cuối cùng nuốt xuống bốn đột nhiên một đạo tử quang tử trong tử tiêu cung bay ra quân sạch lấy đông vương công trực tiếp trốn vào trong hỗn đột biến mất không thấy gì nữa lao ra ra tay rồi giao chỉ liếc mắt nhìn tử tiêu c u n g phương hướng đáng tiếc thật vất vả có cái cháu trai ta còn không h ả o h ả o thương hắn đâu bị lao ra đưa đi thiếu niên tâm tính hạo thiên một mặt tiếp hận n ó i bốn trong tử tiêu c u n g đưa đi đông vương công thuận tiện chữa khỏi vết thương trên người hắn sau đó hồng quân lúc này mới thở dài một hơi tìm ử tiêu tiểu t cung quân Hồng đường khóa khóa. mở đường chết hoàn thành dạng này làm sao bây giờ hơn phân nửa là phế đi đạo tổ làm quá khó khăn hồng quân ở trong lòng yên lặng thở dài một cái giờ này khắc này nếu để cho thiên đạo biết hồng quân ý nghĩ trong lòng nhất định sẽ nhảy ra chửi ấm lên cái t i ê cũng gọi khó khăn vậy ta đây bên cạnh kêu cái gì thanh dương sơn một chỗ vách núi treo leo phía trên t h ằ n g vách đá cùng mặt đất cơ bản thành chín mươi độ t h ẳ n g đứng từ phía trên một mắt nhìn xuống mây mù nhiễu hoàn toàn không nhìn thấy bên dưới vách núi phương tình cảnh kết hợp thanh dương sơn độ cao sở huyền đưa ra kết luận thật muốn có người rơi xuống chỉ sợ thi thể cũng sẽ không lưu lại thế là cho chỗ này vách núi đặt tên đánh gãy hồn nai tràn đầy phấn khởi ở phía trên đ ể chữ bây giờ thiên đạo đang trong lòng run sợ tại đánh gãy hồn nhai phía trên bay tới bay lui thú vị có thể chủ động bay trở về sở huyền ngồi ở trên ghế nằm đem thiên đạo chuyển luân ném ra đã thấy chuyển luân bay ra ngoài mấy chục mét sau đó x s t qua một cái đường vòng cung lần nữa bay trở về rơi vào sở huyền trên tay từ thiên đạo chuyển luân rơi vào trong tay sở huyền sau đó chỉ sợ kinh động đến đại lao thiên đạo một điểm động tĩnh cũng không dám dùng men lên sở huyền nghiên cứu mấy chục năm cũng không nghiên cứu ra được môn đạo gì thầm nghĩ có thể là bởi vì chính mình không có pháp lực duyên cớ không cách nào điều động món pháp bảo này dứt khoát liền đem nó xem như một cái trực tiếp tay đem kiện bàn loạn một ngày này đoạn hồn n h a i bên cạnh hóng gió không cẩn thận thiên đạo chuyển luân rớt xuống sở huyền còn tưởng rằng bàn loạn mấy ngàn năm tay đem kiện muốn ném đi đâu lại không nghĩ thiên đạo chuyển luân bay một vòng lại bay trở về. Mấy ngàn năm, cuối cùng phát hiện món pháp bảo này công năng sở huyền chơi đùa hứng thú đ ạ i phát xem như một cái hồi lực tiêu không ngừng ném ra bay trở về thật tình không biết lúc này thiên đạo bị hù hồn đều nhanh không còn nhìn xem bên bờ vực viết ba chữ giống như là đại biểu cho một loại huy hoàng đại thế ẩn chứa vô biên vi lực thiên đạo sợ mình không cẩn thận rơi xuống sân n g a i cho dù chính mình thân là thiên đạo cũng sẽ bị loại này vô biên vĩ lực mặt sát thế giới của cường giả sao t h i ệ n tay đệ tự liền cải tạo ra một phương tiện địa mắt thấy lần nữa bị ném đi ra ngoài thiên đạo cũng sắp khắp bốn chỉ là lần này lại là có chỗ khác biệt không đợi thiên đạo bay trở về sở huyền trong tay đâu lâm vào trong một đoàn trắng bóng đám mây chân trời không biết lúc nào bay tới ba đoá bạch vân hì hì tỉ tỉ đĩa thật xinh đẹp tiếp lấy thiên đạo luân đám mây vừa cười vừa nói âm thanh giống như hoàng oanh thanh thúy e m hai m ộ i m ộ i đừng làm rộn bên cạnh một đám mây màu cũng truyền tới một cái t r ứ n g trả cơm thanh h ắ c đạo nhân kia tiếp lấy thiên đạo truyền luân lần nữa bị ném trở về sở huyền trong tay biết nói chuyện đám mây sở huyền xứng sở nhìn lên trên trời đám mây ta nhớ được trước đây thanh dương sơn giống như cũng có một đám mây màu về sau không biết vì cái gì đã không thấy tăm hơi đạo nhân kia nhanh lại ném trở về những đám mây trên trời vừa đi vừa về bay múa hô dường như đang làm n ũ n g đồng dạng hảo s ở huyên khỏe miệng vẩy một cái tịch mịch trên vận năm có đám mây nói chuyện phiếm cũng thật có ý tứ tờ s cầu l i k e cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách m ớ i kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương ba mươi bảy ta liền r ỗ i lưng một cái chương ba mươi bảy ta liền r ỗ i lưng một cái cầu l i k e thanh dương sơn đánh gãy hồn nhai ha ha ha đạo nhân ở đây ở đây chuyền cho ta xem ta ta đỉnh một mảnh hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại vách núi ở giữa một cái đơn giản đĩa tại trong tay mấy người đều nhanh chơi ra hoa mặc kệ vạn năm chưa từng thấy qua ngoại nhân sở huyền xuất thế không bao lâu ba đoá tỷ m ỗ i đám mây đều chơi vui vẻ vô cùng chỉ có thiên đạo sắp bị chơi tự bế không tệ ta chính là bị chơi đi ra ngoài cái kia hoa bốn tại bên cạnh sở huyền thiên đạo không dám triển lộ quá nhiều t h ầ n dị chỉ là bị người ném tới ném lui a mấu chốt n ị c h n g ậ m đám mây lúc nào cũng muốn chơi hoa văn mỗi lần đều để thiên đạo trong lòng rún sợ chỉ sợ một cái sơ xảy rơi vào phía dưới đánh gãy hồn nhai bị vô biên vĩ lực mà sắt đi đi trước tiên không chơi, nghỉ một lát. cuối cùng qua nửa ngày sau sở huyền k h o á t k h o á t tay mở miệng nói ra nói đi ngồi ở một bên b ả y ghế đu phía trên lại từ trên b à n trà cầm lấy một cái bầu rượu cũng không cần cái chén trực tiếp hướng về phía hồ nước uống một n g ụ m thiên đạo lúc này mới thở dài một hơi lại có thể sống lâu mấy ngày bốn kỳ hỉ đạo nhân thật hảo trời sinh tính hoạt bắt nhất nhị m ộ i tiến đến bên cạnh sở huyền không ngừng mà vòng quanh sở huyền bay lấy nhị tỷ chờ ta một chút ta cũng muốn cùng một chỗ bay sau lưng một đoá hơi nhỏ một chút ta ngồi đội sắt không phương tiền bối cũng là tu sĩ sao chứng chặt nhất đại tỷ mở miệng hỏi từ sở huyền ngoại hình đến xem hóa hình sinh linh hơn nữa nhìn không ra tu vi rõ ràng so với mình cao hơn nhiều lắm ta cũng không phải sở huyền cười lắc đầu tu nhiều năm như vậy ngay cả một cái pháp lực cũng không tu ra cái kêu bạch vân không hiểu đang chuẩn bị hỏi thăm đâu lại bị một bên nhị m ộ i cắt đứt đạo nhân uống đúng nha đúng nha dễ uống sao ta cũng muốn uống nhìn xem tiến tới góp mặt phải hai đoá bạch vân mặc dù lúc này còn không có hóa hình nhưng mà như thế dễ nghe thanh âm hóa hình sau đó cũng sẽ là hai cái hoạt bắt đáng yêu đại mỹ nữ a sở huyền tâm trong lặng lẽ mà thầm nghĩ muốn uống sao vừa nói một bên đem bên cạnh trừ ngược lấy ba cái tiểu chén rượu đặt tới trên bàn nhỏ đổ ba chén đi vào bích lục rượu rơi vào trong chén tràn ra điểm điểm bằng nước một cỗ đậm đà mùi trái cây chuyền ra bốn c h í n h ta trồng quả về sau không biết biến thành rượu hương vị cũng không tệ lắm sở huyền đưa tay làm m ờ i hình dáng cũng không biết đám mây có thể uống hay không rượu cũng tới thử xem sở huyền đối với chứng t r ạ c nhất đại tỷ gật đầu một cái đa tạ tiền bối đại tỷ cảm thụ được chén rượu kia đối với tự có cường đại lực hấp dẫn cũng không nhịn được đưa tới sở huyền đứng gậy đối mặt với vách núi đối diện mây mù vòng cành đẹp dỗi lưng một cái ta ở đây không biết bao nhi c có có sở huyên g nói n h lại nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn lần này trực tiếp cùng theo ngây ngẩn cả người sở h u y ề n trước mặt ba cái không biết lúc nào xuất hiện mỹ nữ đang một mặt kinh ngạc nhìn bên trái cái kia khí chất trứng chạc người mặc đồ trắng n tên lưu, lưu, là là ta u dối người một cái ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì vân tiêu đại hai vị mội mội đa tạ tiền bối đề điểm tri ân đại ân đại đức ai cũng dám quên nguyễn bái tiền bối vi sư mong tiền bối thu lưu nữ tử áo trắng nhẹ nhàng túi đầu nữ khí ôn hòa nói vân tiêu bây giờ trong lòng tràn đầy trần kinh ba tỷ mội quên. mở linh trí không đến ngàn năm miễn cưỡng mới có lấy kim tiên tu vi nguyên bản thái ớt kim tiên mới có thể hóa hình kết quả là uống một chén rượu trực tiếp hóa hình cảm thụ được tự thân cảnh giới thái ớt kim tiên đ ỉ n h phong như muốn đột phá đại la kim tiên một chén rượu có như thế hiệu quả bản thân lại là bậc nào thần thông quảng đại vân tiêu sở huyền liếc mắt nhìn vân tiêu lại chỉ vào một bên hai nữ vậy ngươi bích tiêu cùng quỳnh tiêu tiền bối quả nhiên thần thông quảng đại khẩn cầu tiền bối thu vân tiêu làm đồ lệ nghe được sở huyền không nói hai lời liền nói ra hai cái mụi mụi tên vân tiêu trong lòng càng thêm chắc chắn sở huyền chắc chắn một vị ẩn cư tu luyện b mặc kệ chuyện gì bấm ngón tay tính toán đều rõ ràng tại ngực ta thế mà cứ như vậy hóa hình bích tiêu lúc này mới phản ứng lại mừng rỡ nhìn mình tay cùng phía trước đám mây trạng thái hoàn toàn khác biệt ts cầu lai、like. cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách môi kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương ba mươi tám không ta không có ở bên trên chương ba mươi tám không ta không có ở bên trên cầu lai、like. thanh dương sơn sở huyên nhìn xem tam tiêu người người đều dài cùng nhau t u y ệ t mỹ đợi sau nữ minh tinh cùng với căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh Tam Tiêu cũng là sở huyền kiếp tâm r ư bên trong i âm thầm suy nghĩ ý niệm vừa ra thiên đạo liền kinh hãi phát hiện nguyên bản tam tiêu trên thân không tính nồng đầm khí vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên bốn đại đạo cương giả nhất niệm vừa ra cải thiên hoán niệm đã các người tam tiêu có từng gặp qua một hơi gió mát sở huyền kiếp trước trong thần thoại triệu công minh cùng tam tiêu vẫn luôn là ở chung với nhau thanh phong vừa rồi lúc chơi đùa giống như có một hơi gió mát c u ố n l ấ y ta nhưng mà bị ta dùng đĩa đánh tan quỳnh tiêu suy tư một chút cổ linh tinh quái hồi đáp đánh bốn đánh tan sở huyền m ặ t không biểu tình không nói gì ta lên một cái khá làm bốn thân mẹ nó đánh tan kỳ hỉ đạo nhân ta lợi hại không sở huyền bích tiêu quỳnh tiêu không nhưng đối với tiền bối vô lễ còn không nhanh quỳ xuống vân tiêu thấp giọng dày một câu Bích dí cùng Quỳnh Tiêu Tiêu đối với dỏm sở huyền thẻ lưới, tiếp lưới, đó quỷ ở v â ngồi Tiêu tiền thu bối bên cầu cạnh khẩn n c h ú ta 3 tỷ bội làm đ đệ. Vân t ê u u x ấ trở thế sớm nhất, nhất là thành thủ, biết tại t sớm là o hoang bên trong tìm chỗ dựa trọng yếu bao n hồng bên trọng nhiêu, lần nữa cung g chỗ kính rửa tìm m yếu miệng nói ra ai, đứng ra lại ê n huyền ngồi trước trở đi. Sở l trên ghế nằm lại lắc đầu ta cũng nghĩ thu làm đồ đệ nhưng mà ta thật không có có thể dạy cho các ngươi tiền bối chỉ dùng một chén rượu để cho ta ba tỷ bội giảm bất vạn năm khổ tu sớm hóa hình vân tiêu cảm ơn không hết sở h u y ê n linh t i ể u chính là hội tụ vô số tiên thiên hậu thiên linh căn kết trái thực sản xuất m à t h à n h lại thêm thanh dương sơn linh khí nồng nặc vẫn tiêu cảm giác một chén rượu ít nhất để cho đã giảm b ớ t đi mấy vạn năm khổ tu vẫn tiêu cảm giác khả năng này mình đ ờ i này cơ duyên lớn nhất nhất định muốn n ắ m c h ặ t tiền bối tu vi thông thiên vẫn tiêu không dám hy vọng xa v ờ i học được cái một chiêu n ử a thức chỉ cầu có thể thường bạn tiền bối tả hữu liền đủ hài lòng sở h u y ê n liếc mắt nhìn tam tiêu nay lại liền bích tiêu cùng bình tiêu đều một mặt khao khát nhìn mình cũng được liền ở lại đây đi bất quá ta xác thực lại là không có gì có thể dạy các ngươi sau này chớ có trách ta sở huy tàm tiêu, cùng cùng ta. tiêu nghe c xong sở huyền lời nói lập tức cuồng hỷ thiên đạo tại thượng hôm nay vân tiêu ba tỷ bội nguyện bái tiền bối vi sư sau này mặc kệ phát sinh khi tuân thủ sư mệnh chuyên tâm phụng dưỡng sư tôn nếu làm trái lời thề này cam chịu tiết khiển vân tiêu chỉ sợ sở huyền đổi ý đi lên liền trực tiếp lập được thiên đạo đại thệ còn bị bích tiêu chột vào trên tay thiên đạo chuyển luân khó mà nhận ra run một cái không Ta không có ở bên trên、4. Ta mẹ tại trong tay không kiến bên bốn. nó người có các ở Bái mẹ đâu. sở ư tôn. Quyết thầy tam tiêu một mặt định danh phận đó, nghiêm nghị cung cung kính kính sau đó, cho s huyền đi lễ đứng lên đi. lệ lên thích ờ i gian lâu dài liền biết, ta lâu c h n h là á i b ì n thường không có gì người. Sư môn cũng không có lý nằm ở trên ghế xích đu thêm ra ba cái mỹ lệ làm rung động lòng người đồ đệ tóm lại chuyện tốt bình thường không có gì lạ thiên đạo có thể phát giác được người bình thường phát giác không tới đ ộ vật t a m tiêu trên người khí vật kể từ xuất hiện tại thanh dương sơn bắt đầu biến không ngừng mà tăng thêm đến bây giờ bốn đậm đà khí v ậ n có thể so với hồng quân cái kia thiên đạo người phát ngôn bốn t gần nhất phi lô lưu hành một loại cái gọi là cao cấp hồng hoàng có chút lại huyền huyễn cách viết viết hồng hoàng ta đối với tiểu thuyết đề tài không cái nhìn ta cũng nhìn qua mấy quyển cao cấp hồng hoàng các đại lao viết đều đặc sắc nhưng mà viết là tiểu thuyết do ta viết cũng là tiểu thuyết xin đừng nên dùng trong tiểu thuyết thiết lập phun ta viết thiết lập không giống nhau phun tác giả tám năm n h ì n phật bản thị đạo thực thể sách năm đó ta mùng một mươi bốn tuổi g i một sách đang bay lư hai năm hồng hoàng tây du đề tài đều lên thiên bảng t h bên,、like. bên trên thanh i u g o a n g thiết tiết chi lập dương sơn gió nhẹ vừa vặn ngày xuân đang nổng sợ huyền nằm ở trên ghế xích đu một mặt thích lý nghe gió thổi lá cây tiếng sổ soạt tâm thanh sau lưng vừa mới bãi sư thành công tam tiêu tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán không biết thảo luận quá tốt rồi đại tỷ ta đã thái ớt kim tiên định phong quỳnh tiêu tâm lý nhỏ t u ổ i nhất một khi đột phá liền theo không chịu nổi trong lòng vui sướng sư tôn tại quá lợi hại đó là cái gì rượu chỉ là uống một ngụm chúng ta hóa hình bích tiêu vụng trộm nhìn một mặt thích chí sở hền mặc kệ từ góc độ nào nhìn lại cũng là một bộ đẹp nhất bức tranh phản phất giữa thiên đ ị a tốt đẹp nhất sự vật nếu có thể lại tìm sư tôn đòi hỏi mấy chén liền tốt quỳnh tiêu cũng không phải không tiếp hợp nói bất quá trong lòng lại là tràn ngập cảm kích giống loại này linh cựu một ly có thể tiết kiệm mấy vạn năm khổ tu chắc chắn vô số linh vật cất tạo vô cùng chất quý chuyển đến hồng hoang bên trên không biết bao nhiêu tu sĩ phải vì thế mà đánh vỡ đầu như thế nào lại có nhiều như vậy đến cho uống sư tôn có thể cho mình ba tỷ mỗi rót một ly vô cùng thương yêu biểu hiện nghĩ tới đây quỳnh tiêu trong lòng ấm áp tăng hội tuyệt đối không thể có gai ý nghĩ ai nghĩ được vân tiêu nghe lời này một cái lập tức nghiêm mặt không có phát hiện cái kia linh t i ệ u bên trong lần chứa linh khí vô cùng to lớn căn bản không phải chúng ta có khả năng dễ dàng tiêu hóa sao một ly vừa lúc là chúng ta có khả năng tiếp nhận lớn nhất phân lượng đây còn là bởi vì trong đó hơn phân nửa linh khí bị dùng để hóa hình cùng cải thiện ba người chúng ta tư chất nếu ngay cả uống hai chén không bị chống bạo thể mà chết cũng sẽ trở thành c h ỉ có pháp lực không có cảnh giới phế vật a hai tỷ bội sau khi nghe được quả như này nghiêm trọng không hẹn mà cùng há to mồm nhựa kỹ tại tu vi trước khi đ ộ t phá tuyệt đối không nên lại đi đụng cái kia linh t i ự u h ú t hút, hút. vẫn tiêu tiếng nói vừa ra sở huyền n ử a ấm linh t i ự u vào trong bụng quay đầu vừa hay nhìn thấy há to mồm bích tiêu cùng b ì n h tiêu lúc này lộ ra khả ái vô cùng điểm sao k h o á t k h o á t tay bên trên bầu rượu lại phát hiện hai tỷ bội giống như là thấy cái gì đáng sợ đồ vật cùng một chỗ lung lay khả ai cái đầu nhỏ a vậy ta không khắc khí sở huyền không tiếp tục để ý hai tỷ bội nữ nhân đi giữa lẫn nhau lúc nào cũng có nói không hết thì thầm sở huyền cũng không có lòng d ỗ i dành đó đi nghe lén lại không biết sau lưng ba tỷ bội đã đem mọi ánh mắt đều tập trung ở sở huyền trên thân đại tỷ sư tôn thật là lợi hại lại có thể hấp thu nhiều như vậy linh khí bích tiêu mặt mũi tràn đầy sùng bái c h i tình nhìn xem sở huyền một ly tiếp lấy một ly uống rượu căn cứ kinh nghiệm của ta sư tôn rất có thể là đại la kim tiên đỉnh phong tu vi hay là trước đây tiên thiên tam tộc tộc trưởng mới đạt tới qua trần thánh tri cảnh vẫn tiêu một mặt nghiêm trọng bích tiêu trong tay thiên đạo luân bàn lần nữa khó mà nhận ra run một cái thiên đạo hai tử quá ngây thơ rồi lòng có cao sư phụ ngươi có bao nhiêu lợi hại a lớn mật sư tôn các ngươi x ứ n g m ư i bốn đại tỷ chúng ta lúc nào có thể lần nữa đột phá a ta còn muốn nếm thử cái kia linh h i ử u quỳnh tiêu khả ái điền điền bờ môi trở về chỗ phía trước tuyệt vời hương vị chúng ta bây giờ đã đến thái ớt kim tiên đình p h o n g ngưng kích trong lồng ngực vũ khí bước kế tiếp kết xuất đỉnh thượng tam hoa đến lúc đó chứng được đại la đ ạ o quả liền có thể tìm thêm sư tôn lấy ít linh cửu cố gắng tu luyện và năm bên trong nhất định có thể đột phá a còn muốn vạn năm a vân tiêu nghe xong cái này con số khổng lồ c h ứ bất mãn trẻ miệng lên vân tiêu ở trong lòng yên lặng phạm vào một cái l ư ớ c mắt trong ba tỉ mụa chỉ có vân tiêu trời sinh mang theo thiên phú truyền thừa nhiều nhất hồng hoang bên trong cao thủ cái nào đột phá lên không phải lấy ước năm thậm chí nguyên hội tính toán thời gian bốn vạn năm n g ạ i nhiều bốn nói ra không muốn biết hâm mộ chết bao nhiêu người bất quá sư tôn thật đẹp mắt bích tiêu trên mặt mang đỏ ửng nỉ nó nói không biết h a i có phúc lên làm chúng ta sư lương lại ngồi một hồi sở huyền nhìn đủ phong cảnh trong bầu rượu linh tiệu cũng đã uống xe bách thế là đứng dậy Lại phát hiện phát sở a tam ba đang u tiêu luật đâu. lưng người người còn tại nhỏ giọng xào bàn tán tại thảo các xì xào s huyền thuận mặt i hỏi tiêu gian cái ệ n Không muốn tam tiêu nghe xong, phản phất bị làm như kẻ gian sợ hết hồn, từng g phất hết một tam làm m trên câu. kẻ bị sợ đỏ giống không trốn trốn như tránh tránh quả táo, á d mũi cùng sở huyền thân. huyền sở Sở đối mặt thân. Sở huyền mặt m tràn đầy vân an trong ánh mắt mang theo hỏi tham đại thị sư tôn quá đẹp còn nói muốn cho chúng ta làm sư lương bích tiêu không chịu nổi sở huyền ánh mắt chủ động nhảy ra chỉ vào vân tiêu hô sở huyền ba vân tiêu ba t s cầu lai、like. cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách m ớ i k ỷ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương bốn mươi sư tôn quản ở đây gọi lân sơ chương bốn mươi sư tôn quản ở đây gọi lân sơ cầu lai、like. ha ha đi ta mang các ngươi đi xem một chút bình thường sinh hoạt chỗ nhìn xem ba tỷ m ọ i bộ dáng sở huyền quyết định để cho đạn bay một hồi a cười ha hà liền xóa khai chủ đề đi đầu hướng về đạo huyền điện chỗ sơn phong đi đến tàm tiêu theo sát phía sau bích tiêu đi ở cuối cùng tránh né lấy vân tiêu muốn giết người một dạng ánh mắt sư tôn không cần bay a quỳnh tiêu đi một hồi đã cảm thấy nhàm chán t h vô vô a sư tôn thật n g sự là thật n lợi hại quỳnh t y tiêu trên mặt lần nữa tràn đầy sùng bái đồng thời đối với sở huyền trụ sở càng thêm mong đợi nhưng hồng hoang cấp cao nhất đại năng chỗ ở nên bực nào vĩ nạn huy hoàng dọc theo thật dài bậc thang lại đi một hồi xuyên thấu qua rậm rạp cây tối chặt cây nơi xa một tòa cung điện lộ ra một góc cuối cùng sau khi vượt qua một cái chỗ ngặt đạo huyền điện xuất hiện tại trước mặt tam tiêu nơi đó chính là trụ sở của ta bình thường không có gì lạ nếu là không ưa thích có thể tự mình ở bên cạnh xây dựng sở huyền chỉ vào trước mặt đạo huyền điện nói toàn bộ cung điện lộ ra đơn giản vô cùng thậm chí gọi là đơn sơ chỉ là sở huyền ở thoải mái cũng lười đi làm lại thêm cung điện này sở huyền từng chút từng chút lập nên muốn ông sở huyền tiếng nói vừa ra đột nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến ba tiếng di động quay đầu nhìn lại lại phát hiện tam tiêu không biết chừng nào thì bắt đầu khoanh chân ngồi dưới đất trên thân tiên quan g bao phủ linh khí hội tụ trong vòng nghìn dặm linh khí đều bị điều động tạo thành một cái vòng xoáy linh khí vòng xoáy ở giữa chính là ngồi xếp bằng tam tiêu đột phá lúc này tam tiêu trong lòng lại là nhấc lên sóng to gió lớn một mắt chỉ là nhìn đạo h u y ề n điện bảng hiệu một mắt tam tiêu chỉ cảm thấy xuất hiện ở một mảnh đại đạo pháp tắc trong hải dương lực chi đại đạo thời gian đại đạo không gian đại đạo linh hồn đại đạo luân hồi đại đạo tạo hóa đại đạo sinh mệnh đại đạo bốn ba ngàn đại đạo giống như gần ngay trước mắt có thể đụng tay đến thần quang lấp lóe mãi mãi như một đám chìm tại trong nồng nặc đạo vận thái ớt kim tiên bình cảnh trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì ba đoá hoa bao từ tam tiêu sau đầu dâng lên bên trái đoá hoa chậm rãi nở rộ ngũ khí triều nguyên tam hoa tụ đỉnh đại la kim tiên thành rồi không biết qua bao lâu tam tiêu mở hai mắt ra chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đã bất đ ộ n g chỉ cảm thấy cảnh giới của mình cùng phía trước hoàn toàn khác biệt rất nhiều dĩ vãng không h i ể u sự vật bây giờ đều một điểm thông khán sân núi nhìn thủy, thủy. khán sơn hay không núi nhìn thủy hay không thủy khán sân núi nhìn thủy, thủy. trong mắt vân tiêu thần quan g bao phủ dường như thấy được một đầu không biết từ chỗ nào không biết hướng về nơi nào đi trường hà bên trong có vô lượng chúng sinh chìm nổi trường hà phía trên lơ lửng hơn một mươi đạo thấy không rõ bộ dáng thân ảnh vân tiêu phát hiện mình cùng hai cái mội mội thân ảnh thình lình xuất hiện đại la kim tiên đã có thể đem tự thân hình chiếu từ mệnh vận trường hà bên trong dâng lên thoát ly vận mệnh bài bố đây cũng là sông dài vận mệnh sao đại la kim tiên cảnh giới sinh lão bệnh chết suy bại hưng vong là vì vận mệnh trong bất chi bất giác v sư tôn h tuyệt tắc, n nhập đối n không c phải tiêu chuẩn ư n g h y thánh hàng ngày hôn nguyên thánh nhân chẳng lẽ sư tôn giống như từng tại tử tiêu cung giảng đạo hồng quân đạo tổ hận thế thánh nhân sở huyền nhìn xem đột phá tam tiêu không có suy nghĩ nhiều dù sao kiếp trước tam tiêu chính là kinh tại t u y ệ t diễm kinh khủng thiên phú dẫn tới lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn k i ê n kỵ không muốn thể diện lấy lớn hiếp nhỏ một cái trùng hợp thôi đột phá tốt đi vào tham viếng một chút đi không nên chê đơn sơ liền tốt sở huyền đợi cho tam tiêu đều khôi phục lại gật gật đầu mang theo ba người tiến vào đạo huyền điện oanh phía trước còn không có cảm thấy tu vi đột phá sau đó đại la kim tiên có năng lực bắt đầu lĩnh hội phát tắc tam tiêu một bước vào đạo huyền điện liền cảm giác một cố đạo vận phô thiên cái điện trả tới loại cảm giác này phản phất là đẩy ra nhu toán muốn đổ vào miệng ngươi một dạng vừa mới nhập môn vận mệnh pháp tắc lấy gấp trăm lần tốc độ cực nhanh tăng lên lấy lĩnh n ộ i trình độ tăng tiêu không hẹn mà cùng há to miệng sư tôn quản ở đây gọi đơn sơ tờ s cầu lai cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách mới k ỷ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương bốn mươi một bình thường không có gì lạ sư tôn chương bốn mươi một bình thường không có gì lạ sư tôn cầu lai thanh dương sơn đạo huyền điện tăng tiêu trận mắt hốc một n h ì n xem trước mặt gián pháp đại điện mỗi một khối tài liệu đều tựa như ẩn chứa vô tận thiên địa chí lý liên sở huyền tiện t a y để lên bàn ấm trà bãi p h ò n g đều có khó mà nói hết t ả o rượu tam tiêu thân ở trong điện rõ ràng tu vi không có đột phá lại cảm thấy đạo hạnh đang không ngừng tăng trưởng đối pháp tắc lính ngộ đối với thiên địa vận chuyển c à n g n ộ đối với hồng hoang vạn vật lý giải loại này đạo hạnh bên trên tăng lên tuyệt đối không phải đơn thuần cảnh giới cùng pháp lực có thể so sánh không được ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở lại phảng phất đã trải qua thương hải tăng điền đồng dạng thẳng đến nguyên thần chuyển ra chướng bụng cảm giác vân tiêu lúc này mới sắc mặt đại biến vội vàng lôi kéo bích tiêu cùng quỳnh tiêu chạy ra đạo huyền điện quay đầu lại tam tiêu một bộ, bộ dáng nghĩ lại phát sợ. Con đường tu hành, một bước một cái dấu chân mới có đường hành, nếu xuống, tu một một thể dấu lâu, dài mới ác lại lại ở lại sư ẽ để cho tu vi căn cơ tu bất vi ổn s tôn cánh Thân giới sao. là đến ạ i Kim Tiên, liền La lâu.、Thật、là không tôn trụ thể Thật tôn, cũng đáng sư sở sợ. Sư ở đ cùng là bực nào cảnh giới trước đây không lâu mới ngờ tới sở huyền hôn nguyên thánh nhân tam tiêu lần nữa đẩy ngã trước đây ngờ tới thế nào sở huyền nhìn xem tam tiêu gấp gáp lật đật đi ra ngoài mang chút nghi ngờ hỏi sư tôn nơi đó bích tiêu biếm môi trong mắt mang theo một tia sợ hãi vạn vạn không nghĩ tới sẽ có một ngày e ngại đột phá quá nhanh bốn tính toán để cho ở đây không quá phù hợp ở trên núi tìm chỗ ở a sở h u y ê n lắc đầu nhìn xem ba cái như hoa như ngọc nữ đồ đệ nhìn thế nào đều cùng đơn sơ c h ô ở bất tương tự nhưng lời này rơi vào tam tiêu trong hai tam tiêu lại là ấ y náy túi lầu xuống sư tôn rõ ràng có ý định trợ tu hành vì thế ngay cả mình nơi ở đều chuẩn bị nhược lại nhưng bất tranh khí không chịu nổi bên trong đạo vật bốn sư tôn thật sự là quá vĩ đại giờ khắc này ngay cả trời sinh tính nhất là nghịch ngợm quỳnh tiêu trong mắt đều dấy lên hừng hực đấu trí cố gắng tu luyện nhất định không thể cô phụ sư tôn mong đợi sư tôn bình thường ngoại trừ tu luyện đều làm cái gì a sở huyền mang theo tam tiêu đi tới đạo huyền điện bên cạnh một chỗ đ ỉ n h nghỉ mát bích tiêu lập tức liền tiến tới sở huyền sau lưng nhẹ nhàng giúp sở huyền nệ n lấy phía sau lưng một bên tò mò hỏi ta phía trước ta ngay tại bên vách núi hóng gió một chút phía sau núi dược viên trồng chút t â y ngẫu nhiên thu xếp thịt rừng cải thiện sinh hoạt sở huyền nhắm mắt thoải mái hưởng thụ lấy bốn có đồ đệ không giống nhau sao có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này lại thêm tam tiêu vốn là sở huyền kiếp trước khá là yêu thích nữ thần tầng này nhân khí quan h o à bốn t không được thế nhưng là đồ đệ của ta dự viên có ăn n g n sao quỳnh tiêu nghe xong hai mắt tỏa sáng. vội vàng bích tiêu bên cạnh nhẹ nhàng cho sở huyền gõ lên một bên khác b ả v a i bốn sư tôn mang bọn ta đi xem một chút được không không có gì để mắt một chút bình thường không có gì lạ quá thụ gì nhắm mắt hưởng thụ sở huyền có chút không muốn nhúc ních h sư tôn người dẫn ta đi xem đi quỳnh tiêu lung lay sở huyền b ả vai hồn nhiên giọng mũi để cho sở huyền cảm giác xương cốt đều mềm t cho nên nũng nịu tất cả nữ nhân thiên phu sao sở huyền khỏe miệng vầy một cái bốn bất quá ta ngu xuẩn tiệu đô lệ a sư tôn ngươi cũng không phải loại kia thấy mỹ nữ liền đi bất động lộ người tốt a tốt a một hồi cái ghế đều bị dao động tan thành từng mảnh. sở huyền đứng dậy đi thôi trước tiên mang các ngươi đi dược viên nhìn một chút cũng được về sau dược viên giao cho các ngươi ba cái xử lý đầu tiên nói trước thật sự một chút bình thường không có gì lạ quả thủ gì đến lúc đó thất vọng cũng đừng vào ta biết kỳ hỉ ta liền biết sư phụ tốt nhất rồi quỳnh tiêu cao hứng đong đưa sở huyền một đêm sở huyền lắc đầu thật muốn hỏi hỏi một bên t r ứ n g chạc vân tiêu mội mội của ngươi ăn khả ai lớn lên sao tại sở huyền dẫn dắt phía dưới bốn người theo một đầu đường nhỏ hướng hậu sơn đi đến sau nửa canh giờ phía sau núi dược viên phía trước vân tiêu bích tiêu còn có quỳnh tiêu trận mắt hốc một nhìn xem trước mắt dược viên thiên thiên linh căn hoàng trung lý thiên thiên linh căn tinh thần quả thụ thiên thiên linh căn ngũ hành quả thụ thiên thiên linh căn ngộ đạo trả thụ thiên thiên linh căn ba tiêu thụ thiên thiên linh căn tự trúc thiên thiên linh căn vạn d i ệ u quả thụ hậu thiên linh căn bích n g ọ à quả hậu thiên linh căn kỳ lân hạnh bốn tất cả lớn nhỏ mấy trăm khoả linh căn tại trong dược viên ganh đua sắp đẹp trong đó tiên h thiên linh căn nước chừng hơn chiếm một ba càng có mấy cây tại tàm tiêu tiên trong truyền thừa bởi vì hiệu quả quá mức lịch thiên bị thiên đạo tính toán khô héo linh ta ta sớm nghề hên n g tới quỳnh tiêu thấp giọng n h ỉ non một tiếng bình thường không có gì l Bình thường không chương ó gì lạ Đạo u y ề n Điện. Bình h t không có gì dược Viên. Còn có 4. Bình thường không có gì có Dược có lạ bốn mươi hai kỳ thực những thứ này đều không gì dùng chương bốn mươi hai kỳ thực những thứ này đều không gì dùng cầu like thanh vân núi phía sau núi dược viên tam tiêu nhìn xem cả vườn linh căn cảm giác chính mình cũng sắp chết là bốn quả nhiên đây mới là sư tôn hòa phong bình thường không có gì lạ thần mã coi là thật vua sư tôn thật là lợi hại bích tiêu hôm nay cũng không biết lần thứ mấy đối với sở huyền dâng lên tràn đầy sùng bái c h i tình cả vườn linh căn hồng hoang phía trên chưa từng nghe nói qua ai có các loại tài sản sở huyền lại không cho là như vậy bốn những thứ này hoa hoa thảo thảo ngoại trừ hương vị vẫn được còn có cái gì dùng vô số năm trôi qua khá hơn nữa hương vị cũng đã ăn đủ những vật này à cũng liền nhìn xem dễ nhìn sở huyền lắc đầu thở dài một cái kỳ thực không có tác dụng gì lớn t tam tiêu đều sợ ngây người bốn nhìn xem dễ nhìn không có tác dụng gì sau khi hết khiếp sợ vân tiêu bắt đầu nghĩ lại liên tưởng đến một ngày này tu vi liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới mặc dù căn cơ vẫn vững chắc nhưng tâm cảnh khó tránh khỏi có chỗ biến hóa đúng rồi nhất định là như vậy tiên thiên linh căn làm sao lại không cần sư tôn đang m ư ợ n cả vườn linh căn giáo dục chúng ta tu luyện cần cước đạp thực địa một bước một cái dấu chân tuyệt đối không thể như trò đùa của trẻ con sư tôn thật đúng là chú đáo một bên giúp bọn ta để cao tu vi còn vừa không q u ê n để thăng chúng ta tâm cảnh giờ khác này vân tiêu cảm giác trong lòng ấm áp nhìn về phía sở huyền ánh mắt ôn nhu có thể tràn ra nước bốn đi dược viên cũng xem xong vừa vặn về sau ở đây giao cho các ngươi lý tới sở huyền thuận lợi đem chuyện phiền thoái bị đẩy ra ngoài thật sự quá tốt rồi sư tôn quá vĩ đại bích tiêu cùng quỳnh tiêu nghe xong một hồi gieo họ sở huyền lắc đầu trực tiếp rời đi cũng không biết tam tiêu vì sao kích động như vậy bốn bị bán còn giúp kiếm tiền đồ đệ tương lai đáng lo a đại tỷ lớn như thế dược viên sư tôn giao cho chúng ta đây không phải là muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu sở huyền sau khi đi quỳnh tiêu vui chơi tựa như tại trong dược viên chạy một vòng cái này linh căn nhìn đằng trước nhìn cái kia linh căn phía trước sờ sờ đơn giản so với mình đột phá còn kích động hơn nha chỉ có biết ăn cũng đừng phụ lòng sư tôn một phen hào tâm sư tôn mượn cái này giáo dục chúng ta tu luyện không thể chỉ suy nghĩ bằng vào ngoại vật cướp đạp thực địa mới có thể đi lâu dài vân tiêu đưa tay điệm quỳnh tiêu cái chắn a quỳnh tiêu bất mãn đĩu i mười bốn những thứ này linh quả ăn có thể nhưng mà sau khi ăn muốn đem bên trong linh khí bước ra bên ngoài cơ thể càng không thể dùng linh quả tu luyện đã nghe chưa biết đại tỷ rất nhanh t ă n tiêu tại trong dược viên vui vẻ đi vòng v à năm hồng hoàng thái dương tinh côn bạo thái dương thần hỏa tràn ngập toàn bộ thái dương tinh hoặc có lẽ là toàn bộ thái dương tinh chính là do những thứ này thái dương thần hòa tạo thành đây cũng không phải là sở huyền sau thế địa tinh bên trên cái gọi là hàng tinh hàng lái thái dương thần hòa đứng hàng hồng hoang một trong thập đại thần hòa hắn nhiệt độ cao liền bình thường đại la kim tiên cũng không cách nào ở đây ở lâu chớ đừng nhắc tới thái dương tinh nội bộ vị trí hạch tâm bây giờ thái dương tinh chỗ hạch tâm tuyên cổ thiêu đốt thái dương thần hòa đột nhiên trở nên c u ồ n bạo vô cùng cũng dẫn đến hồng hoang nhiệt độ đều lặng yên tăng lên mấy phần chỉ là lúc này hồng hoang giống loài mạnh mẽ quá đáng không người lưu ý thôi chảm, chảm. một gốc liếc nhìn lại không hai tiếng quát chói thai vang lên thần quang lập lòe thần hỏa của bạo hai cái bị thái dương chân hỏa bao phủ thấy không rõ bộ dáng bậc đại thần t h ô n g trên đầu tam hoa nở rộ từ tam hoa phía trên bay xuống hai cái đạo nhân bộ dáng thân ảnh chính là từ thái dương tinh bên trên đàn sinh sinh linh tam tộc kim ô lê tuấn thái nhất quá tốt rồi huynh trưởng chúng ta cũng đột phá trần thánh thái nhất phải tay hỗn độn chung nhẹ nhàng lắc lư một cái tiếng trung du dương nộn n ặ n lên lập tức định trụ bởi vì huynh đệ hai người đột phá mà trở nên quần bạo vô cùng thái dương thần hòa chúng ta huynh đệ hai người mặc dù bây giờ còn tại c h u ẩ n thánh sơ kỳ nhưng mà trong tay ta hà đồ lạc thư có thể bố trí xuống hôn nguyên hà lạc đại trận cho dù là c h u ẩ n thánh trung kỳ cũng đủ để ngang hàng lại thêm hiền đệ phối hợp chí bảo đông hoàng trung thời điểm đi hồng hoàng đánh liều ra thuận theo thiên địa đế tuấn tay phải long mã huyền quy đang tại lẫn nhau truy đuổi trêu bừa chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư biến thành thái nhất phối hợp chí bảo nguyên l ạ khai thiên tam bảo một trong hỗn độ trống chỉ là thái nhất tu vi không đủ. t ế luyện còn thấp là lấy không biết linh bảo tên thật tự động đặt tên là đông hoàng trung về sau tu vi cao biết được đông hoàng trung bản mệnh cũng vẫn không có đổi giọng đại huynh nói cực phải trong mắt thái nhất đồng dạng tràn đầy d i a tâm thiên định yêu hoàng tại lúc này triển lộ ra tranh danh huynh trưởng chúng ta từ chỗ nào bắt đầu hạ thủ thái nhất nguyện vì tiên phong muốn thành đại sự cần đại nghĩa tại người đi trước t ử phủ châu tìm đông vương công hảo đ ờ s cầu lai cầu hoa tươi câu phiếu đánh giá sách mối kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại, đại đưa chút phiếu a chương bốn mươi ba thiên tình mưa đã tạnh hồng quân lại có thể chương bốn mươi ba thiên tình mưa đã tạnh hồng quân lại có thể cầu lai hồng hoang bên trong không có năm bảy nghìn năm thời gian nháy mắt tháng o qua những thời giờ này đặt ở sở huyền kiếp trước có thể là mấy trăm đời người đi qua nhưng tại hồng hoang rất nhiều bậc đại thần thông bế quan một lần thời gian cũng không chỉ bảy nghìn năm trong bảy nghìn năm hồng hoang phía trên lại là gà bay chó chạy vô cùng náo nhiệt đế tuấn thái nhất đột nhiên xuất hiện mời chào nhân mã thu hẹp thế lực chinh phạt hồng hoang và tộc liền phía trước nổi tiếng hồng hoang đông vương công đều bị hắn thu làm thủ h ạ có trong lúc nhất thời quét ngang hồng hoang không thấy địch thủ ngoại trừ những cái kia có t h u y ề n thánh chân giữ thế lực hồng hoang vạn tộc vì huynh đệ hai thống nhất hơn phân nửa yêu tộc cũng ở đây trong bảy nghìn năm trở thành hồng hoang đệ nhất đại trung tộc lúc này tam thập tam thiên chưa xuất thế là lấy yêu tộc đại bản doanh thiết lập tại bất chu sơ đình đế tuấn cùng thái nhất vận dụng vô số nhân lực vật lực kiến tạo lang tiêu bạo điện vàng son lộng lẫy s a hoa vô cùng một viên ngói một viên gạch cũng là dùng cập k ỳ chân quý tài liệu lợi chế đặt ở hồng hoang thượng đô bị vô số sinh linh cướp bể đầu bà bối tòa này lăng tiêu bảo điện đại biểu cho yêu tộc mặt mũi hao phí tới tận yêu tộc bảo khố tầng ba tài liệu đại điện chính giữa chính là hai cái tam tộc kim ô hình dạng bảo tọa tinh điều tế chắc bảo tọa mang theo rất thật thần vận giống như là hai cái sắp bay lên kim ô lúc này yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đ ỗ n g nhiên đang ngồi hai người dưới tay chỗ được xác phong yêu tộc đông hoa đế quân đông vương công cũng tại lăng tiêu cũng có một tòa lần địa vị chỉ ở đế tuấn thái nhất. Hai người phía dưới, toàn bộ yêu tộc chỉ có ba tôn số ghế đại biểu cho yêu tộc tam hoàng khởi bẩm bệ hạ huyền minh điệu nhất tộc trên dưới ba trăm một hai vạn sáu phẩy năm bốn một cái tộc nhân trừ minh ngoan bất linh giả trăm vạn tất cả đều chém g i ế t bên ngoài còn sót lại tộc nhân đã hết tất cả thần p h ụ từ đây hồng hoang lại không huyền minh điệu nhất tộc chỉ có yêu tộc chi nhánh huyền minh điệu một mạch ta yêu tộc hạ hạt c h ủ n g tộc chi nhánh phá vạn thần v ị bệ hạ trúc yêu tộc một trong tập h đại yêu thánh có đại la kim tiên tu vi kế mông chính bản thân mặc một thân áo g á p màu và nóng chính đang đầu gối quỳ xuống đất lớn tiếng hướng đê tuần báo tin vui quái đế tuấn đại hỷ, ái hỷ, h k a nhìn đi đại Đế lui lui ái tiến, tiếp việc. trước tọa tự sẽ luận công hành thưởng. tộc thực thế Tuấn ra, ra chư bước như công cung lực luận làm yêu khanh, bản hành mông kính nên nào n sẽ h Ừm. Kế kế vị quanh phía dưới yêu tộc cao tầng toàn bộ lăng tiêu bảo điện huy hoàng vô cùng chiếm diện tích cực lớn mấy trăm tên đại la kim tiên phân loại hai bên bậy hạ thần đề nghị đi trước đi tới tử tiêu cung xin chỉ thị đạo tổ ta yêu tộc có thể mượn đạo tổ chi danh thành lập yêu tộc thiên đình chiếm giữ hồng hoàng đại nghĩa thống lĩnh hồng hoàng đông vương công mở miệng kiến đạo đông vương công lúc này một thân pháp lực mở mị không rõ chất mạnh chất yếu mặc dù ở vào một loại cực trạng thái không ổn định thế nhưng là cũng là chính bắt kinh c h u ẩ n thánh sơ kỳ ngày đó tử tiêu cung hai d ạ n g sau đó hồng quân thi chiến pháp lực đem đông vương công đưa tiễn nhiệm tình cũ đem đông vương công một thân ám thương chữa trị khôi phục đại la kim tiên tu vi này mới khiến đông vương công tại gần đây đột phá c h u ẩ n thánh miễn cưỡng đổi kịp tử tiêu cung nghe đạo hàng phía trước bậc đại thần thông b ư ớ chân c tu vi tiến nhanh lại thêm làm tới yêu tộc tam hoàng một trong diễn viên yêu tộc quân sư nhân vật hai người phía dưới trên vạn vạn người đông vương công lúc này nhìn rất có vài phần hăng h á ý vị không tệ đông hoa đế quân nói có đạo lý đế tuấn tán thưởng liếc mắt nhìn đông vương công thầm nghĩ không hổ yêu t ộ c quân sư chúng ta phụng đạo tổ chiếu đi trước chiếm giữ đ ạ i nghĩa quản h ạ t hồng hoàng còn lại hồng hoàng các đại thế lực sớm muộn đều biết thần phục với thiên đình ta liền lăn lộn trên độn tử tiêu cung xin chỉ thị đạo tổ thái nhất còn có đông hoa đế quân yêu t ộ c tạm thời giao cho hai vị tòa c h ấ n cung t i ễ n yêu hoàng hôn độn tử tiêu cung hồng quân đạo tổ khó được một mặt ý cười yêu t ộ c thành lập chuyện lớn như vậy tự nhiên không có dấu dếm được đạo tổ thái mắt nguyên lai tưởng rằng đông、vương、công triệt để phê đi không nghĩ tới đế tuấn cùng thái nhất hai cái này h u n h đệ lực lượng mới xuất hiện, làm ra thật lớn một mặc dù hồng hoang còn có không ít biến số quản hạt thế lực chưa từng gia nhập vào yêu tộc bất quá không có việc gì nước c h ả y đá mòn phía dưới yêu tộc thống nhất hồng hoang cũng là chuyện sớm hay m u ộ n chỉ là vu tộc bốn thầm nghĩ ở đây hồng quân có chút gặp khó khăn thân là thiên đạo người phát ngôn hồng quân mơ hồ cảm giác được tiếp theo lượng kiếp chỉ sợ cũng sẽ phát sinh tại yêu tộc cùng vô tộc ở giữa mặc gệ đi trước nâng đỡ yêu tộc thu hẹp thiên địa khí vận giúp ta hợp đạo sau đó lại độ lượng kiếp sự tỉnh hồng quân ánh mắt kiến định thời khắc tất yếu cũng không còn được thiên đạo lại thế lại là thiên tỉnh mưa đã tạnh hồng quân cảm thấy lại có thể câu phiếu đánh giá sách m ớ i kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương bốn mươi bốn lao đạo đánh tiểu thì nhìn hai anh em này đi chương bốn mươi bốn lao đạo đánh tiểu thì nhìn hai anh em này đi cầu lai hôn độn tử tiêu cung bên ngoài đế tuấn nhìn xem trước mặt vững vàng lơ lửng ở trong hôn độn tử tiêu cung vô lượng t ử khí chấn áp c u ầ n bạo hôn độn chi khí đạo vận tràn ngập mang theo một tia tuyên n g cổ vĩnh hằng ý vị tử tiêu cung mặc dù không biết làm bằng vật liệu gì sở kiến tạo nhưng mà chỉ là bằng bề ngoài vung ra lăng tiêu bảo điện mấy con phố đi bên này là hồng hoang thủ thánh đ ậ phủ một yêu tộc đế tuấn cầu kiến hồng quân đạo tổ đế tuấn vừa chắp tay nổi lên pháp lực mở miệng nói ra phương viên trăm vạn dặm hỗn đ ộ t đều quanh quần đế tuấn âm thanh trong tử tiêu cung lại là yên tĩnh vô cùng một điểm động tĩnh cũng không có đế tuấn cũng không n ó n g nảy, cứ như vậy một mực cung kính canh giữ ở tử tiêu cung bên ngoài như thế ba ngày sau tử tiêu cung môn mở rộng hạo thiên từ bên trong đi ra đạo tổ khẩu dụ một chút việc nhỏ không cần p h i í n ta tự làm quyết định trình là đa t ạ đạo tổ đế tuấn ngay xong lúc này lại hỉ ngầm thừa nhận yêu tộc thiết lập thiên đình quản hạc hồng hoàng a thế là hoan thiên hỉ địa rời đi trong tử tiêu cung hồng quân cảm giác hài lòng gật đầu thánh nhân đi cao cao tại thượng cũng nên có chút bức cách không thể để cho người ta muốn gặp là gặp cho nên hồng quân mới gạt đế tuấn ba ngày sau đó tài phái một đồng tử hạo tiên h tiến đến truyền lời thánh vị không công bố là nên quyết định hồng quân tay phải mở ra hai đầu tử khí đang đuổi theo trục quanh quanh chính là đại biểu cho thánh vị thành thánh cơ hội hồng mông tử khí hai anh em này lao đạo đánh tiểu thì nhìn được ca nói xong hồng quân thu hồi hồng mông tử khí biểu lộ nghiêm túc thiên định lục thánh chính là hồng hoang đại thế ngày đó tử tiêu cung lần thứ nhất giang đạo hồng quân muốn ngăn cản sau này tất nhiên sẽ mưu phản huyền môn tây phương nhị thánh đ lần này muốn đem thông thiên cùng nữ hoa hai cái biến số thánh vị c h u y ể n cho đế tuấn thái nhất cũng không phải một kiện nhẹ n h õ g chuyện côn g bạo pháp lực thổi đến hồng quân đạo bảo bay phất phới phương viên trăm vạn g i ả m bình tĩnh hôn đ ộ n linh khí lần nữa côn g bạo lên kỳ quái vì cái gì thiên đạo phản vệ so ta tưởng tượng muốn nhẹ nhiều như vậy bốn bất chu sơn l ă n g tiêu điện đế tuấn vừa về tới yêu t ộ c đại điện lớn tiếng tuyên bố hồng quân đạo tổ quyết định đám người một mảnh vui mừng c h ô n xiết cùng một chỗ trù bị ngàn năm c h i hậu thiên tòa thành lập điện lễ cùng lúc đó vô số người mang tin tức từ bất chu sơn bay về phía hồng hoang đại đại điện dậu phát thiên đỉnh thành lập hai cái khí chất trong trẻo lạnh lùng nữ tiên đứng tại cây nguyệt quế phía trước nhìn xuống hồng hoang đại địa tỷ tỷ yêu tộc muốn thành lập thiên đ ỉ n h chúng ta đi tham gia náo n h i t sao nói không chừng mấy cái sư huynh đệ cũng biết đi qua thường hy nhìn xem ở xa không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm thái dương tinh mở miệng hỏi nguyệt đối với n g à i thái âm đối với thái dương hy hòa thường hy chính là thái âm tinh bên trên tiên thiên sinh linh vừa vạn đối ứng tại trên thái dương tinh đản sinh đế t u â n thái nhất chỉ là bây giờ bốn người truy cầu hoàn toàn khác biệt tính toán không muốn đi hy hòa nhìn phía dưới hồng hoang đại địa dường như đang tìm kiếm giấc mộ còn có cái k i a khiên chàng vải đồ b ó n g lưng Sắp minh động hồng hoang đế tuấn cùng thái nhất ở trong mắt hi hòa cả kia người một cây sợi tóc cũng không bằng hồng quân giảng đạo chuyện lớn như vậy hi hòa đều không đi tham gia náo nhiệt càng sẽ không đi thiên đình thành lập buổi lễ long trọng tỉ tỉ yên tâm đi lão sư chỉ là tạm thời phong bế thanh dương sơn chúng ta chắc chắn còn sẽ có cơ hội lại trở về thường hy chơi lấy hi hòa cánh tay cùng nhau nhìn về phía hồng hoang đại đ ị a n n m u minh huyết hải ban cụ đại thần khai thiên tích địa sau đó thân hóa hồng hoang vật vật trong đó một đoàn dưới rốn máu đen rơi vào hồng hoang diễn hóa trở thành mảnh này bao la vô là vì hồng hoang đến ô t r í h ế chi địa đối với hồng hoang chúng sinh linh hồn có cường đại lực hấp dẫn xôi trào u minh huyết hải phía trên vô số linh hồn tại teo gen tràng cảnh thê thảm thêm nữa huyết hải chi thủy đối với hồng hoang sinh linh chính là kịch đ ộ c là lấy phương viên trăm vạn dặm bên trong cũng là một mảnh bất hoang ít có người khói u minh huyết hải bên trong càng là chỉ có hai cái sinh linh cư trú huyết hải tu la cung đại nhân đế tuấn vào khoảng ngàn năm sau tại bất t r u sơn đỉnh thành lập thiên đình chúng ta phải chăng tiến đến xem lễ văn đạo nhân thận trọng hỏi thân là vô tận u minh huyết hải thứ hai cái sinh linh văn đạo nhân vừa vặn bất phảm lúc này đại la kim tiên đ ỉ n h phong tu vi lúc nào cũng có thể đột phá c h u ẩ n thánh trên thân sắc bén nhất m ỏ nhọn cho dù là c h u ẩ n thánh chúng vào cũng muốn thụ trọng thương nhưng dù là như thế văn đạo nhân nhìn về phía trước mặt thập nhị phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên đầu trên người đang ngồi ảnh cũng tràn đầy kính sợ khanh b a n g hai tiếng giòn b a n g minh hà sau lưng lưng beo tiên tiên sát phạt chi b ả o nguyên đ ổ a tị hai kiếm không ngừng tại trong vỏ kiếm đung đưa dường như muốn ra khỏi vỏ đồng dạng nguyên bản liền tia sáng lờ mờ tu la cung trong chốc lát trở nên huyết tầm thường yêu dị nguyên đồ a tị hai kiếm càng là nợp trời hung mênh ông s á t lục linh bảo c h i uy dường như muốn xuyên qua vô tận huyết hải đồng dạng văn đạo nhân vội vàng đem đầu thật sâu phía dưới trong lòng tràn đầy sợ h ã i thật là đáng sợ mãnh liệt như vậy sắc khí chỉ là nhìn một chút cũng cảm giác muốn bị tàn sát đồng dạng tu vi của đại nhân đến cùng tầm thứ gì tờ s cầu lai cầu hoa tươi c ầ u phiếu đánh giá sách m ớ i kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương bốn mươi lăm vu yêu hai tổ luôn luôn quan hệ hòa thuận chương bốn mươi lăm vu yêu hai tổ luôn luôn quan hệ hòa thuận cầu lai không còn chưa đủ chỉ là yêu hoàng còn chưa xứng để cho ta xuất kiếm minh hà đem bảo kiếm đặt ở trên g ố i đưa tay vỗ nhẹ nhẹ hai cái không ngừng rung động ý đồ xuất khiếu nguyên đồ át thị hai kiếm cưỡng ép đẻ xuống trong lòng dần dần dâng lên sát ý phía dưới văn đạo nhân nghe trong lòng rún sợ nếu như muốn nói hồng hoang bên trong ai tu vi mạnh nhất chúng sinh nhất định sẽ công nhận hồng quân nhưng nếu là ai danh tiếng tối kình đó nhất định là yêu tộc hai vị hoàng giả nhất là đông hoàng thái nhất ỷ vào phối hợp c h i bảo hỗn độ chồng chỉ là c h ấ n áp chuẩn thánh cũng đã có mấy tôn nhưng toàn bộ nhờ thực lực đánh ra vi danh hiền hách bốn còn chưa xứng đại nhân xuất kiếm t lão sư truyền thụ cho ta tàng kiếm chi thuật ước năm mày một kiếm ra khỏi vỏ vừa kinh thiên vớt ven nguyên đồ a tị hai kiếm minh hà nhẹ dọn g n ỉ non cho dù bây giờ bảo kiếm chưa từng ra khỏi vỏ cũng có thể mơ hồ trong nhận thức chỗ hẩn n h ư ỡ n g biết bao kinh thiên sát ý đây mới thật là sát lục c h i kiếm giết thiên sát đ ị a sát thánh giết hết thương sinh lấy sát chứng đạo lấy huyết chứng đạo chẳng biết lúc nào có thể có đạt đến lao sư cảnh giới tính như gió xuân hữu hữu động một tí thiên địa biến sắc đó mới là pháp tắc giết chóc chân chính cảnh giới đại thành văn đạo nhân nghe minh hà n h non trực giác mạnh mẽ nói với mình nhất định trong lúc vô tình dò xét được hồng hoang bên trong đại ở bí đại cấm k � minh hà đại nhân còn có lao sư cái kia nên một câu nói ở trong lòng còn chưa nói xong văn đạo nhân đột nhiên trước mắt trở nên h o à n g hốt sau đó trong nháy mắt khôi phục thanh t ỉ n h ánh mắt ở giữa lộ ra mấy phần mê mang kỳ quái ta giống như quên đi chuyện rất trọng yếu lắc đầu gặp minh hà một lần nữa nhập định văn đạo nhân vội vàng túi đầu thi lễ một cái sau đó chậm rãi lui ra bất chu sân chân bàn cổ điện một đám tổ vũ hội tụ một đường đại huynh đế tuấn cùng thái nhất cái kia hai cái điều nhân muốn thành lập cái gì thiên đình cũng muốn thống trị h ư n g hoang đưa tới cái phá thiệp mời c ộ n công dơ trong tay thiệp mời hô đánh g á m phụ thân sáng tạo thế giới nơi nào đến phiên hai người bọn họ đ ề u nhân thống trị tính khí bốc lửa nhất trúc dung tức giận vỗ bàn một cái đi đại h u n h chúng ta liền lên thiên đ ỉ n h làm mẹ nó nhưng tiểu m ộ i bế quan phía t r ư ớ c nào ải lượng k i ế p sắp tới không cho phép gây chuyện thị phi mục chi tổ vu cú mang sâu kỳ nói n g h e xong cú mang lời này nguyên bản nhao nhao muốn thử đông đảo tổ vu lập tức biến sắc t r ú c dung theo bản năng rủi rủi đ u ổ i phải của mình muốn đầu kia nghỉ ngơi mấy trăm năm vừa mới tiếp nối đùi phải gây chuyện thị phi chúng ta vô tộc chuyện có thể nói là gây chuyện thị phi sao đế giang không để lại dấu vết nhìn lướt qua lời mới vừa nói cú mang trong lòng suy đoán nhị đệ cùng tiểu mội đâm t học tỷ lệ là bao nhiêu không cần suy nghĩ trăm phần trăm một cái hô hấp sau đế giang đưa ra kết luận thế là biểu lộ lập tức biến đổi đường đường không gian tổ vu một mặt thành khẩn phát biểu diễn thuyết hồng hoang phía trên người nào không biết chúng ta mười hai tổ vu kế thừa phụ thần tự ái chính là nhất đẳng người thành t h ầ n yêu tộc chúng ta vu tộc trọng y ế u chiến lược đồng bạn hợp tác chúng ta quan hệ hẳn là tương hô y tồn trợ giúp lẫn nhau cùng tạo phúc phụ thần sáng tạo hồng hoang vì vu yêu hai tổ quan hệ có thể cầm tục phát triển bây giờ yêu tộc muốn thành lập thiên đình đưa tới thì mời chúng ta có thể không đi sao trong bản cộ điện ngoại trừ không gian tổ vu đế giang bên ngoài thập đại tổ vu nghe xong lần này d i ễ n thuyết cũng đã trợn tròn mắt hít vào khí lạnh âm thanh liên tiếp vang lên từng cái không dám tin nhìn xem đế giang t cái t bốn đại ca người nói ra lời nói sao đám người lẫn nhau liếc nhau một cái đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương bốn đại huynh có thể hay không bị vật xác m t mươi hai tổ vu trời sinh tính h i ê u chiến mặc dù ngày bình thường ồn ào trong b à n cổ điện cái b à n mỗi ngày đều phải thay cái mười cái tám cái nhưng mà không thể phủ nhận m ộ ư ơ i hai người chính là chân chính huynh đệ sinh tử tỉnh ngay tại trúc dung nhìn xem đế giang đầu chuẩn bị cho thời điểm giống a phía、cú、mang ta hay quan n hướng nhị đệ, yêu tộc buổi lễ long trọng, chúng nếu không không căn dặn cùng g hỏi, phải phạm phá hư cùng yêu tộc quan hệ?、Có、phải với về vu vi cú tộc tộc có có tộc Có mặt, buổi tiểu mội hai đệ, yêu yêu hay yêu lên tổ sát? bước lễ là không như cú mang này lại đã bị lừa gạt t r o n váng nghe xong lời này sau đó theo bản năng gật đầu một cái hảo vậy chúng ta cùng đi thiên đình tham gia yêu tộc buổi lễ long trọng bất quá n h ớ kỹ yêu tộc cùng chúng ta v u tộc luôn luôn là hữu hảo minh hữu tuyệt đối không thể tại trên điện lễ gây chuyện thị phi yêu tộc người phục vụ n â n cốc rơi tại trên người chúng ta chúng ta cũng không thể trở mặt độc thủ yêu tộc tiếp khách buông lỏng chúng ta chúng ta cũng không thể chở mặt đ ộ n g thủ yêu hoàng xem chúng ta không vừa mắt chúng ta cũng không thể chở mặt đ ộ n g thủ đế g i a n g ba cái từ bà chúng tổ vua ma quyền sát trưởng nhiệt huyết dâng trào cao minh a chỉ có cú mang trận to mắt nhìn đế g i a n g bốn cái kia đại ca ta xuất sinh muộn cũng không thể khi dễ ta kiến thức thiếu a t s cầu lai、like. cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách môi kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương bốn mươi sáu tiểu mộ nói cái này gọi là lễ nhẹ nhưng tình nặng chương bốn mươi sáu tiểu mộ nói cái này gọi là lễ nhẹ nhưng tình nặng cầu lai、like. ngàn năm sau đó bất chu sân đỉnh thiên đình môn hộ kim quang vạn đạo cổn hồng nghe thụy khí thiên điều p h ú n tự vụ cao vút trong mây thiên đình môn hộ quả thực là đại khí bàn g bạc huy hoàng rực rỡ hai bên bảy mấy chục viên yêu t ộ c cao thủ một thành viên viên đỉnh nón trụ sâu giáp cầm tiền đ ù g bao hạ hạt vô số ngân giáp thiên binh càng là thanh nhất sắc kim tiên cấp bậc thiên binh thiên sát lao tổ như ý tán nhân tam cố đạo nhân cựu s á t chân nhân bốn môn hộ bên ngoài trăm viên tiếp khách tiên quan đứng thành hai hàng mỗi lần âm thanh vang lên đều đại biểu cho một cái ít nhất đại l à kim tiên cấp bậc bậc đại thần thống có mặt chúc mừng đứng ở bên ngoài làm tiếp khách đông vương công một mặt ý cười h a n g hái theo yêu tộc thế lực không ngừng mở rộng đông vương công cái này yêu tộc tam hoàng một trong địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên hiện nay tại hồng hoàng ai còn dám phất cờ r ố n g chống đàm luận phương đông không thắng bách bại đế quân danh hảo cho dù ai thấy đông vương công không phải một mực cung kính nói một tiếng gặp qua đông hoa đế quân mới là yêu thời gian a đế quân chúng ta phái ra sứ giả tiến đến mời những cái kia chuẩn thánh trước mắt không một đến đây yêu tộc một trong thập đại yêu thánh hổ giao đông đông vương công trên mặt xuất hiện khó mà nhận ra mấy phần che lấp đi vào trong nhìn một chút có còn hay không sơ hở thuộc hạ cáo lui bốn vu tộc mười một tổ vu hổ giao rời đi không bao lâu đông vương công lại tiếp đai mấy đ ợ t bậc đại thần thông sau đó đột nhiên có tiếp khách lớn tiếng hô ngoài cửa nguyên bản đang tại lẫn nhau c h à o hàn huyên một đám bậc đại thần thông đột nhiên yên t ĩ n h trở lại cùng nhìn nhau trao đổi một bộ bộ dáng b ấ t an thập nhị tổ vu nguyên bản cổ tinh huyết biến thành hộ tống cùng một chỗ đản sinh còn có mấy lượng vẹn vẹn có mấy trăm đại vu tại sinh linh ức ước vạn không chỉ h ư n g h a n g mấy trăm tộc nhân đơn giản ít đến thương cảm về sau thập nhị tổ vu mượn trong tộc thánh vật bàn cổ điện chi lực lấy máu tươi diễn hóa ra vô số v u chúng từ nay về sau vu tộc cùng c h ú n g tộc khác một dạng có kết hợp tâm dương sinh sôi đời sau năng lực đã như thế đi qua vô số năm tháng lúc này mới có vu tộc bây giờ vô số tộc nhân cao thủ nhiều như mây tình h u ố n g vu tộc nhân khẩu đông đảo tu vi cao còn tốt tu vi thấp mỗi ngày cũng chỉ có thể lấy đi săn mà sống săn giết hồng hoang manh thú để mà no bụng những manh thú này sau khi mở linh trí liền có thể xưng lại yêu tộc a vu tộc an yêu tộc căn cơ thậm chí có đôi khi vu tộc còn có thể trực tiếp bắt giết mở linh trí yêu tộc là lấy lúc này vu yêu hai tộc mặc dù chưa khai chiến nhưng tiểu quy mô ma sắt nhưng lại chưa bao giờ đoạt tuyệt quan hệ hạ xuống điểm đóng băng khách không h i ế u khách với mạo c ử a ải đông vương công trong đầu theo bản năng xẹt qua một cái ý niệm thập nhị tổ vu mặc dù chưa từng chạm qua mặt nhưng mà hồng hoang truyền ôn đây chính là mười hai vị c h u ẩ n t h à n h a vu tộc người thời có trò hay để nhìn ta yêu tộc muốn lập thiên đ ỉ n h không có khả năng thuận lợi như vậy thập nhị tổ vu tính cách y ế u chiến táo bạo dễ dẫn sợ không phải đi lên liền trực tiếp động thủ chúng ta trốn s a một chút ta một đám khách mời này lại đã sớm tránh được xa xa đứng tại nam thiên môn bên ngoài một bên lẳng lặng, lặng c h ở lấy vợ kịch ra sân l i ê n đứng tại nam thiên môn bên ngoài phòng thủ thiên binh thiên tướng đều nắm chặt binh khí trong lòng hô to s u i s ẻ o đông vương công trong lòng phạm sợ hãi nhưng lúc này tọa c h ấ n nam thiên môn nhất cử nhất động tất cả đại biểu thiên đình b ê ngoài n đánh gây không thể lộ ra nửa điểm khiếp đ ả m c h i s ắ c nơi xa mười một đạo thân ảnh to lớn dần dần tới gần sinh tử coi nhẹ không được thì làm ông tùy thời đánh chuẩn bị đông vương công thở một hơi thận dài ánh mắt kiên định tiến lên đón mấy bước tỉnh thủy bắc vu lặng yên ta cắm tay phải. đang chuẩn bị nói vài lời lời xã giao đâu lại không nghĩ có người còn nhanh hơn hắn ha ha ha láng giềng hòa thuận thành lập thiên đình thật đáng mừng ta vu tộc mang theo hạ lễ đến đây chúc mừng có từng chuẩn bị tốt rượu ngon món ngon đế giang l âm thanh khởi mở xa xa truyền tới năm đông vương công một cái lảo đảo tỉnh thủy bắt vu thiếu chút nữa trực tiếp đánh đi ra mẹ nó lao tử khai chiến chuẩn bị đều làm xong ngươi cùng ta nói rượu ngon món ngon thiếu chút nữa loe ta ư ớ c năm eo nha cho ta đem lễ vật lấy ra đế giang vung tay lên cậu công trúc dung k h i ê n hai cái dương lớn đặt ở đồng vương công trước mặt nay lại tất cả mọi người đều thập nhị tổ vu chẳng lẽ tàu hỏa nhập ma hay sao đông vương công hai tay run run hít vào một ngụm khí lạnh thật âm độc tổ vu a ai nói vu tộc chỉ có cơ bắp không có đầu óc cái dương này bên trên chắc chắn rơi xuống á c độc pháp thuật chỉ cần vừa mở ra liền sẽ đem người trọng thương nhưng trước mắt bao người nếu là không mở ra yêu tộc ra mặt chẳng phải là mất hết đông vương công một bộ k h ẳ n g khái hy sinh bộ dáng k h ẽ căn môi vung tay háo mở cái d ư ơ n g ra tiếp đ ó bốn liền thấy dòng g i hai cái dương lông n g n g trưng bậy loạn thất bát tao ha hà tiểu mụ ộ i nạo ả i cái này gọi là ngàn dặm tiễn đưa lông n g n g lễ nhẹ nhưng tình nặng bây giờ chúng ta có thể vào mở tờ ca đông vương công ba tiểu m g ộ i ta luôn có một loại dự cảm không tốt cái q u ỷ gì t s cầu lai cầu hoa tươi c ầ u phiếu đánh giá sách m ớ i k ỷ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương bốn mươi bảy kiểu thọ thổ vu sẽ người già bị đụng chương bốn mươi bảy kiểu thọ thổ vu sẽ người già bị đụng cầu lai lang tiêu bảo điện hậu điện đế tuấn thái nhất đều là người mặc một thân cực phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc áo bảo màu vàng áo choàng bên trên thêu lên chín cái vũ cánh bay cao tam tộc kimô sinh động như thật l ộ n lẫy thời điểm không sai biệt l ắ m a bên ngoài có từng chuẩn bị ổn thỏa đế tuấn sửa sang lấy áo bảo đối với phụ trách lần này b u ổ i lễ long trọng yêu thánh hổ g i a o hỏi khởi bầm bệ hạ hết thẻ bình thường hổ g i a o liếc mắt nhìn đế tuấn vu tộc tới mười một vị tổ vu ở bên ngoài ăn uống t h ả cửa nhiều một bộ đem ta yêu t ộ c p h ủ khố ăn chết tư thể đúng đế giang đưa tới hai cái dương lông nóng không biết làm manh mối gì t ổ vu lông nóng nhanh đem cái kia hai cái cái dương đưa tới cho ta vạn vạn phải cẩn thận di chuyển đế tuấn vội vàng hạ lệnh hổ dao vội vã rời đi nửa khác đồng hồ sau hướng trưởng ta thế nào cảm giác giống như thông thường l ô n g n g n g đâu thái nhấc tay bên trên cầm một nắm lớn lông ngống một mặt mộng bức đế tuấn trên mặt đen giống như đáy nổi bốn huynh đệ tự tin điểm bỏ đi giống như vậy hạ làm sao bây giờ hổ giao trần c h ờ hỏi ngày đại hỷ ăn bao nhiêu cho hắn bên trên bao nhiêu ta không tin đường đường yêu tộc có thể bị cho ăn hết sạch hư lạnh một tiếng đế tuấn không nói nữa buổi trưa ba khắc giờ lành đã đến khách mời cũng đều sẵn sàng lần thứ nhất ngay tại tử tiêu cung nghe đạo bậm đại thần thông kèm thêm lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn ở bên trong cũng đã ngược lại là thanh dương sơn môn nhân phản phất ngửi được không tầm thường gì hư vị thêm nữa có sở huyền nhắc nhở trước đây đều đang bế quan tu hành không một người có mặt đám người biểu lộ nghiêm túc xem lễ nghi thức thiên đạo tại thượng nay ta đ ế tuấn canh giờ vừa đến đốt lương tế thiên yêu tộc tam hoàng thịnh trang có mặt đứng phía sau thập đại yêu thánh trợ yêu tộc đại la kim tiên trở lên cao thủ đám người biểu lộ vô cùng trang nghiêm không có m ắ t ta nâng c ố c độ không có mắt đế tuấn nói một chút đột nhiên trận to hai mắt t h â n mẹ nó không có mắt cái k i ế không thành mù loà sao mẹ nó thế thiên đại điện đem tế thành một mù loà theo bản năng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại đã thấy cộng công đang tại cửa mắng một cái thiên đình rót rượu người phục vụ không tức giận không tức giận hôm nay là ngày đại hỷ nếu là đánh nhau quay đầu đạp nát cái nổi chén bầu bùn đều thở sâu thở ra một hơi đế tuấn bình phục l ử a giận tiếp tục tế thiên đại đ i ệ n t r ì n h hợp hồng hoang vạn tộc vì yêu tộc hồng hoang sinh linh phạm hậu thiên sở thuộc khai linh trí giả đều là ta yêu tộc đế tuấn chính là yêu hoàng thái nhất chính là đông hoàng đông vương công vì ta yêu tộc đông hoàng đông vương công vì a a chúng ta yêu tộc đông hoàng đê quân phân tranh không dứt chúng sinh đức hạnh có thiếu phải đạo tổ hồng quân c h i đáp ứng nay lập thiên đ ỉ n h thế thiên quản lý hồng hoàng thiên đ ỉ n h lập trong nước này cầm rượu phải không chúng ta huynh đệ lập thệ đợi này định lấy hồng hoàng chúng sinh vì niệm thiên đ ỉ n h c h i tông chỉ không phải là vì ta hai người tư dục mà làm tạo phúc hồng hoàng nếu làm trái lời t h ế này c a n nguyện ngươi là đồ vật gì ta không thấy như vậy vừa vặn đế tuấn cũng lại nói không được nữa h u y ệ t thái dương không ngừng nổi lên chỉ cảm thấy đầu ông ông muốn em đẹp một cái tế thiên đại điện tế cái h ế m nát đừng muốn làm cản thái nhất tính khí táo bạo nhất đã sớm nhẫn nhịn không được một đám tổ vu hầu ngôn loạn ngữ các ngươi đến tột cùng ý muốn cái gì là u ố n g máu tế thiên bảo kiếm chỉ xéo tổ vu đế giang các linh đệ yêu tộc đ ộ n g thủ nhanh phản kha í c r ai nghĩ được đế giang trực tiếp vỗ bàn một cái trong tay vu khí t ố c vông trượng xuất hiện một đạo không g i a n chi nhận liền hướng thái nhất công đi vu tộc nhiễm tiên thiên địa mạch sắc khí là lấy không có nguyên thần không cách nào tế luyện linh bảo vũ khí chính là một loại dị bảo bị vu tộc lấy huyết mạch tế luyện có thể để cao lớn chiến lực đế giang vừa ra tay còn lại thập đại tổ vu cũng r i ê n phần mình lấy vũ khí ra liền cú mang cũng không ngoại lệ tiểu mụi nhưng nhìn tốt yêu tộc trước tiên gây chuyện thị phi chúng ta bị động phòng ngự nói xong cười lớn hướng về thập đại yêu thánh nào tới cợt m ơ n ở yêu tộc tất cả mọi người trận tròn mắt bốn thái nhất cấp bách vội vàng tế ra hỗn độn chung ngăn cản được đế giang công kích xem trên tay liền linh bảo cũng không tính bảo kiếm một hồi s ắ p huyết minh thể thời điểm vạch phá ngón tay nhỏ máu dùng căn bản không có cái gì lực công kích nhìn lại một chút xem xét sớm có chuẩn bị thập nhị tổ vu ta mẹ nó bốn thân mẹ nó lao từ động thủ trước một hồi đại chiến bất ngờ không kịp để phòng bày ra toàn bộ trong lăng tiêu bào điện loạt thành một đống nồi chén bồi bùn lăng không may múa vô số chân quý linh quả tiên n h ư ỡ n g bị đánh nát trên mặt đất đám người càng đánh càng kịch liệt thời gian dần qua đánh tới trên không lăng tiêu bảo điện lúc này mới từ từ yên tĩnh trở lại chỉ còn lại vô số dự lễ đại la kim tiên trong gió lộn số bốn t yểu thọ rồi tổ vu đều học xong người già bị đụng ts cầu lai、like. cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách m ớ i k ỷ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương bốn mươi tám yếu nhất đối với tối cường chương bốn mươi tám yếu nhất đối với tối cường cầu lai、like. bệ hạ mười một cái tổ vu mỗi cái đều là t r u y n thánh chúng ta chỉ sợ không địch lại a đông vương công thừa dịp làm loạn đế tuấn bên cạnh thấp giọng nói mặt mũi tràn đầy lo nghĩ đế tuấn cùng thái nhất mặc dù tu vi đều vượt xa đồng dạng truyền thánh nhưng mà ba so mười một kết quả có thể tưởng tượng được lại thêm đông vương công tân tấn truyền thánh tu vi cũng không có triệt để củng cố không sao đông hoa đế quân bản tọa sớm đã có dự định lại không nghĩ đế tuấn một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng còn xin bệ hạ chỉ rõ có thể có việt q â n đông vương công nghe xong đại hỷ nếu có thể đem một đám tổ vu chiến bại yêu tộc lần này thành lập thiên đình tất phải trở thành hồng hoang dài tọa viện quân ngược lại là không có bất quá một hồi đánh thời điểm ngược lại là cần một điểm sách lược đế tuấn thấp giọng dặn dò đợi chút nữa dùng chúng ta tu vi yếu nhất ngăn chặn địch nhân tối cường dạng này chờ ta cùng thái nhất đánh thắng sau đó liền có thể chi viện điện hạ anh minh a đông vương công lập tức đại h ỉ kính nể nhìn xem đế tuấn một cái hô hấp sau bốn đông vương công kính nể ánh mắt đột nhiên thay đổi t yếu nhất cái kia từng đôi chém g i ế t sau đó đông vương công nhìn xem trước mặt nhẹ r ă n g cởi đế giang cùng chúc cự ấm bốn không gian tổ vu cùng thời gian tổ vu em mạ không được trái tim đau bốn ba ngày sau bất chu sơn đỉnh yêu tộc tế thiên đại điện lần nữa bắt đầu chỉ là trong lăng tiêu b ả o điện bầu không khí lại là cổ quái vô cùng không yêu t ộ c một đám cao thủ từ trên xuống dưới từ đế tuấn bắt đầu không có một cái nào nguyên lành cái hai hàng kim giáp thần tướng này lại ngã trái ngã phải trên thân trọng kim chế tạo áo giáp này lại gần thành mạnh vụn còn lại ngân giáp thiên binh càng không cần phải nói ước chừng thiếu hơn phân n ử a ngay cả chiến lược tối cường đông hoàng thái nhất đi trên đường cũng không nhịn được k hấp hễm đáng chết trúc dung không biết chịu phong gì chuyên môn chiếu vào trên đùi gọi thái nhất ở trong lòng mắng thầm đ ặ thương không giống phổ thông thương thế pháp lực vận chuyển liền có thể khỏi h ẳ n hậu thế trong thần thoại vu yêu đại chiến song song sung dốc hồng hoang lục thánh hôn chiến tranh đoạt thái nhất lưu ở dưới hôn đ ộ n chung thời điểm quá rõ ràng lao tử bị người đem chân đánh gãy về sau không thể không gậy chống hành tẩu chịu chính là đạo thương thái nhất thương thế này mặc dù không phải thánh nhân đánh nhưng cũng phải tính dưỡng mấy ngàn năm mới có thể khôi phục đại chiến kéo dài ba ngày thái nhất cầm trong tay hôn đ ộ n chung một thân một mình đại chiến bốn cái tổ vu bốn đương nhiên mọi người thấy chính là bốn cái tổ vu vây quanh đế tuấn bảo truy đế tuấn lấy một đứa bằng v à hôn nguyên hà lạc đại chiến miễn cưỡng tự vệ trên mặt ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, trên thân vậy cũng chỉ có mình biết rồi đông vương công hai mắt s ư phụ lưu tâm nhìn lại lại là ngay cả đứng cũng đứng không yên ở vào khoảng giữa hôn mê cùng nửa hôn mê ở giữa trạng thái còn lại thập đại yêu thánh mỗi mang thương tìm không thấy đối thủ trúc dung cùng cộng công liên thủ đối chiến yêu tộc một đám đại la kim tiên quả nhiên là đánh ba phần bi tráng bảy phần bành trướng còn lại chín mươi điểm cũng là vô cùng thế thảm cuối cùng nếu không phải không biết h ai h ô m một tiếng tiểu mội xuất quan để cho tổ vu vội vàng đào tẩu yêu tộc hôm nay cũng không cần thế trực tiếp ai về nhà đấy đào binh đi thôi bốn đến cùng là ai trong bóng tối giúp yêu tộc còn có ai là tiểu mội một lần nữa chiêu cáo thiên địa yêu tộc đám người sắp huyết minh thể lúc này mới thuận lợi tổ chức xong đại điện đầu tiên là lập súng yêu tộc sau đó lấy yêu tộc làm căn cơ lập xuống thiên đình ầm ầm ầm ầm ầm tế thiên đại điện kết thúc về sau cựu thiên phía trên lôi đình lấp lóe một đầu màu tím lôi long xẹt qua phía chân trời đại biểu thiên đạo thừa nhận yêu tộc lời thể thiên đình chính thức thành lập cùng lúc đó một đoàn cực lớn công đức xuất hiện ở chân trời công đức t h ế so trước đó côn bằng đạo nhân công đức còn nhiều hơn lần này tới quản lý hồng hoang bậc đại thần thông không nhẫn l ạ i được từng cái ánh mắt lóe lên nhìn xem yêu tộc đám người sớm biết có công đức rơi xuống phía trước gia nhập vào yêu tộc lại là bởi vì đế tuấn thành lập thiên đình mặc kệ vê mở như thế nào h ắ n lời thề chi t ừ lại là vì giữ gìn hồng hoang ổn định có công đức tại hồng hoang lúc này mới có trên trời rơi xuống công đức công đức rơi xuống đế tuấn thái nhất riêng hai thành đông vương k ô n g phải một thành thập đại yêu thánh cùng chia hai thành còn lại ba thành thì chia đều cho yêu tộc vô số tộc nhân khi đỉnh thế n n n mọi g ư ờ khổng lồ xuất hiện tại lăng tiêu bạo điện chấn nhiếp vô số bậc đại thần thông nhị thi truyền thánh t h u y ề n thánh hậu kỳ tờ s cầu lai cầu hoa tươi câu phiếu đánh giá sách môi kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương bốn mươi chín chính là các ngươi khi dễ ca c a t a chương bốn mươi chín chính là các ngươi khi dễ ca c a t a cầu lai hôn đ ộ n tử tiêu cung nguyên bản nhắm mắt tu luyện hồng quân đột nhiên mở hai mắt ra thần quang nở rộ bệ nghệ tư phương thiên đình đã lập đế tuấn thái nhất có đại công đức tại hồng hoàng khi hưởng thụ thánh vị tam thập tam thiên lúc này không ra chờ đến khi nào hôn nguyên cường giả khổng lồ khí tức xen lẫn tí ti thiên đạo chi lực lóe lên một cái rồi biến mất lại là thừa dịp đế tuấn thái nhất thành lập thiên đình trên trời rơi xuống công đức thời điểm thay đổi số trời đem thánh vị định vị đế tuấn thái nhất hai người thiên đạo phía dưới tiểu thế chỉ ó t hồng hồng đợi lần sau tử tiêu cung bắt đầu bài giảng liền có thể quyết định thánh vị vung tay lên một cái trên người chật vật t h i tượng trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa hồng quân lần nữa khôi phục cao thâm mặt chắc bộ giáng kỳ quái vì gì cái l ầ ngay này phản n phệ so o ta t r dự đoán o nhẹ hơn nhiều.、4. Hồng h n sơn thiên đình đế tuấn thái nhất bằng vào công nhất thành chuẩn thánh năng, nhất g bất mất thái thi, trở thời chu đức chi lực chém mất ác thi, nhất cử trở thành chuẩn thánh hậu kỳ đại đế vào kỳ cả lão tử nguyên thủy thiên tôn còn có tây phương tổ hai người đều bị tạm thời bỏ lại đằng sau đế tuấn thái nhất c h ẳ n g thi đông vương công cũng triệt để vững chắc lại c h u ẩ n thánh sơ kỳ tu vi thập đại yêu thánh mặc dù chưa c h à n g thi đột phá nhưng cũng đạt đến đại la kim tiên cực hạ lúc nào cũng có thể đột phá năm t lão tổ ta phía trước không muốn gia nhập vào yêu tộc đâu yêu tộc thế lớn đế tuấn đối đ i thuộc hạ luôn luôn khoan hậu bản tọa có phải hay không cũng muốn được thỉnh mời một đám bậc đại thần thông nhìn xem tu vi tiến nhiều yêu tộc cao thủ hối hận tím cả ruột nếu là sớm một chút gia nhập vào yêu tộc vừa rồi chia cắt công đức tăng trưởng tu vị c h ỉ n h là mình đế tuấn trên mặt mang theo thần sắc vui mừng nhìn xem đông đ ả o xì xào bản tán bậc đại thần thông thiên đình thực lực tăng nhiều thực sự trở thành hồng hoang đệ nhất thế lực vũ tộc thầm nghĩ trước đây có nhục đế tuấn ánh mắt lóe lên một tia hận ý thu này tất báo bất quá bốn tiểu mội đến cùng là người phương nào còn có không biết là ai thừa dịp loạn kêu kia tiểu mội xuất quan là có ý gì ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm khi đế tuấn chuẩn bị thừa cơ mời chào một số cao thủ gia nhập vào yêu tộc giữa thiên địa đột nhiên tia sáng đại tác trong cao không xuất hiện một vết nứt một mảnh tiên cảnh đột nhiên xuất hiện bầu trời này có tam thập tam tọa thiên cung chính là phái vật cung tỷ s á t cung ngũ minh cung thái dương cung hóa nhạc cung nhất cung cung sống lưng nuốt vàng ổ thú lại có tầng bảy mươi hai bảo điện chính là triều hội điện lăng hư điện bảo con điện thiên vương điện linh quan điện nhất điện cột cung điện liệt ngọc kỳ lân linh khí như mưa tiên thảo chập trợn người được chúc thọ trên đài có ngàn ngàn năm không cần cảm ơn danh hoa luyện dược lô bên cạnh có vạn vạn năm thường xanh mát thụy thảo tam thập tam thiên bây giờ thiên cơ hiện ra không cần bấm đốt ngón tay đông đảo bậc đại thần thông trong lòng cũng đều biết đây chính là thiên đạo vì thiên đ ỉ n h chuẩn bị chỗ an thân tổng cộng có tam thập tam thần thiên là vì tam thập tam cái tiểu thế giới một tầng so một tầng linh khí nồng đậm tuyệt đối là hồng hoang bên trong cấp cao nhất động thiên phúc đ ị a ở đây tu hành v ạ n năm sợ không phải trên đỉnh ngoại giới hết mấy vạn năm cựu thiên phía trên tiếng vang s ố n dậy giờ khắc này ngay sau lưng đông đảo bậc đại thần thông nghị luận đế tuấn hăng hái có lần giút đỡ yêu tộc thành viên tu vi nhất định trở về tiến triển sớm muộn cũng sẽ nhất thống hân g hoang ha ha trời t r ợ giúp ta yêu tộc đế tuấn tùy ý cười lớn một tiếng túi đầu xuống lại phát hiện giống như căn bản không có người chú ý mình ba mươi hai hai mươi chín không đúng chỉ còn lại hai mươi ba m t ư ơ i chín m ư ơ i tám tầng trời vậy hạ không xong trời sập đế tuấn ba theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại đã thấy c ử u thiên phía trên tam thập tam thiên không ngừng vỡ nát đủ loại đình đ à i cảnh đẹp trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì sụp đổ trong không gian mơ hồ có một đạo thân ảnh màu vàng thoáng hiện người nào dám ủ y ta thiên đình đế tuấn trong nháy mắt tức sủi bậm mép nhưng yêu tục lập thân gốc dễ a khi dễ ta mười một người ca ca. một tiếng bao hàm tức giận chất vấn từ cựu thiên rơi xuống vàng nhạt váy dài tóc dài xoa vai tuyệt mỹ khuôn mặt bây giờ mang theo n ộ khí hậu thổ phản phất tử trong cấm kỵ đi ra mỗi một bước bước ra đều có một tầng thiên vỡ nát mười tám bước vừa vặn mười tám tầng trời bị hủy diệt tiện tỷ ngươi dám đông hoàng thái nhất mắt thử m ộ t nước hỗn độn trung điên cùng văn dội hóa thành cao vạn trượng phía dưới hướng về hậu thổ đánh tới tiên thiên trí bảo tại lúc này đông hoàng điên dạy một dạng toàn lực hành động phía dưới ngay cả không gian đều có ẩn nhao nhao biến sắc một cách này đ ổ i thanh bất luận kẻ nào đều chỉ có thân t ử đạo tiêu vừa gieo xuống tràng liền nguyên thần bỏ chạy đoạt xá cơ hội trùng tu cũng sẽ không có t s cầu lai、like. cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách m ớ i k ỷ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương năm mươi đen cũng có thể nói thành trắng chương năm mươi đen cũng có thể nói thành trắng cầu lai、like. không hổ là đông hoàng thái nhất sợ là ngoại trừ hồng quân đạo tổ bên ngoài người mạnh nhất đi yêu t ộ c hương thịnh chỉ sợ thật có hy vọng thống nhất hồng hoang đế tuấn vui mừng nhìn xem hỗ nộ trùng một cách này sợ là có thực lực chuẩn thánh đình phong nói thì h c ậ một khi đ vệ sáng ư vắng ư ờ i đ qua hỗn độn trung、so、độ qua, quang mang ảm đạm hóa thành linh đang lớn nhỏ trở xuống sắc mặt tái nhật thái nhất tay bên trong chỉ một cú đánh hỗn độn trung linh tính bị hao tổn đông hoàng thái nhất thụ trọng thương trên trời như ẩn như hiện bóng người dần dần tiếp cận đánh huynh trưởng ta hậu thổ cứ như vậy đi chân trần rơi trên mặt đất trên mặt mang trọng trọng n ộ khí mọi người tại đây không khỏi run một cái ngoan ngoãn nhưng dùng đục thân đ ố i cứng tiên t i ê n trí bảo tồn tại huynh trưởng đế tuấn đầu tiên làm ộ t ngộng sau đó trong nháy mắt k i ị m phản ứng tiểu mội hóa ra vừa rồi để cho tổ vũ đào t ẩ u tiểu mội ta bế quan ba ngàn năm xuất quan thời điểm huynh trưởng mỗi mang thương ép hỏi phía dưới lúc này mới bị yêu tập đánh hậu thổ âm thanh bình tĩnh có thể cho dù ai đều có thể nghe được bình tĩnh phía dưới khóa ẩn chứa nộ khí đế tuấn nghe xong đột nhiên động không phải đen còn có thể nói thành trắng sao đến cùng là ai đánh ai mấy cái kêu m i n h trưởng trong lòng không có đ ế m sao vị đạo hữu này hiểu lầm a đế tuấn vội vàng mở miệng giải thích hôm nay nguyên là ta thiên đình thành lập ngày vui chúng tổ vu ta thiên đình ăn uống thả cửa một trầu về sau đem ta thiên đình chúng thần đánh trọng thương đông hoa đế quân cũng đã gần như hôn mê đế tuấn chỉ vào bên cạnh đông vương công vừa quay đầu cùng đông vương công ánh mắt sáng ngời đối mặt linh động nhạy bén bốn vui sướng t đế tuấn cảm thấy đau răng n ư ơ n g liệt công đức em đẹp cho hắn khôi phục thương thế làm gì quả nhiên trước mặt hậu thổ trên mặt triệt để đen giống như đáy nổi bình thường đạo hữu tỉnh táo nghe ta giảng giải a đế tuấn bị sợ hết hồn à mấy vị huynh t r ư ở n g thần thông q u ò n đ ạ i tu vi cao thâm làm sao sẽ bị chúng ta đả thương đường đường yêu h o à n g này lại đã bắt đầu chứa người khác vi phong bảo đảm mặt chó đạo hữu vũ u yêu khai chiến chú định sinh linh đồ thán vạn vạn nghĩ lại a hậu thổ nghe xong lời này lại là cười lệnh lão sư dạy qua chúng ta gặp chuyện thời điểm muốn trước tỉnh táo chớ vội tìm nguyên nhân đế tuấn đành phải dùng hà đồ lạc thư bố trí xuống hôn u nguyên hà lạc đại trận đông vương công cùng trọng thương thái nhất ở một bên phối hợp tác chiến thiên đình các cao thủ cùng nhau vây đánh hậu thổ bốn không đúng cùng một chỗ chịu truy mỗi một cái hô hấp đều có người trọng thương ngã xuống đất thậm chí là trực tiếp v ỡ lạc lăng tiêu bảo điện liên tiếp kinh nghiệm hai trận đại chiến cuối cùng thọ hết chết già trở thành một vùng phế tích cả trang chiến đấu kéo dài chưa tới một khắc đồng hồ thiên đình tất cả mọi người đều trọng thương ngã xuống đất thập đại yêu thánh có bốn cái không còn tờ h bốn lăng tiêu bảo điện phế tích bên trên an tính đi cây kim đều nghe gặp đám người ai cũng không dám nói chuyện hỗn độn tử tiêu cung hồng quân nguyên bản sắc mặt tái nhật đen giống như đ á nồi tam thập tam tầng thiên hiện thế không đến một khắc đồng hồ liền biến thành mười tám tầng trời thánh vị quyết định chưa tới một canh hôn nguyên làm sao sẽ lại một cái hôn nguyên cấp bậc chiến lược hồng quân phát điên muốn h ộ t máu bây giờ sáng tạo một cái thánh nhân như thế khó khăn sao chỉ là vừa mới mới chịu đến thiên đạo phản vệ hồng quân lúc này không nên động thủ không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác tại thiên đạo phía trên hậu thổ thân là dị số đảo loạn thiên đạo đại thế lúc này lấy thiên khiển chu diện thanh âm lạnh như băng tại tử tiêu cung vang lên mang theo tí ti sát ý thiên đạo luân bản xuất hiện tại trong tử tiêu cung tiếp đo bốn liền không có sơ đo bốn nhìn xem lóe lên một cái rồi biến mất thiên đạo luân bản hồng quân có chúc hậu chờ xem thiên khiển rơi xuống cho dù là hôn nguyên chiến lược cũng tuyệt khó còn sống một k h ắ c đồng hồ sau bốn cái này thiên khiển nguyên cất thời gian là không phải quá lâu một canh giờ sau bốn tà thiên khiển đâu một ngày sau đó hồng quân cuối cùng chết l n g bốn luôn cảm giác xảy ra một chút ta cái này thiên đạo người phát ngôn không biết chuyện cái quỷ gì G.S. người Trưng Trưng sao sao. Yếu sao. Viết Vũ Vũ hỏi tại Yếu ớt một tính chất cực mạnh. Trưng 51. Vũ tính câu nhìn mạnh. ch còn có nục cực nục yêu tộc dám khi dễ người thành thật coi là thật cảm thấy không có người trị được hay sao hậu thổ đứng tại lăng tiêu điện trên phế tích dưới chân đạp đế tuấn thái nhất hai người một bên nằm yêu tộc tất cả cao thủ chỉnh chỉnh tề tề không thiếu một cái nơi xa vô số đến đây dự lễ bậc đại thần thông trận mắt hốc m ồ m nhìn xem trước mắt một màn này chất phát trung thực trời sinh tính thiện lương không gây chuyện thị phi t xác định tổ vu sao đã thấy một khắc trước u y phong l ấ m l ấ m không thể gần như hồng hoàng đệ nhất đại thế lực yêu tộc thiên đình nay lại bị nữ nhân này tam quyền lưỡng cước làm bục xuống được chưa đừng nói tổ vu thiên tính thiện lương Này lại bàn cổ không nghĩ ế lao t đối phương giống như một cái yếu gà nhanh gọn đánh ngã thậm chí ngay cả một điểm áp lực đều mang không qua tới quá yếu hậu thổ nhịn không được lắc đầu cảm thán một tiếng t r ư n g hợp lúc này bị đánh tới trọng thương hôn mê đế tuấn lung dung tỉnh lại nghe xong hậu thổ lời này trong nháy mắt trận to hai mắt cũng lại khống chế không n ổ i thương thế một ngụm lao huyết phun ra ngoài tiếp đó trực tiếp hôn mê đi lời này bốn lực sát thương không lớn nhưng mà vũ n h ụ tính chất cực mạnh nếu lao sư còn tại liền tốt hậu thổ thở dài một cái trong mắt lộ ra tưởng niệm lao sư tu vi thông thiên chắc là có thể tại thời khắc mấu chốt cho chúng ta chỉ điểm nếu có lao sư một phần bạn tu vi nhất định có thể uy áp hưng hoang nguyên bản xa xa bậc đại thần thông đều tại trong lòng run sợ chú ý hậu thổ nhất cử nhất động nghe lời này một cái tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người bốn t ta nghe được hậu thổ lao sư nếu có một phần vạn tu vi liền có thể trấn áp hưng hoang lỗ thai của ta không có nghe a không đúng ta mới vừa nghe được tới đột nhiên tất cả bậc đại thần thông biểu tình kinh hãi đã biến thành luôn cảm thấy có cái gì chuyện quan trọng không nhớ nổi lại chính là ứng hậu thế đạo t ạ n g bên trong cái k i a hai câu đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh huyền diệu khó giải thích trúng diệu chi môn đạo huyền áo vô cùng nếu không phải cơ duyên l ị c h thiên h ạ n g người cho dù ở bên người, người nói g ư i n thầm cũng nhớ không rõ đôi câu vài lời thợ g i i một cái không có chút nào thu hoạch hậu thổ trong ánh mắt chăm chú của mọi người chậm rãi rời đi đông đảo bậc đại thần thông liếc nhau một cái n h a u n h a u thấy được trong mắt mọi người may mắn thiếu điều a chấm thêm một khắc đồng hồ làm không tốt gia nhập vào yêu tộc tới lúc đó coi như thật xong con nghé sau một lát một mảnh đội quang từ bất chu sơn b a y đi đông đảo bậc đại thần thông liền câu nói đều không dám lưu chỉ sợ cùng yêu tộc nhấc lên quan hệ thế nào vội vã rời đi năm yêu tộc tiên đình thành lập vũ tộc đến đây khiêu khích sau đó ở dưới con mắt mọi người hậu thổ một người quét ngang yêu tộc sự tỉnh phản phất pháng phất một tảng đá lớn ném vào bình tĩ Thông hoang đại bất chu sơn chân bàn cổ điện trên thân mang theo bị thương nhẹ tổ vung một mặt chê cười nhìn xem ngồi ở cuối cùng b ị hậu thổ cái sau mặt không biểu tình không nói một lời bầu không khí ngưng kết tới cực điểm hhhhh muội muội cái này thật không trách chúng ta thật là yêu t ộ c cái kia hai cái điều nhân chủ động khiêu khích ta luôn luôn ba khí đế giang còn có luôn luôn âm vũ lạnh leo thần bí trúc cửu âm này lại trên mặt lộ ra cười ngượng ngùng mười hai huynh m ộ i bên trong nguyên bản là tuổi nhỏ nhất huyền minh cùng hậu thổ thâm thụ huynh trưởng sùng ái lại thêm hậu thổ kể từ thanh dương sơn trở về trên thân không hiểu thấu mang theo một cô cường đại huy áp tựa hồ trời sinh khắc chế thập nhị tổ vu này mới khiến mấy lần luận bàn bên trong chúng tổ vu đối với cô mượn mụi này lại yêu thương lại có chút e ngại đúng vậy à mượi thật là yêu tập trước tiên xem thường chúng ta vốn là ta không đi đại ca không phải để chúng ta đi bị hậu thổ lâm bế quan phía trước chuyên môn căn dặn nhìn xem những người khác cú mang tại hậu thổ mặt không thay đổi ngưng thị phía dưới nói một chút xóa thuận miệng liền b á n một tay huynh trường đế giang ts có người nhìn liền tốt chỗ bình luận chuyện quá quận cúc é còn tưởng rằng ta viết sợ sẽ không quyện canh bốn kỳ thực từ chương hai ta bắt đầu mai phục bút đây là một cái cố sự hoàn chỉnh bốn bởi vì phần cuối ta tại mở sách phía trước tốt đại cương cũng có chỉ là chi tiết biên tả biên sửa chữa bốn viết sách đi chính là như vậy viết hương phấn rồi không để ý tới bắt đầu đại cương bên trên ý nghĩ cho nên biên tả biên đổi cương chuyện thường xảy ra chương năm mươi hai nghe ngũ trang quán có cái c h u ẩ n thánh đại năng chương năm mươi hai nghe ngũ trang quán có cái c h u ẩ n thánh đại năng cầu lai、like. đúng vậy a t i ể u muội đều là đại ca dẫn đầu a t r ú c kiểu âm phụ họa theo đôi ta bị các huynh đệ c u ố n theo thôi hậu thổ thở dài một tiếng lão sư nói lượng kiếp sắp tới thậm chí hồng hoang đều có lật ú t nguy hiểm chư vị huynh trưởng tự giải quyết cho tốt ta hậu thổ lắc đầu cũng không để ý sợ hãi mời một tổ vu để lại một câu nói trực tiếp rời đi bản cổ điện hậu thổ mội tử giống như mỗi lần nâng lên lão sư đều biết cảm xúc rơi xuống mấy trăm năm hậu thổ sau khi đi t r ú c kiểu âm cũng rơi vào trầm tư trong mấy trăm năm sẽ ở vào cực độ nóng này trạng thái cộng công bổ sung một câu ta luôn có một loại dự cảm không tốt t r ú c dung theo bản năng sờ một cái đ u ổ i phải đại ca nếu không thì chúng ta giúp hậu thổ mội tử tìm xem lão sư a cú mang này lại mạch suy nghĩ rõ ràng lộ d ị c thông suốt bằng không chúng ta đều không ngày sống dễ chịu bằng không chúng ta đều không phải chứ ta đ u nào ấy bên trong dòng sông thời gian cùng bạn không nhìn thấy hậu thổ nói thân ảnh nhị đệ hy sinh một cái hy sinh chúng ta mười một a đế giang ngữ trọng tâm trường nói một canh giờ sau phốc t r ú c kiểu âm p h u n ra một ngụm máu tươi có thể dò xét thời gian trường h à con mắt thứ ba chạy xuống một tiêu màu đỏ sầm huyết dịch sau gắt gao khép kín ít nhất hơn ngàn năm tĩnh dưỡng mới có thể mở ra vẫn là không có a t r ú c kiểu âm h ư n h ư ợ c nói a không có việc gì ta sớm biết cha không ra kết quả đế giang hoàn toàn không thèm để ý gật gật đầu ai bảo ngươi bán đứng ta chúc k i u âm ta mẹ nó tâm tính sợ a thiên đình lăng tiêu bảo điện đế tuấn đứng tại lăng tiêu điện yêu hoàng bảo tọa phía trước nhìn xuống phía dưới xuyên thấu qua tầng tầng đại điện mười tám cái tiểu thế giới đập vào tầm mắt yêu tộc thiên đình thập bắt trọng tiên h hồng hoang thế giới cấp cao nhất động thiên phúc điện một trăm bốn vốn là không có cái thứ hai khi đó tam thập tam trọng tiên h nhất là tầng cao nhất tam trọng tiên h khoảng cách thiên điệu thai m ả n g chỉ xích chi gian liên tục không ngừng hỗn độn chi khí bị thiên điệu thai m ả n g chuyển hóa thành tiên tiên linh khí quán tâu xuống quả nhiên là tiền cơ như sườn linh khí như mưa chi tiết đó là trước kia đại ca ngài bảo ta nhưng vào lúc này một hồi tiếng bước chân tại lăng tiêu bảo điện vang lên sắc mặt tái nhuận cước bộ hư đỡ đông hoàng thái nhất còn có đông vương công đi đến nhị đ ệ còn có đông hoa đế quân thương thế thế nào đế tuấn thấy thế quan tâm hỏi hai người nghe xong trên mặt không tự chủ đ e n lại ta có một câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không đầu tiên là cùng mười một tổ vu làm một hồi thủ thương không nhẹ kết quả vừa dùng công đức đem thương thế khôi phục lại bị hậu thổn lện cho một trận biết đến đều biết đó là công đức không biết còn tưởng rằng đó là c ự hình nhất là đông vương công bây giờ toàn thân trên giới thỉnh thoảng có pháp lực ba động t h o n qua thật vất vả bằng vào công đức ổn định tu vi này lại lần nữa trở nên bất ổn còn không biết phải tốn bao nhiêu năm mới có thể tu dưỡng hảo cùng v u tộc một trận chiến ta thiên đ ỉ n h thụ trọng thương thập đại yêu thánh cũng vẫn lạc bốn cái nói đến đây đế tuấn trong mắt nhịn không được thoáng qua một chút đau lòng thập đại yêu thánh cũng không phải thông thường đại la kim tiên đi qua công đức tăng cao tu vi sau đó đột phá c h u ẩ n thánh chuyện ván đại đóng thuyền tổn thất này thế nhưng là bốn tôn trần thánh n vu tộc tổ đình còn tại bất chu sân chân lúc nào cũng có thể đánh lên ta thiên đình nếu muốn tự vệ nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực nhưng có hà lương sách chúng ta cùng nhau thương nghị một phen. đại minh bày mưu tính kế ta không am hiểu nếu hậu t h ủ còn dám dương oai liều mạng thân tử đạo tiêu ta cũng muốn trọng thương nàng đông hoàng thái nhất một mặt hận ý tán răng nghiến lợi nói ở dưới con mắt mọi người bị phối hợp trí bảo đập thành trọng thương đã trở thành thái nhất khó khăn để rửa soát vết nhờ đông hoa đế quân nhưng có hà lương sách đế tuấn thở dài một cái người huynh đệ này muốn nói vừa v ậ n tiên phú mọi thứ cũng là siêu q u ầ n bạc tụy đáng tiếc gặp phải vấn đề phản ứng đầu tiên chém chém rết rất ít động não suy xét bệ h ạ ta yêu tộc muốn khuyết trương thế lực bình thường đại la kim tiên cho dù là hơn mười vị cũng bất mới có thể đối với vu tộc sinh ra uy hiếp đông vương công suy xét một phen mở miệng nói ra đế tuấn nhẹ nhàng gật đầu lời ấy có lý lao thần năm đó ở đông hải tử phủ châu lúc tu luyện từng nghe nói hồng hoàng có một bậc đại thần thông ẩn cư tại núi vạn thọ ngũ trang quán thần thông quảng đại thủ đoạn cao minh bây giờ đột phá c h u ẩ n thánh bậy hạ sao không chiêu hiền đại sĩ bằng vào ta yêu tộc tây hoàng chi vị tiến đến mời cái k i a trấn nguyên tử gia nhập liên minh nếu cái tia trấn nguyên tử còn không phải t r u y n thánh b ậ hạ lấy yêu hoàng chi tôn tiến đến mời một kẻ đại la kim tiên truyền đi cũng đủ để chứng minh ta yêu tộc cầu hiền như hảo hảo đông hoa đế quân không hổ là yêu tộc trí giả nếu là có một ngày yêu tộc xương bá hồng hoàng b ả n tọa nhất định không phụ đông hoa đế quân đế tuấn nghe xong lập tức đại h ỉ yêu tộc bây giờ một thiếu thực lực nhị khuyết danh vọng ta chuẩn bị thái nhất tiến đến n g ũ trang quán thỉnh trấn nguyên tử rời núi thiên đình mọi việc còn xin đông hoa đế quân nhiều h à o tâm tổn trí đế tuấn thành khẩn đối với đông vương công nói bệ hạ yên tâm l ã o thần nhất định không phụ trọng thác coi trường hảo yêu tộc đông vương công cũng đẩy tâm hỉ duyện gia nhập vào yêu tộc lâu như vậy chỉ có hôm nay mới chính thức bị đế tuấn công nhận t s cầu lai cầu hoa t Sách m ớ i k ỷ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương năm mươi ba số lượng nhiều bao ăn no nhân sâm quả thụ chương năm mươi ba số lượng nhiều bao ăn no nhân sâm quả thụ cầu lai núi vạn thọ ngũ trang quán thanh phong minh nguyệt nhanh đi cho ta đem lần trước côn bằng sư t h u ố c mang tới tam quang thần thủy mang tới trấn nguyên tử một mặt khẩn trương nhìn xem trước mặt tám quả linh căn dường như còn không có trưởng thành đồng d ạ n g chỉ có cao bốn năm m c h ặ t cây chập trần ở giữa lại là phun r a nuốt vào lấy số lớn tiên t i ê n linh khí xem xét phẩm cấp không thấp linh căn linh căn phía trên một đoàn tiên thiên linh khí tinh hoa áp s ú c t h à n h đám mây lúc này đang rơi xuống ngông ngông linh khí mưa phùn quán khái tại tặng cái linh căn cây giống phía trên thừ xa nhìn lại giống như rút nhỏ một vòng nhân sâm quả cây bên này là c h ấ n nguyên tử hao phí vô số năm làm qua vô số lần nếm thử mới làm ra tới hậu thiên nhân sâm quả cây ngàn năm n ở hoa một lần ngàn năm kết quả ngàn năm vừa thành t h ủ c ô n g hiệu chỉ có tiên tiên nhân sâm quả cây một phần m ư ờ i nhưng mà thắng ở số lượng nhiều bao anno hương vị đều không sai bề lắm mấy ngàn năm cuối cùng thành công lão sư nói không tệ thực tiễn kiểm nghiệm đạo pháp duy nhất tiêu chuẩn trấn nguyên tử thận trọng đem một cây mở đến c h ạ c cây nâng đỡ tám quả mầm non cần phải bảo vệ tốt thiên đạo bên trong chính là số lớn nhất ta là lấy nhân s â m quả cây mặc kệ tiên thiên hậu tiên cũng không thể vượt qua chín quả tổn thế lao ra tam quang thần thủy lấy ra chỉ chốc lát công phu thanh phong minh nguyệt hai cái đồng tử bưng một cái hồ lô hình dáng vật chứa đi tới hồ lô chỉ là tiện tay luyện chế hồ lô bên trong chứa lại là hồng hoang thủy hệ thánh vật tam quang thần thủy tam quang thần thủy phân biệt là màu vàng ánh sáng mặt trời thần thủy màu bạc nguyệt quang thần thủy màu tím tinh quang thần thủy một cái lấy ra cũng là nhất đẳng công phạt thủ đoạn làm hao mòn tinh huyết ăn mòn nguyên thần chỉ đợi bình thường ba loại thần thủy hợp lại cùng nhau chính là một loại đỉnh cấp thánh dược chữa thương có thể sống người chết mọc lại thịt t ừ xương chấn nguyên tử cầm lấy hồ lô chỉ tay một cái một giọt vàng bạc tím tam sắc hợp nhất tam quang thần thủy dung nhập tám quả hậu thiên nhân s â m quả cây mầm non bên trong mông m ô n g linh khí mưa phùn lập tức sen lẫn một chút thải sắc phía dưới tám quả hậu thiên nhân xâm quả mầm non lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu dàn ra bốn hư hồng vân để cho mỗi ngày cùng côn bằng như hình với bóng chấn nguyên tử niết miệc ta cũng đi đâu đều mang ta tám cái hải nhi tên gì hay đây bát đại kim cương bát đại hộ pháp bát đại nhân sâm bô b t giống như không quá nghiêm c ầ n a trấn nguyên tử chép miệng một cái cứ như vậy nhìn xem tám k h ỏ a hậu thiên nhân sâm quả giãn ra cành cây giãn ra nhập thần trong mắt màu xanh biết thần quang lấp lóe trên thân tán phát khí tức càng thêm thanh tịnh ôn h ò a tràn đầy sinh mệnh khí tức hậu viện chính giữa tiên thiên nhân sâm quả cây cảm nhận được loại này sinh mệnh khí tức mừng rỡ lay động chặt cây không biết qua bao lâu trấn nguyên tử tỉnh táo lại cảm nhận được hai đạo chuẩn thánh khí tức giá lâm núi v ă thọ thế là hướng về phía hầu hạ ở một bên thanh phong minh n g u mà nói đồng nhi bên ngoài có khách quý bông xuống tiến đến đem người nên đi vào đệ tử tuân mệnh thanh phong minh nguyệt hành lễ rời đi trấn nguyên thời nghỉ n g h ĩ tay phải ống tay háo phất một cái trên cây còn lại số lượng không nhiều nhân s â m quả cây lập tức rơi xuống bốn cái lao sư câu kia rất có bức cách lời nói nói thế nào tà suy nghĩ bốn ngũ trang quán bên ngoài trường sinh không lao thần tiên phủ cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà đế tuấn ngâm k h ẽ lấy ngũ trang quán bên ngoài một bộ câu đối hai bên cửa ngược lại là có cổ tử tiên phong đạo cốt trí khí trấn nguyên tử quả nhiên danh bất hư truyền trường sinh bất lao cũng rất đơn giản tu sĩ kim tiên tu vi liền có thể thoát khỏi thiên nhân ngũ suy từ đây không nhận tuổi thọ hạn chế chỉ có đại la kim tiên đem tự thân hình chiếu từ mệnh vận trường hà dâng lên mới tính trưởng không chính mình vận mệnh cùng trời đồng thọ bốn đế tuấn lắc đầu cho dù là thân là yêu hoàng cũng không dám vô bậu ngực cam đoan mình nhất định có thể cùng tiên đồng thọ dù sao bốn trước mấy ngày mới kém chút bị hậu thổ cho sống sờ sờ ập chết đại ca ta đi gọi môn thái nhất theo không chịu nổi mở miệng chuẩn bị tiến lên trực tiếp phá cửa mà vào không đợi đế tuấn mở miệng ngăn lại đâu ngũ trang quán đại môn đột nhiên mở ra thanh phong min nguyệt rất cung kính đi ra quý khách lao ra cố ý mệnh ta hai đến đây nên đón mời vào bên trong đà t ạ đế tuấn nhẹ nhàng gật đầu thái nhất lại là bất mãn trấn nguyên tử chỉ phái hai cái đồng tử giang l ê n tiếp lúc này không vui lạnh rên một tiếng hai người bước vào ngũ trang quán vừa đi tới đ ì n h viện thì thấy trấn nguyên tử đứng tại cửa điện lớn phía trước có bằng hưu từ phương xa tới quên cả trời đất trấn nguyên tử gặp qua hai vị đạo hưu bên trong đã chuẩn bị tốt rượu ăn uống thỉnh đà t ạ đạo hưu đế tuấn vừa chắc tay đi theo trấn nguyên tử vào bên trong đại điện t s cầu lai cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách mới k ỷ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương năm mươi b ố thế nhưng là cùng hậu thổ tổ vu đại chiến yêu hoàng chương năm mươi b ố thế nhưng là cùng hậu thổ tổ vu đại chiến yêu hoàng cầu lai vừa vào đại điện đế tuấn liền thấy được ba tấm tự thiếp được cung phụng tại đại điện trọng yếu nhất phía dưới điểm ấy ghi chú do hương đạo đạo đạo đế tuấn nói nhỏ một tiếng ba tấm tự thiếp trên đó viết chữ mặc dù toàn bộ đều như thế thế nhưng là cho đế tuấn ba loại cảm giác hoàn toàn khác biệt bút tẩu long xả đạo vận bức người tối trái một bộ đầu bút lông ôn hòa cho người ta một loại chất phác vừa dày vừa nặng cảm gi dường như mẫu thai đồng dạng bao dung và vật nhìn xem bộ dạng này tự tiếp h đế tuấn giống như là chân đạp đại địa ở giữa một bộ lại là phiêu giật linh động hư hư thật thật, nhìn không thấu lại là cản không đối lập diễn hóa và vật tối phải một bộ tự thiếp liếp nhìn lại một cỗ sinh mệnh khí tức đập vào mặt để cho người ta tinh thần hơi rung động đế tuấn trong lòng run lên chỉ là ba bức tự thiếp bên trên dị tượng cũng đủ để nhìn thấy chấn nguyên tử thần thông một h a i ít nhất cái này yêu t ộ c hoàng giả không biết ra được dạng một bức chữ đạo hữu lỏng cầu đạo đến thậm trí tuần tại hạ bội phục chỉ là vì cái gì muốn cung phụng ba cái không giống nhau chữ đạo đế tuấn hỏi nghi ng tiếp đó t r ầ mặt m lại bốn ta làm như thế nào giải thích cho người ta viết tên của lao sư mà không phải đạo chữ bốn người ở bên ngoài trước mặt lao sư tục dành ta sợ mới mở miệng một đoạn từng đạo đạo ra ta ha ha việc nhỏ không đáng kể không nói cũng được ta đã sai người ở phía sau chuẩn bị tốt rượu linh q u ả t h ủ y hai vị đạo hữu thỉnh trấn nguyên tử cười ha h a chuyển hướng cái đề tài này một đường dẫn đế tuấn thái nhất hậu viện tiên tiên h linh căn nhân xâm quả vừa vào hậu viện đế tuấn bị hậu viện cảnh tượng làm chân kinh nói còn có đây là giống như nhân xâm quả cây hậu thiên linh căn nếu như nói nhìn thấy tiên thiên nhân s â m quả cây ghenét khi thấy mới bồi dưỡng ra tới hậu thiên nhân s â m quả cây kiên kỵ đến cùng là bực nào thủ đoạn mới có thể bồi dưỡng ra loại này thượng đẳng linh căn ha ha hột hẹn đây là bần đạo phối hợp chi bảo chịu cao nhân chỉ điểm dùng nhân s â m quả cây c h ặ t cây bồi dưỡng ra mấy cây hậu thiên linh căn chỉ là không biết nguyên nhân gì bồi dưỡng ra tám k h o ả sau đó liền không còn cách nào bồi dưỡng công hiệu cũng chỉ có chính phẩm nhân s â m quả một phần mười chấn nguyên tử một mặt đắc ý khiêm tốn đạo đế tuấn nhìn trong mắt đều tái rồi phải biết linh căn chính là một thế lực nội tình cho dù là tại yêu tộc thiên đình loại này tối thượng phẩm hậu thiên linh căn cũng không bao nhiêu nhân sâm quả cây có thể nuôi dưỡng nếu cái khác tiên tiên h linh căn đâu t đế tuấn trong lòng âm thầm c h ấ n kinh không được nhất định phải đem trấn nguyên tử chiêu nhập thiên đình năm ba người ngồi xuống đế tuấn liếc mắt nhìn trên mặt bàn bảy sáu viên nhân sâm quả trong lòng vui mừng hoàn toàn nhìn trở thành trấn nguyên tử tại sớm phóng thích thiện ý nhìn mời trào sự tỉnh có môn a còn chưa thỉnh giáo hai vị đạo hữu tộc danh thiên tư nơi nào hàn huyên vài câu sau đó trấn nguyên tử nghiêm sắc mặt lúc này mới song phương chính thức trào thực không dám dấu dếm tại hạ l ạ yêu tộc đế tuấn đệ đệ của ta thái nhất đế tuấn vừa c h ắ p tay mở miệng nói ra nhưng yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất trấn nguyên tử hít vào một ngụm khí lạnh không dám tin nhìn xem đế tuấn hai người cái k i a cùng hậu thổ tổ vu đại chiến một trận đế tuấn cùng thái nhất cái này nói ra thật xấu hổ ta yêu tộc trên dưới liên thủ v ấ n bại đế tuấn luôn cảm giác trấn nguyên tử ánh mắt có chút cổ quái giật mình bên trong mang theo thông cảm lại nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại có loại cảm giác này cho nên hai vị yêu hoàng chiêu nạp ta tiến vào yêu tộc trấn nguyên tử trong mắt vẻ đồng tình càng nhựa bốn không phải có thể nói cho ta biết hay không làm xạ ô n g h không tệ không đợi đế tuấn nói hết lời đâu chỉ thấy t h ấ n nguyên tử run run chén rượu trong tay trực tiếp rớt xuống đất ngã nát bẫy đạo hữu không không có việc gì liều run lên một cái c h ấ n nguyên tử lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu vội vàng ứng phó một câu tiếp đó tay phải vung lên ống tay áo trên mặt đất bể nát cái chén lập tức biến mất không thấy gì nữa đế tuấn hai mắt tỏa sáng chiêu này cũng xem không hiểu à trấn nguyên tử quả nhiên là thâm bất khả chắc ha ha đạo hữu thực sự là khôi hải đế tuấn cười lớn một tiếng tính toán cùng trấn nguyên tử kéo vào quan hệ đã thấy trấn nguyên tử yên lặng bắt đầu thu lại trên b à n nhân s â m quả đạo hữu đây là ý gì đế tuấn mặt mũi tràn đầy không hiểu không có việc gì không biết hai vị yêu hoàng bùng xuống bần đạo đổi lấy thượng hạ quả yêu hoàng vẫn xin chờ trấn nguyên tử mặt không thay đổi đánh một cái chắp tay liền rời đi viện tử đế tuấn nhìn xem trấn nguyên tử bóng l ư n g rời đi nhịn không được cảm thán một câu trấn nguyên tử đạo hữu quả nhiên là người thành thật a chỉ là vì sao ta cảm thấy là lạ đại ca ta cũng cảm gi giống như nơi nào không đúng lắm ts cầu l i k e cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách mới k ỷ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương năm mươi năm đưa lên trổi lông gà một cái chương năm mươi năm đưa lên trổi lông gà một cái cầu l i k e sau nửa canh giờ ngũ trang quán hậu viện ta nhổ vào cùng hưởng khí vận ta xem là cùng chịu t r u y a Nhìn x e một, một ngày b sau đó ế t u ngũ n trang quan chức cổng chính bị đánh ra nguyên hình đế tuấn cùng thái nhất như mở ra như chó chết bị ném xuống đất tăng tốc kim ố hoa lệ tôn quý bộ lông màu vàng nóng đã bị nhổ hơn phân nửa còn lại xèo xèo lại lại đông một mảnh tây một mảnh ảm đạm vô quang trấn nguyên tử thở phào một cái dù sao chính là linh căn hóa hình nhục thể chỉ có thể nói là đồng dạng thần thông đạo pháp cũng là giỏi thủ không tiệt ô n g làm đến bước này có chút không dễ c ầ m lên đế tuấn cùng thái nhất chân dùng sức hướng về trên trời hất lên nhìn xem đi xa hai đạo lưu quang trấn nguyên tử nhịn không được cảm thán một câu quả nhiên lao sư nói đúng có bằng hưu từ phương xa tới xa đâu cũng giết nghĩ trấn nguyên tử tay phải một điểm một đạo phụ t i ệ n xuất hiện ở trước mắt lăng không trôi nổi trấn nguyên tử tay phải đồng thời tố kiếm chỉ ở phía trên vẽ lên nửa ngày sau phụ t r i ệ n hóa thành một v ệ sáng đi xa lao sư làm việc tốt nhất định không nên để lại tên ta trấn nguyên tử quả nhiên rất được lao sư trân truyền làm xong đây hết thảy trấn nguyên tử quay người về tới ngũ trang quán thanh phong minh nguyện mở đại trận ra vạn thọ sơn phong sơn vào năm lao r a bốn hồng hoang đại điện khoảng cách vu tộc hậu thổ bộ lạc vài trăm dặm bên ngoài trên một ngọn núi lớn đây là tổ vu hậu thổ nơi bế quan tại cũng là vu tộc cấm địa thân là thập nhị tổ vu bên trong tính cách ôn nhu nhất một vị hậu thổ tâm h thụ v u tộc bộ hạ kính yêu mỗi lần hậu thổ ngọn núi bên trên bốn phía đều sẽ có vô số vu chúng tự phát đến đây thủ vệ chỉ sợ có người q u ấ y dày kính yêu tổ vu đại nhân bây giờ hậu thổ đang ngồi ở một khối nô ra trên bình đài l ặ n g lặng nhìn chăm chú phương xa nơi đó là thanh dương sơn phương hướng nơi đó cũng có trong lòng triều tư mộ từng người lao sư ngươi bây giờ trải qua có hay không hảo đến cùng lúc nào mới có thể gặp nhau nữa tính toạng ư ơ n g thị trở thành hậu thổ thường ngày chờ đợi có một ngày có thể ở phương xa nhìn thấy tòa kia vô cùng quen thuộc núi trên núi bóng người như trước nhìn thấy sẽ lộ ra nụ cười ấm áp đột nhiên nơi xa bay tới một vệt sáng đánh thức còn đang ngẩn người hậu thổ chỉ tay một cái lưu quan g rơi vào trong tay hậu thổ hóa thành một tấm viết đầy chữ phụ triện bên cạnh còn có một cái kỳ quái vật hậu thổ sư tỷ thân khải từ thanh dương sơn từ biệt đã có vạn năm chưa từng t ư ơ n g kiến đệ rất là tưởng niệm n g h e sư tỷ mấy ngày trước từng cùng yêu tộc một trận chiến đại triển ta thanh dương sơn chi vì gió đệ rất là kính nghệ cũng cực kỳ hoáng giận yêu tộc tiểu nhi âm hiểm xảo trá mặt dày vô sỉ không biết tự lượng sức mình nơi đây tỉnh lược ba ngàn chữ đệ hận không thể tại chỗ giết tới cự thiên, huyết tẩy thiên ngày hôm trước đệ giới cơ duyên xảo hợp gặp phải hai vị sư tỷ cố nhân làm ra chổi lông gà một cái đặc biệt hiến tặng cho sư tỷ mong sư tỷ có thể miệng cười thường mở vĩnh viễn mười tám tuổi lao sư tại thanh dương sơn lúc lúc nào cũng giáo dục chúng ta làm việc tốt không lưu danh đệ chỉ là thanh dương sơn một phổ thông đệ tử k í n h ngưỡng hậu thổ sư tỷ rất lâu sư tỷ không cần truy t r a ta là ai thanh dương sơn một phong thư này tóm tắt trong đó ba ngàn chữ nói nhảm thở sâu thở ra một hơi mậu thổ phát tắc càn khôn phát tắc sinh mệnh phát tắc khá lắm phụ t r i ệ n bên trong ba loại pháp tác đạo vận động đà đều nhanh đem phong thư này tế luyện thành linh bảo quả nhiên lão sư nói đúng gần mực thì đen gần son thì đỏ gần hồng vân giả không biết xấu hổ hậu thổ xạ mặt lại trấn nguyên tử cũng học xấu a bất quá dù sao vạn năm chưa từng liên hệ sư đệ gửi thư hậu thổ tâm tình cũng lập tức khá hơn quay đầu nhìn thấy một bên theo phong thư này cùng tới t r ồ i lông gà cái này tại trên thanh dương sơn bên trên lão sư giảng qua vật hậu thổ cũng là lần đầu thấy được bất quá phía trên màu vàng lông vũ còn có thiêu đốt thái dương thần hỏa lại cho hậu thổ một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc nhìn xem căn này chổi l cho nên nhất định xảy ra chuyện gì ta không biết sự tình đúng không đ ờ s cầu lai、like. cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách m ớ i kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương năm mươi sáu luận như thế nào trở thành sư đương chương năm mươi sáu luận như thế nào trở thành sư đương cầu lai、like. hồng hoang thanh dương sơn thuốc viên tam tiêu khoanh chân ngồi ở hoàng trung lý dưới cây mượn dùng hoàng trung lý trên người thảo m ộ t linh khí tới tu luyện thanh dương sơn mấy ngàn năm toàn bộ dược viên đều bị tam tiêu lý tới chỉnh chỉnh tê tệ mấy trăm khoả linh căn dựa theo đẳng cấp lớn nhỏ một lần n ư ớ tới ghép lấy linh căn làm hạch tâm hợp thành một cái cực lớn tụ linh trợn nguyên bản thanh dương sơn linh khí liền so hồng hoang bên trên nồng nặc gấp trăm lần bây giờ dược viên so bên ngoài còn muốn ngưng kết gấp m ư ờ i v ư ơ n thuốc một góc chỉnh chỉnh tề tề trưng bày một đống thùng gỗ bên trong cũng là dùng đủ loại linh quả sản xuất đi ra ngoài linh i ể u còn có không ít dùng để cất rượu công cụ hô thật vất vả không biết qua bao lâu quỳnh tiêu mở ra đôi mắt đẹp thở phao một cái trên thân đại la kim tiên đỉnh phong khí thế lóe lên một cái rồi biến mất quỳnh tiêu sư tỷ người đã tỉnh sau lưng hoàng trung lý trên cành cây mặt lộ ra vẹ một tấm giả mua mặt người nam tam hoàng trung lý linh trí cuối cùng triệt để mở ra bây giờ cũng có c h u ẩ n thánh tu vi pháp lực càng là hùng hậu vô cùng so bình thường c h u ẩ n thánh nhiều hơn gấp trăm lần bất quá cho dù có c h u ẩ n thánh tu vi thân là tiên thiên đệ nhất linh căn hoàng trung lý khoảng cách hóa hình cũng xa xa khó đ ờ i nếu không giống c h ấ n nguyên tử rút đi bản thể lấy trái cây mưu lợi hóa hình chỉ sợ hoàng trung lý phải chờ tới chứng đạo hôn nguyên thời điểm mới có thể hóa hình hử đều tại ngươi một quả quả tại sao phải ẩn chứa nhiều như vậy linh khí còn phải ta ăn quả đều phải tu luyện mười năm qua tinh luyện pháp lực quỳnh tiêu tức giận ngoài miệng đều có thể treo cái bình hoàng trung lý trên cành cây giàn u a khuôn m ta mẹ nó bốn được chưa trách ta đẳng cấp quá cao lao sư chân truyền đệ tử nói cái gì cũng đúng hừ hừ quỳnh tiêu cũng cảm thấy lời nói mới rồi đại khái khả năng có thể trách quan hoàng trung lý hừ h ừ hai tiếng l i ế c mắt nhìn một chút hoàng trung lý tính toán tính toán cũng không trách như vậy đi hoàng trung lý vụ trộm bảo ta một tiếng sư nương ta liền bỏ qua như thế nào quỳnh tiêu khỏe miệng lộ ra hai khỏa khả ái răng n ẹ o con mắt tỏa sáng lấp lánh phải xem lấy hoàng trung lý hoàng trung lý ha ha mồm nghĩ tới sở huyền ngày bình thường phong khinh vân đạm dưới bề ngoài ẩn tàng khí tức đáng sợ t cô nãi mãi trách ta、A. Ta ngồi, chúng ta mới tu năm, thì thành Trung một ngội, chúng luyện năm Ngươi chừng nào nương Hoàng mới mười liều chiến, Lúc mấy Lý sư bích ê n b tiêu k h ô nháy g biết kết t lúc nào ú c cởi cởi chế thích Bích tu Tiêu trở Ta biết tôn ta Tiêu luyện Quỳnh lấy lại Đang giống như không nào nói không nữa ngội phải h sư mà mắt mấy cái h ử quỳnh tiêu trên mặt soạt một cái đỏ lên sư tôn h i ể u ta nhất sớm muộn ta sẽ trở thành sư nương chính là chiếu nói như vậy sư tôn cũng rất thương ta ta có phải hay không sắp trở thành sư nương bích tiêu là m người không để cho nói cái khác cũng có thể để duy trì có cái này không thể người nào nói sư tôn hôn quá thích nhất quỳnh tiêu quỳnh tiêu không cam lòng tỏ ra yếu kém đó là bởi vì người h ô m qua phụng dưỡng sư tôn uống rượu sư tôn m ớ i nói như vậy hôm trước sư tôn thích nhất bích tiêu nhị tỷ ta nếu không phải là đi cho sư tôn đấm lưng làm sao lại nói như vậy không tính toán gì hết cho nên ta mù ý ngựa h ải đếm bích tiêu sâu kín trở về mắng đạo hai người các ngươi tại tranh luận đâu đúng lúc này vân tiêu cũng ung dung tỉnh lại tò mò nhìn hai cái mội mội đại tỷ ta cùng nhị tỷ ai về sau có thể trở thành sư nương quỳnh tiêu bắt đầu tìm kiếm lên vân tiêu hộ Vân tiêu liếc mắt nhìn vẫn vai nhìn còn đang tranh luận nghĩ nghĩ miệng nói Tôn nắn Tôn nhất Tiêu mắt trước ta thời thích ta. liếc hai cái mội mội, điểm, cho mở hôm ra Sư Sư bích tiêu ba quỳnh tiêu ba khá lắm trở thành sư nương chính là trên đường chưa từng có không đi khảm chỉ có một cái tiếp một cái không biết từ đâu xuất hiện tình địch hoàng trung lý ba người chúng ta ai sẽ trở thành sư nương bích tiêu quay đầu đối với hoàng trung lý chất vấn nguyên bản đang xem náo nhiệt hoàng trung lý nụ cười trên mặt lập tức cứng lại nhìn xem muốn giết người tựa như bích tiêu cùng quỳnh tiêu còn có mặc dù không có nói chuyện nhưng mà đồng dạng biểu lộ lạnh lùng vân tiêu bốn ta là ai may ở đâu? Ta vừa rồi l mắn gì tới? Ta, ta, ta m tiên, tiên lúc này nơi xa hai đạo lưu quan xe qua trọng trọng rơi vào thanh dương sơn trong phạm vi mới tính giải vây cho hoàng trung lý đồ vật gì đi chúng ta đi xem một chút là có người hay không sông sơn môn v â n tiêu lông mày n h í u một cái ta m tiêu dựng lên đội quang hướng về dị vật rơi xuống phương hướng bay đi tờ s cầu lai、like. cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách m ớ i kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương năm mươi bảy chưa bao giờ thấy qua xấu như vậy đồ vật chương năm mươi bảy chưa bao giờ thấy qua xấu như vậy đồ vật cầu lai、like. thanh dương sơn một chỗ vô danh sân phong hai đạo hỏa quang tử trên trời đi xuống trọng trọng nện xuống đất tốc độ cực nhanh lại thêm từ chỗ cao rơi xuống mang đến trọng lực thế năng đủ để trên mặt đất đập ra một cái sâu không thấy đáy hô to chỉ là thanh dương sơn chính là sở huyền cư ngụ vô số năm chỗ đã sớm mang theo thần dị t h ổ địa càng là cứng rắn vô cùng lực tác dụng lẫn nhau cho nên bốn đại thị ta nhìn tựa như là hai cái điều còn có thể sống sao bích tiêu nhìn xem không ngừng mà đánh đánh đánh đánh đi hai đoàn á n h lửa có chút không xác định nói đi thôi đi lên xem một chút vân tiêu cắn môi một cái dựng lên đội quang bay tới đằng trước bốn có thể còn có thể lưu một hơi đâu bích tiêu cùng quỳnh tiêu thấy thế vội vàng đội kịp chờ tam tiêu trước mặt thời điểm ánh lửa tan đi lộ ra bên trong bao quanh hai cái ba cái chân cái điều chính là bị trấn nguyên tử ném bay đế tuấn cùng thái nhất hai người chỉ là bây giờ đế tuấn cùng thái nhất ngoại hình nhìn so trước đó còn thê thảm hơn trên người lông chim triệt để không còn sót lại mấy cây đại tỷ đây là vật gì xấu hổ chết rồi bích tiêu một mặt ghét bỏ nhìn xem lấy bề ngoài tôn quý hoa lệ nổi tiếng tam túc kim hố không rõ ràng ta chưa từng gặp qua xấu xí như thế sinh linh v â n tiêu cũng nhữ mày trong lòng có chút ghét bỏ thật sự là quá xấu nếu không thì lấy về cho lão sư xem một chút đi lão sư nói không chắc nhận biết bích tiêu mở miệng đề nghị tốt nay lại lao sư chắc chắn tại đạo huyền điện bên ngoài quảng trường uống trà đâu quỳnh tiêu nghe xong muốn gặp sở huyền lập tức tinh thần tỉnh táo vân tiêu gật gật đầu chỉ tay một cái một đạo vô hình pháp lực nâng lên hôn mê đế tuấn thái nhất cùng một chỗ bay đi năm đạo huyền điện cho nên nhặt về đồ vật sở huyền nhìn xem trước mặt hai cái quái đ i ể u rơi vào trong trầm tư ba cái chân ngoại hình còn có chút giống quả đen tam tộc kim ô đế tuấn thái nhất bất quá ý nghĩ này chỉ ở trong sở huyền tâm lưu giữ một dây bị lệnh ngã nói đùa hồng quân lần thứ hai rằng đạo này lại đế tuấn thái nhất ứng nên đang bận b i ể u thiết lập thiên đ ỉ n h hoặc có lẽ là thiên đ ỉ n h thành lập xong rồi làm sao sẽ xuất hiện ở đây bảy lần nữa liếc mắt nhìn toàn thân trên dưới s ẹ o s ẹ o lại lại ra hết thẻ cũng không còn lại mấy cọc tóc giống như là có người khoan khoái hảo ra chuẩn bị x u ố n g ba sở huyền tư duy lập tức phát tán mở bốn sư tôn sư tôn đang suy nghĩ gì rất lâu không thấy sở huyền nói chuyện quỳnh tiêu đĩu môi đong đưa sở huyền cánh tay thịt kho t ẩ u không đúng có thể không tốt làm ăn hấp nhìn thơm quá chất thịt có chút lão nếu không thì trực tiếp nướng sở huyền theo bản năng đem lời trong lòng nói ra vân tiêu ba bích tiêu ba quỳnh tiêu ba a không phải ta rất rõ ràng hai cái đáng thương hỏa nha sở huyền phản ứng lại lặng lẽ l e o sạch khỏe miệng nước b ọ t đã quyết định kết luận hỏa nha nhất tộc chính là hỏa bên trong tinh linh trời sinh có ngự hỏa năng lực nhưng lúc này hồng hoang tiên t i ê n linh khí nồng đậm đủ loại chủng tộc mạnh mẽ nhiều vô số kể là lấy ngoại hình cùng tam túc kim ố không sai biệt lắm hỏa nha cũng không tính cường thế chủng tộc thậm chí bởi vì hương vị đặc biệt đều biến thành bậc đại thần thông phải đồ ăn vi sư vừa rồi giống như thấy được hai cái hỏa nha trước đây tao nộ sở huyền ra vẹ cao thâm nói sư tôn thật là lợi hại quỳ tiêu nhìn về phía sở huyền ánh mắt tr bích tiêu chỉ vào đế tuấn cùng thái nhất nghi nghi ngờ mà hỏi chủng tộc gì đều có dị dạng nguồn gốc từ đột biến gen hỏa nha bên trong dị loại a thay đổi bất ngờ bốn dị dạng bốn trong mắt bích tiêu một vệ thần quang thoáng qua dường như có chút hiểu được đồng dạng cũng là đáng thương sinh linh sở h u y ê n nhìn xem đế tuấn thái nhất một khuôn mặt đồng tình lắc đầu dựa theo hồng hoang thần thoại tuyến thời gian lúc này thiên đ ỉ n h cũng đã thành lập hỏa nha tộc cũng thuộc về yêu tộc bên trong một chi chỉ là bởi vì g i i cực giống tam túc kim ô mà không bị đế tuấn thái nhất chỗ vui hai cái hỏa nha g á n g dấp dị dạng vừa vặn ba cái chân bị đế vân tiêu bích tiêu quỳnh tiêu sở huyền nhìn vẻ mặt ngạc nhiên tam tiêu vi sư đã nói với các người thượng thiên có đức yêu sinh tất nhiên gặp d u y ê n phận để cho ta giúp bọn hắn một chút à. trong góc rơi xuống cho thiên đạo luân bản nghe xong lời này đột nhiên run một cái đế tuấn cùng thái nhất thân phận tự nhiên không gạt được thiên đạo n g h e xong sở huyền lời nói thiên đạo đột nhiên có một loại dự cảm không tốt không ta không có không nên nói lung tung chỉ là lại vì lúc đã muộn dang dắt dang dắt hai tiếng g i n vang đã thấy sở huyền ra sức kéo một cái đem tam túc kim ô cái chân thứ ba trực tiếp cho lôi xuống t s cầu lai cầu hoa tươi câu phiếu đánh giá sách m ớ i kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương năm mươi tám bọn hắn nhất định sẽ cảm tạ ta chương năm mươi tám bọn hắn nhất định sẽ cảm tạ ta cầu l i k e a nga ô hai tiếng tiếng đ e u thảm thiết đau đớn vang lên an b à n vương ba ngày nhỏ n h ạ t tán liền bị c h ấ n nguyên tử đánh một trận tơi bởi nổ bên người m a u cũng không có tỉnh lại đế tuấn thái nhất lần này cuối cùng tỉnh lại chỉ cảm thấy một cố vô biên kịch liệt đau nhức chuyển đến kịch liệt đau nhức tác dụng với cơ thể tác dụng với linh hồn thậm chí trực tiếp tác dụng tại huyết mạch phía trên liền chuẩn thánh hậu kỳ tu vi cũng không cách nào chịu đự sau một lát hai tiếng chầm đục đau đớn quá độ đế tuấn thái nhất bất tỉnh mê đi qua sở huyền trong tay xách theo hai cây chân gà tựa như móng r u ố t thấy cảnh này có chút ngậm bức sư tôn giống như rất đau bộ dáng vân tiêu có chút lo lắng nói ai cái này cũng là vì tốt lặng lẽ cầm trong tay hai cây móng r u ố t ném sang một bên sở huyền trách trời thương dân thở dài một tiếng bất kể như thế nào sư phụ thiết lập nhân vật không thể sụp đổ yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất thiết lập thiên đình bản thể vừa vận tam túc kim o hai cái hỏa nha tướng mạo thật sự là mạo phạm yêu hoàng của bọn họ nếu như bị người phát hiện tuyệt không mạng sống cơ hội không bước chân ra khỏi nhà. thông hiệu các khôn mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy sở huyền thần thông quảng đại nhưng bích tiêu cùng quỳnh tiêu vẫn là không nhịn được hai mắt tỏa sáng lấp lánh phải xem lấy sở huyền sư tôn rất đẹp trai sư tôn cười thật là ấm áp sư tôn bốn nghĩ đi nghĩ lại bích tiêu cùng quỳnh tiêu trên mặt nhiễm lên hai đoà ánh nắng chiều đỏ túi đầu xuống không khỏi lộ ra cười nớ ngẩn vân tiêu v i sư thích nhất đệ tử hy vọng biết rõ khổ tâm của ta sở huyền nhìn xem vân tiêu cao thâm mặt chất nói bích tiêu cùng q u n h tiêu không cười tiếp được bốn chớ nhìn bọn họ bây giờ hô đau một hồi tỉnh lại nhất định sẽ cảm t ạ vi sư a sở huyền tiếng nói vừa ra đế tuấn cùng thái nhất ung dung tỉnh lại kịch liệt đau nhức lần nữa chuyển đến nhịn không được phát ra hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn phanh phanh sau một lát lần nữa ngất vì quá đau tới tam tiêu vi sư làm việc tốt nếu không thì lưu danh sở huyền xoay người sang chỗ khác chắp hai tay sau lưng lưu cho tam tiêu một cái cao thâm mặn chắc bóng lưng khả năm bốn đại k h á i bốn giống như bốn ra tay nặng một chút điểm đ ộ nhi đem hai cái hỏa nha đưa ra sơn môn à chờ nghe yêu hoàng tồn tại thời điểm liền có thể biết rõ vi sư khổ tâm sư tôn tám tiêu cùng một chỗ gật đầu nhìn về phía sở huyền thân ảnh khỏi phải nói có nhiều sùng bái sư tôn làm việc tốt cũng không lưu lại tên bốn hồng hoang một chỗ không đáng chú ý tiểu sơn cốc bên trong đế tuấn chậm rãi mở hai mắt ra đập vào tầm mắt chính là một mảnh hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ t ê toàn thân trên giới một cố kịch liệt đau nhất hiện ra đế tuấn nhịn không được hít một hơi giấy rủa đứng dậy lại phát hiện không biết lúc nào đã bị đánh về nguyên hình toàn thân trên giới thụ trọng thương thể nội pháp lực mười không còn một liền tu vi cảnh giới đều không yên vừa quay đầu nhìn thấy bên cạnh đồng dạng người bị thương nặng thái nhất thái nhất thái nhất đế tuấn cúng họng khẳng khản thư nhược kêu vài tiếng thái nhất lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra bốn t đồng dạng hít một hơi cố nén kịch liệt đau nhức thái nhất cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh chung quanh vẫn tốt chứ đế tuấn quan tâm hỏi có ước điểm điểm đau bây giờ dù là ngày bình thường cường ngạnh vô cùng chiến đấu c ù n g ma đông hoàng thái nhất cũng không nhịn được hơi như mày thật sự là quá đau từ xuất sinh đến nay liền không có như thế đau đớn kinh nghiệm đại ca xảy ra chuyện gì vì cái gì ta cảm giác trong trí nhớ chống chỗ một mạnh thái nhất nhăn lấy lông mày nói chúng ta tiến đến mời chào chấn nguyên tử tiếp đó đế tuấn nhắm mắt minh tư khổ tượng nhưng vẫn là đều nghĩ không nổi trong lòng lột bột đế tuấn chỉ cảm thấy một c h ố khí lạnh từ dưới chân dâng lên trong lòng lần thứ nhất có cảm giác sợ hãi cho dù là trước đây bị hậu thổ một người đánh nổ thiên đ ỉ n h đế tuấn cũng chưa từng sợ hãi như vậy lấy chuẩn thánh hậu kỳ tu vi vậy mà lại bị người vô thanh vô tức xóa đi ký ức đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào tồn tại đại ca người phía dưới đang dỉ máu lại tại lúc này thái nhất đột nhiên khiếp sợ chỉ vào đế tuấn nói đại đại tỷ đế tuấn cúi đầu xem xét tiếp đó trên mặt đen giống như đ á n nổi thân mẹ nó đại tỷ cho đến lúc này đế tuấn mới phát hiện tam túc kim ô kiêu ngạo nhất móng vuốt thế mà thiếu một cái đ ả o mắt xem xét thái nhất cũng là như thế đường đường tam túc kim ô nhất tộc duy hai thành viên yêu tộc hoàng giả bây giờ nhìn giống như hai cái h ỏ a nhà không nên lãng phí khí lực nhanh lên khôi phục pháp lực chúng ta lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm hảo nói đi hai người cứ như vậy nhắm mắt bắt đầu khôi phục pháp lực đ ờ s cầu lai、like. cầu hoa tươi c ầ u phiếu đánh giá sách m ớ i kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương năm mươi chín đông vương công không hổ là ta yêu tộc trí giả chương năm mươi chín đông vương công không hổ là ta yêu tộc trí giả cầu lai thiên nhiên hậu thiên đình g i ả i dương có từng có hai vị bệ hạ tin tức đông vương công ngồi tại ngự tọa phía trên một mặt lo lắng hỏi lúc này khoảng cách đế tuấn thái nhất rời đi thiên đình tiến đến mời c h ấ n nguyên tử đã qua một ngàn năm một ngàn năm hai người tin tức hoàn toàn không có một chút tin tức cũng không có chuyển về đông vương công lại không dám lộ ra chỉ sợ thiên đình c h ố n g giống bị người thừa lúc vắng mà vào đành phải điệu thấp phái người không ngừng tìm kiếm lại không thu hoạch được gì khởi bẩm đông hoa đế quân thuộc hạ đã đem nhân thủ toàn bộ phái ra vẫn không có hai vị bệ hạ tin tức g i ả i dương chính là hỏa nha nhất tộc người mạnh nhất bị chiêu mộ được thiên đình ngàn năm phía trước đột phá đại la kim tiên đình phong bị đông vương công để bạt làm một trong thập đại yêu thánh bổ phía trước chống ra một tôn yêu thánh chi vị vạn thọ sơn ngũ trang còn đâu có từng tìm được trấn nguyên tử thuộc hạ nhiều lần phái người tìm kiếm vạn thọ sơn nhưng mà ngay cả bóng núi cũng không thấy liên tục thuộc hạ cũng từng tự mình dựa theo đế quân chỉ rõ phương hướng đi rõ xét qua g i ả i dương chắp tay hồi đất tê đông vương công cảm thấy lợi đều có chút đau nói ra có thể không ai tin thiên đình thành lập ngàn năm đầu tiên là bị vu tộc đẻ xuống đất ma sát một lần bây giờ ngay cả yêu hoàng đều vứt bỏ năm. không đợi u Có h giải dương đáp lại lăng tiêu bảo điện bên trong đột nhiên vang lên một cái lạnh lùng âm thanh đông vương công kích động lập tức từ ngự tọa bên trên đứng lên bệ hạ trở về hai vệ đội quang vào trong lăng tiêu bảo điện Chính là mất tích ngàn năm là mất đế tuấn cùng t h h á i n ấ trong h ư i tái sắc n hàm u n cước hơi phiếm. có l bây g i răng gạt ra câu nói này sau răng khay đều nhanh cắn nát hết thể vì yêu tộc đông vương công không có nghe được khắc thưởng ngược lại tại đế tuấn trên vết sẹo nhiều lần hồi ngày xin hỏi bệ hạ chuyến này kết quả như thế nào có thể nhìn thấy trấn nguyên tử gặp được huynh đệ ta cùng trấn nguyên tử mới quen đã thân trò chuyện vui vẻ đế tuấn sắc mặt càng ngày càng khó coi đông vương công nghe lời này một cái lập tức hớn hở ra mặt cái kia trấn nguyên tử đại tiên thế nhưng là nguyện ý gia nhập vào ta yêu tộc không muốn đông vương công ba đi mấy ngày liền b u a ba ta cùng với thái nhất muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian đông hoa đế quân nếu là vô sự trước hết đi làm việc của ngươi a đế tuấn không nhịn được hạ lệnh t r ụ khách lao thần tuân chỉ vừa chắc tay đông vương công lòng tràn đầy mang theo yêu thánh giải dương cùng rời đi lăng tiêu bảo điện hai người sau khi đi lang tiêu điện bên trong c h ỉ còn lại có đế tuấn cùng thái nhất hai cái thái nhất khôi phục thế nào đế tuấn quan tâm hỏi pháp lực ngược lại là khôi phục hơn phân nửa chỉ là thương thế một điểm khôi phục dấu hiệu cũng không có a thái nhất nhanh cao mày đế tuấn cũng không nói gì im lặng ngàn năm khôi phục hai người pháp lực khôi phục hơn phân nửa tu vi cũng đã cơ bản củng cố có thể gây mất cái k i a móng v ố t cũng không để ý dùng cái gì thủ đoạn cũng không có khôi phục dấu hiệu phải biết cho dù là đ ạ o thương cũng có thể chậm rãi khôi phục không giống như bây giờ vậy giống như bốn hai người vốn là không có cái thứ ba móng vớt một dạng đại ca chúng ta có thể hay không m u ố n chính là hai chân kim ô thái nhất đầy khuôn mặt mê mang mở miệng nói ra tê đế tuấn nghe lời này một cái nhịn không được hít vào một n g ụ m khí lạnh chật cảm thấy phía trước vô số năm ký ức giống như lộ ra mười phần hư hảo hỏi lên như vậy bốn ta cũng có chút không xác định cái quỷ gì lang tiêu bảo điện bên trong lắng động xuống dưới bốn lang tiêu bảo điện bên ngoài đông vương công cùng yêu thánh giải dương kết bạn mà đi đ ế quân hai vị bệ hạ không công mà lui ta thiên đình chỉ có ba tôn t r u y n thánh như thế nào địch nổi cái tia vu tộc liền sợ đến lúc đó không riêng gì vũ tộc t hoang n g h bên trong những cái kia chuẩn thánh đại năng cái nào không phải là đối t a yêu tộc nhìn chằm chằm yêu thánh giải dương lo lắng nói bản tọa cảm giác không dễ dàng loại sự t ì n h này lần nữa phát sinh đông vương công lập tức nghĩ tới trước kia tử phủ châu thê thảm cảnh tượng thân là yêu tộc trí giả thâm thụ bệ hạ coi trọng ta lần này trở về bế quan khổ tượng nhất định có thể thẩm nghĩ tăng cường ta yêu tộc thực lực biện pháp nói xong đông vương công không để ý tới yêu thánh giải dương trực tiếp rời đi chỉ để lại yêu thánh giải dương còn tại tại chỗ chép miệm một cái kỳ quái đông hoa đế quân vì sao muốn nói lần nữa t s cầu a i câu hoa tươi câu phiếu đá sách m ớ i k ỷ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương sáu mươi đi cái cầu không đi chương sáu mươi đi cái cầu không đi cầu lai、like. huế nguyễn t u n g dung trong n g a y mắt cách tử tiêu cung lần thứ hai giảng đạo lại qua một vạn năm vạn năm kỳ hạn đã đến các ngươi mau tới tử tiêu cung nghe giảng một ngày này hồng hoang đại địa bên trên đột nhiên vang lên hồng quân đạo tổ âm thanh thánh nhân giảng đạo hồng hoang thịnh sự trong n g a y mắt hồng hoang phía trên tuyệt đại đa số bậc đại thần thông đều bị kinh động từ trong tu luyện thanh tỉnh mấy trăm đ ộ n quang đồng thời từ hồng hoang đại điệu dâng lên chỉ là hồng hoang bao la đâu chỉ ư ớ c ư ớ c vạn giảm p h ư ơ n g viên mấy trăm đạo đ ộ n quang trải rộng trong đó lại tựa như không có ai đi đồng dạng trên thực tế lúc này hồng hoang rất nhiều bậc đại thần thông tâm thái đi qua lần thứ hai giảng đạo có chỗ thay đổi đạo hữu hồng quân đạo tổ tại tử tiêu cung giảng đạo có muốn đồng hành đi cái cầu đi cũng không chắc chắn có thể cũng không chắc chắn có thể nghe nghe xong cũng không chắc chắn có thể hiểu đã hiểu cũng không chắc chắn có thể dùng dùng cũng không chắc chắn có thể dùng tốt không đi hỗn đội tử tiêu cung hồng quân truyền âm hồng hoang thở dài một cái lần thứ ba giảng đạo hợp đạo sắp đến bất quá tổng lập cái thất thất bát bát lần này giảng đạo quyết định thánh vị phát hạ thành đạo cơ hội hồng mông từ khí đến lúc đó quần c u ộ n đại thế một thành giống như trời trợ rút thiên đ ỉ n h chắc chắn sẽ thống nhất hồng hoang ta cũng có thể khí vận t ạ i hợp đạo sau đó tranh thủ càng nhiều tự do thời gian mãi đến mưu đồ thành công thử tiêu cung bên ngoài tuyên cổ vĩnh tồn hỗn độn chi khí vẫn không ngừng phun trào lại bị tử tiêu cung màu tím vòng phòng hộ gắt gao ngăn tại bên ngoài giống như sóng biển đánh ra con đê cô bằng b ả hôm nay người ít như vậy hồng vân nhìn xem tử tiêu c u n g đại điện thanh dương sơn môn phía dưới bây giờ chỉ có chính mình cùng côn bằng thời còn lại nguyên bản kẻ nghe đạo cũng liền tới hơn tám trăm n g ư ờ i chư vị đồng môn cũng không ta cũng đã sớm nói đường đến nhất định phải lôi kéo ta hồng vân nghe răng phàn n à nói n côn bằng t r ừ n g to mắt nhìn xem bên cạnh lão hưu mẹ nó lúc thời điểm tu luyện đem pháp lực đều luyện trên mặt sao làm sao làm được ra mặt dày như vậy đi đi không cần để ý những chi tiết này ta luôn cảm giác lần này có cơ duyên hồng vân nếp miệng nợ nụ cười dành trước côn bằng nói chuyện nói côn bằng lời đến khoe miệm bị chặn lại trở về liếp mắt xoe người không thèm để ý hồng vân lười n h á t hàng năm sư huynh ta luôn cảm giác có chút không đúng chuẩn đề nhìn xem t r u n g quanh thưa tất h l ắ c đ ắ c bóng người không khỏi đối với một bên tiếp dẫn nói hồng quân nếu không thì sư huynh chúng ta trở về đi thôi ai nếu đã tới vậy thì nghe xong lại đi a tiếp dẫn thở dài một cái trên mặt đau khổ chi sắc càng thêm nồng n ặ n g tây phương khó khăn vô số sinh linh chỉ có thiên phú cũng không tài nguyên tu luyện chúng ta cần phải nắm chắc hết thệ cơ d u y ê n dù là lại nhỏ một ngọn tây c ộ c ũ n g không thể bông tha chỉ có dạng này tây phương mới có thể có đại hưng cơ hội a chuẩn đề nghe lời này một cái lập tức có một loại mao nhét mở lớn cảm giác đây mới thật sự là thiên đạo trí l ý a có trời mới biết tổn hại có t h ử mà b ổ không đủ a ai là không đủ t a tây phương hồng hoang lớn nhất không đủ a sư m i n h dạy phải chuẩn đề ghi nhớ sau này sẽ liền một ngọn cây q u ọ n cọt đều không công tha chuẩn đề bây giờ một mặt cùng nhiệt biểu lộ tốt bốn hạo thiên cùng giao trì tính một cái cách giờ nhìn lại một chút tử tiêu cung ngoại điện phía trước quảng trường cái kia rời rạc b ậ c đại thần t h ô n g cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sẽ có hay không có người nhớ lầm thời gian hoặc bốn tại hỗn độn bên trong lạc đường giao trì muốn hay không sớm đi vào bẩm báo lao ra hạo thiên nhỏ giọng hỏi không còn kịp rồi đến giờ mở cửa c u n g a giao chỉ k h ẽ cắn môi canh giờ đã đến tử tiêu c u n g mở hạo thiên không cách nào không thể làm gì khác hơn là vận khí pháp lực gân giọng hô c ó k ế t phong bế vạn năm tử tiêu cung lần thứ ba mở ra một đám bậc đại thần thông nội vàng dựa theo trình tự nối đuôi nhau mà vào hồng vân cùng côn bằng cũng cởi hì hì đi vào trong tử tiêu cung trực tiếp đi tới hàng thứ hai b ổ đoàn phía trước hai cái vị trí dưới trướng những người còn lại liền không có như vậy tự tại chỉ có thể dựa theo số trời cố định như thế dựa theo lần đầu tiên ngay đạo thời điểm vị trí ngồi ở vị trí gần chót trơ mắt nhìn phía trước chống ra từng mạng lớn vị trí mà không thể tiến lên ông một đạo vô hình pháp lực ba động thoáng qua hồng quân không biết dùng hà thủ đoạn xuất hiện ở tử tiêu c u n g ngay phía trước bên trên giường mây một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng quét mắt một mắt phía dưới hơn tám trăm cái bậc đại thần thông t cái kia lao đạo không có hoa mắt hồng quân thiếu chút nữa trực tiếp phá công theo bản năng nháy mắt một cái bốn không t ệ bốn hơn tám trăm n g ư ờ i so lần thứ nhất còn ít hơn nửa trên rs trung gian đoạn kia vậy lên khóa đại đại đều hiệu a ha ha, ha. cầu lai、like. cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách m ớ i k ỷ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương sáu mươi mốt giảng đạo đem chính mình cho giảng hết rồi chương sáu mươi mốt giảng đạo đem chính mình cho giảng hết rồi c ầ u cất giữ ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì hồng quân một mặt một bức tay phải nhỏ không thể thấy vừa bầm tính trên mặt lập tức đen cùng đáy nổi một dạng khá lắm các loại ghét bỏ ông nôn huế ngữ đó là bên thai không dứt còn kém thành một cái l ử a gạt t h á n h nhân thôi thôi hồng quân ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình một chút không có ý nghĩa khí vật tôi lợi cho thiên đình nhất thống hồng h o n g những người này khí vận hay là thuộc vu lao đạo dưới trướng huống hồ lần này giảng thành thánh chi đạo nhất định chỉ có thiên định thánh nhân mới có thể nghe hiểu chỉ cần bốn người bọn họ bốn bốn cái bốn nghĩ đi nghĩ lại hồng quân đột nhiên mở tò hai mắt nhìn ngoa tạo đế tuấn cùng thái nhất đâu hướng phía trước xem xét phía trước nhất đại biểu lấy sáu cái thánh vị b ộ đoàn lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn còn có tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều đã ngồi xuống cuối cùng cái kia hai cái b ộ đoàn đúng vậy là chống không đó sao vội vàng bấm đốt ngón tay một phen lại phát hiện thiên cơ hoàn toàn mông lung liền ngay cả mình cái này thiên đạo người phát ngôn đều không thể bấm đốt ngón tay ra cái này mấy ngàn năm đế tuấn cùng thái nhất trên thân đến cùng phát sinh chuyện gì hồng quân tay phải nhịn không được yên lặng bưng kín trái tim lấy thánh nhân chi thể n à y sẽ lửa công tâm phía dưới cũng cảm thấy có chút khó chịu đây không phải trên sinh lý mà là trên tâm lý mọi lòng a lao tử làm nhiều như vậy mưu đồ phế đi khí lực lớn như vậy sửa lại thánh vị giúp đỡ bọn ngươi thành thánh kết quả các ngươi ngược lại tốt thử tiêu cung giảng đạo trực tiếp liền không tới lúc này phía dưới hơn tám trăm ánh mắt còn tại lẳng lặng nhìn chăm chú lên hồng quân cố nén muốn xúc động thổ huyết hồng quân mặt không biểu tình ta tại trong hồng hoàng chứng đạo khi giảng đạo ba lần trung văn năm đây là lần thứ ba các ngươi cần dùng tâm nghe giảng không thể lười biếng nói xong hồng quân liền chính thức bắt đầu bài giảng khổng đức chi d u n g duy đạo là tử đạo chi là vật duy bừng tỉnh duy hốt hốt này bừng tỉnh này trong đó có tượng bừng tỉnh này hốt này trong đó có vật hiểu này minh này trong đó có tinh nó tinh rất thật trong đó có tin từ nay cùng cổ kỳ danh không đi lấy duyệt chúng vừa ta dùng cái gì biết chúng vừa hình dạng có thay dùng cái này lần này giảng lại là c h u ẩ n thánh chứng đạo thành thánh phát môn tử tiêu cung bên trong đại bộ phận phân người này sẽ đều đã nghe không hiểu từng cái nghe răng t u é t miệng muốn nhớ ký chỉ nói phía nữ lại phát hiện càng là cưỡng ép ký ức quên mất lại là càng nhiều chính là đại đạo không hình sao có thể cưỡng ép ký ức chỉ có ngồi tại phía trước nhất lao tử nguyên thủy còn có chuẩn đề tiếp dẫn nghe được một rõ ràng hai sở đám chìm tại giảng đạo bên trong không thể tự kiềm chế về phần côn bằng cùng hầm vân ghét bỏ b i ể u m ô i không khác tiểu đạo nhĩ côn bằng che lấp nhìn thoáng qua hầm vân người cái này l ư ờ nhắc hàng lại làm trễ mãi ta thời gian ba ngàn năm ba ngàn năm thời gian trong trước mắt hồng quân thời gian dần trôi qua đ ỉ n h chỉ giảng đạo bắt đầu bế mắt giữa thần tử tiêu cung bên trong đông đạo đại thần thông giả cũng đều dòng chơi tại nồng đậm đạo vận bên trong thời gian thật dài đằng sau mới lục tục tỉnh lại đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn mươi chín là cho nên thiên đạo không được đầy đủ ta lúc này lấy thân hợp nói v ũ đắp thiên đạo thế nhưng thiên đạo nhất định ta khi giảng đạo ba lần hiện nay ba lần đã qua các ngươi còn có cái gì muốn hỏi hiện tại liền có thể hỏi hồng quân hai mắt hơi k h u y ế t không buồn không vui nói đám người nghe chút hồng quân chuẩn bị lấy thân hợp đạo lập tức giật này cả mình khá lắm thật không hổ là hồng hoang thủ、Thánh. đầu tiên là đem nghe đạo người một chút xíu giảng hết rồi một lần cuối cùng giảng đạo liền ngay cả mình đều cho giảng hết rồi xin hỏi đạo tổ hợp đạo đằng sau thiên đạo làm như thế nào đạo tổ làm như thế nào lao tử lúc này vô vi chi đạo đã nhập môn nghe vậy nhàn n h ạ t hỏi lời này lại là đã hỏi tới tử tiêu cung bên trong đại đa số người trong tâm khảm ta lấy thân hợp đạo đằng sau thiên đạo là hồng quân hồng quân thì không làm thiên đạo thiên đạo đại thế không thay đổi hồng quân không xuất hiện hồng quân trầm r ã i nói ra nếu để cho hồng quân lựa chọn Tuyệt không muốn hiện tại không giữ quy tắc nói bởi vì quá nhiều mưu đồ còn không có chuẩn bị cho tốt chỉ là số trời nhất định thời gian không đợi người a tưởng tượng đạo nơi này hồng quân liền cảm giác trái tim tại trận trận làm đau cái này thiên đạo người phát ngôn làm thật sự là quá khó khăn các ngươi còn có cái gì vấn đề hồng quân mở miệng lần nữa hỏi xin hỏi đạo tổ người nào có thể thành thánh chuẩn đề kìm nén không được vội vã mở miệng hỏi n g h e chút chuẩn đề lời này tử tiêu cung lập tức trở nên yên tĩnh không gì sánh được đông đảo đại thần thông người ngừng t ở thành thánh đây chính là cùng hồng hoang sinh linh mục tiêu cuối cùng mặc dù hồng quân cái này hồng hoang thủ thánh không đáng tin cậy nhưng là đám người chỉ coi hắn là không muốn y đem bản lĩnh thật sự lấy ra g i ằ n g xong không có người sẽ ngốc đến hoài nghi một cái thánh nhân thực lực dưới thánh nhân đều là du n dế chính là số lớn nhất vậy vì vậy dưới thiên đạo thánh nhân có tối đa nhất chín vị hôm nay đạo hữu thiếu chỉ có thể dung nạp tám vị thánh nhân môn hạ của ta lúc có sáu người thành thánh hồng quân vừa dứt lời thử tiêu cùng lập tức s ô i trào vô số người thông minh trong lòng hơi hồi hộp một chút sáu tôn thánh vị phía trước sáu cái bồ đòn bốn các loại ta giống như có chút tính không rõ số này a bốn hay là sáu tới ba Nhìn xem hàng xem t r ư ớ chương n ấ t ngồi bốn n g ờ i c chống hai cái sáu cắt Cầu giữ. hoa mươi hai ngoan ngoãn đây chính là thánh vị a chương sáu mươi hai ngoan ngoãn đây chính là thánh vị a cầu lai、like. lao tử nguyên thủy các ngươi hai người chính là bản k h ẩ nguyên thần phân thành ba mã thành thân cư khai thiên công đức sau này chú định thành thánh có muốn vào môn hạ của ta hồng quân đội lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn nói hai người nghe xong lập tức đại hỷ vội vàng hành lễ Bài kiến Ân, lao sư. r ấ trong tốt. Hồng quân hài lòng gật đầu, ban cho hai đạo thành thánh tử t Hồng hài cho hai hội, hồng nông tử khí. quân lòng ban nông đầu, đạo cơ tử tiêu cung mọi người thấy một màn này ghen tị trong mắt đều đỏ hận không thể có thể thay vào đó chỉ có côn bằng cùng hồng vân một mặt n i ệ m ai không khỏi nghĩ tới lao sư đối với thánh nhân miêu tả tên là thánh nhân thật là thiên đạo khôi lỗi liền sinh tử đều ở người khác một ý niệm biết bao thật đáng buồn đồng dạng là bản cổ nguyên thần phân thành ba mã thành thông thiên sư huynh là bậc nào kinh tài tuyệt diễm nông nên kiên cường thanh dương sơn môn phía dưới trăm vạn đệ tử người nào bất kính người nào khâm phục nhìn lại một chút hai cái này đồ chơi bốn đơn giản vứt sạch bàn cổ đại thần khuôn mặt tiếp dẫn chuẩn đề sắp thành thánh cơ hội ban cho lão tử cùng nguyên thủy hai người sau đó hồng quân đạo tổ t r ầ m mặc một chút gặp một bên tiếp dẫn cùng chuẩn đề sớm đã hớn hở ra mặt không có cách nào lúc này mới lên tiếng nói chúng ta tại tiếp dẫn cùng chuẩn đề rất cung kính hành lễ hai người các ngươi cùng ta duyên phận nông cạn sau này tự có duyên phận có thể vì ta ký danh đệ tử các ngươi có bằng lòng hay không hồng quân nói xong tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù có điều mất mong bất quá dù sao thánh vị đã tới tay nơi nào có không muốn đạo lý ta hai người nguyện ý ân hồng quân gật, gật đầu. hai đạo hồng mông tử khí rơi vào tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên đầu đến nỗi còn lại hai cái vị trí sau này tự sẽ có thiên định thánh nhân vào môn hạ của ta hồng quân mặt không đỏ hơi thở không gấp nói nói dối mắt thấy vị trí không còn sáu cái lại thêm hồng quân bảy vị thánh nhân còn thừa lại cuối cùng một tôn thánh vị tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem hồng quân đến nỗi cuối cùng này một đạo hồng mông tử khí hồng quân lấy ra cuối cùng một đạo thành thánh cơ hội bắt đầu bán cái nút trong tử tiêu cung tám trăm bậc đại thần thông nhìn xem đạo kia hồng mông tử khí giống như đồng thời bị bệnh đau mắc khởi bầm đạo tổ tại hạ luôn luôn hâm mộ đạo tổ là người cần phải thành thánh đạo tổ min tại hạ vừa vặn bất p h à m dung mạo tuấn mỹ kinh nghiệm phong phú không biết có thể thành thánh trong lúc nhất thời trong tử tiêu c u n g trở nên ồn ào náo động chờ mỗi người dựa vào cơ duyên a hồng quân nói xong đem hồng nông tử khí hướng về trên không q u a n ra liền nhìn thấy hồng nông tử khí lắc hoảng du du tại tử tiêu cung bầu trời xoay quanh bay múa hát xì đúng lúc này hồng vân đột nhiên hát xì hơi một cái đang tại xoay quanh bay múa hồng nông tử khí lập tức hướng về hồng vân bay đi lần này trong tử tiêu cung một đám bậc đại thần thông triệt để không bình tĩnh cũng bởi vì hát hơi một cái t dạng này cũng được sớm biết ta a vẫn c ấ chó gì Tử tiêu u c người mọi n g ta h chậm hồng vân trên đầu hồng mông tử khí, hâm thánh ấ y này cái cũng mông mộ một dãi rơi tái rồi, trên ruột vào vân vị, là tôn tử đầu đều quá u q ngày vân thâm quân. trận tròn mắt, nhìn một chút đỉnh đầu hồng mông mạn hồng Nương Người n có chút chút coi cao chắc khí, mắt, một tử một mắt cao thâm chắc hồng quân. liệt!、Người、ta đầu g lại xưa không đoán ngày nay không thủ cớ gì như thế hại tại ta đường đường thanh dương sơn nội môn đệ tử nếu là thụ hồng mông tử khí sau này muốn ta như thế nào tại trước mặt đồng môn ngầm đầu đợi cho thanh dương sơn mở lại ngày bốn không sợ là đợi không được thanh dương sơn mở lại ngày liền phải xấu hổ giận dữ muốn chết tự sát dĩ tạ lao sư một bên côn bằng ung dung liếc mắt nhìn hồng vân trong mắt tràn đầy ý cười hợp lấy cơ duyên đi thôi đi thôi đ ừ n g đến phiền đạo r a hồng vân vung lên ống tay áo lập tức đem hồng nông tử khí quạt bay cờ mở nở lần này trong tử tiêu cùng đám người triệt để không bình tĩnh đánh một cái giật mình không dám tin nhìn xem hồng vân cứ như vậy đem hồng nông tử khí cho quả bay không cần cho ta a trên trời hồng nông tử khí đi dạo hai vòng đang lúc mọi người trông mòn con mắt phía dưới lần nữa hướng về hồng vân rơi đi mau mau cút lại đến ta không khách khi a hồng vân mặt múi tràn đầy ghét bỏ t trong tử tiêu cung nhịn không được vang lên một hồi hít vào khí lạnh âm thanh ngoan ngoan bốn ta không có hoa mắt ta đây quả thật là hồng m ô n g tử khí thành thánh cơ hội cuối cùng lần nữa bị đập bay sau đó hồng m ô n g tử khí trên không trùng xoay mấy vòng đột nhiên phá vỡ không gian không biết tung tích cùng lúc đó hồng quân ở trong lòng yên lặng thở dài một cái trong tay háo lại là nhiều hơn một đạo hồng m ô n g tử khí nguyên bản dựa theo lúc đầu hồng hoang c ố sự phát triển hồng v â n bởi vì thoái vị cho chủ đề làm hại huyền môn sinh thiếu đi hai tôn thánh vị là lấy bị hồng quân lấy hồng nông tử khí tính toán cuối cùng bị đông đạo bậc đại thần thông vây rết v ấ lạc bây giờ mặc dù không có thoái vị sự tỉnh hồng quân lại là tại phân phát thánh vị thời điểm lên t i ể u tâm tư làm ra một phen thăm dò là lấy hồng mông tử khí mới có thể rơi vào hồng vân trên thân chi tiết đối mặt với thành thánh dụ hoặc hồng vân liền mắt cũng không nháy một cái những thứ này b i ế n số đến cùng là từ đâu xuất hiện tờ s cầu l i k e cầu hoa tươi c ầ u phiếu đánh giá sách m ớ i kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương sáu mươi ba có ít người bắt đầu liền ở lúc trên hàng bắt đầu chương sáu mươi ba có ít người bắt đầu liền ở lúc trên hàng bắt đầu cầu lai、like. ta ngày xưa du lịch hồng h a n g từng tìm được một chút b ả o bối lần này hợp đạo lưu chi vô dụng liền phân phát cho a chia xong thánh vị hồng quân lại bắt đầu phân b ả o bối lao tử chính là bần đạo thủ đô thiên định thánh nhân đây là tiên thiên trí bảo thái cử đồ liền giao cho phòng thân a nguyên thủy vì một trong tam thanh bàn cổ hậu duệ tiên thiên trí bảo bản cổ phiên làm cho người c h ấ p trưởng mọi người tại đây gặp hồng quân vừa ra tay hai cái tiên thiên trí bảo lập tức t r ò n g mắt vừa đỏ kể từ hồng quân giảng đạo truyền xuống ba thi chứng đạo tri pháp về sau hồng hoang phía trên tiên thiên linh bảo giá trị tăng gọn mỗi lần có tiên thiên linh bảo xuất thế đều biết dẫn phát một hồi gió t a m ư ơ máu không biết bao nhiêu bậc đại thần thông tu vi bị vây ở đại la kim tiên đỉnh phong khổ vì không có c h ạ m thi linh bảo không cách nào đột phá lao sư chúng ta phương tây c ả n cối không ra dáng linh bảo vạn nhất ngày nào đó cùng người đấu pháp không địch lại bị đánh lao nhân ra ngài khuôn mặt không phải cũng đi theo đau không một bên khác chuẩn đệ bắt đầu khóc lóc kể lệ thần mẹ nó ta đây khuôn mặt cũng đi theo đau cũng được thập nhị phẩm công đức kim liên cùng ra chỉ thần sử lượt ban cho người hai a hồng quân trên mặt đen giống như đáy nổi lại lấy ra hai cái cực phẩm tiên tiên linh bảo bàn cho chuẩn để cùng tiếp dẫn hai người Tử tiêu trong ử tiêu ba chốc lát tử tiêu cung bên trong vừa nóng náo loạn lên yên lặng hồng quân nói nhỏ một tiếng âm thanh nghe giống như không lớn lại trấn nhất tử tiêu cùng đám người lập tức yên tĩnh trở lại ta du lịch khắp hồng hoang thời điểm nhưng cũng thu được không ít đủ loại tiên tiên linh bảo hôm nay để đặt tại trên phân bảo nhai Các cơ người mỗi người duyên n mỗi dựa vào cơ duyên nhận ý là, hồng ậ n lợi là ý tình h quân nói song vung lên p h á tay trần, s lên phân bảo nhai bên ngoài bao quanh màu làm trận pháp lập tức đóng lại càng thêm mãnh liệt bảo quang chiếu vào tử tiêu cung trên mặt của mọi người tốt hồng quân trầm dãi nói mấy người tự động phía trước hồng mông tử khí h ồ n g quân tiếng nói không đợi nói xong liền nghe trong tử tiêu cung không biết hai giật mình hô lớn một tiếng đám người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại lại tại lúc này côn bằng một tay kéo lấy hồng vân trực tiếp phá vỡ không gian bước ra một bước đợi cho đám người ngẩng đầu phát hiện đỉnh đầu căn bản không có gì hồng nông tử khí thời điểm côn bằng cùng hồng vân hai người sớm đã xuất hiện ở phần bảo nham phía trước phất ống tay h á o một cái phần bảo nham hơn mấy trăm cái tiên tiên linh bảo lập tức bị thu lấy hai ba không tốt bị lừa rồi đợi cho đám người phản ứng lại lao tử cùng nguyên thủy động tác nhanh nhất thái cực đồ cùng bản cổ phiên liên thủ cũng là thu ba bốn mươi kiện tiên tiên linh bảo đến nôi tiếp dẫn cùng chu hôm nay mới biết có ít người trực tiếp ở lúc trên hàng bắt đầu từ tiêu cùng ba bồ đoàn hàng cuối cùng bồ đoàn cách hàng thứ nhất sáu cái bồ đoàn biết bao xa chớ đừng nhắc tới khoảng cách phần bảo nham cái bằng cơ duyên đã từng có mấy trăm kiện tiên thiên linh bảo b à y ở trước mặt ta ta không có chân quỷ bốn nhưng là bây giờ phân bảo nham đều mẹ nó bị người lấy đi hồng quân tay phải khó mà nhận ra run run không để lại dấu vết liếc mắt nhìn đắc ý hồng vân t qua loa a a ta tới a đúng vừa rồi đạo kia hồng mông tử khí đi đâu rồi hồng vân lúc này mới không nhanh không chậm ung dung nói còn kém ở trên mặt viết năm chữ đánh ta a đám người c h ầ m m ặ t không nói phạm là cùng người dính điểm bên cạnh chuyện mẹ nó không có chút nào làm a đám người không thể làm gì khác hơn là g i u dĩ không vui trở lại bồ đ o á tốt ba lần giảng đạo đã qua các ngươi trở về làm chuyên tâm tu luyện ngàn năm sau đó ta lúc này lấy thân hợp đạo hồng quân mở miệng có ý riêng nói chỉ tiếp này lại còn có người nào tâm tình nghe hồng quân nói chuyện lực chú ý của mọi người đều tập trung ở côn bằng cùng hồng vân trên thân đây quả thực là đi lại phần bảo nham a đạo tổ từ bi qua loa lưu lại một câu nói đám người liền trực tiếp rời đi từ tiêu cung tờ s cầu lai、like. c ầ u hoa tươi c ầ u phiếu đánh giá sách m ớ i k ỷ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương sáu mươi bốn g ư ờ i lúc buồn chán chương sáu mươi b ố người lúc buồn chán cầu lai、like. thử tiêu cung bên ngoài từ hồng vân cùng côn bằng hai người bay và o hỗn độn sau đó từng đạo đ ộ n quang vô cùng lo lắng theo sát phía sau chỉ sợ đi trễ bỏ lỡ mấy trăm kiện tiên thiên linh bảo tùy tiện cướp được cái ba bốn kiện chẳng thi linh bảo liền có rơi xuống đại huynh làm sao bây giờ nguyên thủy thiên tôn nhìn xem từng đạo đi xa đ ộ n quang có chút không cam lòng đối với lao tử nói dù sao từ lần thứ hai giảng đạo tình cảnh đến xem côn bằng cùng hồng nhân hai người thế nhưng là thông thiên đồng môn nhiều ít có ba phần hương hỏa tỉnh tại truy lao tử lại là nửa điểm đều không do dự vẫn như cũ bộ kia bộ g á n g thanh tĩnh vô vi đại đạo tranh phong một bức trộm từng bức trộm nói xong Giành giành chuẩn đề gặp lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn xông vào hỗn độn vội vàng đối với tiếp dẫn nói ta luôn có một loại dự cảm không tốt tiếp dẫn khắp khuôn mặt sầu khổ chi sắc sử dụng vừa tới tay còn không có tế luyện thập nhị phẩm công đức kim liên cuối cùng là tiền tài động nhân tâm ngay tại lúc đó trong hỗn độn bốn côn bằng chậm một chút chậm một chút đi làm nhanh như vậy một lát sau mất dấu rồi hai trăm ba mươi năm cái ba trăm linh bảy cái ba trăm bảy mươi năm cái chậm một chút chậm một chút côn bằng phía sau tuyến muốn đ o ạ n mất ta đừng có gấp hướng về hồng hoang bay à thật vất vả có cơ hội nhiều chơi một hồi đảng sau đổi kịp hơn năm trăm n g ư ờ i côn bằng im lặng liếc mắt nhìn bên cạnh còn tại hô to gọi nhỏ lui về phía sau nhìn hồng vân bốn nguyên lai、like, lão sư nói rất đúng không người nào nói chuyện thời điểm thật sự chuyện gì đều làm ra được bất quá vẫn là theo bản năng giảm bớt mỗi lần không gian xuyên toa khoảng cách phương hướng cũng hơi cải biến vòng quanh thiên điệu thai màng bắt đầu ở trong hỗn độn túi lên vòng tròn mau nhìn càng ngày càng chậm tất nhiên bị hụt pháp lực thêm chút sức linh bảo cũng là chúng ta hậu phương đám người xem xét côn bằng cùng hồng vân đẩy xuống như bị điên nổi lên pháp lực nhưng bất kể như thế nào dùng sức cùng hai người cách một chút cũng không có biến hóa nửa năm sau lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn bay đến đám người phía trước nhất theo sát phía sau chuẩn đề cùng tiếp dẫn đang chết hai người kia nhanh như vậy đại h u n h không được ta pháp lực nhanh không đủ nguyên thủy thiên tôn sắc mặt tái xanh dù sao không phải là hỗn độn sinh linh không cách nào trực tiếp hấp thu hỗn độn chi khí bổ sung pháp lực liên tục nửa năm toàn lực đ ộ n quang phi hành mà lấy nguyên thủy thiên tôn hai thi chuẩn thánh hậu kỳ tu vi này lại cũng có chút pháp lực không đủ tiếp tục nữa nói không chừng sẽ giao động tu vi nguyên thủy kiên trì một chút nữa hai người kia tốc độ đã không có lúc bắt đầu nhanh lao tử chăm chú nhìn phía trước ném cho nguyên thủy thiên tôn một bình đan dược thất truyền kim đan có thể tăng cao tu vi cải thiện tư chất có đến không hết công hiệu là vì hồng hoang bên trên đứng đầu nhất đan g dược cũng chỉ có tinh thông đan đạo lao tử mới có năng lực luyện chế đơn thuần lấy ra khôi phục pháp lực một kiện cực kỳ xa xỉ、si、chuyện nguyên thủy thiên tôn yên lặng nuốt vào một hạt đan dược chống không pháp lực bắt đầu thay đổi khôi phục hai người tốc độ lần nữa tăng lên hậu phương sư h u n h không được ta pháp lực không đủ chuẩn đề bây giờ sắc mặt so tiếp dẫn còn muốn khó khăn thiên định bùn thánh chuẩn đề vốn là tu vi yếu nhất lúc này ba người khác cũng đã chém mất hai thi đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ chỉ có chuẩn đề chuẩn thánh chung kỳ tu vi tiếp dẫn không nói gì im、lặng. phía trước lao tử hành vi nhìn ở trong mắt chỉ là tây phương càn cối đừng nói đối với c h u ẩ n thánh hữu dụng năng dược luyện đ ăn nguyên vật liệu cũng không có a thập nhị phẩm công đức kim liên bên trong ngược lại là có bốn k h ỏ a kim liên tử có thể đó đều là về sau dùng để bồi dưỡng linh bảo tuyệt đối không thể dùng tại ở đây sư đ ệ kiên trì suy nghĩ một chút ta tây phương càn cối suy nghĩ một chút tây phương chúng sinh chờ đợi suy nghĩ một chút sau này ta tây phương giáo đại hưng ơ c h ẳ n g cảnh tiếp dẫn tiếng nói vừa ra chuẩn đề nguyên bản bởi vì pháp lực tiêu hao quá độ sắc mặt tái nhật lập tức mang tới giống như bệnh hoạn h ư n g luật lần nữa khôi phục đánh như máu gà trạng th sư minh đi mau tuyệt đối không thể để cho tam thanh giành mất danh tiếng hai người cũng lần nữa tăng tốc lần này khổ người đứng phía sau không được pháp lực không đủ a đáng chết làm sao còn có pháp lực không thiếu bậc đại thần thông bởi vì pháp lực tiêu hao quá độ không cách nào ở trong hỗn độn an ổn phi hành trực tiếp bị c u ầ n bạo hỗn độn chi khí thôn vệ trong lúc nhất thời hậu phương đám người một mảnh tê u khổ t ấ u trời D. s cầu lai cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách m ớ i kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại, đại đưa chút phiếu a chương sáu mươi năm trong hỗn độn phía dưới sủi cảo Trước dưới trong hốn sủi cầu lúc a Sau ta nữa i đại lại Thiên miệng nói. Liên tục tại đi Nguyên xuyên muốn năm hình, không Tôn lần hốn độn bên trong đi xuyên 3 năm, còn muốn một bên ngăn cản cùng hốn độn nhập. mở một xâm đủ. pháp Thủy khí tục lực l bạo này nguyên thủy thiên tôn có còn hay không là đời sau thiên đạo thánh nhân cùng người đấu pháp cho dù là thân ở trong tới gần hồng hoang thế giới hỗn độn bên trong cũng có thể lương tựa thiên đạo nắm giữ liên tục không ngừng pháp lực vận chuyển pháp lực toàn lực phi hành ba năm cũng không giống như tại trong hồng hoang khoan thai trầm rãi đỡ mây giống như trên sân vận động sông vào tám trăm m cùng đi bộ tám trăm m tiêu hao thể lực hoàn toàn khác biệt nếu không phải là có lao tử thỉnh thoảng đan dược bổ sung này lại đã sớm kiệt lực trở về dù là như thế nhìn xem lão tử lần nữa ném tới một bình đan dược nguyên thủy thiên tôn trên mặt cũng khó mà nhận ra có q u ắ p một cái vạn vạn không nghĩ tới có một ngày biết ăn đan dược ăn đến nhà lao tử cùng sau l ư n g nguyên thủy tây phương tổ hai người bối tóc tán loạn áo còn rách nát liền dưới chân thập nhị phẩm công đức kim liên đều tia sáng ảm đạm sư huynh nhìn thấy lao tử lần nữa ném cho nguyên thủy thiên tôn một bình đan dược sắc mặt bảo tàng ngay cả bờ n ô i đều trắng chuẩn khàn khàn tiếng nói suy yếu không lắng nghe căn bản nghe không rõ ràng sư đệ chúng ta tây phương chúng sinh suy nghĩ một chút chúng ta những năm này khổ cực b ố n ba suy nghĩ lại một chút sau này tây phương đại hưng c h ẳ n g cảnh tiếp dẫn thở dài một cái xem như thập nhị phẩm công đức kim liên chủ nhân tiếp dẫn pháp lực tiêu hao thậm chí so chuẩn đ ề còn nghiêm trọng hơn nhưng mà không có cách nào bốn hồng vân cùng côn bằng pháp lực không cần tiền sao tiếp dẫn ở trong lòng không chỉ một lần phát điên ba năm dòng g ã ba năm cứ như vậy không nhanh không chậm xuyên thẳng qua ở phía trước cùng khoảng cách không nhiều không ít mười và dặm tiếp dẫn mấy lần muốn liền như vậy trở về nhưng vừa tới không nỡ mấy trăm kiện tiên tiên linh bảo thứ hai theo tốc độ trở nên chậm phía trước hồng vân hai người tốc độ cũng đã không bằng phía trước nhanh lại không biết côn bằng không gian pháp tắc sớm đã lĩnh nộ sáu thành bảy tam phần khoảng cách chứng đạo hôn nguyên bảy thành giới hạn cũng chỉ kém nhất tuyến biết nó như thế mà còn biết nó tại sao cao như thế không gian pháp tắc lĩnh nộ trình độ xuyên thẳng qua không gian như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản t hao phí pháp lực cực kỳ bé nhỏ không phải sư h u n h ta dừng lại lúc tiếp dẫn xuất thần chuẩn đệ mở miệm chậm dãi nói a y sư lệ lại xuất hiện ảo giác tiếp dẫn thở dài một cái khe vớt chuẩn đề b ả vai đây cũng không phải là chuẩn đề nói như vậy không phải à thật sự chuẩn đề giật cả mình tinh thần như bị điên lần nữa phân chấn tiếp dẫn ba theo bản năng hướng phía trước xem xét đã thấy phía trước không phải là côn bằng cùng hồng vân hai người côn bằng sắc mặt hoàn toàn như trước đây che lấp hồng vân lại là cười đùa tí từng bộ dáng thậm chí còn cùng tiếp dẫn phất phất tay khi tiếp dẫn không h i ể u thời điểm côn bằng tay phải vung lên hôn đ ộ n không gian lập tức phá vỡ một cái l ô hồng lớn trước mặt xuất hiện một mảnh khổng lồ vách núi trên vách núi đá còn có hai người nửa người trên một đầu cắm đi vào chỉ còn lại hai cái đùi ở bên ngoài giật giật một cái nhìn bên ngoài không tốt muốn là xe tiếp dẫn kinh hãi đang chuẩn bị dừng lại đội quang thu hồi thập nhị phẩm công nước kim liên đâu lại đột nhiên cảm thấy nguyên thần trở nên hoảng hốt cứ như vậy tại chuẩn đề trong ánh mắt không dám tin h tưởng khống chế thập nhị phẩm kim liên mang theo chuẩn đề một đầu xuyên qua không gian va và vào trong vách núi giang giác hai tiếng nổ mạnh trên vách núi đá nhiều xuất hiện hai cái đùi giống như lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn giật giật một cái bốn tiếp cận đại thành linh hồn phát tắc bốn cỡ m ơ n ở không tốt mẹ nó mau dừng lại tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lật xe sau đó hậu phương đông đảo bậc đại thần thông mới bay tới từng cái quần áo lam lũ giống như là tên ăn mày vô cùng chật vật nhìn thấy mặt phía trước bị côn bằng phá vỡ không gian lập tức từng cái muốn ngừng đột quang lại đều một đầu cắm đi vào phanh phanh phanh hỗn độn bên trong một chỗ đại sơn phảng phất phía dưới như sủi cạo lập tức ngã vào đi mấy trăm bậc đại thần thông chỉ có bay chậm nhất hơn một trăm cái bậc đại thần thông kịp thời cách không gian thông đạo xa xa chỗ ngừng lại một mặt kinh cụ đắc nhìn trước mặt bể tan thành ngoan ngoãn nhưng trực tiếp liên thông hỗn độn cùng hồng hoang vượt qua thiên điệu thai mảng a chiêu này đại biểu cho đ á m người tự nhiên nhất thanh nhị sở thì ra mình nhất thời bị người làm con chuột buồng địch đổi u ba t m năm bốn may không đổi kịp nếu là đổi kịp cũng đánh không lại a t s cầu lai、like. cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách m ớ i k ỷ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương sáu mươi sáu chấn kinh thử tiêu cung bên trong chương sáu mươi sáu chấn kinh thử tiêu cung bên trong cầu lai、like. may mắn lao tử bay chậm a xuyên tấu qua không gian thông đạo nhìn thấy trong hồng hoang một chỗ không biết tên trên vách núi đá thảm án không chỉ một bậc đại thần thông sinh ra may mắn tâm tư cảnh giác liếc mắt n h ì nhau n đám người đang chuẩn bị rời đi hỗn độn trở lại hồng hoang đồ bốn đột nhiên một cái vừa mới chuyển qua thân bậc đại thần thông lộ ra gặp quỷ tựa như biểu lộ không nhúc nhích cứng ở tại chỗ ngay sau đó từng cái một bậc đại thần thông giống như truyền nhiễm đều cứng lại côn bằng cùng hồng vân không biết lúc nào xuất hiện ở đám người sau lưng hồng vân cười híp mắt nhìn xem đám người chỉ là rơi vào trong mắt mọi người không khác trên thế giới kinh khủng nhất nụ c ư i có ý tứ nhẹ giọng n h ỉ non một tiếng hồng v â n hướng về phía đám người sau lưng không gian thông đạo dơ lên cái cảm hà hàm nghĩa không cần nói cũng biết t sinh xuyên a mọi người thấy một mắt trên vách núi đá mấy trăm song giật giật một cái đùi nhìn lại một chút một mặt ý c ư ờ i hồng v â n bốn đối với đại la kim tiên chút thương thế này nhiều lắm là để cho chật vật một điểm lực sát thương không lớn nhưng mà vũ nhục tính chất cũng quá mạnh một chút đi sau này cùng người đ l u pháp ta chính là ít í t í t í t lao tổ đầu ngươi đụng qua tưởng ta chính là đại la kim tiên đầu ngươi đụng qua tưởng ta có tiên thiên linh bảo bản thân đầu ngươi đụng qua tưởng nương liệt sau này không mặt gặp người tiết tấu a nhưng lại nhìn sau lưng côn bằng cái k i a c h e lấp dọa người khuôn mặt đám người không thể làm gì khác hơn là đem hai mắt nhắm lại cổ dôi ra được đ ụ n g a phanh phanh phanh trên vách núi đá vang lên lần nữa một hồi r ầ m rạp chẳng chỉ tiếng va đập côn bằng lạnh lùng liếc mắt nhìn lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người vung tay lên đóng lại không gian thông đạo h ử nếu không phải xem ở trên thông thiên trên mặt mũi của sư huynh ai tội gì khổ như thế chứ hồng vân hoàn toàn không thèm để ý cười hì hì nói giống như là vừa rồi để cho đám người trở ngại không phải mình côn bằng nhìn xem cơ bản tuổi già hữu lập tức trầm mặc lại bốn nhớ năm đó vừa hóa hình thời điểm hồng vân một cái tính cách hiền lành người hiền lành cái này cũng là vì cái gì trước đây hồng vân quấn lấy côn bằng thời điểm côn bằng không có thực tình nổi giận nguyên nhân như vậy đến cùng từ lúc nào bắt đầu lão hữu của mình trở nên xấu bụng bốn nghĩ đi nghĩ lại côn bằng biểu lộ biến đổi một mặt nghiêm túc hướng về hồng h o à n g thanh dương núi phương hướng tính chất thi lễ lao sư côn bằng thật không phải là có ý định mạo phạm đúng không tệ hồng vân tiên tính như thế thật không phải là tại lao sư dưới ảnh hưởng mới biến thành dạng này bốn hồng hoang d ã núi vô danh một g i a một trẻ hai cái hóa hình cũng chỉ có lấy c h â n tiên tu vi linh lung thọ đi xuyên qua trong dây núi linh lung thọ nhất tộc chính là vô số năm trước bị yêu tộc chinh phục chỉ là cái này chủng tộc thực lực nhỏ yếu không sở trường đấu tranh là lấy tại trong yêu tộc ở vào tầng dưới chót vị trí ngoại trừ một chút tướng mạo khả ái có thể cho bậc đại thần thông làm sùng v ậ n còn lại chỉ có dựa vào lấy tìm kiếm linh thảo tiên tri thiên phú hướng tồn tại cường đại d â n lễ đem đổi lấy che chở nha đầu ngươi phải nhớ kỹ chúng ta linh lung thọ nhất tộc mặc dù không có thực lực nhưng mà tìm kiếm linh chi tiên thảo thiên phú tại hồng hoang phía trên còn thiếu có người cùng giá mua linh lung t h ỏ vừa đi một bên giống tuổi nhỏ tôn nữ truyền thụ lấy kinh nghiệm có thật không ra ra tôn nữ hóa hình r a một bộ bốn năm tuổi hài đồng bộ dáng ghim hai cái khả ai bím tóc sừng dê gương mặt trắng loăn giống như mỡ dê hai cái tích lưu lưu mắt to khả ai đến cực điểm đi nhanh đi chúng ta đi tìm linh thảo nói xong tiểu cô nương hoạt bắt đi xa chậm một chút nha đầu trên núi có không tiếu h yêu thú môi cùng người tranh đấu cẩn thận bị ăn l ã o đầu vội vàng ở phía sau hô hào ra ra mau tới ta tìm được thật nhiều linh chi tiến thảo rất nhanh tiểu cô nương đi tới một mảnh bên bờ vực nhìn xuống phía dưới một mắt sau quay đầu hô lớn đứa nhỏ này lao đầu ở phía sau cười khổ lắc đầu lúc này hồng hoang linh khí nồng đậm một ngọn cây quọn cỏ đặt ở hậu thế cũng có thể gọi là linh chi tiên thảo là lấy sẽ đối với linh chi tiên thảo định nghĩa tự nhiên theo sau thế khác biệt một cái linh l u n g t h i t h ư ờ n g thường khổ cực một tháng cũng liền tìm được ba năm quả thôi hướng phía trước đi mau mấy bước tuổi già linh lung thỏ đi tới bên bờ vực nhìn xuống dưới bốn đã thấy vô số tướng mạo vật kỳ dị thua bởi vách núi trong vách chất nhìn thật đ tuổi già linh lung thọ đã từng ra ngoài du lịch qua nhìn thấy một bộ tư thế cũng động hoa lạp nhưng vào lúc này trên vách núi đã chuyển đến vài tiếng động tĩnh lại là lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn còn có tây phương tổ hai người trước tiên khôi phục lại giấy r ù a từ trong vách núi đem rút ra nguyên thủy cao mày liếc mắt nhìn vách núi trên đỉnh sau đó liền không để ý đến theo lão tử một cái lắc mình biến mất không thấy tam thanh đã từng may mắn gặp qua tam thanh một mặt lão niên linh lung thọ đánh một cái giật mình vội vàng mang theo tiểu tôn nữ cũng không quay đầu lại rời đi、Ngoan、ngoãn nghe nói hồng quân thánh nhân tại tử tiêu cũng bắt đầu bài giảng tam thanh tiến đến ngay đạo làm sao sẽ xuất hiện ở đây nói như vậy núi kia trên vách treo những người khác cũng đều là bốn lao đầu không còn dám nhớ lại thật sự là quá dọa người không có qua mấy ngày tử tiêu cung nghe đạo bậc đại thần t h ô n g trở về tin tức liền tại hồng hoa c ũ tợ loạt mở đủ loại phiên bản đều miêu tả sinh động như thật bốn t r ấ n kinh giống được nghe xong sẽ trở mặc giống cái nghe xong sẽ rơi lệ nghe đạo đầu hướng lên trên đi đầu hướng xuống trở về những năm kia trong tử tiêu cung không thể không nói chuyện một cái lao đầu cùng hơn tám trăm người đàn ông yêu hận tranh t r ư ớ vậy mà tại một cái không người nơi làm loại sự tình này bốn tờ s cầu lai cầu hoa tươi câu phiếu đánh giá sách mới k ỷ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương sáu mươi bảy ta thật sự hợp đạo sao chương sáu mươi bảy ta thật sự hợp đạo sao cầu lai、like. h ỗ n đ ộ n tử tiêu cung hồng quân một thân một mình ngồi ngay ngắn ở trên giường mây dường như đang ngợi ngày đó hồng hoang thành đạo cần phải giảng đạo văn năm tạ o phúc hồng hoang chúng sinh nhưng ba lần giảng đạo mỗi lần đều chỉ nói ba ngàn năm là lấy còn kém một ngàn năm mới tính viên mãn chỉ là một ngàn năm lại là chuyên môn v ì thiên định thánh nhân giảng nói chính là thành thánh sau đó phương pháp tu luyện không tầm thường tu sĩ có khả năng e hồng quân vì tính toán sau này nhất định mưu phản huyền môn tây phương tổ hai người cố ý không có đem việc này làm rõ mà là tại giảng đạo sau đó mịt mở gợi ý lao tử cùng nguyên thủy hai người kết quả bốn ba tháng trôi qua một năm trôi qua đi ba năm qua đi hồng quân biểu lộ co giật nhìn xem trước mặt c h ố n g dông tử tiêu cùng chỉ còn lại sáu cái bồ đoàn đang ngồi bốn t chạy mất nguyên bản còn muốn tại bốn thánh làm chứng hợp đạo dễ mượn thiên đạo chi uy g õ bốn người hồng quân lập tức chết lặng e m đẹp một người sống sờ sờ chạy mất chạy mất đâu theo bản năng mượn dùng thiên đạo chi lực bắt đầu suy tính ra sau một lát hồng quân không dám tin trận to hai mắt trong đầu hiện ra một mặt trên vách núi đ á mang theo mấy trăm hai chân hình ảnh mẹ nó bốn không đem đụng chết đi heo đụng trên cây đụng heo lên a trầm ngâm phúc chốc hồng quân dứt khoát nhắm mắt lại tới một mắt không thấy tâm b ị tĩnh gây nên hư cực phòng thủ tính đốc vạn vật đồng thời làm ta để xem phủ phu vật đông đảo tất cả trở lại gốc dễ trở về gốc dễ nói tính là p h ụ c mệnh p h ụ c mệnh nói thường biết thường nói minh không biết thường vọng làm hùng biết thường cho cho chính là công công chính là vương vương chính là thiên thiên mẹn nói đạo chính là lâu không có thân không thua trong tử tiêu cung lần nữa truyền đến hồng quân giảng đạo âm thanh bốn mặc dù không người đến nghe chỉ là vạn năm giảng đạo lại là một năm cũng không thể thiếu tử tiêu cung bên ngoài kỳ quái lao ra tại sao lại bắt đầu giảng đạo hạo thiên đem lỗ thai rán tại môn thượng lại cảm giác rõ ràng có thể nghe hết sức rõ ràng nhưng trong lòng lại cùng đều không nghe được đồng dạng khó chịu lại là đại âm hy thành đại đạo vô hình cơ duyên không đến gần bên thai bên cạnh cũng khó có thể lắng nghe không biết có thể là cái nào sư huynh trở lại đi giao chỉ câu được câu không trả lời một câu cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua hỗn độn xuất thần trong lòng lại là suy nghĩ trước đây tây vương mẫu lưu lại một câu nói đến cùng là hạ người gì sẽ bị như vậy tuyệt đại phong hoa tỉ tỉ mong nhớ ngày đêm đâu ngàn năm kỳ hạn vội vàng hồng quân ngừng giảng đạo nhìn xem trước mặt trống d ô n g tử tiêu cung trên mặt đen giống như đáy nổi trung b i là không có người phản ứng lại nửa đường đổi trở về ngay đạo giang đạo bốn sợ không phải thật sự nói cái t h mịch một tia hắc khí tại hồng quân trên mặt thoáng qua hồng quân lại là không có lưu ý gì thường số trời đã tới lại là nên h ồ đạo hồng quân bấm đốt ngón tay một phen trong lòng có chút đáng tiếc uy phong như vậy một mặt nhưng không ai đến đây xem lễ luôn cảm thấy kém chút thiên đạo vì hồng quân hồng quân không vì thiên đạo hồng quân tế phẩm trước đây thiên đạo cho mình mà nói lập tức cảm thấy cơ dây vô tận lần sau lần này độc lập suy xét cũng không biết lúc nào hồng quân ánh mắt dần dần trở nên linh hoạt kỳ hảo tạo hóa ngọc điệp tàn phiến từ hồng quân sau đầu dâng lên lại là tạo hóa ngọc điệp diễn đại đạo vạn trượng thần quang diệu tử tiêu thời cơ đã đến thiên đạo hợp hôn nguyên thánh nhân khí thế tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm bình thường trần thánh tại khí thế cường đại phía dưới liền cả đứng dậy đều khó khăn chớ đừng nhắc tới đạo thủ một cái hư hảo thiên đạo luân bản xuất hiện ở tử tiêu cung g i a không trung lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp sắp nhập vào cơ thể của hồng quân sau một lát trên thân hồng quân khí thế cường đại chậm rãi tiêu thất hợp đạo cảnh giới sao lực lượng thật là cường đại hồng quân nâng tay phải lên cảm thụ được thể nội sức mạnh bằng bạc tràn đầy thiên đạo chi lực là cùng phía trước thánh nhân c h i cảnh cảm giác hoàn toàn khác biệt hồng quân cảm giác mình bây giờ ít nhất có thể đánh mười cái trước đây chờ đã bốn cảm giác bốn hồng quân đột nhiên không dám tin trận to hai mắt không phải nói hợp đạo sau là vì thiên đạo khôi lỗi sao vì cái gì ta còn có thể tự mình suy xét、T. hồng quân một mặt mộng bức nhìn mình tay phải giống như bốn lực lượng này mặc dù cường đại nhưng mà cũng không có siêu thoát hôn nguyên tri cảnh a hôn nguyên thập nhị trọng nhất bộ nhất đăng thiên thập nhị trọng sau đó mà có thể cùng thiên đạo sánh ngang hôn nguyên vô cực đại la kim tiên hồng quân cảm giác bây giờ giống như có hôn nguyên tầng m ộ ư ơ i một sức mạnh bốn nhưng mà bốn đây cũng không phải là thiên đạo cảnh a cho nên đây rốt cuộc có tính không hợp đạo thành công a hồng quân lâm vào trầm tư bên trong sau một lát không thu hoạch được gì hồng quân cười nhạt một tiếng tính toán không nghĩ trung q u hợp đạo một bước mấu chốt nhất hoàn thành t chương sáu mươi tám mò đưa chơi ra bao tương đĩa chương sáu mươi tám mò đưa chơi ra bao tương đĩa cầu lai hồng hoang thanh dương núi thái huyền điện bên ngoài sư tôn ăn linh quả sư tôn quỳnh tiêu theo phải thoải mái không sư tôn trà pha tốt sở huyền thoải mái nằm ở một tấm trên ghế nằm sau lưng quỳnh tiêu cho nhẹ nhàng ăn lấy b ả vai bích tiêu thỉnh thoảng đưa qua một cái lột tốt linh quả một bên vân tiêu tại dùng tâm ngâm trà thơm quả thực là một bộ thần tiên tiêu giao hình ảnh cuộc sống này cho ta cái thiên đạo ta cũng không đổi à vớt vớt trước đây không biết từ chỗ nào rơi xuống đĩa sở huyền tâm bên trong thích trí thầm nghĩ sinh hoạt đi không nhất định không muốn chém chém giết g i ế t thành phật làm tổ đại đạo tranh phong chứng đạo thành thánh có thể có mình bây giờ bị ba mỹ nữ đồ đệ vờn quanh bên cạnh tới tiêu giao tự tại sao hồng hoang thế giới không biết bao nhiêu năm lúc này sở huyền có thể vỗ bộ ngực tự hào ta sở huyền đối với tu vi cho tới bây giờ đều không hứng th cho dù là một p h à m nhân ta cũng rất vui vẻ À, đột nhiên sở huyền cảm giác có chút không đúng bốn sự tôn thế nào đang tại sau lưng cho sở huyền nắn vai đấm lưng quỳnh tiêu nháy khả ai ánh mắt chấp chấp nhìn xem sở huyền quỳnh tiêu ấn không thoải mái sao không phải cái này đĩa giống như có chút biến hóa sở huyền giơ lên trong tay đĩa thiên đạo tâm bên trong lập tức run lên bốn vô số năm trôi qua chỉ sợ quấy nhiễu sở huyền thiên đạo l u ô n bàn cẩn thận ngay trước một cái tay đem kiện đều sắp bị bàn ra bao tương cũng không dám chút nào có lời oán giận có hay không cảm thấy đĩa nhỏ một chút vòng tròn sở huyền nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay thiên đạo luân bản tay trái hai ngón tay ước lượng rồi một lần không đến một cm chiều dài t a m tiêu ba tính toán không trọng yếu cũng có thể là cảm giác ta bị sai sở huyền lắc đầu đem loại nghi ngờ này bị ném chi sau đầu sư tôn quỳnh tiêu theo phải thoải mái không nhưng vào lúc này quỳnh tiêu túi đầu xuống tiến tới sở huyền bên t hai nhu thuận tóc xanh xẹt qua sở huyền gương mặt mang đến một hồi hương t h ơ m nói chuyện mang ra khí lưu thổi hướng sở huyền l ỗ t hai cơ thể của sở huyền cứng n ờ lại tại lúc này bích tiêu từ mặt khắc một bên ních lại gần sư tôn hôm qua là không phải đã nói thích nhất bích tiêu chấp chấp mắt to bây giờ vậy mà đều mang tới sương mù bốn t không được rất có thể vậy vậy thử hỏi cái nào sư phụ có thể trải qua được dạng ngày r ụ hoặc sở huyền ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh thầm nghĩ vân tiêu top bốn vừa quay đầu đã thấy vân tiêu đang cầm lấy ấm nước đồng dạng mắt không chấp nhìn mình chằm chằm không phải vân tiêu đừng đem ta ấm nước cho bóp nát ta cho đến giờ phút này sở huyền mới hiểu được hôm nay cũng không phải thông thường một ngày a bốn yêu tộc thiên đ ỉ n h vô tận thái dương chân hỏa tràn ngập đế tuấn tầm cung nhiệt độ nóng bỏng để cho trong thiên đình yêu tộc tinh nhuệ nhất thiên binh thiên tướng cũng không cách nào tới gần tầm cung nửa bước không được vẫn chưa được đế tuấn mở mắt ra từ trong tu luyện tỉnh táo lại trên mặt viết đầy h ảo não mấy ngàn năm tinh dưỡng đế tuấn thương thế trên người sớm đã khôi phục như lúc ban đầu tu vi cũng đã vững chắc chỉ là không biết vì nguyên nhân gì g ã y mất cái thứ ba móng v ố t vô luận như thế nào đều dài không ra giống như trong cõi u minh căn bản cũng không cất ở đ ầ y cái móng v ố t thậm chí đế tuấn gần nhất sẽ hoảng sợ phát hiện ngay cả mình đối với tam tộc kim ô vừa vặn ký ức đều đi theo cùng một chỗ mơ hồ một chút biến thành hai chân kim ô đây rốt cuộc là đáng sợ đến Tình thế một huống như thế nào? Sau lại á t t h tại cũng ế lúc này ngoài điện truyền đến đông vương công âm thanh đế tuấn há miệng hút vào trong điện thái dương chân hỏa như vạn xuyên về như biển bị hút vào trong bụng chỉ có còn sót lại nhiệt độ cao t h ứ n g kiến những ngọn lửa này tồn tại đông hoa đế quân a vào đi đế tuấn lạnh nhặt nói sau một lát đông vương công từ bên ngoài đi vào trên mặt mang ý cười bệ h ạ đại hỷ a a đông hoa đ ế quân gì vui chi có đế tuấn đẻ nén l ử a giận bình tĩnh nói giống như lần trước đi tìm trấn nguyên tử phía trước hàng này nói như vậy kết quả đây lao thần minh tư khổ tưởng cuối cùng nghĩ ra hai cái có thể tăng cường ta yêu t ậ c thực lực biện pháp đông vương công không có chú ý tới đế tuấn thái độ chuyển biến đ á m chìm tại trong nội tâm mình thế giới không thể tự kiềm chế quá tốt rồi nói nhanh lên một chút xem vừa nghe nói có thể để thăng yêu tộc thực lực đế tuấn l ử a giận trong lòng lập tức không cánh mà bay vội vàng hỏi bệ hạ có chỗ không biết thần tứ phương nghe n ó n g nghe cái tiêu t h á i ầ m tinh bên trên có hai cái tên i tử thần thông quảng đại tu vi cao cường ts cầu lai cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách m ớ i kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương 69. đông vương công thật là ta yêu tộc xương cánh tay a chương 69. đông vương công thật là ta yêu tộc xương cánh tay a cầu lai thần thông quảng đại pháp lực cao cường đế tuấn trên mặt nguyên bản biểu tình mong đợi lập tức thay đổi đồng dạng hình dung từ bốn đồng dạng sáo lộ bốn không tệ có cái tiêm mùi đông vương công sợ là chỉ sợ ta không chết đúng không b ệ hạ có chỗ không biết hai vị b ệ hạ vốn là thái dương bên trong tinh linh tam túc kim ô h ó a hình trời sinh chấp trưởng thái dương thần hỏa vừa vặn đối ứng trong hồng hoàng thái dương chi lực đông vương công mới mở miệng liền trực tiếp mắng đế tuấn cùng thái nhất hai người buồn g tim tử bên trong thân mẹ nó tam túc kim ô thái âm tinh hai vị nữ thần hi hỏa cùng thường hy chính là thái âm tinh bên trên tinh linh hòa hình đối diện thái âm chi lực thái dương đối với thái âm cùng hai vị b ậ hạ chính là ông trời tác học cho nếu hai vị bệ hạ có thể cưới hai vị thái âm thần nữ ta yêu tộc tăng thêm hai tôn c h u ẩ n thánh tuyệt đối sẽ thực lực tăng nhiều đế tuấn nghe xong hơi có chút tâm động nhưng cũng tràn đầy lo nghĩ nếu hai vị kia thái âm thần nữ không đáp ứng phải nên làm như thế nào đây chính là lao thần phải hướng bệ hạ hồi báo kiện thứ hai có thể tăng thêm ta yêu tộc thực lực sự t ì n h bệ hạ mời xem đông vương công nói tay phải mở ra lòng bàn tay một mặt thấp hơn lớn nhỏ cây quạt nhỏ lớn lên theo gió cuối cùng đã tăng tới cao hai ba mét phía dưới rơi vào đồng vương công bên cạnh màu đen cây quạt nhỏ bên trên tràn đầy yêu dị khí tức bệ hạ mời xem đây là lao thần tiêu phí ba n g h n năm hao phí vô số thiên tài địa bảo luyện chế dị bảo chiêu yêu phiên bệ hạ có thể đem không muốn thần phục ta yêu tộc người chân linh câu tại t r o n g chiêu này yêu phiên đến lúc đó sinh tử toàn ở bệ hạ một ý niệm mặc hắn tu vi như thế nào cao cường cũng không thể không cung cấp ta thiên đình ra roi nếu hai vị t i a thái âm thần nữ không đáp ứng bệ hạ cũng có thể đem hắn đánh bại cưỡng ép đem hắn chân linh đặt vào t r o n g chiêu yêu phiên bốn đế tuấn đột nhiên hai mắt tỏa sáng rượu a cứ như vậy con dâu có thiên đình cần cao thủ cũng có bốn bây giờ hồng hoang phía trên chưa thần phục yêu tộc đại la kim tiên thậm chí chuẩn thánh nhiều không kể x i ế t dù là tùy tiện thu phục cái một phần mười khoảng cách thiên đình chân chính quân lâm hồng hoang còn xa s a o âm dương hòa giải chính là thiên đạo đại thế vậy hạ như cùng hai vị thái âm thần nữ kết hợp tương lai ta yêu tộc thái tử nhất định là vừa vạn thâm hậu có một không hai hồng hoang đông vương công sấn nhiệt đà thiết nói cũng có thể cải thiện ta yêu hàng o nhất tộc nhân khẩu thưa thất cục diện thoáng một cái nói đế tuấn tâm khảm bên trong đi bốn không tệ ta là không được nhưng ta còn có hải tử a hảo hảo hảo đế tuấn nói liên tục ba tiếng hảo Nhìn về phía về đông vương công biểu lộ l ậ Bà vừa chấp tay kích động tiếp chuẩn bị lại ca ta đông vương công sau khi đi đông hoàng thái nhất mở miệng đang chuẩn bị lại trực tiếp bị đế tuấn cắt đức nhị đệ không cần nói ta biết tập trung tinh thần tu luyện phía trên nhưng là toàn bộ hồng hoang tam túc kim ô nhất tộc cũng chỉ có hai người chúng ta lại thêm d ừ n g một chút đế tuấn chân thành nhìn xem đông hoàng thái nhất chúng ta từ hóa hình phía trước lẫn nhau làm bạn chúng ta là anh em yên tâm đi đại ca thì sẽ không hại liền lợi đến làm tân làng chỉ là vậy được rồi lời đều nói đến mức này thái nhất chỉ thật bất đắc dĩ đồng ý đế tuấn vô vô thái nhất bà vay thinh huynh đệ không cần nhiều lời bốn thái âm tinh quảng hà n cung nếu như nói thái dương tinh nóng cực hạn thái âm tinh chính là lạnh đến cực hạn loại này cực hàn không hề giống bắc minh loại kia nhiệt độ bên trên cực hàn tác dụng với gần như pháp tác động dạng cho dù là cơ thể có thể thích hứng quảng hàn cung nhiệt độ nguyên thần cũng biết cảm thấy rét lạnh vô cùng hi hòa thường hy hai người đứng tại nguyệt quế bên cạnh quan sát hồng h o a n g đại điện từ rời đi thanh dương phía sau núi hai nữ liền ẩ n cư ở này chưa từng ra ngoài hành tẩu dù là hồng quân tại tử tiêu cung giảng đạo hai người cũng không có nghe mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là ở đây cây quan sát hồng h o a n g đại điện tìm kiếm tòa kia quen thuộc sơn mạch đoán một cái nhanh ba năm cũng không biết lao sư thế nào thường hy mặt mũi tràn đầy tưởng niệm lao sư ngày bình thường thích nhất uống trà mỗi lần cũng là chúng ta mấy cái sư tỉ bội thay phiên lặng lẽ cho la vì việc này rất nhiều ngoại môn sư m ộ i tha thiền dựa vào cái gì ngoại môn đệ tử không thể phục thị lao sư vườn thuốc linh căn thành thúc nhiều lần lao sư không vui loại này tục vụ này lại dược viên hẳn l á chất đầy linh quả a bên cạnh không có người phục thị lao sư nhất định trải qua đảng a thường hy nói một chút trên mặt lã t r ả trực k h ó c bốn vì trải qua đại kiếp lao sư mới bất đắc di đem chúng ta thôi việc nhưng nếu là có thể cùng lao sư một mực ở chung một chỗ cho dù tại trong đại kiếp vẫn lạc thường hy cũng nguyện ý t s cầu lai、like. cầu hoa tươi câu phiếu đánh giá sách mới kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a t r ư ơ n g bảy mươi cái này hỗn độ chung nếu không liền trước tiên đừng có dùng t r ư ơ n g bảy mươi cái này hỗn độ chung nếu không liền trước tiên đừng có dùng cầu lai、like. m u ộ i m u ộ i thái âm pháp tắc thể nộ thế nào gặp thường hy lâm vào trong tưởng niệm hi hòa mở miệng hỏi vẫn chưa được cách bảy thành còn lại cuối cùng hai phần tiến triển rất chậm. thường hy những mày nói tỷ tỷ đâu có thể hay không chứng đạo hôn nguyên lão sư kỳ tài n g ố t trời ám chỉ ta tại thái âm tinh bên trên tu luyện hôn nguyên chỉ ở khoảnh khắc hi hòa trên mặt khó được lộ ra nụ cười nhiều thì và năm ít thì một năm liền có thể đem pháp tắc đẩy tới bảy tầng chứng đạo hôn nguyên đối với hơi một tí lợi dụng ước năm tính toán thời gian hồng hoang thế giới v ạ năm n kỳ hạn giống như một cái trước mắt thật sự quá tốt rồi t ỷ t ỷ nhất định muốn đổi u tại trước mặt các nàng chứng đạo hôn nguyên thường hy trên mặt cũng đầy ý cười gần nhất thật kỳ quái mỗi lần tu luyện thời điểm cũng nhịn không được lao sư giống như cùng tại thanh dương trên núi thấy qua lao sư còn không trên thân mang theo thái âm pháp tắc khí tức n h a lao sư nghĩ đến quá nhiều liền tu luyện đều không tĩnh tâm được h i hòa điểm một cái thường hy cái chán tràn đầy cương triều cũng chỉ có tại lúc không có người trong ngày thường thanh lánh vô cùng thái âm thần nữ mới có thể lộ ra bộ dạng này thần thái tỉ tỉ không mu thương hy hỏi ngược một câu ta thật sự cảm thấy gần nhất tốc độ tu luyện tăng nhanh thương hy tiếng nói càng ngày càng nhỏ thời gian dần qua không chắc c h ạ n g khí liền có chút không tin suy nghĩ một người vậy mà lại để cao tốc độ tu luyện chẳng lẽ thật là h ảo giác thiên đình đế tuấn thái nhất mang theo đông vương công cầu kiến hai vị thái âm thần nữ lại tại lúc này thái âm tinh bên ngoài truyền đến một cái bá khí âm thanh đế tuấn cùng thái nhất sao lại tới đây thương hy lông mày nhữ một cái mặt lầu không đổi chi sắc chẳng lẽ hậu thổ sư tỷ đánh còn chưa đủ nhàm trắng người mội mội không cần để ý hy hòa để lại một câu nói liền dẫn thường hy về tới quảng hà cung thái âm tinh bên ngoài một đội thiên đình nghi trượng đỡ mây dừng lại ở trên không đập vào mắt chỗ ngàn thựa và kỵ tinh kỷ pháp huế rất là hùng tráng đế tuấn thái nhất đứng tại một trận cửu long đ ổ i qua đông vương công r ứ t lại phía sau hai người nửa cái thân vị bao quanh vô số yêu t ộ c cao thủ bệ hạ nghe đồn bản cổ đại thần khai thiên tích địa sau đó thân hóa vật vật trong đó một mảnh lông mảy liền rơi vào thái âm tinh hóa thành linh căn cây m ư ờ quế Cùng bệ hạ đế tuấn hăng hái nhìn xem thái âm tinh chỉ cảm thấy trước mặt thái âm tinh bên trên có một vật đối với tự có lực hấp dẫn cực lớn âm dương tương hợp chính là thiên đạo chỉ lý xem ra đông vương công lần này nói không sai thiên đình đế tuấn thái nhất mang theo đông vương công cầu kiến hai vị thái âm thần nữ đế tuấn lần nữa cao giọng nói thái âm tinh bên trên yên tĩnh một điểm động tĩnh cũng không có hử lần này đông hoàng thái nhất không nhẫn lại được nguyên bản là bất đắc dĩ bị đế tuấn lôi đến ai biết ở chỗ này c ư nhiên bị khinh thị giả thần giả quỷ đại ca chờ ở tại đây ta liền đi đem cái kia hai cái t i ệ n t h bắt giữ nói đi lật tay tế ra tiên tiên trí bảo hỗn độ chúng khi thế cường đại dâng lên tiếng trung run lên dường như muốn sụp đổ vô tận hư không đồng rạng sao thái âm tinh không dàn chung quanh đều tại ẩn ẩn run dậy thân uy minh ông, phát bảo huyền quang tràn ngập hư không khai thiên tam bảo bên trong hỗn độn trung vốn là tại trong khai thiên chấn áp hết thể địa phong thủy hóa tác dụng xen lẫn đông hoàng thái nhất chuẩn thánh hậu kỳ cường đại pháp lực hỗn độn trung hóa thành gần phân nửa thái âm tinh lớn nhỏ trực tiếp hướng về quảng hàn cùng đập tới cương đại dư ba để cho thiên đình một đội nghi trượng đều ngã trái ngã phải đế tuấn lại là xem thưởng thưởng t h ứ c nhìn xem hỗn độn t r ú n g cái thế h u n g y mặc dù đế tuấn chính là thiên đình tri chủ nhưng bàn về chiến lực xếp tại đệ nhất lại là thái nhất cái này tu lệ c ù n đông hoàng bệ hạ tu vi quả nhiên lại tam tiến một bên đông vương công cũng cảm thấy hâm mộ thổi nhưng ngay cả thánh nhân đều không chắc chắn bà bối h ô n độn t r u n g t r u n g tế h ra lúc lớn lúc nhỏ trở xa trở gần phiêu phiêu nói một chút đông vương công đột nhiên trận to hai mắt một mặt không dám tin biểu lộ phiêu trở về bốn phanh một tiếng vang thật lớn h ô n độn t r u n g chịu một cỗ đại lực sung kích lấy so qua đời tốc độ mau hơn bay trở về p h ư c thái nhất bài trong khi bên trong trong nháy mắt chịu đến phản vệ phun một ngụm máu tươi đi ra nhưng h ô n độn t r u n g vẫn thê tới không giảm hướng về đế tuấn vị trí đánh tới nhìn xem càng ngày càng gần hỗn độn đ ộ u n g đế tuấn hít vào một ngụm khí lạnh cảm giác lợi cũng bắt đầu đau trong lòng nhịn không được yên lặng đối với thái nhất nhạc hay hai lần lần trước cũng là dạng n à y bốn hôn nội chung nếu không liền trước tiên đừng có dùng ts cầu l a i、like. c ầ u hoa tươi c ầ u phiếu đánh giá sách m ớ i k ỷ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương bảy mươi mốt ngươi nói cho ta biết đây là thái âm thần nữ chương bảy mươi mốt ngươi nói cho ta biết đây là thái âm thần nữ cầu l a i thái âm tinh nhìn xem không ngừng tới gần hôn nội c u n g đế tuấn một bậc suy nghĩ muốn thổ huyết vì cái gì nhà mình linh bảo mỗi lần đều phải đánh người đốt chỉ tay một cái h à đồ lạc thư hóa thành huyền quy cùng long mã lượn vòng lấy chắn hỗn độn bên trong phía trước hôn nguyên hà lạc đại trận trong nháy mắt hình thành làm một tiếng rung động vang dội vô hình sóng âm hướng về bốn phương tám hướng dạo rực mà đi hai đại linh bảo mang đến xung kích để cho đế tuấn mang đến thiên đ ỉ n h cao thủ một bọn người ngưỡng mã phiên vô số tiên quan cung nga chết tại hai đại linh bảo và chạm dư ba phía dưới đế tuấn liền lùi lại ba bước lôi kéo ngự đuổi chín đầu chân long nhịn không được phát ra vài tiếng kêu thảm làm cản một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng văng lên hàn phách ấ t muốn đóng băng linh hồn đồng dạng hai cái tướng mạo tiền mỹ Chính là hy hòa còn có chính Hy Hòa Thường Hy hai nữ, mới vừa xuất thủ chính là Thường Hy, lĩnh nữ, là là vừa xuất mới mộ đông ư ngược ợ c tắc, chỉ thành thái phần pháp h là ngang âm đem như độn cơ có người sát to lan. vương công mo tới phía trước đem đế tuấn đỡ lấy cái sau k h o á t k h o á t tay ra hiệu không cần sau đó nghiêm sắc mặt tại hạ đế tuấn chính là thiên đình yêu hoàng vị này là đệ đệ ta thái nhất hôm nay đến đây là vì cầu hôn hai vị thần nữ một toàn âm dương tương hợp lý lẽ đế tuấn phong độ nhanh ẹ t u vi cao thâm lại thêm chi có được thiên đình thủ hạ vô số cao thủ dù cho bị hậu thổ đã đánh bại nhưng cũng không thể không thừa nhận đ ế tuấn chính là hồng hoang cấp cao nhất nhân vật không biết bao nhiêu nữ tiên mơ ước trở thành thiên đình nữ chủ nhân chỉ là bây giờ xem ở thường hy hai nữ trong mắt lại là vô cùng béo át tâm cái này vừa so sánh sở huyền thân ảnh lần nữa hiện lên hai nữ trong đầu thanh y tóc đen áo cùng phát đều đồng bền giật giật không đâm không buộc hơi hơi p h ấ t p h ơ khoe miệng mang theo ý cười một đôi bên trong con ngươi trong suốt lúc nào cũng tràn đầy ôn đu mọi cử động cho người ta một loại tự nhiên tiêu sái cảm giác mời trở về đi tỉ mọi chúng ta ẩn cư thái âm tinh không thể nghi ngờ ra ngoài hành đầu để cho yêu hoàng thất vọng hi hòa lạnh nhạt nói hi hòa thần nữ suy nghĩ thêm một chút ta đế tuấn lần nữa tranh thủ đạo không cần yêu hoàng mời về hi hòa thứ cho không tiễn xa được hi hòa lại không chậm trễ chút nào lần nữa cự tuyệt cùng người kia so sánh đế tuấn giống như trên đất bụi trần không chút nào thu hút bệ hạ động thủ đi đem hai vị chân linh đặt vào chiêu yêu phiên hết thệ vì ta yêu tộc nhưng vào lúc này đông vương công tiến tới đế tuấn bên cạnh nhỏ giọng nói hi hòa thần nữ đã tội bố hôn nguyên hà lạc đại trận đế tuấn cắn ra một cái sau đó nghiêm nghị hô hà đồ lạc thư xuất hiện lần nữa diễn hóa ra long m dẫn động ngàn vạn linh khí tụ tập v ẩ y xuống từng khóa tiên t h i ê n t r i ệ n hôn nguyên hà lạc đại trận trong n g á y mắt hình thành Chúng t h ầ n quý vị, đế tuấn ra lệnh một tiếng hộ tống mà đến yêu tộc cao thủ cũng dẫn đến thái nhất cùng đ ô n g v ư ơ n g công ở bên trong đồng thời lấy ra một cây kỳ phiên cùng một chỗ vào trận đại trận uy lực lập tức tăng lên không chỉ gấp một mươi lần t thái thái thủy thủy đại trận này mặc dù chưa diễn hóa hoàn thành chỉ có thể lấy đế tuấn cùng thái nhất vì chủ đạo diễn hóa thái dương tinh còn không có tinh thần trí lực lại cũng có hậu thế yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận mấy phần phong thái bình thường trần thánh trong khoảnh khắc liền có thể chấn áp hi hòa t h ầ n nữ đế tuấn thực tình cầu hôn hà tất n h á o đến mức độ này trong đại trận kinh thiên khí thế đang nổi lên vô biên thái dương chân hỏa ngưng kết trở thành một trái cầu lửa thật lớn mắt nhìn thấy liền muốn đem hi hòa hai nữ chấn áp đế tuấn m ạ o phạm nhìn phía dưới hai nữ nhân vật phong thái đế tuấn trong mắt lộ ra thần sắc khác thường dục vọng xúc động bốn còn có ước mơ đem hai nữ bắt vào thiên đình sinh hạ mấy cái tam tốc kim o mở rộng yêu tập thực lực bốn giờ khác này đế tuấn phảng phất thấy được quân lâm hồng hoang lấy khổ khí vận trực tiếp chứng đạo cảnh tượng liền như là trước mặt dâng lên huy hoàng đại nhật. cuối cùng sẽ từ từ bốn a y lên. Một cái hô hấp sau sau đó b Đế thái u ấ n n k i ngạc bốn. nở, hoàng nhật, bốn. đại Cơ mở mắt mở to mắt MN, từ tới t hai huy h đâu dương chân hỏa hi h ỏ a nhìn xem trên không hôn nguyên hà lạc đại trận m ặ t không biểu tình khí thế trên người lại là đột nhiên nở rộ giống như một đoàn đại nhật liệt dương từ từ bay lên cùng chung quanh thai âm tinh bên trên băng hàn hoàn cảnh tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng trực tiếp lấn át phía trên hôn nguyên hà lạc đại trận khí thế đế tuấn trong n g á y mắt trận tròn mắt bốn nhìn một chút cả người hàn khí thường hy nhìn lại một chút giống như đại nhật tầm thường hy hòa cuối cùng lại nhìn một chút một bên đồng dạng mộng bức đông vương công mẹ nó nói thái âm thần nữ thái âm tinh tinh linh cảm thụ được so sánh với thân còn muốn nóng bỏng khí tức cùng bạo đế tuấn bắt đầu hoài nghi nhân sinh hai ta đến cùng ai mới là từ thái dương tinh bên trên đản sinh tiên t i ê n ma thần thái dương chi chủ ta đều mẹ nó tin tưởng t s cầu lai、like. cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách mới kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a bốn ngày mai lên cung sơ cầu một đợt bài đặt trước chương bảy mươi hai thiên đình lần thứ hai đoàn diện chương bảy mươi hai thiên đình lần thứ hai đoàn diện cầu lai、like. ta gọi đệ tuấn sinh ra ở thái dương tinh chính là cao quý tam túc kim ô nhất tộc một hóa hình chính là đại la kim tiên tu vi tam túc kim ô trời sinh thái dương chân hỏa chấp t r n giả yêu tộc hoàng giả một tay tạo lập vi chấn hồng hoang đỉnh tiêm thế lực thiên đ ỉ n h ta vốn cho rằng ta yêu sinh hẳn là xuôi gió xuống nước nhưng là hôm nay thiên đ ỉ n h lần thứ hai bị người dễ dàng đoàn diện ta cuối cùng bắt đầu hoài nghi nhân sinh bốn nga ô đ ừ n g đánh khuôn mặt chết con ta bỏng chết ta thái âm tinh trong hư không xung quanh vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên kèm thêm đế tuấn thái nhất ở bên trong từng cái bị đánh thành giống như chó chết bây giờ, bên trong hư không một nửa màu xanh ra trời tràn đầy thái âm chi lực một nửa màu đỏ thắm tràn đầy thái dương chi lực là vì chân chính băng hỏa lưỡng trọng tiên mấy trăm yêu t ộ c đại la kim tiên tại trong thái âm thái dương chi lực gián tiếp giống như chụp lăn trong máy giặt quần áo xuyến tắm quần áo đồng dạng đang thụ hình không đúng không đúng vẫn là không đúng k hi hòa vừa đem thái dương chi lực cùng một bên thường hy tận lực bảo trì nhất trí một bên c a o mảy mình tư khổ tưởng thái âm thái dương. Âm dương tương hợp âm dương giáo hội một nguyên sinh lưỡng nghi lưỡng nghi hóa tứ tượng tứ tượng diễn bác á i thứ không sinh nhất thiên thiên một mạ thiên một đời thủy tứ tượng vì thiếu dương thái dương thiếu âm thái âm lại có thể vì địa phong thủy hỏa lao sư truyền thụ xuyên thấu qua thái âm thái dương chi lực che chắn đế tuấn nhìn thấy tựa như lâm vào trong đốn ngộ hi hòa thiếu chút nữa một n g ụ m lao hết u y phun ra ngoài cảm tình mình tại nước sâu lửa nóng thời điểm nhân ra còn có tu luyện linh cảm bốn thoáng có chút quen thuộc tràng cảnh để cho đế tuấn trong nháy mắt nhớ lại phía trước bị hậu thổ bóng tối bao phủ cảm giác sợ hãi hậu thổ trấn nguyên tử hi hòa bốn nhớ lại khoảng thời gian này kinh nghiệm đế tuấn luôn cảm thấy có một cái vô hình hấp thủ sau màn tạo thành đoạn này bi thảm t như vậy bốn ai đây đế tuấn rơi vào trong trầm tư a b y hạ cứu mạng a nóng nóng nóng lại tại lúc này kêu thảm đông vương công t ử đế tuấn trước mắt bay qua lập tức cắt đứt đế tuấn trầm tư thật sao phá án giờ khắc này đế tuấn trong mắt l ử a dận thậm chí so hi hòa thái dương c h i lực còn muốn nóng bỏng gặp tỷ tỷ lâm vào trong đốn n ộ thường hy không dám quấy nhiễu n h ả m chán ngầm đầu đột nhiên nhìn thấy trên trời có một cái màu đen phiên hình dáng linh bảo theo đám người cùng một chỗ bay múa lúc này pháp lực khé động đem màu đen kỷ phiên cho nhờ y hiệp i qua nhìn xem bề ngoài yêu dị kỳ phiên thường hy s ữ n g sở ngẩng đầu nhìn phía trên quanh quần đám người với tay một cái đang tại gào thảm đông vương công phủ phù một tiếng rơi vào thái âm tinh bên trên thường hy lạnh lùng nhìn xem đông vương công khí âm hàn dường như muốn đem đông vương công nguyên thần đều đông cứng đồng dạng đông vương công nhìn xem thường hy trong tay kỳ phiên lập tức sợ run cả người thật sự bị hy hòa còn có thường hy dọa sợ ngoan ngoãn kiện bảo bối này rơi xuống cô nãi n ã i này trong tay ân gặp đông vương công lâu không đáp lời thường hy nhữ lại mắt một luồng khí tức nguy hiểm tản mát ra này ta chính là thiên đình đình đình đông hoa đ đông vương công lỡ ngực một mặt uy nghiêm một bộ dáng vẻ t h ả chết chứ không chịu khuất phục giờ k h ắ c này bầu trời tiếng kêu thảm thiết đều nhỏ lại bốn vô số ánh mắt tập trung vào t h ả chết chứ không chịu khuất phục đông vương công trên thân thái nhất híp mắt quan sát nhìn xem đông vương công sau răng khay đều nhanh hận cắn nát mẹ nó lần sau lúc nói lời này có thể không quỳ xuống nói sao cho nên thường hy trong lời nói tản ra hàn ý người hôm nay đem ta chấn sát nơi này ta cũng sẽ không nói cho người ta yêu tập luyện chế chiêu yêu phiền chuyên môn thu nhất bậc đại thần thống chân linh lấy cung cấp ta yêu tập điều động thà chết chứ không chịu khuất phục đông vương công đại nghĩa lẫm nhiễ thiên g Hy đình đông đến đ Vương Công, hoa điện n h chuyên môn vì đông vương công kiến tạo bạo điện xem như thiên đình vẹn vẹn có ba tôn trần thánh một trong đông hoa điện trang hoàng gần với lang tiêu điện bây giờ đông hoa ngoài điện năm bước một trạm mười dặm một cương vị để phòng s â m nghiêm liền lui tới cung nga tiên quan đều xuống ý thức ngừng lại c ư ớ c bộ đơn giản là gần nhất đông hoa đế quân cùng hai vị bệ hạ tiến đến thai âm tinh cầu thân tiếp đó trọng thương mà về bây giờ đang tại trong điện tinh dưỡng t s cầu lai、like. cầu hoa tươi cầu phiếu đánh giá sách môi kỳ số liệu rất trọng yếu ưa thích quyển sách đại đại đưa chút phiếu a chương bảy mươi ba ta vì yêu tộc chạy qua huyết chương bảy mươi ba ta vì yêu tộc chạy qua huyết tối nay nữa bên trong đại điện đông vương công nằm ở một cái bên trên giường mười bốn hoặc dùng nằm sấp chữ càng thích hợp thương thế trên người so với bên ngoài lợi đồn đãi muốn tới đến nghiêm trọng trên thân một nửa đỏ thấm một nửa băng lam một lạnh một nóng hai loại lực lượng pháp tắc không ngừng mà tại thể nội giao phòng cho đông vương công mang đến thống khổ to lớn mặc cho đông vương công nuốt đan dược cũng không có biện pháp để cho thương thế chuyển biến tốt đẹp nửa phần có thể như thế đông vương công còn tại minh tư khổ tưởng tiên đ ỉ n h yêu tộc đến cùng cái gì có thể để cho ta yêu t ộ c thực lực cường đại đâu hồng hoang bên trong có danh tiếng bậc đại thần thông từng cái tại đông vương công trong đầu thoáng qua đạp đập đập nhưng vào lúc này đông hoa ngoài điện truyền đến một hồi tiếng bước chân dày đặc kèm thêm đưa tới không nhỏ cửa điện bị đ ẩ y ra một kim giáp thần đem đi đến chính là yêu tộc mới lên cấp một trong thập đại yêu thánh g i a hoài có đại la kim tiên đỉnh phong tu vi càng l à đế tuấn cùng thái nhất coi trọng tâm phúc g i a hoài yêu thánh a đông vương công hư nhược mở to mắt liếc mắt nhìn tới liền nói chuyện lớn tiếng khí lực cũng không có tất nhiên hai vị bệ hạ phái thăm hỏi lao thần a bệ hạ đối với lao thần ân trọng như núi lao thần sớm đã đem thiên đ ỉ n h xem như nhà mình một dạng cần gì phải như thế ai ai ai muốn giơ lên ta đi cái nào đông vương công vừa mới nói được nửa câu đột nhiên cảm giác mình bị người g ơ lên Lập tại ứ c canh chính không hiểu ngầm đầu đã thấy yêu thánh、gia、hoài như thiên hoài, thiên Thả hòa môn môn ngầm trên mặt đen giống như lấy nổi.、Sau、nửa canh giờ nam thiên môn bên ngoài gia hoài, đem ta mang lên nam thiên môn làm gì? Thả ta ra. Lớn đồng quân. gia giờ gia gì? đầu yêu Sau mặt đem làm đã đế ta ta mật, ta t ra. là lấy vô số c h ấ n thủ nam thiên môn tiên binh thiên tướng chăm chú đông vương công bị mấy cái ngân giáp thiên tướng t ử trong thiên đình mang ra ngoài dọc theo đường đi còn không ngừng a xích không nói một lời yêu thánh ra h o à i phản địch hai vị bệ hạ sẽ không bỏ qua ngươi cuối cùng yêu thánh ra h o à i ngừng lại vung tay lên để cho người ta đem đông vương công thả xuống Càng đông i thiên giới, về phía trước ra thiên đình địa giới, chính h ra địa trước t là thông thường đám mây lớn mật,、có、biết ta lớn Đông đám mây có vương công vừa Vương ra ai nửa ra mới mở miệng mắng Đem giận giữ mắng ngỏ. Ai biết nói được nửa câu liền trực tiếp bị yêu thánh hoài bị buông bị câu yêu yêu Đông ngỏ, thánh phụng hoàng Công trực cắt đứt trục được chỉ. pháp xin u yêu thu ấ t tộc, h ồ đ ô g phong không giờ Đông Vương Công, hoa hảo, vĩnh viễn không bao giờ có thể thừa thiên. bao đế quân viễn xin có mời g i a hỏi o lạnh lùng vừa c h ắ p tay đông vương công lập tức trận tròn mắt bốn không không thể làm như vậy ta yêu tộc nguyên lão ta vì yêu tộc chạy qua huyết ta muốn gặp hai vị bệ đông vương công không đợi đem phía dưới chữ nói xong đột nhiên cảm thấy trên mông lọt vào một cái trọng kích trực tiếp bị yêu thánh ra hoài cho một cước đá ra thiên đ ỉ n h rơi vào đám mây phi yêu tộc trí giả một cước đem đông vương công đ ặ t xuống ra hoài khinh thường phun một bãi nước miếng bốn hông hoang vu tộc bộ lạc mười hai tổ vu ngoại trừ bế quan tu luyện hậu thổ còn lại mười một cái lần nữa tề tụ một đường tiểu mội cũng vậy bế quan bế quan thôi lâm bế quan phía trước cố ý căn dặn chúng ta không thể đi thiên đ ỉ n h tìm cái kia hai cái điều nhân đánh nhau nhanh nín chết ta lôi chi tổ vu cường lương bất mãn phản nói cường lương không thể nói、bậy. tiểu mội bế quan là vì nghiên cứu đô thiên thần sát đại trận đế giang quát bảo ngưng lại cường lương p h ả n nàn không để lại dấu vết nhìn lướt qua một bên một c h i tổ vu cú mang cùng bằng c h i tổ vu huyền minh bốn huynh đệ nơi này có nhạc tuyến sợ không phải muốn bị đâm vào ca đô thiên thần sát đại trận khắc vào trong đầu không biết bao nhiêu năm đồ vật còn có cái gì có thể nghiên cứu cường lương này lại trên mặt vẫn viết đầy bất man đế giang liếp mắt bốn phật hệ một điểm cầu sinh dục cũng không có a tiểu mội lao sư nói ta vô tộc thần dị ngay tại trong huyết mạch cái kia đô thiên thần sát đại trận chính là ghi lại ở trong chúng ta mười hai người huyết mạch truyền thừa tất nhiên ẩn chứ t r ú c dung mở miệng giải thích nói chuyện đồng thời theo bản năng sờ một cái đ u ổ i phải của mình nhân bây giờ cuối cùng không đau bốn đại kiếp sắp tới ngay cả tiểu m ộ i lao sư cấp độ kia vĩ đại tồn tại đều không thể không thôi việc mua đồ chúng ta khiêm tốn một chút ta ai biết hồng hoang cất giấu đế giang thở dài một cái lần này ngược lại là lời trong lòng hồng hoang thủy còn không biết sâu bao nhiêu trong khoảng thời gian này toàn bộ vũ tộc đều lặng lẽ phát đối ngợi rồi liền vì giúp hậu thổ tìm kiếm lao sư dấu vết chỉ là bốn cấp độ kia tồn tại giống như thật sự bản thân liền là cái cấm kỵ tên không thể nói giấy không thể tái không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể ghi chép liên quan tới tôn kia tồn tại tin tức thậm chí t h ủ hạ thống lĩnh vu c h ú n g đại vu cầm tới viết đầy chữ đạo p h ụ t r i ệ n thời điểm mặt mũi tràn đầy cũng là dấu chấm hỏi nào đâu chỉ bằng thứ này đi tìm người đế giang cố ý chạy tới hậu thổ bế quan chỗ nói xa nói gần hỏi thăm lấy được kết quả là chỉ có hai chữ dễ nhìn bốn t r ú c kiểu âm do xét liên quan tới đại kiếp tin tức sao đem suy nghĩ từ trên thân sở huyền thu hồi lại đế giang mở miệng đối với thời gian tổ vu trúc k i u âm hỏi chúc k i u âm nghe xong lập tức xứng sở cả khuôn mặt đều tối xuống đại ca ta gần nhất thật không có đánh đề giang cậu t h í cái lượng kiếp nếu để cho lão tử biết lần này lượng kiếp là ai đưa tới không thể không nện chết hắn cường lương chỉ cảm thấy càng ngày càng phiên m u ộ n thổ vu trời sinh vì chiến đấu sinh chiến thiên đấu điện để cho ngoan như vậy ngoan ở tại một chỗ đơn giản sống không bằng chết đi đi nói cầu cường lương trực tiếp đứng lên cường lương ngươi đi làm cái gì ta đi mang theo các huynh đệ ra ngoài đi săn để lại một câu nói cường lương đầu cũng sẽ không rời đi năm a ai ngờ vừa đi ra không bao xa trên trời đột nhiên chuyển đến một tiếng hết thảm kèm theo một tràng tiếng xẻ gió một cái bất minh vật thể từ trên trời giáng xuống Cường lương lập tức cái cháu con Lương tiếng, lập lại to một đại kia hỉ, hô rùa dị á đánh m lén Phanh. tại ta. d vật rơi xuống đất tại cường lương cách đó không xa trên mặt đất đập ra một cái h ô to cường lương vội vàng bước nhanh đi ra phía trước đông vương công bị yêu thánh ra h g o à i một cước đạp xuống thiên đ ỉ n h lại bởi vì thương thế trên người quá nặng pháp lực căn bản là không có cách vận chuyển liền đằng vân giá vũ năng lực cũng không có trực tiếp từ nam thiên môn bên ngoài một đường đ ề o thảm rơi xuống cuối cùng trên mặt đất đập ra một cái hố to mới tính chạm đất nguyên bản là không tốt lắm trạng thái càng thêm liên tiếp gặp tai nạn bất quá cũng may mà c h u ẩ n thánh cơ thể đơn độc l ấ y ra cũng cực kỳ cường hãn lúc này mới không có bị ngã chết bốn đại nạn không chết tất có hậu phúc lại một lần lập nghiệp thất bại đông vương công nghiến răng n g h i ế n lợi mặt mũi tràn đầy hận ý đê tuấn thái nhất còn có hi h ò a thường hy chờ ta đông vương công phát đạn t h ở phao một cái đông vương công đang chuẩn bị rẫy r ù a đứng lên đâu liền nhìn thấy một bóng người từ đằng xa đi tới bốn mắt n h ì nhau n giờ khắc này phản phất ngay cả không khí đều đọng lại bốn không khí ngột ngạt bắt đầu lan tràn đông vương công lông tơ đều nhanh nổ lên nước mắt im lặng t r ư xuống cường lương thế nào đúng lúc này nghe được động tĩnh một đám tổ vũ vội vàng từ đằng xa bay tới quan tâm hỏi cường lương nhìn xem mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đông vương công niết miệng nở nụ cười đại ca tiểu mội không để chúng ta chủ động đi tìm đỡ đánh tự đưa tới cửa có thể hay không đánh đông vương công ba bốn ts cuối cùng một chương miễn phí c h ư ớ c tiết khoảng năm giờ chiều lên c u n g chương bảy mươi b ố đại ca chúng ta là anh em a chương bảy mươi b ố đại ca chúng ta là anh em a cầu bài đặt trước thiên đình lăng tiêu bảo điện nguyên bản ba tôn số ghế đã bị lui lại một tòa trên đại điện lúc này chỉ còn dư dọa đế tuấn cùng thái nhất hai người sòng bày ngự tọa nay lại đế tuấn cùng thái nhất hai người sắc mặt tái n h ậ n hư n h ư ợ c ngồi ở ngự tọa phía trên tu luyện hai người tuy là hai thi c h u ẩ n thánh nhưng tại hi hòa còn có thường hy trước mặt cũng không có so đông vương công mạnh hơn bao nhiêu khởi bẩm b ệ hạng đông vương công đã bị khu trục ra thiên đình thần trở về phụ mệnh yêu thánh gia hoại sấm rền gió c u ố n đi tới quỳ một chân trên đất hành lễ nói hảo gia hoài khổ cực đế tuấn hài lòng gật đầu đông vương công trước khi rời đi có từng nói lời gì ta vì yêu tộc lưu huyết gia hoài trần chờ một chút nói hử nói chưa dứt lời gia hoài nói xong đế tuấn lập tức bị tức nổi trận lôi đình không chỉ vì yêu tộc lôi đình đi ta đã biết g i a h o à i lui ra đi đế tuấn nhàn nhạt phất phất tay yêu thánh g i a h o à i cung kính cáo lui lại ca ta liền đi đem đông vương công c h ấ n sát g i a h o à i vừa ra đi thái nhất khí phân đứng lên trên tay h ô n độn trung đương đương v ă n g rồi tỏ rõ lấy chủ nhân cảm xúc phẫn nộ tính toán đông vương công dù sao đã từng là ta thiên đình đông hoa đế quân chuyến đi sẽ cho người đầm ta thiên đình cuộc sống đế tuấn lắc đầu liếc mắt nhìn h ô n độn trung n h ì n xuống lửa g i ậ n hử lần gặp mặt sau nhất định không đúng tha thái nhất một khuôn mặt nộ khí thái nhất t nếu như khả năng lần sau cùng người đấu pháp tận lực ít dùng hỗn độn trung ai chẩn chờ một chút đế tuấn mở miệng nói ra. thái nhất ba tốt ta không nói trước cái này thái nhất ta cảm thấy đông vương công chí ít có một điểm nói không sai đế tuấn quay đầu nhìn xem bên cạnh thái nhất thái nhất bị đế tuấn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái làm cho sợ hết hồn ta yêu t ộ c hoàng giả một mạnh tam túc kim ô số lượng thực sự quá ít cũng chỉ có hai ta thời điểm mở rộng chủng tộc nhân số thái nhất bị đế tuấn lời nói dọa cho một đầu nhìn đối phương chân thành ánh mắt chỉ cảm thấy lông tơ đều nhanh nổ lệ nửa hải đại đại ca chúng ta là anh em a dĩ vang ba khí vô cùng đông hoàng thái nhất này lại n ẹ n họng nhìn chân chối nửa ngày mới biển xuất câu nói này đế tuấn ba không phải ánh mắt cổ cái cái giác nào luôn cảm giác trong lòng của người thế mắt cảm Ta cổ của quỷ gì. g bốn hồng hoang bên trong không có năm vạn năm thời gian nháy mắt thoáng qua trong vạn năm toàn bộ hồng hoang đều hiện ra một loại quỷ dị hòa bình vu tộc một ư ơ i hai tổ vu thâm cư không ra ngoài cả ngày có đầu rút cổ tại trong bản cổ điện không biết đang bận đ i ề u làm yêu tộc thiên đình tại trong vạn năm cũng đình chỉ khuyết trương thế lực tại thập bắt trọng trên trời chọn lựa yêu tộc cao thủ chỉnh đốn thiên minh thiên tướng góp nhặt thực lực yêu tộc thập đại yêu thánh đi qua cùng hậu thổ một trận chiến vẫn là bốn cái còn lại sáu cái cũng đều lần lượt c h ẳ n thi Đột, đột p độ. dương dương hôm á nay chính là yêu tộc thái tử đản sinh thời gian thập đại yêu thánh hội tụ một đường cùng một chỗ hướng về đế tuấn tẩm cung đi đến nghe nói hai vị bệ hạ khổ cực vào năm cuối cùng sinh ra mười vị thái tử yêu thánh trung sơn mở miệng tán dương không hổ là ta yêu tộc hoàng giả tăng tốc kim ô nhất tộc mỗi thiên tư kinh khủng không cần mấy văn năm ta yêu tộc thái tử liền vẫn có thể trưởng thành một mình đảm đương ở phía Kể trong ừ nhóm đầu t thánh thánh lúc nhất thời bầu không khí có vẻ hơi lung tùng bốn ha ha ha trung sơn yêu thánh nói không sai không dùng đến mấy vạn năm ta thiên đình liền vẫn có thể thực lực tăng nhiều yêu thánh trường dương cười ha hả mở miệng hóa giải trung sơn lung túng trường dương chính là tại đế tuấn thiên một tiến đến núi vạn thọ thời điểm bị đông vương công để bạn yêu thánh mặc dù không có chịu đến đông vương công liên lụy bị cùng nhau trục xuất thiên định v ạ năm n thời gian nhưng cũng trải qua khổ sở vô cùng cũng dẫn đến toàn bộ hỏa nha nhất tộc đều hứng chịu tới xa lánh trong tộc ra một tôn yêu thánh chẳng những không có mượn lực tranh thủ nhiều tài nguyên hơn ngược lại tổn thất không thiếu nguyên b ả n là có tài nguyên để cho trường dương quanh năm ở vào một loại mặt mày ủ rột trạng thái chỉ là hôm nay trường dương lại là phá lệ vui sướng ta trường dương b ậ hạ có dòng roi sinh ra ngươi ở nơi này đắc ý như vậy làm gì? cùng là tân tấn yêu thánh ra h o à i mở miệng trêu chọc nói còn ta lão tổ ta chính là cao hưng ý không được à trường dương cười không nói không trả lời thẳng hử trường dương sẽ không phải lại muốn bắt đi ra cái kia cái gọi là tam túc kim ô chính là hỏa nha nhất tộc biến c h ú n g thuyết pháp ra đi nhưng vào lúc này c h u ẩ n thánh sơ kỳ lâu năm yêu thánh nga hung ác khinh thường nói nga hung ác bề ngoài nhìn chính là một bộ kẻ l ô mãng hình tượng trên thực tế lại là cái chân chính thẳng thắn mãng phu có cái gì thì nói cái đó n g h e xong lời này chúng yêu thánh biến sắc trước đây cũng là bởi vì trường dương t u y ế t pháp này cho nên hỏa nha nhất tộc mới vì đế tuấn không thích có thụ chen f bốn chỉ là không biết vì cái gì yêu hoàng t ừ núi vạn thọ sau khi đi ra thay đổi đối với hỏa nha nhất tộc thái độ mặc dù vẫn là không có hảo cảm gì nhưng cũng không còn tận lực chèn ép nếu không phải như thế cho dù là yêu thánh cũng không dám công nhiên đàm luận chuyện này ừ nga o hung ác một kẻ mắc phu biết cái gì thật sự không thể giả giả thật không được trường dương liếc mắt nhìn nga o hung ác c h u ẩ n thánh thì thế nào không dùng đến mấy vạn năm tại thiên đình khổng lồ khí vận ra chỉ cũng có thể đột phá c h u ẩ n thánh nhưng mà dám vũ nhục ta hỏa nha nhất tộc lao tổ ta dám cùng ngươi liều mạng ta hỏa nha nhất tộc từ hôm nay trở đi nguyện vì tiểu thái t ử sông pha khói lửa thể sống chết đi theo trương dương một mặt kiên định nói s ù y vớt nông ngựa cũng không sợ đập tới v õ ngựa bên trên trước đây bệ hạ cho các ngươi hỏa nha nhất tộc giáo hấn còn chưa đủ hạ nga o hung ác khắp khuôn mặt khinh bỉ hôm nay ta nga o hung ác đem lời là ở nếu hỏa nha nhất tộc cùng hai vị yêu hoàng có nửa điểm huyết mạch quan hệ ta liền đi an phân k i n h người q u á đáng nga o hung ác thật coi ta hỏa nha nhất tộc dễ khi dễ sao trương dương bị nga hung ác phách lối dáng vẻ tức giận toàn thân phát dung đang chuẩn bị động thủ đâu một bên ra n o à i cùng trung sơn hai cái mới lên cấp yêu thánh nhanh chóng ôm lấy dàn xếp đi đi đại gia cùng điện vi thần có lời gì thật tốt không đáng không đáng đều t i n h táo điểm ừ đồ bỏ đi nga hung ác trên mặt đất phun một bãi nước miếng nghiêng về một bên một mắt trường dương sau tăng thêm tốc độ đi trước một bước năm thiên đình yêu hoàng tẩm cung mười cái tiểu kim ô giống như mười cái tiểu thái dương đang tại yêu hoàng trong tẩm cung không ngừng mà bay múa vừa mới ra đời tiểu kim ô còn không cách nào hoàn m ị không chế tự thân thái dương c h â n hỏa lúc này yêu hoàng tẩm cung đã biến thành một cái biển lửa nhưng đế tuấn lại là không chút nào tức giận trong mắt tràn đầy cương triệu nhìn xem mười cái tiểu kim ô đại ca quá tốt rồi chúng ta thành công. một bên thái nhất vui rồi nói trên mặt lại là một mảnh trắng bệnh khí sát thậm chí so trước đó bị hi hòa đả thương thời điểm còn muốn kém quá tốt rồi vừa ra đời liền có kim tiên tu vi so với chúng ta cũng m ẹ n m ẹ n hơi thua nửa bậc tương lai đột phá c h u ẩ n thánh cũng là ván đã đóng thuyền không cần bao nhiêu năm ta yêu tộc liền lại có thể thêm ra mười tôn c h u ẩ n thánh đế tuấn trong mắt cũng tràn đầy thần sắc hài lòng thân là hồng hoang cấp cao nhất tiên thiên ma thần đế tuấn cùng thái nhất hai người vừa xuất thế đại la kim tiên tu vi ôm ấp trí bảo bất quá cái này xuất sinh chỉ lại là hóa hình ra thế chính là một hóa hình đại la kim tiên y tứ bây giờ nhìn mười cái tiểu kim ô địa bộ này sợ không phải ít nhất cũng phải thái ớt kim tiên đ ỉ n h phong thậm chí là đồng dạng là đại la kim tiên mới có thể hóa hình tuy là hậu thiên sinh linh vừa vặn cũng không thua ở tiên thiên ma thần đại ca xem bọn họ chân lại tại lúc này thái nhất đột nhiên lo lắng chỉ vào mười cái tiểu kim ô cực nói bay múa mười cái tiểu kim ô mỗi cái đều chỉ có hai cái đùi u mà không phải là ba cái chân À, mười cái kim ô cũng không phải là tam túc kim ô đế tuấn vui sướng trong lòng lập tức thiếu mất một nửa mười con tiểu kim ô chính là đế tuấn cùng thái nhất tại thái dương tinh phụ tăng một bên trên r i ê n phần mình lấy ra năm dọn trải qua vạn năm mới thai nghẽn hình thành vì thế đế tuấn cùng thái nhất bản nguyên bị hao tổn kém chút không có rớt xuống tu vi đến bây giờ cũng không có triệt để khôi phục lại không sao cũng là người ta huyết mạch hà tất xoắn suýt cái này đế tuấn hệ nghị nghĩ phất tay đáp hồng hoang bên trên cho tới bây giờ cũng chỉ là nhìn thực lực người bên ngoài đều không trọng yếu đại ca nhìn biết rõ thái nhất chắp tay hồi đáp phụ thân phụ thân phụ thân lại tại lúc này mười cái tiểu kim ô cùng một chỗ bay tới vòng quanh đế tuấn bắt đầu lớn tiếng la lên một cỗ tôn vòng quanh cảm giác tự nhiên sinh ra để cho đế tuấn rất là vui sướng oan cũng là vi phụ hảo hải nhi cái này sơ một cái đụng chút cái kia chỉ cảm thấy đối bọn hắn đau trong xương cốt đây mới thật là huyết mạch tương liên tình thương của cha nhìn thấy một màn này một bên thái nhất lạnh tuấn trên mặt cũng không nhịn được lộ ra hiếm thấy nụ cười mâu thân mâu thân mâu thân nhìn xem trước người bay múa tiểu kim ô thái nhất khuôn mặt bên trên nụ cười lập tức cứng lại bốn ts c ầ u cái bài đặt trước a đại đại nhóm chương bảy mươi lăm có phát hiện tiểu kim ô chương bảy mươi lăm có phát hiện tiểu kim ô, c ầ u bài đặt trước thiên đình yêu hoàng t ầ cung thái nhất nhìn lên trước mặt lăng không bay múa mười cái tiểu kim o trên mặt khó được ý cởi cứng lại mới vừa rồi còn khả ai đến cực điểm bộ dáng này lại cũng không cảm thấy đáng yêu kêu thúc thúc thúc thúc m n u thân thúc thúc m n u thân thúc thúc m n u thân thái nhất thân mẹ nó thúc thúc m n u thân h u n g hai tử ghét nhất khởi bẩm bệ hạ thập đại yêu thánh cầu kiến lại tại lúc này canh giữ ở yêu hoàng bên ngoài tầm cung tùy thị tiên quan â m thanh truyền tới ha ha ha đến rất đúng lúc để bọn hắn vào vừa vặn kiến thức một chút ta yêu tộc thái tử phong thái đ ế tuấn hăng hái cười to nói sau một lát thập đại yêu thánh vừa nói vừa cười đi đến ngầm đầu một cái đã nhìn thấy mặt mũi tràn đầy v lăng không bay múa tiểu kim ô mười cái cái cầm kém chút không có trực tiếp rơi trên mặt đất thập đại yêu thánh lập tức đều t r ợ n tròn mắt một cái hai cái bốn không tệ cặp chân xem kim ô thái tử xem đế tuấn thái nhất nhìn lại một chút đồng dạng trận mắt hốc mồm yêu thánh t r ư ờ n g dương t một cái không dám tin ý nghĩ xuất hiện ở đám người trong đầu bốn hai vị yêu hoàng bệ hạ cái gọi là tam túc kim ô vừa vặn sẽ không thật chỉ là hỏa nhà dị dạng a l i ê n yêu thánh trường dương này lại cũng cảm thấy nao quang tự ông, ông kinh hỉ đến quá đột một để cho trường dương có một loại cảm giác không chân thật nguyên lai、like、hai vị bệ hạ thật là hỏa nhà nhất tộc biến chủ hỏa nha nhất tộc tương lai có hy vọng à? mới vừa rồi cùng trường dương đánh cuộc yêu thánh nga o hung ác dừng một chút đột nhiên vừa chắp tay cũng không quay đầu lại quay người rời đi nga o hung ác n g ư ờ i đi đâu sau lưng một tôn yêu thánh không khỏi mở miệng hỏi ăn phân đi ta nga o hung ác từ trước đến nay nói được thì làm được một đám yêu thánh không để ý đến rời đi thẳng thắn yêu thánh nga o hung ác đám người đem ánh mắt tập trung vào mười cái kim ô thái t ử trên thân một bộ tựa như táo bón khó chịu biểu lộ mở rộng yêu hoàng một mạch nhân khẩu cơ số chính là thiên đình một vạn năm qua trọng yếu nhất phát triển phương châm vì thế yêu tộc yên lặng dòng dã một văn chính là vì cho đế tuấn cùng thái nhất lưu ra đầy đủ thời gian sinh sôi hậu đại kết quả bốn mẹ nó sinh sôi đi ra cái gì đồ chơi đã nói xong tam túc kim â đâu ta yêu tộc thái tử xuất thế thật là thiên đình thịnh sự truyền bản tọa pháp chỉ xuống r ộ n g n g i hồng hoang bậc đại thần t h ô n g tại thiên đình tổ chức thái tử sinh nhật trung khánh này thịnh sự đế tuấn không kịp chờ đợi muốn tại hồng hoang một đám bậc đại thần t h ô n g trước mặt khoe khoang phía dưới mười cái thiên tư bất phàm nhĩ tử nhưng tương lai mười tôn chuẩn thánh a lần này vu tộc cũng đừng mời đế tuấn nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu lần trước thiên đình thành lập p hai k vị bệ hạ chính g là hồng hoang phía trên vẹn vẹn có tam túc kim ô huyết mạch vô cùng tột quý khâm nguyên lời nói vô cùng nguyện chuyển nhưng đế tuấn nghe vẫn là đi ra trong lời nói khác biệt hàm nghĩa khâm nguyên yêu thánh muốn nói điều gì lao thần khẩn cầu bệ hạ một lần nữa bế quan sinh sôi ra chân chính yêu hoàng huyết mạch không tệ việc quan hệ ta thiên đình tương lai lao thần khẩn cầu bệ hạ một lần nữa bế quan sinh sôi đi ra chân chính yêu hoàng huyết mạch thần cung thình có khâm nguyên như thế vừa mở đầu khắc chín cái yêu thánh cũng dẫn đến trường dương ở bên trong đều cố lấy dũng khí một đầu quỳ trên mặt đất tình nguyện một lần nữa sinh sôi đế tuấn cùng thái nhất nghe lời này thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài cho dù là c h u ẩ n thánh đại năng tinh huyết trong cơ thể cũng là ít ỏi ngẫu nhiên thiệt hại cái một giọt hai giọt còn có thể miễn cưỡng n g lại tổn thất nhiều đó chính là vĩnh cựu thiệt hại bản nguyên sinh sôi đi ra mười con để cho đế tuấn thái nhất khó khăn chịu đ ư ra lại đến mười con sợ không phải lần sau đi vào cái này tầm cung nhìn thấy hai cái bị đánh về nguyên hình hai chân kim ô bản tọa tam túc kim ô huyết mạch thái nhất lạnh nghiêm mặt nói thái tử chi v ị việc quan hệ ta yêu tộc khí vận thân khẩn cầu hai vị bệ hạ nghĩ lại a thân khẩn cầu hai vị bệ hạ nghĩ lại a thần ngày bình thường thái nhất chừng con mắt đều phải run dậy nửa ngày đông đảo yêu thánh lần này lại là quyết tâm đến chuẩn bị vì yêu tộc tiền đồ nói thẳng khuyên can nhiều một bộ ngươi có bản lãnh giết ta tư thế để cho đế tuấn cùng thái nhất tâm bên trong muốn hộp máu xúc động càng thêm máy liệt ta làm như thế nào viện chuyển nói cho các ngươi biết lao từ cái chân th một bên khác mười con tiểu kim ô còn tại không buồn không lo bay múa chơi đùa thỉnh thoảng dùng không bị khống chế thái dương chân hỏa điểm ít đổ ai cũng không có chú ý tới trong đại điện một màn chỉ có kim ô lão đại thỉnh thoảng nhìn xem trong điện tình cảnh tam túc kim ô nguyên lai phụ thân tam túc kim ô sao đang cùng các huynh đệ chơi đùa tiểu kim ô bên trong lão đại liếc mắt nhìn để tuấn nhìn lại mình một chút cơ thể một cái hai cái bốn mấy vạn sau đó vừa lại kinh ngạc nhìn xem một bên mấy cái cơ thể của huynh đệ một cái, hai cái bốn không tệ cũng chỉ có hai cái chân lão đại không khỏi rơi vào trong trầm từ bốn luôn cảm giác phát hiện cái gì khó lường thiên đại bí mật a bốn đi chuyện này đừng muốn nhắc lại chư vị a i khanh lui ra đi giải thích rất lâu đế tuấn đều không thể cùng mấy cái yêu thánh giảng minh bạch đạo lý này chỉ cần cường ngạnh vung tay lên để cho đám người lui ra cũng không thể nói thẳng ra ném đi một cái chân a ta đường đường yêu hoàng không cần mặt mũi sao ai tốt ta lao t h ầ n khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại bệ hạ hết thể vì yêu tộc ta tương lai a thật vất v ả khuyên đi một đám nguyện ý vì yêu tộc phát triển cởi mở yêu thánh đế tuấn ngồi ở trên một chiếc ghế rựa nhịn không được bưng kín trái tim đại ca như thế nào thái nhất đi lên đến đây quan tâm hỏi t ê không được trái tim đau để cho ta chậm rãi nếu không thì chúng ta ly khai nơi này chuyển sang nơi khác chậm rãi chỉ h o a n a thái nhất mở miệng đề nghị đế tuấn ba hòa thế quá lớn rồi không diệt thái nhất m ặ t không biểu tình phía sau là một mảnh ngập trời đại hỏa toàn bộ yêu hoàng tẩm cũng đã bị hỏa d i ễ m thôn vệ hỏa cũng không phải ngọn lửa thông thường một cái đơn giản dẫn nước quyết liền có thể dội tắt hồng hoang một trong thập đại thần h ỏ a thái dương thần h ỏ a tam túc kim ô nhất tộc giữ nhà bản sự t đế tuấn hít vào một hơi không được bây giờ không chỉ trái tim đau đầu cũng đi theo ông, ông. bốn rất nhanh chúc mừng hoạt động t yêu cầu toàn viên tham dự hành động cấp tốc phân công hợp lý tổ chức hữu lực y thánh tự mình có mặt giám sát cơ bản nhất c tuyến chỉ huy đế tuấn từng tại u yêu tộc trong hội nghị nhiều lần cường điệu dùng hơn mấy điểm không thể đánh nửa điểm giảm đi không thể có bất luận một cái gì tiêu cực biến nhắc không khẩn trương như vậy không được hơi chằm chằm đến tùng điểm thiên đình cũng phải bị một mươi cái tiểu kim ô cho điểm bốn nhanh một ngày t này đế tuấn đang tại lăng tiêu điện bên ngoài quan sát thiên đình cảnh đẹp liền nghe phía bên ngoài một hồi ồn ào vô số tiên quan cung nga bận rộn lớn tiếng la lên đại ca không được không thể tiếp tục như vậy thái nhất nghe động tĩnh cũng từ lăng tiêu bảo điện bên trong đi ra ngàn năm qua bình quân mỗi nửa năm có một tòa cung điện cần chủ kiến mỗi ba tháng một hồi đại họa cứ thế mãi ta thiên đình phủ khố bảo bối nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi như thế tiêu hao không được thì đem mười cái hải nhi đưa đến nơi khác tu luyện à, chờ đột phá đại la kim tiên có thể nắm giữ thái dương thần hỏa lại triệu hồi ai cũng được đế tuấn thở dài một tiếng tiếp tục như thế chính xác không phải là một cái biện pháp thái nhất liền đi đem mười cái hải nhi cho bắt tới sợ ngươi nhất cái này thúc phụ đúng thuận tiện lại đem thập đại yêu thánh cho triệu tập cùng một chỗ thương thảo ở đâu an trí ta đây mười cái hải nhi đế tuấn vừa chắp tay hóa thành một đạo cầu vòng rời đi cũng không lâu lắm mười cái tiểu kim ô liền bị đế tuấn bót cổ một mặt lạnh lạnh lùng b cùng nhau còn có thập đại yêu thánh thúc phụ thả ra chúng ta đau quá a buông ra ta mười cái tiểu kim ô tiến vào lăng tiêu điện còn tại d â y r u ộ n bị đế tuấn đặt ở trong đại điện lúc này mới từng cái bất mãn phun tia lửa nhỏ chỉ có lao đại một mặt vẻ buồn bã đứng ở một bên không ẩ m ĩ không náo đủ không nên ồn ào đế tuấn tức giận vỗ ngự tọa chín cái tiểu kim ô lúc này mới an ổn xuống lúc nào có thể trưởng thành một điểm xem lao đại chưa bao giờ ẩ m ĩ không náo đây mới là vi phụ hào hải tử c h ị đến đế tuấn khích lệ tiểu kim ô cũng không có cảm thấy vui sướng ngược lại cúi đầu để cho người ta nhìn không ra trong lòng đàn đất canh thứ hai ba n g à n chưa đưa lên cầu bài đặt trước khoảng mười hai giờ còn sẽ có một t r ư ờ n g chương bảy mươi sáu sở huyền ta là một cái xứng chức sư phụ chương bảy mươi sáu sở huyền ta là một cái xứng chức sư phụ cầu đặt mua đi các ngươi đi một bên chờ xem ta và các ngươi thuốc phụ còn có thập đại yêu thánh nói ra suy nghĩ của mình đế tuấn không có lưu ý đến l a o đại khát thưởng phất phất tay để cho mười cái tiểu kim ô đến đại điện trong góc chờ đợi chư vị ái khanh ta chuẩn bị đem mười cái thái tử đưa đến một cái địa phương không người tu hành thẳng đến có thể khống chế thái dương chân hòa trở lại có ý kiến gì không đế tuấn hướng về phía thập đại yêu thánh dò hỏi tiếng nói vừa ra toàn bộ lăng tiêu bảo điện bên trong bầu không khí lập tức thay đổi thập đại yêu thánh từng cái hai mắt bao hàm nước mắt cảm động nhìn xem đế tuấn bệ hạ đã từng lời thề son sắt tuyên thệ muốn đi theo kim ô thái tử t r ư ờ n g dương thứ nhất nhịn không được kêu khóc một câu ngày cuối cùng h i ể u rồi đế tuấn thái nhất trong một ngàn năm đ ế n yêu thánh t r ư ờ n g dương quá thê thảm nhất vì lấy lòng tiểu kim ô trường dương không thể không làm lên bảo mẫu việc làm cùng bị người chơi chơi nhưng cùng mười cái tiểu kim ô chơi liệu mạng a ngắn ngủi thời gian ngàn năm nguyên bản kim tiên đỉnh phong tiểu k để cho trường dương cái này đ ạ i l a kim tiên đều có chút không chịu nổi t h ú n g chi đi theo phía sau cái mông dập lửa loại khổ này lược sống có thể nói thập đại yêu thánh bị hại nặng nề bản tọa có lỗi với các ngươi bây giờ thảo luận một chút đi đem bọn hắn đưa đến nơi nào đế tuấn có chút im lặng nói bệ hạ thái dương tinh tất nhiên là một cái nơi đến tốt đẹp chỉ là mười vị tiểu thái t ử tu vi còn thấp sợ không chịu nổi quá quá mạnh liệt thái dương thần hỏa Bệ hạ lao thần cho là rất nhanh thập đại yêu thánh bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận bốn đăng tại đế tuấn cho mọi người lúc họp mười cái phạm sai lầm tiểu k vì cái gì chưa bao giờ cùng chúng ta cùng nhau đồ dỡn xếp hạng thứ sáu tiểu lục mở miệng đối với lão đại lên án đạo có tiểu lục lên cái đầu này còn lại mười cái tiểu kim ô cũng đều phản ứng lại nhau nhau đối với lao đại tiến hành lên á n đúng à, đúng à, mỗi lần chúng ta lúc chơi bởi đại ca ngươi đều trốn ở một bên không biết làm gì đại ca là muốn t h o á t ly tổ chức sao không tệ đại ca quá mức lão đại liếc mắt nhìn tuổi còn nhỏ chín cái đệ đệ trong lòng lặng lẽ mà thở dài một tiếng đệ đệ còn nhỏ trở nên dài lớn liền biết lão đại len lén nhìn đăng bá khí nói gì đó đê tuấn trên mặt càng thêm mấy phần y ê u sầu cảm giác mấy người các ngươi tới đ â y cho ta nhưng vào lúc này bên k i a đế tuấn cùng thập đại yêu thánh cũng đã thương nghị hoàn tất phạm sai lầm mười cái tiểu kim ô ủ r ũ cúi đầu đi tới trong đại điện ta cùng với các vị khanh gia thương nghị hoàn tất một hồi từ thúc phụ đem các ngươi đưa đến đông hải chi mới một cái gọi thang cốc trên đảo nhỏ lại đi thái dương tinh đem phủ tăng mục ấy ghép đi qua thang cốc linh khí nồng đậm chính là nhất đ ẳ n g động tiên h phúc đ ị a lại thêm phủ tăng mục g i ú p đỡ chuyên tâm tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá đại la kim tiên nắm giữ tốt thái dương thần hòa a ngay sau muốn bị đ chín cái tiểu kim ô lập tức không vui chỉ có lao đại ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng đà tạo phụ thân mấy người các ngươi không bận rộn cùng lao đại học m ộ t ít, đi thái nhất đem bọn hắn đưa tiên à. đế tuấn phất phất tay có chút không thôi để cho thái nhất đem mười cái tiểu kim ô mang đi đợi cho thái nhất đi sau đế tuấn đột nhiên tế ra hà đồ lạc thư bố trí xuống hôn nguyên hà lạc đại chiến bao phủ toàn bộ lăng tiêu điện che giấu một phương tiên cơ thập đại yêu thánh thấy thế sắc mặt r u lên biết đế tuấn bày ra bộ dạng này tư thế tất nhiên có chuyện trọng yếu muốn giảng chư vị ái khanh ta gần nhất bế quan lĩnh hội hà hôn nguyên hà lạc đại trận nếu là có thể kết hợp chu thiên tinh đấu chi lực tất nhiên có thể để cho trận pháp uy lực nâng cao một bước Bệ hạ lời ấy coi là thật mọi người vừa nghe lập tức hớn hở ra mặt đại bộ phận thật sự đế tuấn gật gật đầu theo bản năng đem lời trong lòng nói ra thập đại yêu thánh trong nháy mắt trận tròn mắt bốn không phải lời này của ngươi ý gì mười đôi ánh mắt hoài nghi nhìn về phía đế tuấn bốn luôn cảm thấy kể từ thiên đình thành lập sau đó nhà mình bệ hạ giống như không quá đáng tin cậy dáng vẻ cái quỷ gì từ lần trước đi thái âm tinh cầu thân lại đến mười cái tiểu kim ô xuất thế bốn Khu, khu khu là ngày đế ó có tại Thái、Âm、Tinh bên ngoài cùng người đấu Pháp thời ngoài người điểm giác. Pháp Âm cảm bên cùng lòng đấu đ tuấn l nói g túng n ra c h â nghiêm t ư ớ n đấu p á p n g à thật là biết tự dắt là l vàng n ặ t mình. thập đại yêu thánh biểu lúc nhau đều thấy được trong mắt đối phương vẽ kích động cùng nghe bệ hạ phân phó bốn thanh dương núi trời xanh mây trắng trời trong một mảnh sở huyền mang theo tam tiêu đi tới một mảnh bằng phẳng trên đồng cỏ một bên bày xong sở huyền cố ý làm ra vị nướng còn có không ít vân tiêu đánh tới con mồi cùng bích tiêu tại dược viên trích tới quả đương nhiên càng là không thể thiếu một bình bầu rượu ngon con đường tu luyện ở chỗ căng chặt có đạo cần biết pháp tự nhiên nếu như một mực cưỡng cầu đột phá ngược lại sẽ rơi vào tầm thường thậm chí một khi chui vào ngõ cụt còn sẽ có lấy t ẩ u hỏa nhập mang nguy hiểm sở huyền nằm ở trên ghế nằm tay trái vớt vớt thiên đạo l u bản tay phải cầm lên bầu rượu ực một hấp rượu sau đó ra dáng mở miệm đối với bận rộn tam tiêu nói gần nhất vào năm tam tiêu cùng thu kích động đồng dạng. một cái thi đấu một cái khắc k h ổ thường xuyên một cái bế quan tiến lên năm chỉ để lại sở huyền tự mình hoạt động vạn năm khổ tu tam tiêu tu vi đã đạt tới đại la kim tiên c ự c h ạ n lúc nào cũng có thể đột phá chuẩn thánh c h i cảnh hôm nay sở huyền cuối cùng nhịn không được đem tam tiêu từ trong tu luyện hô lên chính là vì giáo dục biết được khổ nhàn kết hợp đạo lý đúng không tệ sở huyền biểu thị tuyệt đối không phải là bởi vì muốn ăn đ ồ nướng lời nhắc động thủ mới đem tam tiêu kêu đi ra sở huyền ta một cái xứng trước sư phụ rs vươn ngủ quá thiếu một nạn chữ ngày mai bổ câu bài đặt trước chương bảy mươi bảy ta nghĩ ta có thể giải thích chương bảy mươi bảy ta nghĩ ta có thể giải thích một bốn cầu đặt mua thanh dương trên núi dương quang linh k i ử u đồ nướng cảnh đẹp còn có ba cái tướng mạo tuyệt mỹ đồ đệ để cho sở huyền không khỏi cảm khái đây mới là sinh hoạt sư tôn như thế nào ngọt sao đem một quả lột tốt linh quả bỏ vào trong miệng sở huyền bích tiêu nháy mắt mấy cái mở miệng nói ngọt đó là quả ngọt ta ngọt bích tiêu tiếng nói vừa ra đang riêng phần mình vội vàng vân tiêu cùng b ì n h tiêu không hẹn mà cùng dừng lại động tác trong tay t a đôi đôi mắt đẹp đồng thời nhìn chăm chú sở huyền bốn sở huyền trong nháy mắt cảm thấy trong miệng quả không thơm、t. những nữ nhân n à y bốn gần nhất đẳng cấp tăng lên có chút nhanh a đương nhiên là ta ba cái khả á i tiểu đồ đ ệ ngọn sở huyền cưng chiều sở lên bích tiêu đầu hử bích tiêu miệng đĩu l a o đại quay đầu đi một bên khác vân tiêu cùng quỳnh tiêu cũng khôi phục bình thường sở huyền lập tức cảm thấy bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa trời trong gió nhẹ hòa bình thật hả bốn tính toán thời gian này lại nhân tộc cũng nhanh sắp xuất thế đi nằm ở trên ghế nằm sở huyền nhìn lên bầu trời đột nhiên cảm khái một câu nhân tộc lập tức h ơ i gợi lên sở huyền xa sôi hồi ư c sư tôn nhân tộc a nhưng vào lúc này n g mặc dù từ hóa hình bắt đầu liền tại thanh dương núi mấy vạn năm chưa từng hồng hoang ngược lên đi nhưng mà tam tiêu tu luyện chính là vận mệnh phát tắc sông dài vận mệnh bên trong hội tụ toàn bộ hồng hoang chín thành chín sinh linh quỹ đạo vận mệnh giống như chờ hồng hoang thưởng thức không cần bấm đốt ngón tay cũng có thể biết được nữ hoa tạo ra con người lấy đại công đức thành thánh tiếp đó tam thanh lấy lập giáo dẫn xuất thể nội khai thiên công đức thành thánh cuối cùng tây phương tiếp dẫn chuẩn đề lấy lập giáo cũng lấy công đức thành thánh chuẩn đề lại là thảm nhất lập giáo công đức không đủ chỉ có thể phát hành nguyện hướng thiên đạo mượn công đức sở huyền chuẩn đề thời điểm biểu tình trên mặt tràn đầy khinh thường cho dù ai cũng không chú ý bị sở huyền cầm trên tay thưởng thức thiên đạo luân bản khó mà nhận ra chấn động một cái từ nay về sau mở ra thánh nhân thời đại lấy chúng sinh vì cờ tranh đoạt khí vận tên là thánh nhân thật là đại đạo tôi n g ợ c cười tự thân chính là thiên đạo khôi lỗi mà không biết cuối cùng bị mấy khỏa vận thánh đan ép từ tủ tại hỗn vân tiêu cùng bích tiêu đều bị sở huyền một phen luôn luận trò cả kinh nói thân ở thâm sơn thông hiệu cắn côn thánh nhân không ra sư tôn liền chứng đạo thành thánh phương pháp cũng đã suy tính ra đây rốt cuộc là bực nào thần thông q u ả n g đ ạ i thật không hổ là sư tôn sở huyền đối với vân tiêu cùng bích tiêu vẻ mặt sùng bái cảm thấy hưởng thụ xuyên qua tới không thể tu luyện sở huyền ưu thế lớn nhất chính là biết trước tất cả mặc dù không có cái gì tác dụng thực tế nhưng mà lấy ra tại trước mặt tiểu đồ đệ thổi một chút ngữ bức lựa gạt lựa gạt đồ đệ ánh mắt sùng bái cũng là rất không tệ sư tôn ta cùng nữ hoa ai đẹp hơn nhưng vào lúc này q u ỳ n tiêu đột nhiên xông tới chót núi khoảng cách sở huyền vẫn chưa tới ba tấc khoảng cách trên mặt tinh t ê viết đầy r ụ hoặc t nhà đầu bốn chú ý điểm bốn lúc nào có thể bình thường một chút nữ hoa sư tôn cũng không phải cặn b ã nam làm sao biết nữ hoa có xinh đẹp hay không sở huyền lắc đầu lời thề son sắc biểu thị cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ hoa sư tôn vậy ngươi vụ trộm cặn b ã quỳnh tiêu có hay không hảo quỳnh tiêu chấp hai cái đôi mắt to khả ai bốn quỳnh tiêu đừng làm rộn trần bổn vân tiêu tiến lên đem quỳnh tiêu kéo ra không cho phép lại đùa dỡn sư tôn ừ tỷ còn không phải ghen quỳnh tiêu thẻ lưỡi lẽ qua một bên vân tiêu hô hào hai cái nha đầu tiếp tục làm việc lấy vì sở huyền chuẩn bị kỹ càng ăn được uống sở huyền nhìn xem một mực ôn nhu như nước vân tiêu trong lòng nhịn không được chửi b ậ y cô nương đùa dỡn cái từ này dùng đến không có bằng hữu biết không sư tôn cái t i a thánh nhân chẳng phải là đáng thương không yên lòng nướng không biết tên yêu t h ú thịt vân tiêu bình tĩnh mở miệng hỏi mọi loại đều làm ệ n h nửa đ i ể m không do người sở huyền nhịn không được lắc đầu cảm khái một câu đang nướng thịt vân tiêu nghe s o n g câu nói này đột nhiên ngây ngẩn cả người bốn vận bệnh không do người trưởng khống vân khi thế khổng lồ đột nhiên dâng lên đại la kim tiên cực hạ n bình cảnh trong khoảnh khắc liền bị vân tiêu đột phá bích tiêu cùng quỳnh tiêu giật mình lại hâm mộ nhìn xem vân tiêu bốn đột phá s ở h u y ê n nhìn xem một buổi sáng đốn g ộ trực tiếp đột phá vân tiêu trong lòng cũng không khỏi cảm khái không hổ là kiếp trước liền kinh tài tuyệt diễm tam tiêu tiết tử kiếp trước nếu không phải nguyên thủy thiên tôn không để ý ra mặt lấy lớn hiếp nhỏ chỉ là tam tiêu bảy gia cựu khúc hoàng hạ trận nói không chừng liền có thể thay đổi phong thần kết cục cảm khái xong vừa quay đầu liền thấy được bích tiêu cùng q u n h tiêu hai tỷ bội đang hai mắt sáng lên nhìn mình bốn bố linh bố linh tờ một hớt rượu sở huyền luôn cảm thấy việc này giống như không có đơn giản như vậy hai người các ngươi nha đầu lại tại có ý đồ gì sư tôn bích tiêu cũng nghĩ đột phá a đúng vậy a sư tôn quỳnh tiêu cũng nghĩ đột phá đi bích tiêu cùng quỳnh tiêu liếc nhau một cái một tả một hưu ôm lấy sở huyền hai đầu cánh tay ghé vào sở huyền bên thai nũng nịu tựa như nói t sở huyền dây dây cánh tay bốn không có d â y đậu bất chi bất giác bích tiêu cùng quỳnh tiêu hai cái tiểu nha đầu cũng đã trưởng thành a muốn đột phá các loại vân tiêu đột phá cùng nàng trao đổi một chút kinh nghiệm tu luyện a sở huyền trên mặt mang nụ cười thản nhiên trong mắt mang theo vẻ cưng triều hử hỏng sư tôn liền biết bất công đại tỷ nhị tỷ nói rất đúng bích tiêu cùng quỳnh tiêu nghe xong khoe miệng đ i ể u lao cao vung lòng ra sở huyền cánh tay sở huyền đắng cười bốn nha đầu ta muốn nói với ngươi ta căn bản cũng không có thể tu luyện ngươi tin không nói chuyện công phu v â n tiêu cuối cùng thuận lợi hoàn thành đột phá vận mệnh pháp tắc lĩnh nộ mộ g một thành c h u ẩ n thánh sơ kỳ đột phá v â n tiêu cho người cảm giác càng cao thâm hơn khó lường không thể nắm lấy tựa hô mọi cử động mang theo vận mệnh quy tích nhìn bích tiêu cùng quỳnh tiêu đều có một loại cảm giác không chân thật đa tạ sư tôn chỉ điểm vân tiêu sở huyền trước mặt nhẹ nhàng c ú i đầu trong lòng đối với sở huyền sùng bái đã đạt đến xác định vị trí vân tiêu phía trước còn đang suy nghĩ vì cái gì sư tôn muốn đánh gậy tu luyện cho đến giờ phút này mới nghĩ rõ ràng nguyên lai、like、sư tôn nhìn tự mình tu luyện quá cực khổ cố ý đến cho khai tiểu táo chỉ điểm mình thuận lợi đột phá đại đạo vô hình nhuận vật tế vô thanh như thế vô thanh vô tức chỉ làm liền một cái truyền thánh sư tôn đến cùng là b ự c nào tu vi sư tôn đất ư ớ c chỉ có bốn mới có thể báo đáp vân tiêu nhìn về phía sở huyền ánh mắt ôn nhu đều có thể nặn ra nước bốn ánh mắt nóng bỏng để cho sở huyền tâm bên trong nhịn không được run lên t không được cái này a i chịu nổi a ta sở huyền loại t i ê u ỷ vào quan hệ thầy trò tùy tiện người tới sao ừ sư tôn bất công một bên bích tiêu cùng quỳnh tiêu hai cái nha đầu lại không v u i bốn cái gì đó vì cái gì sư tôn sẽ đối với đại tỷ tốt như vậy thế nào vẫn tiêu vừa rồi ở vào đột phá bên trong không có lưu ý tình huống ngoại giới thấy thế không khỏi nghi hoặc nhìn hai cái nha đầu hai người bọn họ a muốn đột phá muốn đi lên rồi sở huyền nhẹ nhàng gậy một cái bích tiêu cái chán trong lòng suy nghĩ lại là tìm một cơ hội thật muốn cùng tam tiêu h i ể u rồi kỳ thực chính là một cái không thể tu luyện người v a n h không đợi sở huyền xử trí hào tơ h đâu bích tiêu trên thân đột nhiên chuyển đến khí thế khổng lồ cùng vân tiêu đột phá thời điểm dị tượng không khác nhau chút nào bích tiêu sắp đột phá quỳnh tiêu ngây n g ẩ n cả người bốn đột nhiên quay đầu lã trá trực khóc nhìn xem sở huyền hai mắt lệ vông vông sắp khóc đi ra bốn còn kém không có ở trên mặt viết đầy sư phụ bất công bốn chữ lớn sở huyền ngây mẩn cả người bốn t chơ đã bốn ta bốn vẫn có biện pháp giải thích rõ ràng mà đúng không ta nhất định có thể vân tiêu cũng hơi xứng sở tiếp đó ôn nu nhìn xem sở huyền không hổ là sư tôn thủ đoạn thông thiên chỉ là c h u ẩ n thánh cánh cửa tại sư tôn trong mắt không đáng giá được nhắc tới sở dĩ phía trước không để cho chúng ta sớm một chút đột phá nhất định để cho chúng ta đánh hảo cơ sở a thầm nghĩ ở đây vân tiêu âm thầm quyết định về sau nhất định định phải thật tốt đặt nền móng tuyệt đối không thể cô phụ sư tôn trong thác chỉ chốc lát bích tiêu cũng thành công đột phá tấn cấp c h u ẩ n thánh sư tôn đối với ta thật sự là quá tốt kích động bích tiêu lập tức nào h vào trên thân sở huyền kém chút đem ghế nằm đụng ngã lăn làn gió thơm sông vào mũi t ừ n g đạo tóc xanh rũ xuống sở huyền trên mặt sở huyền vội vàng ôm lấy bích tiêu không để nha đầu này loạt động vàng không thì bốn thật lúng túng hì hì ta liền biết sư tôn thích nhất bích tiêu hưng phấn một hồi lâu bích tiêu mới lưu luyến không rời từ sở huyền trong ngực xuống sư tôn lần này quỳnh tiêu càng khó chịu hơn nhóm miệng mắt nhìn thấy liền muốn khóc bích tiêu đột phá loại sự tỉnh này sở huyền quyết định cùng quỳnh tiêu giải thích rõ ràng oanh họ mới lên tiếng một nửa một cô tuyệt cường khí thế từ quỳ Quỳnh tên i u c ũ g c h í nhìn thức đột、phá. Ta liền biết, đột t phá. phá liền loại sự h thuận miệng chỉ điểm mấy câu vấn đề thôi. Bích thân huyền. Nhìn này, tôn, miệng vấn sùng bái lần nữa treo ở trên là mấy đối điểm đề với tiêu bãi sư sở bất một mặt treo T. quá câu ở xem vân tiêu ánh mắt sùng bái sở huyền ngay cả người tỉnh táo sở huyền phải tin tưởng nhất định có biện pháp có thể giải thích tin tưởng rs canh thứ nhất ba ngàn chữ đưa lên đằng sau giữ gốc còn có ba canh cầu đặt mua chương bảy mươi tám mội mội một người ở bên ngoài chương bảy mươi tám mội mội một người ở bên ngoài hai bốn cầu đặt mua h ô n độn tử tiêu cung đứng sững ở h ô n độn bên trong tử tiêu cung mang theo một tia tuyên cổ vĩnh hằng ý vị liền t u ế nguyệt đều không thể phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì cùng bạo h ô n độn chi khí bị một tầng thật mỏng màu tím vòng bảo hộ ngăn cản tại tử tiêu cung bên ngoài trước điện quảng trường hạo thiên cùng giao trì hai cái đồng tử nhìn xem h ô n độn g à người không biết đang suy nghĩ gì giao trì giao trì đang suy nghĩ gì a n g h e bên cạnh đồng bạn kêu gọi giao trì lúc này mới hồi phục tinh thần lại mang theo một tia mê man xin quay đầu nhìn xem hạo thiên gần nhất lúc nào cũng một người là người đều rất không tiếp đãi lâu được ta chơi hạo thiên ngũ quăn xoắ trên mặt viết đầy bất mãn à, không nghĩ thần thái h o à n g hốt đáp lại một câu giao chỉ liền tiếp tục lâm vào thế giới nội tâm hạo tiên h chúng ta sẽ như vậy một mực ở tại tử tiêu cung sao sau một lát khi hạo tiên h chuẩn bị nói gì giao chỉ lại ánh mắt mê ly nhìn xem h ư n g hoàng mở miệng trước đương nhiên chúng ta muốn phục thị lao ra đi vì cái gì lại đột nhiên hỏi như vậy hạo tiên h không hiểu từ lần trước giảng đạo sau đó lao ra liền sẽ không có hiện tờ hnlgu ờ a ta nếu như về sau chúng ta có thể đi h ư n g hoàng chuẩn bị làm cái gì a ta đó là đương nhiên dựng cờ lớn lên mời chào thủ hạ nhất thống h ư n g hoàng hạo thiên lỡ ư ngực một mặt hăng h à i nói đây mới là nam nhân hẳn là làm chuyện giao chỉ lặng lẽ nói cho ngươi ta đã sắp đột phá trong tử tiêu cung khắp nơi đều tràn ngập đạo vận lại thêm hạo thiên cùng giao chỉ bản thân vừa vẫn bất p h ẳ m cho nên cho dù là bị hồng quân dùng đại pháp lực điểm hóa đi ra ngoài n à y lại cũng đã có đại l ạ kim tiên đỉnh phong tu vi lúc nào cũng có thể đột phá trần u thánh giao chỉ bình tĩnh nhìn xem bồi bạn vô số năm tiểu đồng bọn mặc dù đồng dạng là đồng tử thân lại lần thứ nhất có ngây thơ cảm giác ngươi đây giao chỉ nếu có một ngày có thể đi hồng h o n g ngươi muốn làm gì giúp ta sao hạo thiên một mặt mong đợi nhìn xem giao chỉ ta giao chỉ ánh mắt lần nữa linh hoạt kỳ ảo ta đại khái là muốn trước đi tìm một chỗ a giống như cái chỗ kia gọi là thanh dương bốn trong tử tiêu cung bên ngoài hai cái đồng t ử động tính hồng quân cũng không có lưu ý cuối cùng chỉ là hai cái bị cưỡng ép điểm hóa đi ra ngoài công cụ thôi căn cơ đã hỏng đ ờ i này nếu là không có lớn cơ duyên chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng bước tại chuẩn thanh cảnh giới thanh nhân phía dưới đều là du dế húng chi là thiên đạo phía dưới tính toán thời gian nữ hoa hẳn là thành thanh sao vô số năm chưa từng n í c h hồng quân đột nhiên mở hai mắt ra yếu ớt thần quan t h o á n qua dùng mang theo thanh em khàn khàn nị non nói đắng giận rõ r vì cái gì đối với thiên đạo cảm giác càng ngày càng yếu ớt hồng quân cao mày trên mặt lượn lờ vài tia khó mà nhận ra hắc khí tạo hóa thành thánh không biết tạo hóa một cái dạng gì t r ủ n g tộc đợi cho nữ hoa thành thánh lao tử cũng có thể dùng một cái nhân quả cùng nữ hoa đem trao đổi lập giáo thành thánh sau đó là nguyên thủy ta huyền môn tổng có thể có hai tôn thánh nhân kỳ quái ta luôn cảm giác có chuyện gì không để ý đến đâu bốn núi bất chu eo một chỗ sườn đồi trên vách hai cái đầu người thân gián sinh linh đang quan sát trước mặt vân hải l ả lạng xuất thần chính là phục hy hòa nữ o a hai người muộn thật sự quyết định ra ngoài du lịch sao phục hy nhìn bên người muộ một ặ c chém dù đã m hai coi chuẩn bên y g phục hy không dám tin chừng tóm mắt cứ việc một mực biết nữ hoa tu vi mạnh hơn nhiều nhưng bây giờ thật sự nghe cái kia triệu tư mộ tưởng cảnh giới phục hy trong lòng vẫn nhịn không được tràn ngập kinh hãi chi tình đó là hồng hoang chúng sinh hướng tới cảnh giới cũng là hồng hoang thứ hai tôn thánh nhân phục hy chuẩn thánh hậu kỳ mặc dù nghe khoảng cách chứng đạo chỉ kém hai cái tiểu cảnh giới nhưng liền phục hy chính mình cũng biết nếu không có chuyện ngoài ý muốn đ ờ i này đem chứng đạo vô vọng mấy vạn năm đi qua lão sư nói tới thiên địa đại kiếp chậm chạp chưa đến ngay cả chút dấu vết cũng không có ta muốn thử xem có thể hay không tìm được thanh dương sơn tìm được sư phụ nữ hoa mí môi nhẹ nhàng cắn môi bây giờ cái này sắp chính đạo nửa bước hôn nguyên đại năng giống như một cái phổ thông hoài xuân thiếu nữ đồng dạ trong đầy n tư vậy nháy tẩu nhớ l phải chú mắt o n phục hy trong lòng thoáng qua vô số ý nghĩ bốn mỗi mụi bằng không xoay người phục hy vừa mới chuẩn bị bằng không cũng đi theo nữ hoa cùng một chỗ ra ngoài du lịch đâu lại phát hiện bên cạnh đã sớm r ô n g tích u rác rắt rắt đỉnh đầu hai cái toàn thân trên giới đen như mực vô cùng mang theo tí ti vận rủi khí tức không biết tên loài chim bay qua bốn phục hy biểu lộ lập tức cứng lại t n h a đầu này xúc động như vậy đâu có thể hay không thật sự gặp phải nguy hiểm a dù sao bên ngoài bôn u ba khổ cực như vậy một cái nhược nữ tử sao có thể chịu được tại trên vách núi đưa mắt nhìn rất lâu cũng không có tìm được nữ hoa tung tích phục hy không thể làm gì khác hơn là mang theo lòng tràn đầy lo nghĩ rời đi vách núi bay trở về đậu phủ trong lòng tràn đầy nghĩ linh tinh thật là vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ quá vọng động rồi bốn trăm năm về sau hồng h o a n g càn dương sơn chỉ bằng vào linh k h í mức độ đậm đặc tới nói càn dương sơn có thể không tính là đứng đầu động tiên h phúc địa nhưng tại bốn phía ước vạn dặm phương viên lại lại như sấm q u ó nhĩ n không càn dương núi chủ nhân đã ở mấy vạn năm phía trước trạm thi đột phá truyền thánh trở thành hồng hoang bên trong ít có đại năng từ đó về sau càn dương sơn đã trở thành bốn phía ước vạn dặm phương viên sinh linh trong lòng thánh địa cứ việc càn dương láo tổ rất ít ra ngoài quân sự nhưng càn dương sơn thế lực càng ngày càng bàn đại hôm nay toàn bộ càn dương sơn trên dưới đều bận rộn nhanh càn dương quả chuẩn bị xong chưa lão tổ phân phó muốn thượng đẳng nhất càn dương quả nhất định muốn tuyển chọn tỉ mỉ tuyệt đối không thể qua loa trang trí bày ngay ngắn động tác nhanh n h ẹ y điểm hôm nay lão tổ phát ba lần phát hỏa toàn bộ càn dương sơn đều trang sức răng đèn kết hoa vui mừng hớn hở một bộ long trọng ngày lễ g á n g v ẻ liền lên núi con đường hai bên đều tô điểm lên vô số kỳ hoa dị thảo cùng lúc đó càn dương sơn chân mấy ngàn người đang dựa theo tu vi chỉnh trình tề, tề xếp thành hàng dường như đang lợi một người cầm đầu ông lão mặc áo bảo vàng chính là càn dương núi chủ nhân trần thánh đại năng càn ngoại trừ càn dương lao tổ càn dương sơn sở thuộc mười tám vị đại la kim tiên không thiếu một cái đều tại trong đội nhóm lao tổ đang chờ đợi không biết t ê ngoan ngoãn nhưng c h u ẩ n thánh đại năng a đời ta cũng chưa từng thấy trong đội ngũ không biết bao nhiêu người đang yên lặng mà truyền âm trao đổi đều là một mặt ngạc nhiên từ tử tiêu cung ba giảng sau đó chẳng thi chi đạo lưu truyền tại hồng hoang c h u ẩ n thánh đại năng số lượng cũng bắt đầu nhiều chỉ là cùng hồng hoang số lượng ư ớ c ức ức vạn cũng không chỉ sinh linh、so、sánh, số lượng này quá mức thưa thớt chí ít có chín thành chín sinh linh đời này cũng chưa từng thấy t r u y n thánh g á n vẻ nhưng là hôm nay như thế một tôn t r u y n thánh đại năng tất nhiên sáng sớm rất cung kính canh dự ở thanh dương sơn bên ngoài không phải do người không khiếp sợ chớ lên tiếng một tôn càn dương sơn sợ thuộc đại l à kim tiên lăng hà chân nhân bất mãn quay đầu khiển trách một phen không ngừng truyền âm đám người pháp lực truyền âm mặc dù sẽ không phát ra âm thanh nhưng căn bản không cách nào giấu giếm được tu v i cao hơn người tại lăng hà chân nhân trong nhận thức những thứ này truyền âm giống như ở bên thai nói chuyện rõ ràng đám người giật cả mình nhanh chóng đình chỉ truyền âm mắt không chấp bắt đầu chờ đợi nhưng trong lòng lại cùng n g a như mẹo cảm ngứa hận không thể bây giờ sẽ nhìn một chút đến cùng là dạng gì tồn tại để cho trần thá lăng hà chân nhân gặp đội ngũ lần nữa khôi phục trật tự lúc này mới cản dương chân nhân trước mặt nhỏ giọng nói ngài nhìn huyền tâm điện truyền đến tin tức cũng nhanh phải đến à, có thể hay không không tới cản dương chân nhân không để ý đến lăng hà chân nhân ngược lại lẩm bẩm lầu bầu mở miệng nói lại tại lúc này lăng hà chân nhân kinh ngạc phát hiện lao tổ nhà mình này lại tựa hồ cũng không có nhìn bề ngoài c h ứ n g chạc như vậy hô hấp gấp g áp không ngừng mà nắm chặt trong lòng bàn tay thậm chí quần áo có chút lộn xộn cũng không có phát giác t bốn đến cùng gì tình huống lao tổ đến cùng đang chờ ai là ai có thể làm cho một kẻ t r u y n thánh đại năng khẩn trương như vậy tới rốt cuộc đã đến không đợi lăng hà chân nhân nghĩ rõ ràng đâu đã thấy càn dương lão tổ đột nhiên hai mắt t ỏ a sáng nhanh đều chuẩn bị kỹ cảng quý khách lâm môn càn dương chân nhân vội vàng quay đầu hướng đám người hô một đám càn dương sơn sở thuộc cao thủ vội vàng chỉnh lý hình tượng quy quy củ củ đứng vững nơi xa một cái tuổi trẻ nữ tử chậm rãi đi tới bốn tờ s canh thứ hai ba ngàn chưa đưa lên đằng sau giữ gốc còn có hai canh cầu đặt mua